chương 294, đỉnh cấp thần cấp văn minh lực lượng chương 294, đỉnh cấp thần cấp văn minh lực lượng nhân tộc võ thần thái thịnh bọn người con ngươi đột nhiên rung động g ắ t gao nhìn chằm chằm cao viễn trong mắt đầu tiên là trấn kinh ngoài ý mớn sau đó bị ngạc nhiên mừng rỡ t r ă n g ậ p bọn hắn không biết do thật giả nhưng liền xem như một phần trăm có thể là thật vậy chỉ cần cầm xuống cái này nhân tộc võ thần công lao không thua gì cầm xuống ba cái đồng dạng võ thần nói đây là đủ để cho bán thần bọn hắn một bước lên trời công lao cũng không quá đáng chút nào không nhất định là thật nào có nhân tộc võ thần sẽ thừa nhận chính mình là nhân tộc ngươi nói rất có đạo lý dạng này ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem để cho ta tới thử một chút hắn thành phần như thế nào thái thịnh vội vàng đồng ý nói vẫn là ta tới đi lời tuy nói như vậy nhưng viễn thanh lại là không có chút nào dự định nội bộ một cái gia thần không biết rõ nhân tộc tại giới h ả i tình cảnh là có khả năng dù chỉ là một phần vạn khả năng hắn cũng không có ý định tặng cho thái thịnh phải biết tại trong tộc đàn nhân tộc võ thần thấp nhất cũng là song thần lộ võ thần mới có tư cách đ h u n g tràm cái này không phải là bởi vì nhân tộc võ thần mạnh cỡ nào mà là càng ngày càng thưa ớt các ngươi là ta gặp qua nhất n ạ o m ạ n nhất cản dỡ bản thần cao viễn nói g ư i c t h đầu ngón ì Cao v i không tay lúc này bắn ra hai đạo bảch sắc hỏa tuyến trực tiếp hướng thái thịnh viên thanh bắn tới ccc、si si si、ba màu trắng hỏa tuyến trong chớp mắt liền đánh vào trên người thái thịnh bắn thần nhưng trên thân dâng lên không dưới ba đạo võ thần lực lượng hộ thể Từ、trước ừ t đến nay vô kiên bất tồi màu trắng hỏa tuyến giờ phút này bị cái này tự động kích phát vòng bảo hộ ngăn lại va chạm ở giữa vô số quy tắc hỏa hoa toái hiện loạt tung toái nhập không gian bích lũy bên trong trên người viễn thanh cũng là đồng dạng tình trạng n g ư ờ i dám chủ động công kích ta thái thịnh lúc này tức giận mọc thành bụi cũng không có bởi vì cao viễn bản thể là võ thần mà có chỗ thu liễm chỉ là một cái võ thần hóa thân dám đối với chúng ta đậu thủ chính là bản thể tới chúng ta cũng giết không tha quả nhiên là vô tri giá thần không biết rõ trời cao đất rộng thân xác của viễn thanh cũng biến thành âm châm ngon độc chỉ có như thế ít đổ thật là không giết chết được ta cao viễn vừa dứt tiếng ngón tay bắn ra màu trắng hỏa tuyến trong nháy mắt tăng vọt s i u s i u s i u trong khoảnh khắc trăm ngàn đạo màu trắng hỏa tuyến tựa như đẩy trời lưu tinh liên miên không dứt bắn tới đ ố i lên trước mắt làm khu vực tiến hành không khác biệt oanh tạc dầm dầm dầm ba kinh khủng bạo tạc liên tiếp nở rộ nguyên một đám hình nửa vòng tròn bạo tạc quang diễm vòng đặng không mà lên tiếng nổ bên thai không dứt nơi đó không gian bích lũy mảnh vỡ đều bị không ngừng nổ bay ra ngoài bạo tạc sóng xung kích một đợt núi một đợt ra bên ngoài q u y t á n chỉ là trong khoả nhao nhao bị cái này kinh khủng sóng xung kích đáng thành màu đen cho tàn thậm chí là tới gần nơi này hai tên bán thần v ụ cận võ thánh cũng tại cái này siêu cường hỏa lực rửa sạch một chút nguyên một đám thân t ử đạo tiêu s i ê u s i ê u s i ê u rầm rầm rầm ngón tay của cao v i ễ n còn tại liên tục không ngừng bắn ra màu trắng hỏa tuyến dường như vĩnh vô chỉ cảnh sẽ không bao giờ dừng lại như thế phạm vi nổi nhiều lần bị mở rộng cái này ba nguyên bản đều chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lôi mặt bọn người giờ phút này đều n g â dại tuy nói là võ thần nhưng chỉ là một sợi ký sinh tại lửa mạnh trên thi thể lực lượng tinh thần giờ phút này lại có thần uy như thế. một người đè ép tất cả cờ ư giả g nhiều vị lai lịch bất phàm có thâm hậu nội tình bán thần oanh tạc một người hỏa lực cường h ã n để bọn hắn giờ phút này liên phát lên tiến công vị trí đều không có mạng mọi sông đi vào khả năng còn sẽ đưa đến phản tác dụng sẽ để cho cao viễn kiên kỵ nộ thương người một nhà mà có chỗ t h ú liễm như thế giày đặc kinh khủng oanh tạc có thể tùy tiện toàn diện bọn hắn thậm chí toàn diện đối phương cái này tổng cộng có năm vị bán thần trợt doanh nếu như chỉ có như thế đổ vậy các ngươi chết được sẽ rất nhanh hỏa lực duy trì liên tục chuyển vận cao viễn chỉ là bình tĩnh nhìn lên trước mặt màu trắng liệt diễm ngập trời khu vực nổ hắn nhìn thấy đệ vào phía trước nhất thái thịnh viễn thanh ban thần cũng không có bị bạo tạc trôn vùi ầm ầm hai tiếng dường như có thể xuyên tấu h người m ả n g nhĩ bạo tạc văng lên trên thân hai người võ thần r a hộ ứng thanh vỡ vụn sắc mặt hai người lúc này biến đổi khủng bố như thế hỏa lực thật sự là một cái võ thần hóa thân có thể thả ra sẽ không phải bọn hắn ngược dòng tìm h i ể u không đến tồn tại đầu mườn là tên này võ thần đem chính mình tất cả lực lượng hoàn toàn hòa vào cái này một cỗ thi thể đi thừa nhận này chủ yếu công kích hai người trong n h mắt kích phát ra chính mình tộc đàn thiên phú trên mặt thái thịnh màu đen vết khắc kích hoạt phát sáng đem giới hải rất nhiều quy tắc đặt vào trong đó. dầm dầm dầm trên thân bộ u c phát ra từng vòng từng vòng năng lượng kinh khủng g ậ n sóng h á n thực lực tại lúc này lại tăng cường gấp mười tà hữu chân thực chiến lực vô hạn tới gần võ thần giống là có vượt qua võ thần l ạ c h trời mà chiến thực lực viễn thanh con ngươi màu đen luân chuyển một đồng chuyển biến làm ba đồng ba đồng hư ảnh chiếu giỏi hư không ba đạo xuyên thủng vạn vật hắc quan g bán ra vỡ vụn không gian bích lũy xé nát bạo tạc sau sinh ra liệt diễn vòng hãn thực lực thể hiện cũng hoàn toàn không kém gì thái thịnh còn không có bán thần viên mãn lại có loại thực lực này thể hiện sắc thực thiên phu chiến lực đều rất kinh người cao viễn mặt không đổi sắc bình luận cái này chiến lực thể hiện chỉ so với mình khác loại bán thần lúc kém một chút nhưng xem như hắn thấy qua mạnh nhất một ngăn bán thần bất quá vẹn vẹn là như thế này có thể không thay đổi được cái gì các ngươi lực lượng sẽ không cũng chỉ có những n à y a cao viễn một chỉ điểm tại không trung một cái khổng lồ màu trắng liệt diễm mặt trời hành không xuất thế lấy niên ép dáng vẻ hướng hai người đầy tới đây là cái gì thiên phú k h ô n g bố như thế quy tắc chi lực p h ả n phất muốn đốt diệt vào giới đám người cảm thụ được cái này diệt thế đồng dạng liệt dương sắc mặt nhao nhao biến đổi cái này hoàn toàn không kém gì chân chính võ thần đừng che giấu thái thịnh đối với viễn thanh hô người cũng giống vậy viễn thanh cắn r ă n g một cái một tay đâm vào chính mình mắt phải đem con ngươi màu đen vỡ xuống thế ra bên trong phong ấn bảo mệnh c h i vật con mắt diện hóa thành một ngụm tre kín thần lộ quy tắc to lớn hoàng kim trung hoàng kim trung lập tức hướng cao viễn t r e đậy tới có song thần lộ võ thần g i a t r ì cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng hắn có thể cảm nhận được phía trên hai đạo võ thần khí t ứ c có cùng nguồn gốc đây quả thật là nhường cao viễn có chút ngoài ý muốn hẳn là hai người này tại văn minh của mình trong tộc đàn rất có thất vật trước đó trên người bọn họ võ thần khí t ứ c gia hộ tuy có nhiều nói lại đến từ khác biệt võ thần nhưng đạo này lại đến từ song thần lộ võ thần lại là cực làm hạch tâm thần lộ lực lượng không phải cái này song thần lộ võ thần tiện tay trở nên gia trì có thể b ộ c phát ra có khả năng ma diệt võ thần lực lượng cường đại chỉ là thông qua trước mắt cái này thần lộ khí tức thôi diễn bản tôn cái này song thần lộ hạch tâm lực lượng dường như so với mình tranh l ệ n h rất nhiều bất quá cái này đối cái khác võ thần mà nói lại là cực kỳ khủng bố dù sao ban thần lại nắm giữ lấy có khả năng gạt bỏ võ thần thủ đoạn cứ việc không phải bọn hắn tự thân lực lượng mà là t ộ quần nội tỉnh nhưng mặc kệ là thế nào tới lực lượng chỉ cần có thể giết chết bệnh nhân liền không ai có thể coi nhẹ mà thủ đoạn của thái thịnh cũng làm cho cao viễn thật bất ngờ trên mặt hắn màu đen vết khắc chiếu dọi tại hư không thẳng khai thông tới đệ tam duy độ không gian miệng lẩm bẩm sau đó lấy ra một khối màu đen võ thần huyết n ụ c ném vào khe hở cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có một đầu thân hình như xương kinh khủng võ thần cấp siêu duy sinh vật khóa vực mà đến thật khiến cho người ta ngoài ý muốn đây chính là đỉnh cấp thần cấp văn minh nội tình a cao viễn lẳng l ặ nhìn g n xem đây hết thảy chương hai trăm chín mươi năm cái này không phải là chúng ta cao quang thời điểm sao thế nào liền phải chết đỉnh cấp thần cấp văn minh bán thần so với bình thường thần cấp văn minh võ thần chỗ có thể động dụng lực lượng muốn càng mạnh khó trách thiên lượng võ thần lúc trước chỉ là đề cập những ngày văn minh tộc quần danh tự đều tràn đầy kiến kỵ thậm chí là sợ hãi đây là bán thần sao lôi m ặ c bọn người kinh hãi nhìn xem thái thịnh viễn thanh hai vị bán thần nội tâm kinh dị tốt đỉnh vốn cho là bọn họ có một đạo võ thần ý chí ở đây dầu gì thời khắc mấu chốt cũng có thể mang đi một bộ phận người có thể vạn vạn không nghĩ tới trừ ngoài hải linh tộc lại còn có hai cái cường đại như thế văn minh bán thần bọn hắn nhất tộc đã từng có bán thần nhưng cùng trước mắt cái này hai cái bán thần so、sánh. lại như h ạ o n g u y ệ t cùng hạt gạo chi quang t r ê n lệnh đồng dạng loại thủ đoạn này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ không chỉ là bọn hắn chính là cái khác ba tên bán thần cũng là vì này khiếp sợ không thôi cái này hoàng kim cự trung cái này siêu duy sinh vật chỉ sợ so tộc ta bên trong võ thần còn cường đại hơn bọn hắn lại nhường nửa thần nắm giữ loại lực lượng này sao thật không hổ là siêu phàm hạch tâm văn minh đừng nói là võ thần hóa t h ầ n chính là võ thần bản tôn cũng có thể bị xử lý a mà thôi cái này nhân tộc võ thần không phải tộc ta có thể nhung trảm hải linh tộc bán thần cũng không còn yêu cầu xa vời có thể được tới cái này nhân tộc võ thần bọn hắn nhất tộc tuy có chút thực lực nhưng cùng bọn hắn so trên lệch rất xa nhân tộc võ thần cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng thần phục hoặc là bị chúng ta tìm ra giết chết thái thịnh vanh vá o hung hăng nhìn xem cao viễn chớ vì một chút sâu kiến mà bỏ lỡ cái này để cho mình lên như diều gặp gió cơ hội viễn thanh cũng định trụ trong hư không này hoàng kim cự trung một lần cuối cùng khuyên nhủ cao viễn dù sao hiện tại diệt s á t cái này phân thân hẳn là không có vấn đề gì nhưng không nhất định có thể tìm được cao viễn bản thể mượn tới lực lượng cũng có thể để các người như thế bành trường sao nhìn ngăn nắp xinh đẹp cao quý vô cùng lại làm lấy mẫn diệt nhân tính chuyện các ngươi trong mắt ta chỉ là người chết cao viễn đối bọn hắn mời lại xem thường một đạo song thần lộ hạch tâm lực lượng một tôn võ thần cấp bậc siêu duy sinh vật chính mình tuy chỉ là một đạo hóa thân nhưng bọn hắn cũng không có song thần lộ võ thần đích thân tới theo không từng đứt đoạn vượt qua tới lực lượng cao viễn vẫn có tự tin có thể trường khống đây hết thảy xem ra là không có nói chuyện thật quá ngu xuẩn ngươi muốn thật sự là nhân tộc võ thần không thần phục chúng ta một khi phát hiện căn bản không có cách nào tại trong giới hải này sống sót thái thịnh cùng viễn thanh không tiếp tục thử nghiệm nữa trong nháy mắt hướng cao viễn khởi xướng tiến công hoàng kim lớn loại nện xuyên không ở giữa đánh tới cao viễn một trưởng vô r a màu trắng liệt d i ễ m c u ộ n v ộ n một tiếng ẩm vang c h u n g văn ba lực lượng kinh khủng lúc này như núi lửa giống như phun trào r a không biết tên nguyên tố tạo thành siêu duy sinh vật chỉ có một thứ đại khái hình người hình dáng trên mặt ngoại trừ có một cái ở vào mặt trong mâm nguyên tố đôi mắt bên ngoài không còn cái khác khí quan cái này trong đôi mắt để lộ ra đến có thể khiến người ta cảm giác được cảm xúc đều là hỗn loạn điên cuồng khát máu giết hắn tại thái thịnh trị lệnh hạ cái này được triệu hắn mà đến vo thần cấp siêu duy sinh vật lúc này một móng đốt chụt vào đầu của cao viễn nghìn vạn đạo quy tắc theo c h ả o mà động trong đó không gian thuộc tính quy tắc cường đại nhất cái này so hư không nhất tộc nắm giữ kia một bộ phận hư không áo nghĩa càng thêm hoàn thiện càng thêm cường đại tại cao viễn một trưởng vỗ tại cái này trên hoàng kim cự t r u n g lúc siêu duy sinh vật một c h ả o đánh tới cao viễn dội ra một cái tay khác đón đỡ va chạm năng lượng kỳ điểm xé nát nhiều tầng không gian hàng rào giống như là lập tức liền phải đặt mình vào tới trong đệ tam duy đ ộ đi đồng thời tại thái thịnh viễn thanh bọn hắn đối cao viễn khởi xướng thời điểm tiến công hải linh tộc linh tiếu bán thần cũng đem ánh mắt đặt ở lôi mạc bọn người trên thân giết chết một phần ba người sau lại đem bọn hắn đ thái thịnh bọn hắn có càng lớn con mồi cùng mục tiêu sau tự nhiên đối với mấy cái này lôi m ạ c những người may mắn còn sống suốt này không có hứng thú nhưng bọn hắn vẫn là phải r ế t gà dọa khỉ thật tốt trừng phạt những người may mắn còn sống suốt này để bọn hắn ngoan ngoan về tới lòng đất sinh hoạt coi như biết được chân tướng lại như thế nào cùng lắm thì về sau tăng cường giám thị tránh cho đ ạ i quy mô tập thể tự sát thức hành vi hoặc trực tiếp nô dịch bọn hắn để bọn hắn hoàn toàn dựa theo ý chí của mình sống s u t cũng được các người tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ t r i u trói đi coi như triệu hắn đến võ thần hóa thân cũng không thay đổi được cái gì ta là phụng ý chí của cựu các ngươi cũng căn bản không biết rõ hải linh tộc cường đại c ỡ nào các ngươi chẳng lẽ còn thật muốn đem tất cả tộc nhân đều đưa lên tuyệt lộ sao sống ở mạnh đại văn minh che chở cho có cái gì không tốt ý gì hè đ ạ t võ thánh giả nhân giả nghĩa nói dường như nhiều kẻ một ít liền càng có thể bản thân giấc ngủ bản thân thuyết phục như thế hắn mang theo hải linh tộc võ giả dẫn đầu chém giết tới ngươi quản cái này gọi che chở lôi mạc ngay vậy e m chút không có bị tức giận đến phun ra một ngụ màu m đến trước kia ta sao không biết ngươi là người vô xỉ như vậy bị người nô dịch bị người khu xử trải qua súc vật cũng không bằng sinh hoạt trong mắt ngươi lại thành che chở một cái tham sống sợ chết chi đồ cũng dám mượn dùng cựu đ đại n h â n tên càng là ý đồ làm bẩn tộc ta vô thượng vinh quang cùng phản đồ không có gì đáng nói làm thi t h ắ n ba cái khác cá nhân tộc võ thánh nhao nhao nổi giận liều linh xông về y y để đạt võ thánh hôn chiến chém giết tại chỗ bộc phát c h ạ n thái thịnh viễn thanh hai người thấy cao viễn chặn bọn hắn công kích thần sắc không khỏi n g ư n g tụ nếu là võ thần bản thể lời nói trong thời gian ngắn có thể ngăn cản cái kia còn bình thường dù sao lá bài tẩy của bọn hắn mặc dù đều có võ thần cấp chân thực chiến l ư c nhưng muốn, muốn bắt lại một cái võ thần chính là hai người hợp tác cao ũ viễn cả i l người giống như là mặt trời tự bạo như thế kinh khủng bạo tạc lực lượng đem siêu duy sinh vật cùng hoàng kim cự trung đều đánh bay ra ngoài hát bạch liệt diễm sóng xung kích vượt tỏa ra một phía thái thịnh trên người viễn thanh bị lần nữa kích phát võ thần gia hộ gặp xung kích mãnh liệt lần nữa ứng thanh mạ phá bọn hắn vội vàng kéo dài khoảng cách cảm nhận được hai cái thần lộ khí tức bọn hắn sắc mặt đại biến song thần lộ võ thần ngươi không thể nào là nhân tộc ngươi rốt cuộc là người nào giả mạo nhân tộc võ thần muốn làm gì vì cái gì liền không thể là nhân tộc võ thần cao viễn không hiểu t ộ c t a thái thịnh vô ý thức liền phải thốt ra lại bị viên thanh một thanh gọi lại đ ừ n g lời gì đều hướng bên ngoài nói nói không chừng cái này căn bản không phải cái gì tình cờ t a o n ộ có lẽ là có người tại n h ầ m vào chúng ta tộc đàn không nói liền ta tự mình tới tìm lấy thực lực bây giờ phải giải quyết các ngươi có vẻ như muốn tốn một chút thời gian cao viễn đối kết quả này lại vẫn còn có chút bất mãn mặc dù cái này hai cái bán thần át chủ bài là rất không tệ không phải bình thường võ thần có thể so sánh nhưng cũng không nên lãng phí quá nhiều thời gian ân cũng chính là vào lúc này cao viễn đ ố n g nhiên phát giác được tại tự mình ra tay sau thể nội hỗn độn vĩ lực nhưng v ẫ n động vì chính mình cung cấp cực kỳ năng lượng khổng lồ cao viễn lúc đầu thiếu năng lượng thi thể lập tức đều bị hải lượng có khả năng lượng c h à n ngập cái này có thể chống đỡ cao viễn buộc phát ra tự thân mạnh hơn thần lộ áo nghĩa cao viễn một cái thuấn di trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thái thịnh hắc bạch liệt diễn quyền đánh ra thái thịnh giật mình vội vàng triệu hồi siêu duy sinh vật tiến hành đón đỡ đồng thời trên người võ thần gia hộ lần nữa bị ngưng tụ ra b à n h ba nhưng một quyền này lực lượng so vừa rồi mạnh hơn rất nhiều siêu duy sinh vật thân thể lúc này bị v a n h bạo thái thịnh võ thần gia hộ cũng bị lục xuyên tại hắn khó có thể tin đôi mắt bên trong cao viễn một quyền đánh xuyên thân thể của mình cánh tay vẻ mặt khó có thể tin thế nào đột nhiên liền phải chết cái này không phải là chính mình đại triển thần uy cao quang thời điểm sao kết cục này hắn không thể nào tiếp thu được chương hai trăm chín mươi sáu cái này không phải cái gì thu hoạch ngoài ý m ớ n cái này là quái vật ta chương hai trăm chín mươi sáu cái này không phải cái gì thu hoạch ngoài ý m ớ n cái này là quái vật ta vừa rồi mặc dù không gọi được chiếm thượng phong nhưng ít ra nhìn không có quá lớn thực lực sai biệt chỉ là không nghĩ tới này sẽ là một cái song thần lộ võ thần nhưng liền xem như kia cuối cùng cũng chỉ là một đạo hóa thân sức chiến đấu làm sao lại kinh người như thế so với bình thường bán thần sống lâu lâu như vậy ngươi còn không hài lòng sao cao viễn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn sau đó khắc một bàn tay lớn hướng đầu hắn đóng đi muốn đem trước khi chết sau cùng tư duy kéo vào luân hồi thân điện nghiền ép ra tin tức hữu dụng tình báo t ỷ như cái văn minh này tộc đàn bên trong có bao nhiêu võ thần mạnh nhất võ giả là cảnh giới gì vì sao qua nhiều năm như vậy không ngừng truy sát nhân tộc thậm chí có nghe hay không qua cổ xương nguyệt như thế một cái tên phốc phốc thái thịnh nhịn không được miệng phun máu tươi l ử a dẫn bay thẳng đỉnh đầu hài lòng hài lòng truy a ai bị giết sẽ cảm thấy hài lòng cái này võ thần quả thực khi người quả đáng ngươi không có thể giết ta nhưng thái thịnh cũng không muốn chết hắn còn co lớn tiền đổ ta kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết không có người nào là không thể giết cao viễn xem thường nhìn xem hắn không giống ta là chân đáng tiên tộc ta là giới h ả i siêu phàm t r ù n g tộc chúng ta là trời sinh vương giả những này h è n m ọ n kẻ thất bại người sống sót làm sao có thể cùng ta đánh đồng giết ta các ngươi tất cả đều phải chết thái thịnh hồi quan g phản chiếu giống như lớn tiếng giống giận nói cao viễn đối với hắn giữ tợn gào thét chỉ là khinh miệt cười cười đại thủ hạ một cái chớp mắt liền trùm lên trên đầu của hắn chẳng qua là khi cao viễn tư duy thẩm thấu thái thịnh đầu chỗ sâu lại có cực kỳ kinh người cấm chế buộc phát ra một nháy mắt liền hoàn toàn phá hủy thái thịnh não vực ngay sau đó mất đi chống cự thân thể liền bị cao viễn liệt diễm thiêu đến không còn một mảnh quả nhiên có cấm chế cao viễn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một cái chân chính cường đại văn minh tộc đàn tự có đặc thù bảo an thủ đoạn vì để tránh cho trong tộc bí mật tiết lộ khẳng định sẽ có thực lực cường đại võ giả tại tộc nhân trong ý thức bố trí xuống cấm chế để tránh tộc nhân bị địch nhân bắt sống sau để lộ ra trong tộc một chút phương pháp tu luyện cùng bí văn loại hình theo thái thịnh cái này người triệu h o à n chết đi siêu duy sinh vật thân thể cũng trầm trầm hòa tan tiến đệ tam duy độ không gian thái、thịnh. thấy cảnh này viết thanh lúc này bị dọa đến vong hồn đại bạo hắn cũng không cách nào tiếp nhận một cái cùng chính mình giống nhau cấp độ tồn tại tại sử dụng có võ thần cấp chiến lược á t chủ bài hạn lại vẫn dễ dàng như thế bị giết chết hắn là muốn hướng trong tộc cường giả cầu viện nhưng mảnh này giới vực mê vụ cực kỳ đặc thù lại vừa rồi càng nhiều lực lượng đều dùng cho trưởng khống hoàng kim tự trung giờ phút này căn bản là không có cách kịp thời liên hệ với trong tộc cường giả vốn cho rằng lực lượng này đối phó một cái võ thần hóa thân đã dư xài lại không nghĩ rằng đạo này hóa thân sẽ khủng bố như thế cường đại càng không có nghĩ tới cái này giới hải còn có người dám dạng này giết bọn hắn các ngươi còn đứng ngay đó làm gì ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi v i ệ n thanh hướng phía linh khiếu các cái khác bà tên bán thần hô phiền phức lớn rồi linh thiếu bán thần trông thấy thái thịnh bị giết chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống hơn phân nửa mặc dù chỉ là một cái bán thần nhưng ra ra lại là cực kỳ cường đại võ thần chớ nói chi là trấn đán t i ê n tộc cường đại cỡ nào càng là một cái trả thù tâm cực kỳ mạnh mẽ văn minh tộc đàn bán thần chết tại chính mình tộc đàn trưởng khống địa bàn, bọn hắn khó mà thoát tội lập tức để cho người ta phát ra khẩn cấp tín hiệu hoàn toàn phong tỏa nơi đây tuyệt không thể khiến cái này người rời đi nơi đây linh khiếu vội vàng hạ lệnh sau đó hướng viễn thanh tới gần cái khác hai tên bán thần do dự một hồi cũng đều tới gần giờ phút này nếu là không dựa vào viễn thanh bán thần bọn hắn khả năng sẽ càng chóng chết tại sao có thể như vậy ý gì hãy đặt võ thánh vẻ mặt hoảng sợ cái này không đúng cái này khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại bây giờ lại chết được dễ dàng như vậy ôn hỏa vượng tên kia đến cùng triệu hắn đến một cái quái vật gì rõ ràng phía bên mình đã nhanh hoàn toàn cầm xuống lôi mạc đám người hại linh tộc võ thánh số lượng s o nhân tộc cá nhân tộc muốn bao nhiêu lại sớm liền chuẩn bị rất nhiều vũ khí cùng binh lực mặc dù mới vừa rồi bị cao viễn thuận tay xóa đi không ít nhưng đối phó với lôi mạc bọn người như c ũ dư x à i vốn cho rằng lần này có thể lập đại công lao nhất là còn nhiều thêm cao viễn như thế một cái thu hoạch ngoài ý m ớ n có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này căn bản không phải cái gì thu hoạch ngoài ý m ớ n mà là lấy mạng quái vật bất quá là một đạo hóa thân có thể động dụng lực lượng nhất định có hạn không nên bị hắn hù dọa viễn thanh theo t h ư ờ n g thức phán đ o n ó i hắn cũng tin tưởng phán đoán của mình một đạo hóa thân có thể có vừa rồi c h i lực dù là bản thể là song thần lộ võ thần cũng n đã rất k i hắn người, phi là tam thần lộ võ thần. Không phải giờ phút này phân thân hẳn là không cái gì lực lượng mới đúng. giờ gì phi phải cái mới trừ tam phút h là lộ là lực võ tuy là bán thần nhưng ở trong tộc cũng là tiếp t h ụ qua s o n g thần lộ võ thần chỉ đạo đối tam thần lộ trở xuống võ thần có cực kỳ rõ ràng thực lực phán đoán cho nên hắn quả quyết lần nữa tê ra hoàng kim cự trung hướng cao viện đánh tới linh khiếu chờ ba tên bán thần cũng nhao n h a u kích hoạt lá bài tẩy của mình linh khiếu kích hoạt trong tộc võ thần lưu cho hắn dùng tới đối phó tình huống đột phát võ thần tam kích mặc dù không đủ để cùng chân chính võ thần đối kháng nhưng thời khắc mấu chốt có như thế ba đòn tồn tại có thể gạt bỏ tuyệt đại bộ phận bán thần thậm chí tại đồng dạng võ thần truy sát h ạ hắn còn có có thể chạy thoát cái khác hai tên bán thần thủ đoạn còn kém một chút chỉ có thể buộc phát ra có thể tăng cường mấy lần bị pháp bất quá bốn tên bán thần cùng một chỗ đậu thủ lực lượng người ở bên ngoài xem ra vẫn là tương đối kinh người ngươi nhưng là không còn pháp tượng hắn chết như vậy đến thống khoái như vậy ta có thể gửi được trên người ngươi ngược sát nhân tộc sau k h í tức cao viễn bình tĩnh nhìn xem bốn tên bán thần liên hợp công kích cuối cùng ánh mắt trọng điểm rơi vào trên người với thanh nội tâm viễn thanh bất an nhưng như cũng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình một phát siêu trọng liệt dương quyền đánh vào trên hoàng kim cự trung một quyền đánh cho cái này cực kỳ không tầm thường hoàng kim cự trung hiện hiện khẽ hở ờ ba cao viễn lại là bang bang hai quyền trực tiếp đem cái này có s o n g thần lộ võ thần ra chỉ hoàng kim cự trung oanh bạo sáng chói kim sắc mảnh vỡ đầy trời bay loạn sau đó một chỉ điệp ra một đạo tử vong hỏa tuyến bắn nổ linh khiếu đánh ra tới cái kia đạo võ thần quy tắc công kích siêu lại một đường tử vong hỏa tuyến bắn ra mà ra bắn nổ một gã bình thường bán thần đầu một đạo khác đang muốn bắn ra thời điểm một tên khác bán thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong nháy mắt từ bỏ chống lại phù ph không đừng có giết ta ta ta là bị buộc ta không có tham dự qua bất kỳ một trận đối nhân tộc đi săn an phong bán thần ngươi linh khiếu cùng viễn thanh v ẻ mặt âm trầm nhìn xem cái k i a quỳ xuống cầu xin tha thứ bán thần đối cử động của hắn có chút khinh thường đ ị c h nhân là rất cường đại không sai nhưng coi như không cân nhắc bán thần võ giả tôn nghiêm cũng nên cân nhắc tộc quần khí p h é c ta như thế h è n mọn cầu xin tha thứ chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều xem thường cả một tộc nhóm cao viễn không có tiếp tục công kích cường giả tộc quần cơm chế có lẽ phá giải không được nhưng có người hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự có lẽ có thể moi ra một chút tin tức hữ dụng các ngươi cảm thấy mình rất kiên cường cao viễn nhìn xem viễn thanh linh khiếu hai người thuấn di đi qua một cước đem đầu của linh tiếu bán thần t r ù n g điệp dẫm tại dưới chân máu tươi vẩy ra lại là một đạo hỏa tuyến hiện hiện cao viễn năm chặt đầu này hỏa tuyến đột nhiên hất lên x o a t một tiếng viễn thanh một cánh tay lúc này bị sóng vai quét gãy trôn vùi liệt dương hạt đối với nó mỗi một cái tế b à o tiến hành tiêu đốt đau đến v i ệ n thanh lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh chương hai trăm chín mươi bảy phong tỏa giới vực các ngươi đem ta bao vây chương hai trăm chín mươi bảy phong tỏa giới vực các ngươi đem ta bao vây tất cả mọi người lúc này cầm như hến rất nhiều võ thánh đều bị dọa đến không cách nào động đậy thực lực này quá mạnh phân thân làm sao có thể mạnh đến trình độ này bốn tên ban thần trong đó có võ thần công kích song thần lộ võ thần lưu lại lực lượng chỉ là muốn cầm hạ một đạo hóa thân lại trong nháy mắt bị đánh tan bị dẫm tại dưới chân trên người linh tiếu bán thần dân g lên đạo thứ hai võ thần cấp bậc công kích hủy diệt tính xanh nước b i ể n quy tắc cổ sáng từ trên người hắn v ọ t lên t r ô n vùi lấy tất cả cũng sẽ cao v i ê n bao phủ trong đó ngươi cho rằng ta chỉ có một đạo võ thần cấp công kích sao tốt xấu tại siêu phàm văn minh bên trong tộc ta cũng là rất có thực lực trung đẳng thần cấp văn minh linh khiếu lộ ra cười lạnh như thế vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích bất ngờ đã tinh chuẩn đánh chúng cao viễn hắn dây r ủ i lấy muốn đứng lên lại phát hiện dẫm tại đầu hắn bên trên chân to như cũ tồn tại nhường hắn như cũ không cách nào động đậy người tại đắc ý cái gì xanh nước biển hủy diệt của sáng quy tắc tiêu tán sau cao viễn vẫn là kia một bộ không có chút nào bị hao tồn thầy khô không tình cảm chút nào đôi mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống linh khiếu、không、ba người trên mặt linh khiếu ý cười ngưng kết mặt m u i tràn đầy kinh dị chính diện gặp bọn hắn võ thần lưu lại công kích làm sao có thể một chút tổn thương đều không có hoảng sợ sau khi hắn không còn dám có chút may mắn tâm lý kích phát cuối cùng một đạo võ thần lực lượng ông một tiếng sau lưng của hắn không gian bích lũy như đ ó n g cắt giống như bắt đầu đổ sụt cả người muốn chìm vào đệ tam duy độ ở dưới mỹ mắt ta còn nghĩ trốn cao viễn xem t h ư ờ n g nhấc chân lại một lần nữa rơi xuống ầm vang một tiếng không gian bốn phía trong nháy mắt bị chấn mười p h ầ n hỗn loạn linh khiếu không cách nào truyền t ố n g rời đi làm cái đầu cũng bị tại chỗ dâm đến sắp n ổ tung các ngươi trốn không thoát khẩn cấp tín hiệu đã phát ra linh khiếu máu me đầy mặt tuyệt vọng nói rằng v còn còn cao r viễn nhìn xem cái này lồng giam hơi có chút ngoài ý muốn mặc dù thoạt nhìn như là song thần lộ võ thần tiện tay bày ra phòng ngự tính chất lồng giam nhưng vẫn còn có chút siêu khó dù sao thế giới này người sống sót mạnh nhất cũng chính là võ thánh đình phong Hoàn toàn không đáng đích này cường giả làm như vậy, chẳng giả loại làm lẽ là vậy, có mục không á các c tộc tức của khắc chờ chết đi, chờ lấy bị tộc Đây đã đi, đi lấy là lưu lại liền toàn à? ta nhất thần trướng. ta bộ ra, xóa mạnh minh bình ngươi ngươi Khi h võ bị bị k k h ô ngừng n g tộc ta chấn đán thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi vậy quanh ta cũng là có chút ý tứ bất quá cái này cùng ngươi một người chết có quan hệ gì không ngươi không thể bành ba cao viễn lại không cho hắn đem nói cho hết lời cơ hội một cước hoàn toàn dấm nát đầu hắn bởi vì vừa rồi muốn kéo hắn y chi tiến vào luân hồi thân điện cũng đã nhận ra cơm chế mới chẳng bao lâu giết chết hắn Bất quá cao á thái i đại này không như thịnh cường đại như vậy không vậy vậy cầm chê có có thể h t m dò. c a viễn vẫn là từ trong đó bắt được một chút tình báo hữu dụng hải linh tộc giới hải thương hội tộc đàn văn minh một trong nền văn minh vị trí c h ô ở không rõ trong tộc có bốn tên võ thần ba tên nhất thần lộ võ thần người mạnh nhất là một gã song thần lộ võ thần lực lượng này xa so với lôi m ạ c bọn người tính ra còn còn mạnh hơn nhiều không có bất kỳ cái gì tin tức về cổ xương nguyệt một cái văn minh tộc đàn có bốn cái võ thần cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng dạng này tộc đàn so thiên thần tộc phải cường đại cấp đội mà coi như cường đại như thế văn minh lại như cũ đối chấn đán thiên tộc một cái bán thần cung kính như thế cái này cái gọi là đỉnh cấp thần cấp văn minh rốt cuộc mạnh cỡ nào đáng tiếc điều này linh khiếu một cái bán thần cũng không biết chỉ biết là chính là trong tộc mạnh nhất võ thần đối đỉnh cấp thần cấp văn minh bất luận kẻ nào đều là tương đối cung kính cho dù là đối mặt bán thần lúc cũng tự mình tiếp đãi qua bọn hắn viễn thanh trông thấy hoàng kim cự trung bị nát bấy cái khác bán thần cũng bị giết cố nén trên thân cái này chưa hề cảm thụ qua đau đớn kích hoạt nào đó cố lực lượng liền phải xuyên vào cái khác chiều không gian chạy trốn vì xuống một gã bán thần ánh mắt lấp lóe nghĩ đến muốn hay không thừa dịp cao viễn ra tay với viễn thanh cũng chạy trốn chỉ là ý tưởng này vừa mới cùng một chỗ còn chưa kịp làm quyết định đã nhìn thấy cao viễn xuất hiện ở trước mặt viễn thanh đưa tay đem n ử a chìm vào cái khắc không gian chiều không gian viễn thanh một thanh hao đi ra thuận tay bắn ra mấy k h o ả bạch sắc h ỏ a diễm hạt thẩm thấu tiến thân thể của hắn c ự c hạn thiêu đốt lực lượng một chút xíu luyện hóa huyết nhục của hắn loại này thiêu đốt không chỉ có tác dụng tại thân thể cũng tác dụng tại tinh thần cấp độ bên trên thân thể của hắn huyết nhục tinh thần tư duy đều tại bị xé nát sau một chút xíu thiêu đốt a ba viễn thanh phát ra thê lương làm người ta s cao viễn không chỉ là muốn nhường hắn tiếp nhận vốn có báo ứng đơn giản như vậy hắn muốn xem thử một chút nếu như đem nó tinh thần ý chí xé nát có thể hay không yếu bất kìa cấm chế theo mà thu được một phần trong đó tinh thần ý chí bên trong mảnh vỡ ký ức tình báo chỉ là quá trình này xa so cái gì ngũ mã phanh thầy thống khổ không bao lâu viễn thanh liền sống không bằng chết gà thét cho ta một thống khoái xem ra ngươi cũng không có mình nghĩ kiên cường cao viễn vẫn không được đến bất kỳ tin tức hữu dụng bất quá thông qua phân giải tinh thần ý chí quá trình có thể rất tốt quan sát cái này cấm chế có lẽ lần sau gặp lại có giống nhau người của cầm chế liền có thể đ ế m thử phá giải điều kiện tiên quyết là trước tiên đem trước mắt cầm chế hoàn toàn nhu thoái đến nghiên cứu lấy viên thanh tính mệnh làm đại giá viên thanh đã bị không cách nào nói rõ thống khổ tra tấn thần trí không rõ ta ta là lần thứ nhất làm như vậy ta ta viễn thanh cầu x i n tha thứ giống như giải thích lần thứ nhất làm liền giết nhiều người như vậy có như thế nặng oán nghiệm cao viễn không chỉ có không có giảm bớt tra tấn ngược lại nhường hắn tại thống khổ hơn tra tấn bên trong một chút xíu chết đi ta không phải là không muốn nói ta là không cách nào cáo chi ngươi bất kỳ có quan hệ tộc ta t ì n báo viễn thanh hoàn toàn cầu xin tha thứ hoàn toàn hỏng mất ta biết bất quá cái chết của ngươi với ta mà nói vẫn còn có chút dùng liền an tâm hưởng thụ a ba ý gì hải đạt võ thánh trận tròn mắt hắn thậm chí cũng còn không có cầm xuống lôi mạc bọn người chỗ dựa liền mất giáo thảo hải linh tộc không phải rất cường đại k i ệ c cái gì chấn đán tiên tộc vĩnh hằng tộc không phải danh xưng giới hải siêu phàm cự đầu sao thế nào không chịu được như thế một k ích nhất là viễn thanh một cái lòng tự trọng mạnh như vậy thậm chí là ngạo m ạ n người đều bị cha tấn sụp đ ầ cầu xin tha thứ lần này chính mình muốn làm sao cơ hồ không do dự một nháy mắt liền đạt được kết quả hắn vội vàng tại hôn chiến bên trong bức ra rời đi lúc này lôi m ạ c đám người cùng chính mình còn cách chậm rãi đánh mất chiến ý, dừng lại công kích hải linh tộc đại quân không ai có thể ngăn cản chính mình hẳn là có thể chạy trốn chỉ là mới bước một bước thân thể liền cứng đờ bất động không gian bốn phía bị hoàn toàn khóa cứng sau đó một đạo đòi mạng giống như âm thanh â m vang lên ai nói ngươi có thể đi ta ta y hìa đặt võ thánh run dậy một mép sợ hãi một câu đầy đủ cũng nói không nên lời vì cái gì a dạng này cường giả vì sao lại để mắt tới chính mình chính mình một cái võ thánh với hắn mà nói không phải là không quan trọng tiểu nhân v ậ t sao vừa rồi hắn đều nhìn thấy có mấy cái hải linh tộc võ thánh chạy trốn tiến đến thực dân căn cứ truyền lại tin tức ngươi vừa rồi đều không có ngăn cản bọn hắn vì cái gì ngăn cản ta chương 298, t a không thích người liền không nên tồn tại dọn bãi kết thúc công việc chương 298, t a không thích người liền không nên tồn tại dọn bãi kết thúc công việc có ít người chỉ là còn sống liền đã dốc hết toàn lực có thể coi là như thế nhưng cũng không thiếu bỏ đá xuống g i ế n người ta rất không thích người loại này cao viễn giải quyết xong viễn thanh quay đầu nhìn kia bị định tại hư không ý h i đạt võ thánh không không ta là á nhân tộc ta cũng là vì tộc quần sinh tồn mới đầu nhập vào hải linh tộc ý thì h y đạt hoảng sợ giải thích hắn không biết mình hành vi sẽ khiến võ thần cường giả bất mãn võ thần cường giả không đều là diệt một cái nền văn minh mắt cũng không nháy loại người hung á c sao những này cao cao tại thượng võ giả không phải đều hẳn là siêu phàm thoát tục xem vạn vật vi sô cầu sao thậm chí có thể hiểu thành trệ hướng nhân tính hắn làm sao lại đối với mình loại chuyện nhỏ nhặt này để bụng hiện tại nghĩ như thế nào chính mình là á nhân tộc người vốn nên thống khổ chết đi chỉ có điều tộc nhân của người xác thực nỗ lực rất nhiều ta đem phá lệ cho người một thông khoái bình thường giống loại người này cao viễn chưa từng nhân từ nương tay nhưng á i nhân tộc xác thực là nhân tộc nỗ lực rất nhiều cân nhắc tới cảm thụ của bọn hắn cao viễn định cho người này một cái đối lập thống khoái kết cục đương nhiên chỉ là đối lập thống khoái mà không phải hoàn toàn thống khoái nghe thấy lời ấy y lìa đặt võ thánh lúc này bị dọa đến mặt không có chút máu liên tục cầu x i n tha thứ không không không cần cầu van x i n ngài ta ta không muốn chết ta nhưng quăng là tử vong đối một cái tham sống sợ chết phản đồ mà nói đã cùng thống khoái không có quan hệ gì tử vong đã là hắn sợ hãi nhất đồ vật Đối m ặ như nhưng ngoài ý liệu là cao viễn lại hắn tiêu tán trong ý thức bắt giữ có quan hệ ai nhân tộc võ thần ký ức kia là một đạo ngũ quan rõ ràng như lao bổ phủ chính giống như tràn đầy kiên nghị nhưng lại tràn ngập bi thương thân ảnh bắt giữ không đến hắn nói cái gì lời nói lại hoặc là hắn liền không nói chuyện hắn thật đặt được cái nhân tộc võ thần nào đó chút n h ắ t nhở chẳng lẽ nói á nhân tộc vị kia hơn một n g à n năm trước rời đi nơi đ â y võ thần thật đầu nhập vào hải linh tộc thậm chí hướng càng một mặt xấu suy nghĩ á nhân tộc mảnh này đặc thù giới vực sở dĩ bị phát hiện có phải hay không cùng vị này á nhân tộc võ thần có quan hệ có lẽ vinh còn lâu mới có thể đánh giá cao sinh vật có t r í k h ô n nhân tính cao khiết chỉ có điều làm ý tưởng này lên lúc cao viễn lại nhìn xem cho tới nay bảo hộ lấy nhân tộc lôi mạc bọn người trong lúc nhất thời không có đem cái này bắt được tin tức nói cho bọn hắn không phải dù là vẫn chỉ là hoài nghi cũng biết xung kích mãnh liệt tín ngưỡng của bọn họ đa tạ cao viễn thật to người nhân tử y trước k i a c ũ n g là rất không tệ lôi mặc cảm xúc xa xúc nói vạn sự vạn vật đều có mặt đối lập không cần chú ý cao viễn không biết rõ cái này tộc đàn cùng nhân tộc từng có quan hệ gì mới sáng tạo ra bọn hắn đem phần này trung thành đời đời tương thừa xuống tới có người nghi ngờ lựa chọn như vậy chất vấn cả một tộc nhóm loại này giống là có chút v ậ t mẹo không rõ ràng cho lắm trung thành cũng là chuyện đương nhiên chỉ là không đồng ý cùng phản bội là hai khái niệm kẻ phản bội đem đồ đao dỗi hướng mình người là vô luận như thế nào cũng không cách nào tha thứ sự tình cao viễn đại nhân bây giờ còn có thể đưa người rời đi sao một g ã á nhân tộc võ thánh nhìn xem bao phủ toàn bộ giới vực quang chi lao lung tâm tình nặng nề mà hỏi đưa người rời đi không có vấn đề nơi này cũng không thích hợp nữa các ngươi sinh tồn cao viễn nương tụ một quả tiểu thái dương s u n g kích trên trời quang chi lao lung nương theo lấy kịch liệt bạo tạ cầm vang vang lên quang chi lao lung mạnh mẽ run dày cao viễn liền đại khái tính ra ra cái này quang chi lao lung cường độ cho dù là phân thân muốn phá vỡ cũng không phải rất khó tại thái thịnh viễn thanh sau khi chết cao viễn sơ bộ nắm giữ cái này một bộ phận hỗn độn vĩ lực mặc dù chỉ là khiêu động cố lực lượng này năng lượng cơ bản nhất cường độ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ quy tắc áo nghĩa nhưng phối hợp phân thân của mình cùng song thần lộ thần thông giờ phút này cỗ phân thân thực lực có lẽ không kém gì đồng dạng song thần lộ võ thần chỉ là không giải quyết triệt để cái này đầu nguồn vấn đề đã bại lộ nền văn minh không an toàn nữa coi như mình có thể giải quyết hải linh tộc nhưng văn minh khác cũng biết lần nữa nhập chủ nơi đây liền xem như có một hai võ thần chỉ sợ cũng rất khó đặt chân nhất định phải vì bọn họ tìm kiếm an toàn chỗ hay là chờ mình bạn thể lại tới gần một chút mở ra một đầu không gian thông đạo đem bọn hắn toàn bộ từ đây tiếp đi hiện tại các ngươi có có thể đưa đón tất cả mọi người rời đi phương tiện giao thông sao cao viễn hỏi đồng thời một quả hắc bạch song sắc tiểu thái dương hiện lên ở không trung không ngừng bắn ra từng đạo trùm sáng tử vong bắn giết lấy những n à y mất đi thủ lĩnh hải linh tộc tộc nhân quỳ an phong ban thần run lẩy bẩy lấy không có b ấ t quá tất cả chúng ta muốn rời đi cũng không thực tế cao viễn đại nhân có thể đi chỉ cần mang một bộ phận người đi là được trước mắt tổng người sống sót số lượng cộng lại mặc dù không nhiều nhưng cũng vượt qua trăm vạn nhiều người như vậy muốn cùng rời đi nơi đây độ khó rất lớn nhất là cái này quang chi lao lung tán phát khí tức để bọn hắn run l y bầy cái này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá hơn nữa mới vừa rồi còn giết chết văn minh khắc tộc quần b á n thần theo hải linh tộc cường giả thái độ cùng lá bài tẩy của bọn hắn đến xem mấy cái kia văn minh tộc quần người so hải linh tộc muốn càng mạnh cái này để bọn hắn càng phát ra tuyệt vọng chỉ là một cái hải linh tộc bọn hắn đều không cách nào đối phó cho dù có cao viễn cái này bộ thân thể là song thần lộ võ thần nên cũng không cách nào giải quyết triệt để bọn hắn nguy cơ có thể bảo trụ một chút h o ặ trùng đã rất tốt vậy liền chờ một chút đi nếu là ta bản thể không cách nào kịp thời đến đến lúc đó liền cầm xuống càng nhiều hải linh tộc thu hoạch đầy đủ vận chuyển tất cả mọi người rời đi phương tiện giao thông cao viễn nói ra bản thân đến tiếp sau an bài cao viễn đại nhân cái này không được quá mạo hiểm xảy ra lớn như vậy sự tình bọn hắn viện quân rất nhanh sẽ tới khẳng định sẽ có võ thần nhất định phải lập tức rời đi nếu ngươi không đi khả năng liền không có cơ hội lôi m ặ c nghe được cao viễn còn không có ý định rời đi lập tức liền gấp lần này có thể hóa giải cái này vây quanh nguy hiểm là địch nhân hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn trong tộc sẽ có võ thần phân thân nhưng bây giờ đã biết vậy bọn hắn lần nữa xuất động lực lượng khẳng định sẽ căn g mạnh cũng khó có thể tưởng tượng các ngươi vẫn là chưa tin thực lực của ta không phải chúng ta không tin thực lực của cao viễn đại nhân mà là địch nhân không chỉ một cái văn minh tộc đàn không sao ta liền đợi đến bọn hắn đến đã nhúng tay chỉ là mang đi một bộ phận người không phải tác phong của ta muốn sống liền phải tất cả mọi người cùng một chỗ sống cao viễn khoát tay một cái nói thái độ rất là kiên định cái này lôi mạc s ư ớ n g sở có như vậy một nháy mắt hắn cảm thấy các tổ tiên vì sao muốn để bọn hắn bất luận tại cái gì tỉnh t h n h hạ đều muốn hiệu trung nhân tộc đúng rồi các người nơi này có cái gì đặc thù hoặc lịch sử t r u y ề n thừa lâu đời địa phương cao viễn đông nhiên hỏi hắn vẫn cảm thấy một cái bán thần đều đã không có địa phương còn sẽ có song thần lộ võ thần bày ra lồng giam điểm này rất là không tầm thường chương hai trăm chín mươi chín cựu ứ võ thần lịch sử sẽ chứng minh tất cả chương hai trăm chín mươi chín cựu ứ võ thần lịch sử sẽ chứng minh tất cả á nhân tộc thế giới hạch o tâm thực dân c ơ địa nơi đây có một đầu hải linh tộc hao phí nhiều năm tạo dựng lên cùng tộc đàn trạm gác chỗ tương thông bọn hắn tại á nhân tộc binh lực cũng không nhiều dù sao đã bị đổi tới lòng đất sinh tồn gần trăm năm người sớm không bị bọn hắn nhìn thành là uy hi chính là lưu t có có việc này liên quan đến võ thần cũng quan hệ tới bọn hắn tự thân thiết thực lợi ích rất nhanh đến mức tới tối cao quy cách coi trọng ba tên võ thần cùng hơn phân nửa bản thần khẩn cấp tập hợp song thần lộ võ thần là ái nhân tộc vẫn là nhân tộc tự giới thiệu là nhân tộc sao chỉ là nhân tộc mỗi sinh ra võ thần nhưng phải đối u sẽ phương chỉ là một đạo phân thân chúng ta coi như tìm đến cũng không nhất định có thể tìm tới bản thân hắn giới hại quá bao la chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt sống vân thân của hắn đem hắn giao cho trần đán tiên tộc bọn hắn xử lý dùng cái này đ ế n lắng lại l ử a giận của bọn họ trước phái người thông chi trần đán tiên tộc cùng v ĩ n h hằng tộc chờ sứ giả của bọn hắn đến á i nhân tộc văn minh quyển lại toàn quyền giao cho bọn hắn xử lý kể từ đó toàn bộ á i nhân tộc văn minh quyển khả năng đều sẽ trở thành vật hy sinh mặc dù có bộ phận nhân tộc là có giá trị không nhỏ nền văn minh nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác ta cùng la phụng đi giải quyết việc này một gã võ thần đề nghị hai cái võ thần đi đối phó một đạo hóa thân ở tên này võ thần xem ra đã là cực cao quy cách không nên quá xem thường đỉnh cấp thần cấp văn minh át chủ bài trên báo cáo nói chấn đán thiên tộc cùng lĩnh h à n g tộc hai tên bán thần bị tùy tiện chân sát có thể không nhất định là thực lực bọn hắn yếu võ thánh tầm mắt vẫn rất có hạn không cách nào rất tốt phán đoán hiện trường thực lực mạnh yếu việc này can hệ trọng đại bổn vương tự mình đi một chuyến trong phòng hội nghị đông nhiên xuất hiện một gã rất có vương giả uy nghiêm võ thần tham kiến bệ hạ tất cả mọi người lúc này cung kính quỳ lại nói đứng lên đi áo pháp võ thần bình tĩnh đưa tay ra hiệu nói chỉ là một đạo hóa thân không cần bệ hạ tự thân xuất mạ a chính là song thần lộ võ thần hóa thân tối đa cũng chính là có thể đối phó một gã võ thần a giết kia hai cái tộc của người chỉ cần hắn có chút thưởng thức chỉ cần hắn không đốc cũng sẽ không bản tôn d á n g lâm đến tự tìm được chết hơn nữa hiện tại phân thân bị tộc ta lồng giam vây khốn nên có thể đánh giá ra tộc ta thực lực bản thể sẽ không ngu đến mức đến tự chui đầu vào lưới a lợi tuy như thế nhưng không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoại ý m ớ n bất kỳ song thần lộ võ thần đều không thể coi thường được áo pháp võ thần lại quyết định sau đó nhường một gã võ thần tiến đến thông chi lân cận chấn đán thiên tộc cùng lĩnh hằng tộc trụ sở là áo pháp võ thần hạ quyết định liền không có người phản bắt nữa rất nhanh có thể ở đệ tứ duy độ ngắn mùi đi thuyền công cụ liền đang chuẩn bị chúng mà đợi đến tất cả mọi người tiến đến chuẩn bị lúc áo pháp võ thần lấy ra một quả g i ọ t nước mắt chạm g i ọ t nước có ánh sáng long lanh trong cột nước ngồi xếp bằng một thân ảnh đạo này hạt cắt giống như thân ảnh trên thân bị nhiều nói thần lộ quy tắc xuyên tấu h thân thể gắt gao phong tỏa tại một tấc v ư n g này thân thể của hắn đã hư thối lực lượng tinh thần của hắn cũng có tan ra xu thế mà theo bề ngoài đặc thù nhìn đây là một vị á nhân tộc võ thần đó là các người nhất tộc võ thần sao hàn pha nhìn nhìn chăm chú đạo thân ảnh này hỏi nhưng cựu võ thần lại không có bất cứ động hạn phả đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp tục mở miệng nói ra đây là ngươi cơ hội cuối cùng thần phục cũng dâng ra ngươi thành thần phương pháp không phải lần này ngươi tộc đàn đem hoàn toàn không còn tồn tại đã 500 năm trăm n ă m sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn 500 năm trăm n ă m trước hạn tại nào đó phiến giới vực ngẫu nhiên phát hiện cựu lũ võ thần tồn tại sau l i ê n thiết kế bắt sống cựu lũ võ thần bởi vì hắn phát hiện cựu lũ võ thần sở tu thần lộ bắt nguồn từ nhân tộc đây là một đầu kiêm dung tính cực mạnh thần lộ á nhân tộc đã có thể tu luyện chính mình có phải hay không cũng có hy vọng có thể tu luyện h ạ tự thân hai cái thần lộ quá bá đạo đến mức qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không có có thể tìm tới có thể kiêm dung cái này hai cái thần lộ mới thần lộ thực lực trì trệ không tiến rất nhiều năm người trước mắt là hắn đột phá hiện hữu cảnh giới hy vọng không phải sớm đã đem hoàn toàn luyện hóa vì mình t h u ố c bổ càng không cần tại á i nhân tộc văn minh quyền thuận tay bố trí xuống lầu giam thứ nhất là phòng bị đồng tộc ở giữa có cái gì đặc thù khai thông bí pháp thứ hai là hắn cảm thấy đầu này thần lộ cụ thể tu luyện biện pháp có khả năng liền ở mảnh này g i ớ i vực hắn sẽ không để cho bất kỳ á nhân tộc dân tộc rời đi chỗ kia ba là có thể dùng cái này đến cương ép uy hiếp cựu thỏa hiệp hắn mỗi một lần đều sẽ đem đi săn nội d hắn y v g có thể lại đột như cũng h chưa t u y ế n đ g khuất ư phục không có, có đồ vật gì đáng giá nỗ lực cả một tộc nhóm đi bảo hộ có lẽ trước đó đúng như ngươi châu nghĩ như vậy chỉ cần ngươi không nói trong tay liền còn có thẻ đánh bạc cái này thẻ đánh bạc có thể khiến cho ta sẽ không chân chính đi diện tuyệt các ngươi nhất tộc nhưng lần này ngoài ý muốn thật là liền đỉnh cấp thần cấp văn minh đều b ấ c tội cái này thẻ đánh bạc không phải ta muốn lưu liền có thể giữ lại ngươi bây giờ thời gian có hạn mau chóng làm ra quyết định đi ta có thể lấy võ đạo c h i tâm phát thệ chỉ cần ngươi thần phục cũng giao ra thành thần phương pháp mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ cho các ngươi nhất tộc giữ lại một chút hòa trùng an phạ tiếp tục khuyên nhưng mà cựu hữu võ thần như cũ không nói một lời an phạ thấy thế không khỏi có chút n h ữ n mày thanh âm cũng lớn một chút ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy chính mình tộc đàn trong tay ngươi diệt vong sao hành động như vậy có ý nghĩa gì nhân tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa bất kỳ trí tuệ tộc đàn nhất là chúng ta là cao quý võ thần càng hẳn là cân nhắc tương lai của mình rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ chờ ngươi là sao như thế minh ngoan bất linh có lẽ là án phạ đề cập đến nhân tộc cựu võ thần mở ra một đôi mắt trâu che kín vết rách đôi mắt bình tĩnh đáp lại nói nhân tộc sẽ không vong tộc ta sẽ không vong luôn có một vài thứ cao hơn tất cả ngu không ai bằng áo pháp võ thần có chút tức h ổn hển phẫn nộ quát lịch sử sẽ chứng minh tất cả chương ba trăm siêu phàm hạch tâm tin tức mộ địa chương ba trăm siêu phàm hạch tâm tin tức mộ địa có lâu đời lịch sử địa phương nghe lời của cao viễn lôi mạc lâm vào trầm t ư sau đó không lớn xác định lắc đầu hải linh tộc xâm lấn lúc tộc ta rất nhiều cất giữ thư tịch ghi chép lịch sử truyền thừa địa phương đều bị phá hủy bao quát tộc ta thần điện các người thế giới có cái gì bí ẩn chưa có lời đáp sao cao viễn hỏi lần nữa đối lôi mạc nói tới hắn cũng là không có thật bất ngờ cả một tộc nhóm như là đã bị nô dịch địch nhân tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi hủy đi nên tộc quần văn hóa truyền thừa lôi mạc nghe vậy trầm t ư một chút sau đó mới có hơi không lớn xác định nói rằng từ nghe người của hải linh tộc nói qua tại chúng ta thế giới rất, rất xa bên ngoài địa phương không có ở khắp mọi nơi mê vụ ân các ngươi tộc đàn trước đó không có cách nào tiến hành giới h ả i đi thuyền sao cao viễn nghi hoặc nhìn lôi mạc không có có lẽ rất sớm trước kia có mê vụ a cái này giống như là giới h ả i môi trường tự nhiên cao viễn có chút c h ầ m tư tuy nói giới h ả i bao la có như thế đặc thù mê vụ khu vực cũng không phải là rất hiếm thấy nhưng lại liền võ thần cảm giác đều sẽ bị ảnh hưởng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn loại trừ cố ý khả năng chỉ là chính mình cố này phân thân không cách nào hoàn toàn phân tích ngược dòng tìm hiểu mê vụ hình thành đầu mượn nếu thật là cố ý kia bố trí xuống cái này mê vụ người hắn thực lực đem tại đồng dạng phía trên sông thần lộ võ thần không đúng thần điện cũng không có bị hoàn toàn phá hủy chúng ta doanh địa còn có một tấm b i a đá lưu lại bất quá kia giống như không có gì đặc biệt chính là thời gian tồn tại dài một g ã á nhân tộc võ thánh đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó mang ta đi nhìn xem phải chăng có chỗ đặc thù muốn sau khi xem mới biết được cái kia ta an phong bán thần thấy cao v i ệ n đối với hắn không có cái gì xử trí trong lúc nhất thời không thể không chủ động lên tiếng không sợ hắn có xử trí hoặc có vấn đề liền sợ không có nếu như không có mang ý nghĩa hắn một chút giá trị cũng không có không có giá trị khả năng tiện tay liền bị diệt hắn chỉ có thể run rẩy sợ hãi thanh âm nhắc nhở cao viễn chính mình tồn tại tại hắn biết giới vực căn bản chưa thấy qua điên cuồng như vậy võ thần không ai dám giết chân đán thiên tộc cùng người của vĩnh hằng tộc chính là võ thần đối với nó bán thần cũng đều tất cung tất kính càng đến gần siêu phàm hạch tâm nền văn minh vị trí cơ hổ đều là công khai đều tại rắc rối phức tạp thế lực dưới sinh tồn bọn hắn đều tin tưởng những này siêu phàm hạch tâm cự đầu chi phối giới hải hạch tâm bao nhiêu năm nhưng trước mắt này võ thần hoàn toàn không có suy tính được tội những này cự đầu sẽ có hậu quả gì không một mạch liền giết hai cái cự đầu văn minh bán thần chính là chăn、sống. cũng không đến nội chơi như vậy a cũng là kém chút đem ngươi quên đem ngươi biết nói hết ra à, nhìn có thể hay không đổi chính ngươi một cái mạng nhỏ cao viễn vừa dứt lời an phong ban thần liền ngã hạt đ ầ u đồng dạng đem tự mình biết đồ vật một mạch toàn nói ra tỷ như thái thịnh gia gia là một gã song thần lộ võ thần ngay tại mấy cái ngoài giới vực chủ trì thần cấp văn minh giao lưu hội viễn thanh hắn đối với nó cũng không lý giải sâu mà chính hắn đến từ ngoài siêu phạm hạch tâm vây một cái thế lực không sai biệt lắm đồng đẳng với hải linh tộc văn minh mà tại siêu phạm hạch tâm công nhận đỉnh cấp thần cấp văn minh hết thể có năm cái bọn hắn gần như là tuyên cổ tồn tại sở dĩ giết hại nhân tộc ngoại trừ nhân tộc được xưng là thai họa bên ngoài còn có cực kỳ kinh người giá trị chỉ có điều lớn nhất giá trị là cái gì hắn nhưng lại không biết đối với cái này chính hắn cũng có chút không hiểu nhân tộc võ đạo thiên phú thật muốn bàn về đến còn lâu mới có thể cùng đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh đánh đồng thậm chí liền một chút cao đẳng thần cấp văn minh cũng không sánh nổi không biết do những này cự đầu văn minh vì sao qua nhiều năm như vậy đều đúng nhân tộc như thế một cái xem như không đáng chú ý văn minh như thế để ý nhưng ở hắn chỗ nhận biết phạm vi bên trong những này cự đầu văn minh có tam thần lộ võ thần tồn tại đây là hắn đã biết tối cao võ đạo cảnh giới tam thần lộ võ thần a tại n g ư ơ i biết cũng là thật nhiều mặc dù đều là một chút thường thức loại đồ vật nhưng dù sao văn minh tộc đàn tới gần cái gọi là siêu phả mặt h tâm những này thường thức loại đồ vật đối người khác khả năng không có tác dụng gì nhưng đối cao viễn cái này một cái theo lam tinh hoàn toàn không biết gì cả người mà nói vẫn là rất có giá trị ít ra biết cái này giới hại các văn minh thế lực đại khái tình huống chỉ có điều cổ sư nguyện chân võ giới những này hắn lại một chút không biết rõ giao phó như vậy dứt khoát liền không sợ trở lại tộc đàn không cách nào sống sót không giao đại ta chết càng nhanh lại nói ta cũng không cách nào tiết lộ tộc đàn bí mật là tộc nhân để cho ta tiếp xúc bọn hắn cho bọn họ làm chó săn tranh thủ bọn hắn tộc quần hào cảm nhưng ta không muốn bởi vì việc này mất mạng chỉ cần ngài bằng lòng tha ta một mạng trở lại trong tộc đàn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay ngài tìm hiểu ngài muốn biết tất cả tin tức an phong toàn bộ đỡ ra không dám có một chút xíu dấu diếm đồng thời biểu đạt mình còn có giá trị vậy trước tiên giữ lại ngươi một mạng cao viễn xác thực từ trên người hắn không có cảm nhận được cái gì hoán niệm còn nữa cao viễn biết mình sớm tối đều sẽ đến siêu phản hạch tầm một chuyến bởi vì có cấm chế tồn tại cỡ ép theo trong đầu của hắn bóc ra tất cả ký ức tỷ lệ lớn đạt được tin tức rất không hoàn dù sao mỗi cái tộc quần cấm chế cũng khác nhau mà phá hủy rất dễ dàng chính là s o n g thần lộ võ thần coi như có thể sống bắt một cái nhất thần lộ võ thần cũng không nhất định có thể theo trong đầu đạt được vật mình m u ố n có như thế một cái đối siêu phàm hạch tâm tình huống căn bản có hiểu biết người có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít phiền thoái tạ ơn tạ ơn an phong không có chút nào bán thần cường giả khí phách dập đầu quỳ nói cảm ơn chính mình vậy mà thật tại như thế một cái giết người không chớp mắt phong tử trong tay còn sống cũng không biết có thể sống bao lâu hai cái bán thần đối cự đầu văn minh mà nói không tính là gì nhưng mặt mũi bên trên không qua được nhất định sẽ phái người đến nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy lập tức chết cùng về sau chết hắn vẫn là rất rõ ràng không bao lâu tại á nhân tộc võ thánh dẫn đầu h ạ bọn hắn trở lại lòng đất đi tới cái này một cái á nhân tộc võ thánh quản lý doanh địa tại mê vụ nồng nặc nhất địa phương có một khối chỉ cao bằng một người lớn nhìn rất bình thường bia đ á đứng sừng sững lấy thương làn chi mộ không có sinh tử này chỉ có một đoạn ngắn gọn mộ chí minh á nhân tộc văn minh trung chủ thứ nhất võ thần vĩnh viên thủ vệ một khối mộ bia vì sao không có xuất sinh cùng qua đời thời gian chẳng lẽ là lập bia người tại lúc ấy cảm trước h hắn còn chưa có chết, nhưng ấ y còn cũng một mực chờ không đến hắn. Cao hơi có mực một t thần điện bị phá hủy thứ này đối bọn hắn mà nói cũng không có giá trị cho nên tại một lần mặt đất hành động bên trong chúng ta phát hiện nó cũng đưa nó mang theo trở về cái này dù sao cũng là tộc ta vị thứ nhất văn minh trung chủ á nhân tộc võ thánh gật đầu giải thích nói cao viễn nghe vậy không nói thêm gì chỉ là đi lên trước nhìn chăm chú lên cái này một tấm đĩa đá khoảng cách gần như thế hắn cũng như cũng không có cảm thụ cái gì lực lượng chấn động có lẽ đây chính là một khối bình thường đĩa đá ngay tại cao viễn muốn thu về tầm mắt của mình lúc đ ỗ n g nhiên tự thân liệt dương võ đạo thiên phú cùng hỗn độn vĩ lực lại táo động không phải bình thường b i a đá cao viễn hướng b i a đá bước tới bàn tay đặt ở trên tấm b i a đá sau một cỗ khí tức quen thuộc hiện hiện cao viễn cảm giác trước mắt mình thế giới bỗng nhiên biến đổi chương ba trăm linh một lịch sử c ắ t hình vĩnh viên thủ vệ chương ba trăm linh một lịch sử c ắ t hình vĩnh viên thủ vệ rất nhiều hình ảnh mảnh vỡ tại trước mắt hắn bay tán loạn trong đó một khối tiếp xúc đến cao viễn tư duy ý thức cao viễn liền muốn lập tức phản kích lại không cảm giác được bất kỳ ác ý không chỉ có như thế càng là có một cỗ khó nói lên lời cả tại bảo đảm chính mình không có nguy hiểm gì sau cao viễn không tiếp tục kháng cự cố lực lượng này mà là tùy ý tinh thần của mình ý chí chìm vào trong đó sau đó chính là hỗn độn tiếng ồn ào tiếng thét chói t h a i chuyển đến cao viễn lần nữa nhìn về phía trước mắt thế giới hàng trăm triệu á nhân tộc tại mặt trời chiếu dọi xuống đ o ạ t mệnh phi nước đại bắt ngát đại đ ị a bên trên vô số dị thú tướng ngược cướp đi một nhóm lại một nhóm á nhân tộc sinh mệnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất sinh linh đô thán tộc đàn đứng trước diệt tuyển nguy cơ đây là một trận á nhân tộc không cách nào kháng cự tai hại mà theo hoàn cảnh sinh hoạt công trình kiến trúc phục sức đến xem lúc này á nhân tộc còn sinh hoạt tại tương đối nguyên thủy thời đại chưa từng có tại phát đạt khoa học kỹ thuật cũng không có siêu phàm võ đạo có ít người trực tiếp theo cao v i ệ n thân thể xuyên qua chỉ là một đoạn lịch sử hình ảnh a cao v i ệ n giống như là đứng ở một cái khác chiều không gian nhìn xem cái này đã từng phát sinh tất cả ai có thể đến cứu lấy chúng ta một cái mất đi tất cả thân nhân c h â có bằng hữu nam hải đang phi nước đại bên trong ngã s ắ p xuống một đầu giữ tận dị thú hướng hắn vỗ dết tới mắt thấy huyết bùn đại khẩu muốn nuốt vào đầu của mình thế nam tử này hải không khỏi tuyệt vọng khóc lớn lên cũng chính là lúc này một đạo bị lực lượng nào đó vặn vẹo nhìn không thấy cụ thể khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được một đôi t r ò n g mắt thân ảnh từ trên trời giáng xuống hắn như thần hàng lâm đưa tay chính là ư ớ c vạn luồng ánh sáng chiếu xạ toàn bộ thế giới hàng trăm triệu dị thú n h a u n h a u chết bất đắc kỳ tử á i nhân tộc có thể may mắn còn sống sót liệt dương thiên phú cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng cứu toàn bộ á i nhân tộc sau đạo này từ trên trời giáng xuống thân ảnh cũng không có lập tức rời đi ta cũng có thể biến giống như ngươi cường đại sao nam hải nhìn qua cái kêu đạo như thần hàng lâm thân ảnh vô cùng sùng bái hướng tới hỏi vì cái gì bóng đen g i n g ôn hò ta không muốn lại thấy có người chết đi Tốt. l i ê n đơn giản như vậy mấy câu lại mở ra á nhân tộc võ đạo kỷ nguyên mới từ ngày đó trở đi nam hải liền một mực đi theo bóng đen này bên người tu luyện võ đạo một người tu luyện trăm người tu luyện vạn người tu luyện toàn dân tu luyện thiên phú của á nhân tộc cũng không c h i n h lệnh tại cường giả thần bí này dạy bảo h ạ không có nhiều năm liền ra đ ờ i võ thánh cấp bậc tồn tại n g a y nào đó nam hải bình thường tu luyện đ ỗ n g nhiên có nguyên hư sinh vật xuất hiện tại thế giới đấy cùng bóng đen đại chiến chiến đấu cũng không kịch liệt bóng đen lấy tính áp đảo lực lượng phá hủy cái này kinh khủ nguyên hư sinh vật nhưng một đầu nguyên hư sinh vật ngã xuống không bao lâu liền lại xuất hiện càng nhiều nguyên hư sinh vật siêu duy sinh vật dị thú tại hắn dẫn đầu hạng á nhân tộc đánh lùi một đợt lại một đợt tiến công chỉ là quái vật này triều tịch dường như vô bờ bến như thế tại một lần sau khi chiến đấu kết thúc bóng đen nhìn qua phía trước thâm thúy đôi mắt giống như là xuyên tấu h vô tận thời không sau đó hắn đưa tay che đậy mặt trời vô cùng vô tận x ư ơ n g mù tại mảnh này dưới vực dâng lên theo x ư ơ n g mù dâng lên quái vật này triều tịch cùng một thời gian đã mất đi tiến công phương hướng là thời điểm rời đi ta có lẽ sẽ thất bại sư phụ người muốn đi rồi sao nam hải đã trở thành một cái tuấn lãng cường đại thanh niên cũng đã trở thành á nhân tộc lãnh tụ hắn trong hai mắt đều là không bỏ tụ tán là đời người trạng thái bình thường bất quá kế tiếp phải nhờ vào chính các ngươi mê vụ có thể giảm bớt đa số nguy hiểm nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn không nên lười biếng tu luyện ta vốn không nguyện đoạt đi các ngươi hưởng thụ mặt trời quyền lực nhưng không có thời gian bất quá mê vụ sẽ không vĩnh viễn tồn tại mặt trời cuối cùng rồi sẽ một lần nữa gián lâm đối với bóng đen lời nói này thanh niên có vẻ hơi mở mịt ngây thơ bỗng nhiên ngay tại quan chắc phía trước bóng đen dường như đã nhận ra cái gì chậm rãi quay đầu đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cao viễn vị trí cao viễn hơi xứng sở vô ý thức về sau xem xét sau lưng lại là giống tuyết đây chẳng lẽ là đang nhìn chính mình n g ư ờ i không nên tại đoạn lịch sử này bên trong vênh ba cao viễn trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng bóng đen này có thể nhìn thấy mình cái này sao có thể trước mắt đây hết thảy không phải một đoạn hình ảnh ghi chép sao cái này là dạng gì lực lượng thời không vĩ lực sao cao viễn đối đầu cái này một đôi trong mắt hai hai con mắt giờ phút này đối đầu bóng đen đôi mắt lộ ra càng tàn thương thậm chí mơ hồ có mấy phần bị thương đang kinh hại sau khi cao viễn tâm tư nhưng trong nháy mắt lật lên thủy triều cái này như là quá khứ lịch sử chính mình phải chăng có thể từ đó được cái gì tin tức hữu dụng dù sao cường đại như thế nhân tộc võ giả cao viễn là lần đầu tiên thấy lúc trước bị bóng đen giết chết nguyên hư sinh vật trong đó có không kém gì song thần lộ võ thần tồn tại hắn có lẽ là nhân tộc thời kỳ đ ỉ n h phong cường giả hơn nữa nhìn hắn vừa rồi d á n g vẻ dường như muốn đi làm cái gì sự t ì n h hay là đang gặp phải cái gì nguy cơ sẽ là nhân tộc diệt vong nguy cơ sao cao viễn đang muốn mở miệng nói chuyện một cỗ không cách nào nói rõ thời không vĩ lực trong nháy mắt bài xích hắn đem hắn từ loại này đắm chìm thức thời không hình ảnh mảnh vỡ bên trong bước đi ra、Chập. cao h ậ m c viễn đang muốn nhắc lên lực lượng nhưng vẫn là chậm một bước không kịp nói chuyện trước mắt thế giới liền bắt đầu sụp đổ đồng thời một đạo đức quãng giống như là rất khó chuyển tới âm thanh âm vang lên không muốn lại mất đi nàng đợi đến cao viễn lấy lại tinh thần cái này một khối hình ảnh mảnh vỡ cũng đã tiêu tán không còn tồn tại nhưng cái khác mảnh vỡ vẫn còn phiêu phủ ở cái này đặc thù mộ bia trong không gian cao viễn lại một lần nữa tiếp xúc trong đó một khối nhưng bóng đen này lại không có lại xuất hiện tại bất luận cái gì một mảnh vụ bên trong có là người thanh niên này chăm chỉ không ngừng tu luyện ý đồ truy đuổi bóng đen kia bộ pháp hắn theo võ thánh tới võ thần nhiều lần đi tới đi lui ngoại giới nhưng tình báo của ngoại giới đều bị tận lực xóa đi không biết qua bao lâu hắn trở thành song thần lộ võ thần không có nhân tộc liền không có chúng ta vĩnh viên thủ vệ nhân tộc lần này đi thập tử vô sinh ngày nào đó hắn mang theo trong tộc bà tên võ thần lên đường cuối cùng không người trở về chỉ có hắn một sợi ý chí mở ra một cái thời không vòng xoáy vượt qua đến một bộ phận n h â n tộc nhưng lại cấp tốc khép kín tương lai sẽ rất khó nhưng chỉ phải kiên trì mặt trời sẽ lần nữa chiếu sáng thế giới của chúng ta cái này một sợi ý chí tan ra sau một phần trong đó xông vào tấm bia đá này về sau liền bị á i nhân tộc cường giả làm thành m ộ b i a mà hắn thủ vệ ý chí của n h â n tộc cũng ảnh hưởng tới một đời lại một đời á i nhân tộc cứ việc cho đến ngày nay có chút á i nhân tộc cũng không biết đoạn lịch sử này nhưng như cũ q u a n triệt cái này ý chí của bảo hộ những này ý chí mảnh vỡ bên trong có hắn tu luyện thần lộ quá trình như là hoàn toàn lĩnh hội lại phù hợp tự thân có thể bởi vậy bước vào vo thân cảnh nhưng theo thời gian trôi qua cái này lưu lại ý chí lực lượng đã rất yếu ớt nếu không phải trong này có có thể cùng ta cộng minh lực lượng khả năng ta cũng biết coi là đây là một khối bình thường mộ n g h a chỉ là người kia là ai liệt dương thiên phú là nhân tộc trước kia thái dương thần vì cái gì cuối cùng sẽ để cho ta đừng lại mất đi người nào đó h á n chẳng lẽ sẽ có quan hệ gì tới ta vẫn là nhìn thấy cái gì tương h lai sao mà h á n thương lan bảo hộ n h â n tộc đến cuối cùng một khắc cao viễn nhìn xem trên bia mộ kia ngắn gọn hồ chí minh cao ó thể cảm thụ được vinh viên thủ vinh chữ này, phân cảm được mấy lượng viện vệ này nặng b nhiêu, chứng 302, thực lực tăng lên, siêu phàm hạch tâm thiên、thiêu. chứng 302, thực lực tăng lên, thiên thực phàm hạch thực phàm hạch siêu tiêu, siêu tiêu. lực lực Cao tâm tâm viễn cảm giác suy nghĩ có chút lộn xộn mộ bia bên trong cái này yếu ớt gần như không thể phát giác tinh thần ý chí ngay tại tiêu tán tựa hồ là cao viễn tiếp xúc nhường cái này t ĩ n h mịch lực lượng có hồi quan g phản chiếu hiện tượng về sau liền muốn hoàn toàn đi hướng hủy diệt cao viễn lúc này đánh vào một đạo lực lượng duy trì cái này mộ bia bên trong không gian đặc thù cái này có thể để á nhân tộc cái này tộc đàn tiếp tục dọc theo đầu này thần lộ tiếp tục tu hành Cái nhiên này là tự một đồng ầ u k h thời suy tư n g sau cao viễn đem vừa mới nhìn đến đã tiêu tán lịch sử cắt hình đem chính mình cái này một bộ phận ký ức ngưng tụ thành tinh thần hồ quang cũng đánh vào cái này trên biên mộ hắn cảm thấy người giống như thương lan vậy không nên bị lịch sử lãng quên trước tiên á nhân tộc cường giả khẳng định là có đặc thù bí pháp có thể cùng cái này mộ bia khai thông nhưng gặp đại nạn sau rất nhiều cường giả đều bị giết chết hiện tại á i nhân tộc lại tuổi trẻ theo bọn hắn vừa rồi đối cái này mộ bia thái độ đến xem h i ệ n nhiên không biết rõ cái này mộ bia trôi đặc thù tộc ta võ thần tu hành biện pháp vậy mà liền tại cái này mộ bia bên trong lôi mặt vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem c a o viễn lại nhìn xem mộ bia bọn hắn trong tộc thần lộ lại trong này thậm chí có võ thánh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó lại hoàn toàn không biết rõ đầu này thần lộ tồn tại định nhân lúc trước vậy mà cũng không phát hiện hắn có chút không tin tưởng l ắ m tiến lên đưa tay đặt ở trên n g h ĩ mộ sau đó liền thấy tổ tiên bọn họ đ ờ i thứ nhất văn minh trung chủ một phần cuộc đời kinh nghiệm kỳ thật liền xem như hắn cũng không thể hoàn toàn hiểu thành gì muốn n h â n tộc nỗ lực tất cả chỉ biết là cái này thứ nhất là vì đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp kéo dài vô số năm vinh quang hai là bọn hắn tự thân cũng sớm đem nhân tộc nhìn thành là chính mình tộc quần một bộ phận người một nhà tại sao có thể phản bội chính mình cũng chính là bởi vì rất nhiều lịch sử nguồn gốc bị lã quên ý h i đạt vo thành mới mở như thế một cái đầu nhưng hắn nói tới tất cả hoặc rất là nhiều nội tâm ái dân tộc cũng nghĩ như vậy qua mà hiện tại bọn hắn thông qua cao viễn l à c ấn tại mộ bia tinh thần ý chí rất nhiều thế hệ tuổi trẻ người đối bọn hắn nhất tộc vinh dự đối nhân tộc k i a một phần ân tình có càng thêm rõ ràng nhận biết mặc dù bây giờ không nhất định có người có thể tu luyện thành công nhưng tương lai tộc ta không vong tất nhiên sẽ có v õ thần lần nữa sinh ra lôi m ặ c bọn người mừng rỡ không thôi hy vọng vĩnh viễn là thân ở người trong khổ nạn loại thuốc tốt nhất các người có thể thay phiên quan sát có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta cao viễn ngồi xếp bằng xuống sau đối với mọi người nói sau đó chính mình cũng xâm nhập cái này một bộ phận đã không còn kháng cự chính mình hỗn độn vĩ lực theo chiều sâu minh tưởng phân tích linh n g ộ cùng bản thể có hỗn độn vĩ lực c ủ a m ì n h cao viễn rất nhanh phát phát hiện mình bản thể hỗn độn vĩ lực này ra động lại càng dễ đệ tam duy độ linh giới hàng hành trong thông đạo cao viễn bản thể hơi khẽ nâng lên một ngón tay một vệt giống như là áp xúc nhiệt độ cao hỏa diễm phun ra năng lượng như đao nhọn như thế toát ra cao viễn chỉ là hướng về phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái kéo liền sẽ ra đệ tam duy độ hàng rào đối lập nhẹ nhõm tại đệ tứ duy độ cũng mở ra một đường vết rách muốn hay không tiến hành đệ tứ duy độ đi thuyền dạng này sẽ, sẽ không bỏ qua bắt đầu tế đài nào đó điểm dừng chân kia có khả năng chính là cổ xương nguyện bọn hắn vị trí bây giờ có thể tương đối nhẹ nhóm xé ra đệ tứ duy độ thực lực cũng có rõ rệt tăng lên mặc dù cao viễn đối đệ tứ duy độ hiểu rõ như c ũ không nhiều nhưng có lẽ có thể nếm thử tại đệ tứ duy độ đi thuyền dù sao đệ tứ duy độ không gian khoảng cách ngắn hơn chỉ cần tùy thời tùy chỗ có thể xé ra đệ tứ duy độ không gian coi như gặp phải một chút địa phương nguy hiểm cũng có thể kịp thời rời khỏi nhưng một phương diện khác cao viễn lại sợ chạy hướng bắt đầu tế đài đường thuyền sẽ bỏ lỡ cái này tế đàn vị trí vạn nhất như vậy cùng xương nguyện bọn hắn gặp thoáng qua vậy thì không có lời hơn nữa còn sẽ vượt qua thần cấp văn minh giao lưu hội mục đích xem trước một chút cái này hải linh tộc mạnh bao nhiêu à nếu là phân thân có thể giải quyết vậy cũng không cần cải biến đường thuyền nếu là phân thân không giải quyết được liền toàn bộ hành trình tại đệ tứ duy độ đi thuyền mau chóng đến phân thân chỗ cùng lắm thì lại quay đầu đi một đoạn đường cao v i ệ n rất nhanh có quyết định thế là tại đến kế tiếp bắt đầu tế đài lúc lưu lại tin tức một khi sương nguyện bọn hắn khả năng dọc theo đường này trở về chú ý tới mình nhắn lại hẳn là cũng sẽ lưu lại giống nhau tin tức hoặc là tại nên tế đàn chỗ đợi chờ mình đồng thời tại ở gần á nhân tộc mê vụ giới vực phụ cận một chiếc giường như chứa một cái cự thành xa hoa phi thuyền theo đệ tam duy đội nhảy nhảy ra nên phi thuyền mặc dù to lớn xa hoa nhưng nhân viên cũng bất quá khoảng một người tại phi thuyền trung bộ có một cái lộ thiên sân thi đấu bị màu lam vòng bảo hộ bao phủ trong đó có thể rung nạp mấy vài người giữa sân giờ phút này có hai đầu dị thú mạnh mẽ đang lúc chém giết lấy khán đài chỗ một đám người trẻ tuổi tập hợp một chỗ ăn uống linh đình chuyện cho vui vẻ hài lòng thưởng thức sân thi đấu bên trên chém giết tất cả đều vây quanh một cái làn da chấm nón khuôn mặt tinh xảo hai con ngươi dịu dàng ước chừng hai mươi tuổi ra mặt nữ nhân m ặ chuyện chỉ là tại cái này nhìn như ánh mắt ôn nhu bên trong nhưng lại có cùng bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì một khoảng cách đạm mạc cùng cao n g ạ o vừa rời đi siêu phàm triều tịch khu vực hạch tâm cái này rộng lớn vô n gần giới hải văn minh tàn lụi siêu phàm lực lượng cũng yếu rất nhiều thật khiến cho người ta không được tự nhiên một gã tuổi trẻ bán thần khe n h ư mày vẫn là có không ít thú vị văn minh lại một gã tuổi trẻ bán thần khe cười nói lần này thu hoạch rất bình thường cái kia nền văn minh cũng mới một cái v õ thần đạt được thần lộ căn bản không đủ phân vẫn là trường không thiếu ra vận khí không tệ kia thần lộ để ngươi có lĩnh nộ đệ nhị điều thần lộ có cái đại khái phương hướng đi lời này vừa nói ra không ít người lúc này đều đúng một ga tuấn l ã n g thanh niên ném đi ánh mắt hâm mộ một chút xíu cảm nộ mà thôi cũng chỉ là tiết kiệm thời gian hai ba năm là khê thật làm ấy năm trước liền trở thành võ thần vẫn là chưa có các loại võ thần đợi một thời gian thần lộ viên m ã n hoặc lại nắm giữ một đầu thần lộ tất nhiên có thể đi vào thế hệ tuổi trẻ thập đại võ thần bảng ai lúc trước nếu như không phải đ ố n g nhiên lọt vào siêu duy sinh vật truy sát ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy đột phá đồng dạng võ thần vẫn là yếu đi chút trường không khiêm tốn nói rằng không che giấu chút nào tràn ngập ái mộ chi ánh mắt nhìn về phía đám người mắt sáng nhất là khê nữ võ thần. ta cũng là may mắn đột phá cảnh giới vẫn chưa ổn định các ngươi đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n nếu không phải các ngươi đều áp chế tự thân cảnh giới có ý đồ s o n g thần lộ đồng thời đột phá có cũng muốn trở thành k h á c loại võ thần ta không nhất định có thể so với các ngươi nhanh bao nhiêu lạc khê khẽ cười nói nàng mặc dù là cao quý võ thần nhưng chính là đối ở trong đó b a n thần đều không có nửa điểm giá đỡ một nhóm người này đại đa số đều đến từ cao đẳng thần cấp văn minh thậm chí trường không giống như nàng còn đến từ đỉnh cấp thần cấp văn minh những người này đều là diên phần mình tộc đàn bên trong thiên tiêu là từ vô số nền văn minh làn chuyển ra tồ trở thành võ thần đối bọn hắn mà nói cũng không khó khó được là muốn trên cơ sở này tiến thêm một bước sau lại đột phá chương ba trăm linh ba tăng cường vòng vây binh lâm thành hạ chương ba trăm linh ba tăng cường vòng vây binh lâm thành hạ lạc khê ngươi quá khiêm l ư ợ n g nhanh một bước cùng chậm một bước mặc dù trên lệnh không lớn nhưng ngươi cũng không là bình thường võ thần không tệ ta nếu có thể trở thành k h á c loại võ thần đã sớm nếm thử đột phá trường không thiếu ra cũng rất khiêm tốn đồng dạng võ thần chỉ cần đột phá cấp tốc tại mỗi một đầu thần lộ thâm canh kỳ thành trường không ở giữa cũng rất lớn song thần lộ đồng thời đột phá khả năng lượng sẽ càng mênh mông hơn bằng bạc các loại võ thần chiến l ự c thì tăng trưởng rõ rệt coi như là bình thường võ thần nhưng nếu như có thể tìm tới phù hợp chính mình mới thần lộ thực lực tăng lên cũng rất nhanh giai đoạn trước cường đại đường hậu kỳ như tìm không thấy phương hướng cũng biết trì trệ không tiến hiện tại giải an thiếu gia đã có phương hướng tương lai sẽ không thua bất luận kẻ nào đám người đối lạc khê võ thần cùng trường không võ thần lại là dừng lại khen tặng thổi phồng lạc khê lại như c ũ mỉm cười khiêm tốn thành thạo điêu luyện ứng phó bọn hắn ngay xong báo cáo sau hắn nhữ mày không thể khiến người khác đi qua xử lý sao thái lâm đại nhân có việc không có nhanh như vậy dành tay mà chúng ta bây giờ khoảng cách gần nhất ta suy nghĩ lại một chút trường không võ thần có chút không thích những người khác đều là nghi hoặc nhìn hắn xảy ra chuyện gì có người n h ị n không được hỏi trường không là thuyền chủ nhân hắn người tự nhiên cũng chỉ là hướng hắn báo cáo chúng ta hành trình khả năng cần trì hoãn một chút thời gian phụ cận giới vực xuất hiện một gã không biết tên song thần lộ võ thần giết chết tộc ta cùng lĩnh hàng tộc b á n thần ta cần đi qua nhìn xem thật sự là thật có lỗi lúc đầu lại tiến hành một lính giới hàng hành chúng ta liền có thể đến bắc miện tự tinh tiến hành tiếp tế cũng nhìn xem mảnh này giới vực văn minh giao lưu hội trường không vẽ mặt tay náy nhìn về phía lạc khê song thần lộ võ thần mảnh này giới vực lại có loại này cấp bậc tồn tại có người có chút kinh ngạc ta vĩnh hằng tộc bán thần cũng bị giết lạc khê đôi mắt có hơi hơi ngưng song thần lộ võ thần chính là lạc khê hiện tại cũng không nhất định có thể ứng phó thôi đi có người trần trờ nói rằng trường không thiếu ra thật là chấn đán thiên tộc thiên tiêu át chủ bài không phải chúng ta có thể tưởng tượng đồng dạng song thần lộ võ thần chưa hẳn ứng phó không được tăng thêm lạc khê đại nhân bắt lấy hắn sát xuất còn là rất lớn có người khẳng định nói chỉ là một đạo hóa thân hơn nữa nghe nói có thể là nhân tộc bất quá lời này là kia song thần lộ võ thần chính mình nói tính chân thực còn chờ khảo cứu trường không đối với chuyện này không chút để ở trong lòng hắn thân làm trong tộc thiên tiêu lại là võ thần thủ đoạn cung át chủ bài đương nhiên không phải thái thịnh có thể so lại chỉ là một đạo hóa thân hắn không cảm thấy chuyến này có nguy hiểm gì chính là cần muốn nghe một chút lạc khê ý kiến dù sao chiến lược nàng là hắn chuyến này mục đích chính yếu nhất nhân tộc võ thần mọi người đều là xứng sở cái này tộc đàn còn có song thần lộ võ thần sao lạ khê ngươi nếu là sốt ruột đi cái kia nền văn minh lời nói ta liền đẩy việc này dù sao lần này chủ chiến lực là hải linh tộc ta bản thân cũng không phải là đi xuất lực mà là đi giám sát trận chiến này kết quả c ũ n g xác nhận tên này võ thần đến từ cái nào tộc q u ầ n hơn nữa tộc ta võ thần cũng trên đường chỉ có điều ta vừa vặn c à n g gần một chút trường không nhìn nói với lạc khê nhân tộc võ thần a lạc khê c h ầ m ngâm một lúc sau tiếp tục nói cái tiên nền văn minh cũng sẽ không biến mất cái này nếu là nhân tộc võ thần k i a giá trị cũng không phải bình thường nền văn minh có thể so mặc dù khả năng không lớn nhưng chúng ta cũng không phải thời gian rất gấp đi xem một chút cũng không có gì đáng ngại lạc khê đối với chuyện này biểu hiện ra nhất định hứng thú đi có n g ư ờ i một câu nói như vậy vậy thì không thành vấn đề liên để chúng ta đi xem một chút cái này xong thần lộ võ thần a trương không vừa cười vừa nói rất nhanh chiếc thuyền lớn này thay đổi phương hướng dựa theo hải linh tộc c h u y ể n đến tọa độ tiến lên ngay tại lúc đó tại á i nhân tộc thế giới không phận hải linh tộc truyền tống cơ chạm rất nhanh sáng lên một đạo quang trụ một chi uy phong lâm lâm có túc sát chi khí hạm đội cũng nổi lên vậy mà thuận lợi như vậy tộc ta căn cứ không có bị phá hư áo pháp võ thần mang theo trong tộc hai tên võ thần cũng đã tới nơi đây đối với chỗ này căn cứ không có bị đến bất kỳ phá hư cảm giác có chút ngoài ý mới nếu nói cái này võ thần phân thân thời gian ngắn không cách nào đột phá hắn tiện tay bày ra lồng giam kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng trong lồng giam bọn hắn nhất tộc liền một cái bán thần đều không có theo lý mà nói sớm đã bị võ thần phân thân dọn dẹp mới đúng như thế bọn hắn cũng không cách nào nhanh như vậy đến nơi này nhưng bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại không phải là kiên kỵ tộc ta cho nên giữ lại một chút đường lùi vì phạ lộ võ thần suy đ o nói n hắn liền chấn đán thiên tộc cùng v ĩ n h hàng tộc bán thần cũng dám giết nhìn không giống như là sẽ giữ lại cái gì chỗ chống người linh ân võ thần lại không cho là như vậy tình huống hiện tại cũng không phải hắn thức thời liền có thể giải quyết ta có thể cảm giác được hắn lưu lại khí tức còn rất rõ ràng lồng g i ă m cũng không bị công phá hắn còn ở cái thế giới này nhớ kỹ không cần trước tiên giết chết đạo này hóa thần để cho ta có đầy đủ thời gian m e o định bản thể hắn vị trí đã kết thù nhất định phải chạm thảo trừ căn không phải một cái song thần lộ võ thần nút trong bóng tối sẽ nghiêm trọng uy hiếp ta tộc hàn p h ả i nhắc nhở minh bạch vậy hạ chúng ta làm u ố n hiện tại bắt lấy hắn vẫn là chờ kia hai t ộ sứ giả tới lại đậu linh ân võ thần nhìn về phía áo pháp võ thần hỏi trực tiếp động thủ đi Dạng vậy chúng ta liền đi chiếu cổ hắn vì phạm lộ cùng liền liếp nhau sau hướng thế giới này rơi xuống áo pháp võ thần không có độc thủ mà là hận tảng khí thức bí mật quan sát hắn muốn bắt được tên này võ thần bản thể chính mình một khi ra tay đối phương ý thức được uy hiếp không có cách nào đối phó khả năng liền tự bạo phân thân đồng thời còn có một mục đích khác n g ư ơ i thời gian không nhiều lắm cân nhắc như thế nào áo pháp võ thần lấy r a dọc nước nhìn cựu u hỏi cựu u không có trả lời chỉ là nhắm đôi mắt mỹ mắt đang run run y biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh nhân tộc đến cùng cho các n g ư ơ i chỗ tốt gì vẫn là nói ngươi cảm thấy ta chỉ là trên miệng uy hiếp ạn phạ thay thế t h ầ n s ắ c hoàn toàn âm trầm xuống đều tới hắn chỗ thế giới hắn vẫn là không có mảy may lung lay lấy hắn cái này mấy trăm năm đối với nó hiểu rõ đến xem cựu u không giống như là loại kia sẽ coi thường tộc đản sinh tử tồn vào người nói chuyện ả ạ n phạ tức giận nói nhiều năm như vậy đều không thể công phá một tù binh nội tâm phòng tuyến bây giờ đều đi đến cái này bất đắc dĩ một bước cuối cùng nếu là còn không cách nào đạt được vật mình m u ố n vậy những ngày năm làm tất cả không phải đều h ư n g phí công phu sao ta nhìn ngươi có thể trầm mặc tới khi nào đi đem tất cả mọi người cầm xuống sinh tử chớ bàn luận ả ạ n phạ đối bên người mấy tên bán thần nói rằng để bọn hắn mang lên đại quân bắt đầu thanh lý toàn bộ thế giới thật, ta, thật sẽ vong tại trên tay của ta sao thấy hạn phạ lệnh k i u u thân thể khẽ run lên nội tâm của hắn thừa nhận trước nay chưa từng có g à y vỏ có lẽ thỏa hiệp ít ra còn có thể có một bộ phận hỏa trùng kéo dài tiếp đã đến rồi sao còn thật mau cao viễn mở hai mắt ra hôn đ ộ n vĩ lực tại hắn hai mắt bên trong lưu chuyển m à qua chương ba trăm linh bốn lựa chọn một cái khác nhân tộc võ thần các người đang tìm ta chương ba trăm linh bốn lựa chọn một cái khác nhân tộc võ thần các người đang tìm ta thiên nhãn không cách nào bắt được tung tích của bọn hắn mảnh này dưới vực mê vụ chỗ sâu khó mà dò xét muốn làm sao đem hắn bước đi ra vì p h ạ lỗ n hai tên võ thần ngay tại cái này bắt ngát thế giới lục soát trên mặt đất cũng là còn dễ nói thế giới dưới lòng đất s á c thực tồn tại một chút bọn hắn võ thần cũng không cách nào cự ly xa cảm giác khu vực đặc biệt tựa như là tích xương ngủ lắng động đã lâu biến dị hình thành khu vực đặc biệt giết sạch nhìn thấy tất cả sinh vật sớm tối có thể đem hắn bước đi ra bất quá là nhiều tốn một chút thời gian vậy thì làm như vậy đi p h ạ m là thiên nhãn không cách nào thời gian thực giám sát địa phương bọn hắn cũng mặc kệ có người hay không đưa tay chính là đánh ra từng đạo sức mạnh mang tính hủy diệt từng tòa sơn phong không ngừng nổ tung lên khắp nơi đại địa trong nháy mắt đổ sụp thành vực sâu hô to hơn nữa không chỉ là hai cái võ thần tại làm như vậy Toàn bộ mời linh t cao viễn đại nhân g yên tâm cũng mời cao viễn đại nhân nhớ kỹ nếu là chuyện không thể làm nhất định phải trước bảo đảm ngài an toàn của mình cùng lắm thì tương lai lại thay chúng ta báo thủ một đám vo thánh đều lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt bọn hắn rất rõ ràng tại chiến đấu kế tiếp bên trong bọn hắn lên không đến bất luận cái gì chính diện tác dụng ngược lại sẽ trở thành cao viên vườn hữu cao v i ễ n không có giải thích cái gì chỉ là đưa tay ở chỗ này bày ra một cái kết giới sau đó mang theo an phong bán thần hướng mặt đất đi đến tất cả mọi người đem huyết khí kích phát đến cực hạ n một khi cao viễn đại nhân tao n ộ bất lợi hoặc địch nhân ý đồ bắt chúng ta làm con tin liền toàn bộ tự sát tuyệt không thể liên lụy đến cao viễn đại nhân lôi mặt lớn tiếng nhắc nhở lấy đám người là đám người không trần trờ chút nào âm vang h ữ lực đáp cũng trọng trọng gật đầu đây là bọn hắn hiện tại duy vừa phản kháng người xâm nhập phương pháp xử lý kết thúc vẫn là phải chết làm sao tới đến nhanh như vậy a cái này d ã võ thần kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít ta thế nào lúc trước sẽ không nghĩ tới phá hủy hải linh tộc căn cứ an phong ban thần tuyệt vọng nghĩ đến vốn cho rằng trở thành tù binh của người khác sau có thể sống lâu một chút thời gian trong đoạn thời gian này lại nhìn có thể hay không nghĩ đến cái gì sống sót biện pháp nhưng biện pháp không nghĩ ra đến hải linh tộc viện quân lại tới nếu chỉ là hải linh tộc cái kia còn tốt bọn hắn nếu là có thể xử lý quái vật này phân thân Lấy cái này h m hoàn toàn là bọn hắn làm ra được chuyện đã từng liền có chuyện như vậy tộc nhân của bọn hắn bên ngoài du lịch lịch bên trong lọt vào mạnh đại võ giả tập kích có người cũng bởi vì tại chạy trốn quá trình bên trong chạy so tộc nhân của bọn hắn nhanh trở thành vụ tai nạn kia duy nhất người sống sót về sau liền bị chấn đán thiên tộc hỏi tội hỏi hắn trốn tốc độ chạy nhanh như vậy vì sao không mang tới tộc nhân của mình cùng một chỗ chạy trốn mà làm ộ t mình chạy trốn gián tiếp đưa đến bọn hắn tộc nhân tử vong sau đó tên này người sống sót liền bị giết toàn bộ văn minh tộc đàn đều bị nổ tật gốc vì vậy mà vong hy vọng người của c h ấ n đán thiên tộc tới không có nhanh như vậy à nói như vậy không chừng loạn chiến bên trong ta còn có hy vọng chạy trốn bởi vì cái này gọi cao v i ệ n võ thần phân thân căn bản không có phong tỏa lực lượng của hắn Dầm dầm dầm ba. ả ạ n t h ạ a có thể rõ ràng cảm giác được kiểu ưu mãnh liệt tâm tình chập trờn giải thích rõ biện pháp này là hữu dụng là có thể lung lay nội tâm hắn giờ phút này nội tâm đang đang dãy r ù a t h à n h bại ở đây nhất cử theo lý mà nói thành công xác suất sẽ cao hơn đã để ý chính mình tộc đàn lại làm sao có thể thật sẽ không xem chính mình tộc còn diệt vong còn nữa tộc đàn một vong hắn cũng đoạn không có khả năng nhường kiểu ưu tiếp tục sống sót diện tộc tử thù đối người như hắn mà nói là tuyệt đối không cách nào hóa giải cho nên thỏa hiệp thần phục không chỉ có là vì tộc đàn cũng vẫn là vì chính hắn cho nên tại nội tâm của hắn lung lay dãy rủa một phút này Ản、so、hắn l i thật sự không thể nào hiểu được loại ý nghĩ này tình nguyện chính mình cùng tộc nhân đều tử quang cũng không nguyện ý thành toàn mình cũng bởi vì cái này thành thần phương pháp đến từ nhân tộc liền lo lắng cho mình học được sau sẽ càng hiểu hơn nhân tộc từ đó nguy hại tới càng nhiều nhân tộc cái này giới hại vì sao còn sẽ có ngu xuẩn như vậy võ thần ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao không buông tha ta ngươi liền nhìn cho thật kỹ chính mình tộc đàn l ạ như thế nào diệt vong a sau đó tại tuyệt vọng cùng s á m hối bên trong chết đi hạn phạ mặt đều âm chầm muốn chạy ra nước trên mặt mặc dù tận khả năng khắc chế nhưng nội tâm điên cồn g phong bạo sớm đã hoàn toàn mất khống chế 500 năm trăm năm nhu đồ lại không chiếm được bất cứ thứ gì hôm nay chỉ sợ thai kiếp khó thoát chỉ nguyện nhân tộc còn có tương lai còn có thể vì chúng ta báo thủ hy vọng trước khi chết có thể đem nơi đây tin tức truyền đi ta không giúp đỡ được cái gì cựu u đã làm tốt tiếp nhận tử vong chuẩn bị tâm lý chỉ là đáng tiếc chính mình không cách nào thoát khốn không cách nào giúp đỡ một cái k i a thu hoạch được thương lan võ thần di sản nhân tộc võ thần bận rộn năm năm trước tại hắn bị tra tấn tinh thần một lần sắp tan giã lúc lại đột nhiên phát hiện huyết mạch của mình sôi trào đã xảy ra một loại nào đ ó biến hóa đồng thời có âm thanh đem hắn bộ phận ý thức kéo vào một cái hư vô thế giới ở nơi đó thu hoạch một chút tin tức nơi phát ra ngay từ đầu hắn coi là kia là án phả thủ đoạn mới nhưng về sau trải qua mấy lần đứt quán tin tức gia hội hắn mới xác định kia là đến từ người của siêu phàm hạch tâm tộc võ thần hắn dùng l o ạ đem tự thân đạo quả hoàn toàn ngưng tụ ra thân ở lồng giam hắn không cách nào cải biến mình bị số mệnh bị diệt vong nhưng chỉ cần lần tiếp theo liên hệ tại chính mình trước khi chết xảy ra hắn liền có thể mượn cơ hội này lấy mạng của mình làm đại giá buộc phát một cái chớp mắt chống cự từ đó đem cái này võ thần đạo quả đưa ra ngoài chỉ là không nhất định có thể thành công lại trước khi chết không cách nào lại liên hệ nói cái này liền không thể được nhưng đây cũng là không còn cách nào thân làm tù nhân hắn có thể làm được sự tình cực kỳ có hạn các người đang tìm ta ngay tại bị pha lô linh phá hủy một chỗ khả nghi địa phương chuẩn bị tiến về hạ một nơi lúc một thanh âm tại bọn hắn phía sau văng lên chương ba trăm linh năm rất lâu không ai ở trước mặt ta đổ lửa hai cái võ thần không đáng chú ý chương ba trăm linh năm rất lâu không ai ở trước mặt ta đ ù a lửa hai cái võ thần không đáng chú ý nghe được thanh âm này hai người cảnh giác vội vàng quay đầu thấy được một cỗ thây khô cùng an phong b á n thần không có bất kỳ cái gì nghi vấn bọn hắn một cái liền nhận ra đây là người bọn họ muốn tìm ngươi chính là tự xưng nhân tộc võ thần sát hại tộc ta nửa thần nhân vì p h ạ lộ sát ý trong nháy mắt xôi trào tàn nhẫn khát máu hai con ngươi nhìn từ trên xuống dưới cao viễn mong muốn ngay đầu tiên nhìn ra cao viễn sâu cạn cũng muốn dùng cái này phán đoán hắn đến cùng chỉ là một bộ bình thường phân thân vẫn là ngưng tụ một cái võ thần đạo quả ký sinh thể tại giới hải Có chút võ thần chọn thần hơn thân thể, tốt võ sau đồng ó nó có đem đ chiếm chim mình. tự thân toàn Thoạt thân, trên thực tế tu tổ chim khách, có thể hoàn toàn phát huy thực lực hoàn hợp. nhìn như phân nhưng chân chính hưu khách, hoàn huy cùng dung của là là thời cũng nghĩ nhìn cái này có phải là thật hay không nhân tộc võ thần vẫn là cái gì đối địch văn minh phái ra võ thần nhưng tiếc n ố i là hai người bọn họ lại cái gì cũng nhìn không ra đến cái này c ố thấy khô tựa như là thâm thúy vô ngần giới hải như thế nhìn bình tĩnh đến cực điểm nhưng lại làm cho bọn họ có một loại khó mà nói do cảm giác nguy hiểm cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trước đem hắn lấy xuống linh lại trực tiếp đậu thủ chết đi linh t i ế u bán thần cùng hắn quan hệ không ít vênh ba một đầu lục sắc giã sông như thế thần lộ từ trên người hắn dâng lên võ thần viên mãn khí tức lúc này quét ngang bát phương lực lượng cường đại thậm chí đem phụ cận mê vụ ngắn ngủi b ạ i không hắn hướng phía cao viện đánh ra một trường dòng sông như thế thần lộ lúc này giống nước sôi đồng dạng sôi trào lên một giây sau sôi trào giọt nước tự thần lộ bay ra trực tiếp hướng cao viện phong tới siêu siêu mỗi một g ọ t nước giống cao tần chấn động như thế tự dọn nước mặt ngoài n ộ n nhạo lên từng vòng từng huyền ảo cực kỳ khủng bố gọn sóng mỗi một giọt mang theo gợn sóng giọt nước xuyên phá không gian hàng rào trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt cao viễn mà bị giọt nước xuyên thấu không gian vốn nên chỉ có giọt nước lớn nhỏ lỗ thủng nhưng trên thực tế lại không ngừng lỗ thủng bốn phía chịu gợn sóng ảnh hưởng bốn phía một mảng lớn không gian đều hiện lên ra khe hở theo điểm khuyết tán đến mặt ta rất không tệ lực phá hoại cao viễn bình tĩnh nhìn xem đây quả thật là cực kỳ không tầm thường võ đạo thiên phú diễn hóa mà thành thần lộ quy tắc gợn sóng lực lượng đem nguyên bản tập trung một điểm lực phá hoại không ngừng k u y ế t tán ra trên lực lượng có lẽ chỉ tăng cường mấy lần nhưng lực phá hoại lại xa không chỉ cái này bội số bất quá cũng vẹn vẹn không tệ cao viễn đưa tay nhấn một ngón tay mười k h ỏ a màu trắng liệt dương ngưng tụ thành trùng sáng đây là một vệ xuyên thủng vật vật đủ để tùy tiện hủy diệt một cái thế giới trùng sáng tử vong trùng sáng sâu phá trước mắt tất cả gợn sóng giọt nước sắc mặt của lìn khai biến cấp tốc nghiêng người né tránh cái này một vệ kinh khủng trùng sáng không gian thuấn di là thuận lợi phát động nhưng trùng sáng lướt qua phụ cận không gian hoàn toàn bị phá hủy hoàn toàn nổ bể ra đến vỡ vụn không gian mạnh vỡ có một khối phá vỡ gương mặt của hắn ẩm ba sau đó đạo ánh sáng này buộc ở lướt qua nơi lây sau tại phía sau ẩm vang bạo tạc. Cái này nhất bạo nổ. trực tiếp chấp nhận nổ xuyên tới đệ tam duy độ không gian bên trong đi linh cảm nhận được phía sau đối bọn hắn mà nói cực kỳ khủng bố nguy hiểm không gian l o ạ n lưu vô ý thức nhìn lại vừa hay nhìn thấy bị nổ tung đệ tam duy độ không gian ngay tại bản thân chữa trị cái này tiện tay một kích lại đánh vỡ tới trong đệ tam duy độ linh giới đi vì phá lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem đệ tam duy độ không gian liệt diễm ngập trời bộ dáng tâm cũng lập tức trầm xuống võ thần là có thể phá vỡ đệ tam duy độ không giả nhưng tuyệt không có khả năng làm được như thế nhẹ nhõm yếu một ít võ thần thậm chí đến mượn nhờ một chút công cụ mà càng đệ bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là đối phương đối bọn hắn miệt thị các người văn minh tộc đàn liền phái hai cái võ thần đến cái này có thể không đáng chú ý người tới nơi này không ngừng hai người các ngươi võ thần a hai người nghe vậy s ắ c mặt càng phát ra khó coi bọn hắn giống như bị người xem như kẻ yếu hai cái võ thần không t í n h y ế u đi chỉ có điều thái thịnh viên thanh bọn hắn lúc trước cát chủ bài cũng không yếu tại cái này hai tên võ thần vẫn là bị giết hải linh tộc sẽ không thật liền phái hai tên võ thần tới đi vậy ta chẳng phải là không có cơ hội trốn an phong ban thần thành thành thật thật chờ tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám hai cái võ thần thật là có chút không đáng chú ý a c Ha ha rất lâu ê n chưa từng gặp qua ở trước mặt ta đùa lửa người xem ra các ngươi sẽ chết thật sự nhanh nhưng đối mặt khủng bố như thế hòa diễm cao viễn lại cười hắn có thể cảm giác đạt được cái này thiên h ỏ a đại đạo thần là theo hàng tinh liệt dương diễn hóa mà đến lại thêm lấy chính mình lý giải mà hình thành đặc biệt thần lộ không nghĩ tới chính mình bẩm sinh đồ vật có người có thể từ đó ngộ được một bộ phận áo nghĩa sau cũng thành t i ể u võ thần nhìn trước khi đến thiên lượng võ thần nói tới sự tình cũng không phải là không có lửa thì sao có khói càng đến gần siêu phàm hạch tâm văn minh muốn trở thành võ thần độ khó có thể sẽ đối lập giảm xuống chính mình nắm giữ cùng loại cái này một bộ phận áo nghĩa lúc lúc ấy cũng chính là k h á c loại đỉnh phong võ thánh cảnh giới không có cách nào nhờ vào đó trở thành võ thần là cái gọi là siêu phàm hạch tâm hoàn cảnh càng tốt sao vẫn là giữa hai bên quy tắc áo nghĩa xác thực cũng còn có chút chỗ khác biệt đương nhiên hắn thể hiện ra chiến lược quả thật là võ thần cảnh cũng không yếu Linh hắn chỉ có thể chút vào càng nhiều thần lực hơi anh k i a thiên hỏa đại đạo càng hung manh hơn lên nhưng cao v i ệ n chỉ là đem trong tay tiểu thái dương đ ẩ y đi ra họ ngóng long, long vài tiếng cái này tiểu thái dương cấp tốc bành trướng biển lớn dường như một quả chân chính mặt trời quét ngang tất cả thiên hỏa đại đạo cùng gợn sóng g i ọ t nước đâm vào v ầ n g mặt trời này bên trên kinh k h ủ n g bạo tạc không ngừng vang lên ầm ầm nhưng lại đều toàn bộ tại v ầ n g mặt trời này nội bộ xảy ra không có quyết tán đi ra bên ngoài cũng tương tự không thể phá hủy cao viên này tiểu thái dương bọn hắn tất cả công kích đều có một loại đá chìm đẩy biển cảm giác mắt thấy mặt trời này hướng bọn họ quét ngang mà đến áp sập dọc đường không gian bọn hắn sắc mặt lúc này đã biến cái này hắn mẹ nó là một đạo hóa thân đây nhất định là bản thể a loại cảm giác này bọn hắn trước kia chỉ ở trên người h áo pháp bệ hạ cảm thụ qua nhất là bị pha lộ trong lòng càng là trước nay chưa từng có kinh hãi bất an bởi vì lìn h công kích nhiều ít vẫn là tại viên này kinh khủng mặt trời bên trong nhấc lên một chút gợn sóng có thể hắn lại là một chút gợn sóng đều không có giống như bị dung nhập trong đó thành vân mặt trời này một bộ phận như thế đây là tình huống như thế nào liên hợp thần vực hai người không còn dám có chút giữ lại tự thân hòa tan hòa vào trong thần lộ nước cùng lửa hai cái thần lộ giao nhau tựa như một cái không biết ít hướng viên này lấp kín bốn phía không gian mặt trời đánh đi lên vênh ba chỉ nghe mỗi ngày băng giống như tiếng vang sau đó chính là ngàn vạn quy tắc thần quang cùng nhau n ở rộ phá hủy lấy toàn bộ thế giới không vực cùng mặt đất bạo tạc đoàn năng lượng còn treo cao tại hư không hai người bị ép thối lui ra khỏi thần lộ trạng thái máu me khắp người theo bạo tạc đoàn năng lượng bay ra vẻ mặt chưa tỉnh hồn nhìn xem cao viễn nhưng cùng lúc bọn hắn cũng ấn chứng một chút trên người, người này xác thực có nhân tộc đặc hữu khí tức đây thật là một cái nhân tộc võ thần đều nói các ngươi không đáng chú ý cao viễn tay vừa nhấc lại một viên màu trắng đen mặt trời hiện lên ở trước mặt tiếp theo là viên thứ hai viên thứ ba vì p h á lộ l ì n thấy thế trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều khó khăn chương ba trăm linh sáu hạng nhất chân chính song thần lộ võ thần chương ba trăm linh sáu hạng nhất chân chính song thần lộ võ thần c h ọ n vẹn chín k h o a kinh khủng mặt trời tại trước mặt cao viễn xếp thành một hàng toàn bộ bầu trời đều phản g phất muốn bị áp sập kinh khủng uy áp tứ ngược vì p h á lộ linh a i tên võ thần kinh hồn và vĩa chuyện cho tới bây giờ bọn hắn tuyệt không tin đây là một cái võ thần phân thần một cái song thần lộ võ thần phân thân làm sao có thể hoàn toàn không thể so với hạn phạ đại nhân yếu đây nhất định là đem một thân đạo quả hoàn toàn tan trong đó song thần lộ võ thần song thần lộ võ thần bản thể lời nói bình thường một cái đánh ba cái đồng dạng võ thần cũng không có vấn đề gì huống hồ người này thần lộ quy tắc cùng võ đạo thiên phú cực kỳ bá đạo vì phá lộ thần lộ quy tắc lại bị thiên nhiên áp chế đối mặt cái này chín k h ỏ a diệt thế giống như liệt dương bọn hắn không có năm chắc có thể gánh vác bất tử hai người liên tiếp lui về phía sau nhưng xếp thành một hàng liệt dương chứng cứ không gian quá bao la cho dù là không gian ghé qua cũng k hai người mặc dù tránh né một bộ phận liệt dương oanh tạc nhưng vẫn là bị mấy quả liệt dương bạo tạc năng lượng bao phủ thân thể trong nháy mắt liền bị trôn vùi hơn phân nửa hai người thân thể tàn phế cộng lại giờ phút này đều góp không ra một cái thân thể hoàn chính vừa mới chuẩn bị thôi động thể nội bất tử bất diệt võ thần cảm tính cao viễn liền thuấn di đến trước mặt bọn hắn một quên oanh bạo bị pha lô đầu một cốc quét gây lìn thân thể tại bọn hắn lòng tràn đầy hoảng sợ dốc hết toàn lực t ô i động ngàn vạn quy tắc ý đồ chữa trị thân thể của mình lúc cao viễn ngưng tụ một cái che khuất bầu trời h ắ t bạch cự thủ muốn e m hai người dung hợp quy tắc ý chí chờ một bàn tay hoàn toàn tiêu d i ệ t vậy hạ ba nhìn xem cao viễn bá đạo như vậy kinh khủng bộ dáng hai tên võ thần lúc này liền hoảng hồn theo không nghĩ tới nguy cơ tử vong cảng như thế gần hai tên võ thần cái này liền bị giết sao an phong ban thần ngơ ngác nhìn lên trước mắt đây hết thảy đây chính là võ thần mặc kệ đặt ở cái gì văn minh tộc đàn đều là thân cư cao vị tồn tại tại siêu phàm h ạ c tâm võ thần số lượng cũng là cực kỳ có hạn sẽ không liền dễ dàng như vậy bị g i ế ta ờ mờ ba đ ô n g nhiên trên cao thiên tối sầm đỏ lên hai cái thần lộ mãnh liệt bắn xuống tới quán xuyên vô tận mê vụ dường như thiên phạt như thế hạo đãng thế không thể đỡ cao viễn cũng không có thật bất ngờ đã sớm phát giác được sự tồn tại của người nọ chỉ là thực lực bản thân cùng nơi đây đặc thù mê vụ nhường hắn không cách nào trước tiên khóa chặt kẻ nhìn lén vị trí đối mặt cái này hai cái thần úy hạo đãng cường đại thần lộ cao viễn chỉ là hướng vung một quyền quyền bên trong liệt dương sôi trào một tiếng kinh khủng tiếng vang lẫn nhau ngàn vạn quy tắc lúc này đụng vào nhau khuấy động lên cái này đến cái khát sóng xung kích Ngươi chính là bản thể lời nói, cũng lời thể là là đây ã giảm bớt đi phiền phức của chúng ta. Nhìn xuống cao viễn, hắn không có ngược dòng đi phiền viễn, hiểu tới cao viễn tại. bản tìm bớt ta. thể tồn đ phức phạ Hàn nhìn hắn của cao có cao chỉ có hai loại khả năng một là khoảng cách quá xa xôi dù là song thần lộ võ thần ngược dòng tìm hiểu khoảng cách cũng không phải trong thời gian ngắn có thể vượt qua thứ hai là kéo dài đến ngoại bộ khí tức chỉ là đưa đến một cái che lấp tác dụng hắn một thân đạo quả đều tại thân thể này bên trên kết hợp hắn giờ phút này thể hiện ra chiến lược hàn phạ cũng phán đoán cái này căn bản không phải cái gì phân thân mà chính là bản thể dù sao phân thân liền có thực lực của song thần lộ võ thần kia sợ không phải tam thần lộ cường giả mới có thủ đoạn nhưng hắn không có biểu hiện ra tam thần lộ chỉ có song thần lộ áo nghĩa mà tam thần lộ cường giả tại võ thần bên trong đều là phượng mao lân r ắ c tồn tại hắn chưa hề cùng bất kỳ tam thần lộ võ thần tiếp xúc qua chỉ biết là kia là một cái xa xa ngự trị ở bên trên song thần lộ võ thần lĩnh vực hắn khẳng định bỏ nhục thân của mình ký sinh tại thi thể này bên trên vậy chuyện này liền nhẹ nhóc nhiều chỉ muốn bắt lại địch nhân trước mắt tất cả vấn đề liền đều giải quyết hết song thần lộ võ thần a cao viễn một quyền này không có lấy đến bao lớn thành quả chỉ là triệt tiêu đánh phía công kích của mình đây là cao v i ệ n ít có gặp phải có thể không bị chính mình áp chế cờ giả đương nhiên chỉ giới hạn ở trước mắt cố này phân thân bên trong cao v i ệ n đánh giá chính mình gặp phải cái thứ nhất song thần lộ võ thần hắn gặp được rất nhiều muốn trở thành song thần lộ võ thần người tinh chủ thiên su thiên l ư ợ n g võ thần nhưng bọn hắn thẳng đến tối hậu quan đầu đều còn không tính là chân chính song thần lộ võ thần đang dễ dàng nhìn xem cái này giới hại song thần lộ võ thần mạnh bao nhiêu vậy hạ vị phá lộ cùng lìn cung kính chắp tay nói trong lòng lúc này thở dài một hơi vẫn là áo pháp bệ hạ anh minh nếu không phải áo pháp bệ hạ đầy đủ cẩn thận lấy cái này nhân tộc võ thần giờ phút này biểu diễn ra thực lực bọn hắn lần này làm không tốt muốn lật thuyền trong ương vậy mà thật là nhân tộc võ thần thật đúng là v ẫ t hy hãn tự do nhân tộc võ thần đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ trên đàn pha hạ xem kỹ lấy cao viễn trên người n h â n tộc đều có một loại cực kỳ cổ lao huyết mạch thừa số khí tức bọn hắn chính là bằng vào điểm này đem tất cả ý đồ ngụy trang lẫn vào các văn minh tộc quần dân tộc cho bắt tới đây cũng là siêu phàm hạch tâm mấy cái tiệ cự đầu văn minh truyền thụ cho các văn minh tộc quần phân do phương、pháp. lúc này trong mắt của h ắ n ngoại trừ có vẻ kiêng rẽ bên ngoài còn có khó có thể dùng cầm giữ cùng nhiệt cùng tham lam thật không nghĩ tới liêu ám hoa minh lại một thôn nếu như có thể sống bắt cái này một cái song thần lộ nhân tộc võ thần tại siêu phàm hạ tâm thậm chí có khả năng hướng những cái kia cự đầu văn minh đổi được một đầu thích hợp bản thân thứ tam thần lộ vốn cho rằng mấy trăm năm nay mưu đồ tại cựu h u kiên lão ngoan cố quyết định vừa chết sau lại nghĩ tìm tới có khả năng có thể cùng mình phù hợp thần lộ không biết do muốn tới ngày tháng năm nào đi không nghĩ tới thật đúng là có thể gặp phải một cái song thần lộ nhân tộc võ thần lại nhìn chiến lược phi phạm giá này chị quá phi phạm quá k i người h n Ngươi thúc thủ chịu trói lời nói ta liền dẫn người rời đi nơi đây cho những người còn lại một cái sống sót cơ sẽ như thế nào hạn pha mở miệng từ tồn ó i n g ư ơ i tự sát ta cho cái khác người một thống khoái như thế nào cao viễn khẽ cười nói hạn pha đôi mắt lúc này nhữ lại lóe ra nguy hiểm quan mang thật lâu không có gặp phải giống như người côn g đồ hạn pha vốn là thử một chút dù sao cùng n h â n tộc có liên quan tất cả thường thường đều sẽ bị tình cảm tả hữu thật muốn có thể cầm những người may mắn còn sống sót này uy hiếp được cái này nhân tộc võ thần kia là nhất bớt lo dùng ít sức ngộng ảo kết quả bất quá hắn cũng chỉ là thuận miệng thử một lần không cảm thấy mình có thể thành công dù sao chỉ cần là một người bình thường đều khó có khả năng dùng võ thần m ệ n h đến đổi cái này khu khu trăm vạn người tới mệnh mắt thấy cao viễn không chỉ có không có thỏa hiệp ngược lại là khẩu suất của nôn lúc này cũng không còn nói nhảm hai cái thần lộ anh một chút từ trên người hắn bạo phát đi ra một ngụm vượt sâu tại màu đen thần lộ bên trong h i ệ n h i ệ n một giọt màu đỏ gợn sóng giọt nước tại màu đỏ thần lộ bên trong lưu truyền u y ê n trấn thương hải hai tay hạn phạ vừa nhấc bốn phía liền ông ông hiện ra từ ngụm vượt giống như là nguyên một đám lô đen đối với cao viễn đem cao viễn bốn phía quy tắc bá đạo xé nát rút ra không còn nhường cao viễn không cách nào theo phiến thiên địa này ở giữa lại mượn dùng bất kỳ quy tắc đồng thời vô hình xé rách lực cũng tại tan g ã cao viễn tự thân thần lộ tính ổn định hắn hai con ngươi bỗng nhiên bị tinh hồng t r ă n g ậ p đồng thời thôi phát một cái khác đầu thần lộ vô lượng ba văn h á c quyên bên trong đột nhiên hiện hiện dọn giọt, giọt màu đỏ giọt nước g ầ n sóng g ầ n sóng quyết tán trong nháy mắt đem cái này sức mạnh của hát u y ê n tăng cường nhiều lần thôi phát đến cực h ạ đồng thời dập dần mà ra hồng sắc quang vượng triều tịch đã nát đệ tam duy độ không gian b í c lũy ngay cả đệ tứ duy độ không gian bích lũy cũng mơ hồ có d ạ n n ư ớ c dấu hiệu suy suy suy thân thể của cao viễn trong nháy mắt bị xé thành s ắ p phấn vỡ đi ra chương ba trăm linh bảy chín ba thần hán giống như so với ta mạnh hơn một chút chương ba trăm linh bảy chín ba thần hán giống như so với ta mạnh hơn một chút nhân tộc võ thần trong cơ thể hạn phạ nào đó khỏi đặc thù giống nước cựu đột nhiên mở mắt ra vẻ mặt khó có thể tin vì để cho cựu đu thống khổ vì để cho hắn tại thời khắc cuối cùng có thay đổi chủ ý khả năng hạn phạ không có che đậy cựu đối với ngoại giới cảm giác hắn muốn để hắn tận mắt nhìn thấy ái nhân tộc hủy diệt đương nhiên cũng chỉ là nhường hắn nhìn mong muốn đối với ngoại giới truyền lại tất cả tin tức là là tuyệt đối không thể theo cao viễn lực á p bị phạ lộ hai tên võ thần hắn lại cho ra một cái kết luận người của song thần lộ tộc võ thần cái này sao có thể hơn ngàn năm giới hải du lịch hắn biết rõ nhân tộc có khả năng đản sinh võ thần cơ h ộ i đều tại mấy cái k i a cự đầu văn minh nghiêm mật giám sát hạ bọn hắn thật là chuyên môn thành lập một cái bộ môn đến giám sát toàn bộ giới hải nhân tộc võ thần sinh ra nếu là bình thường võ thần có lẽ còn có thể giấu giếm được bọn hắn nhưng song thần lộ võ thần sinh ra lúc động tinh tuyệt sẽ không nhỏ khả năng không lớn giấu giếm được bọn hắn mới đúng hơn nữa còn thân có liệt dương thiên phú cung ta tộc siêu p h à m nhân tộc như thế võ đạo thiên phú chẳng lẽ tộc ta tiên đoán m u ố n thực hiện nhân tộc sẽ lại lần nữa có khởi mặt trời sẽ lần nữa chiếu dọi tộc ta thuộc về nhân tộc thời đại m u ố n tới cựu ưu lúc này cảm xúc bành trướng trong lòng dâng lên cái này năm trăm năm đến là cường liệt nhất hy vọng giờ phút này bọn hắn bộ tộc này đợi đợi chỗ kiên thủ tất cả dường như đều có ý nghĩa lại phần này ý nghĩa ngay tại cụ tượng hóa đáng tức là chính mình dường như không giúp đỡ được cái gì không được tuyệt không thể ngồi chờ chết nghĩ một chút biện pháp nghĩ một chút biện pháp a Ản p họa ra hỏa này nếu là toàn lực ứng phó chiến đấu đối với mình trói buộc nhất định sẽ có t r ô yếu bớt trông thấy thân thể của cao viễn kém chút bị xé nát an phong ban thần không khỏi trận t o con mắt giờ phút này hắn mơ hồ nhìn được một đầu sinh lộ ở trước mặt hắn hiện hiện mà theo áo pháp võ thần độc thủ thở ra hơi bị pha lộ linh ân võ thần không kịp đi song toàn chữa trị không trọn vẹn thân thể lúc này bắt lấy cơ hội này buộc phát ra chính mình thần lộ hai người lần nữa hòa vào trong thần lộ t h i một từ nơi này dóng dạc cồn đồ bên trong nhìn thấy hối hận cùng e ngại rất không tệ đáng tiếc không có cách nào chừa cho hắn đối lập hoàn chỉnh thi thể cao viễn nhìn xem bị xé nứt ra thân thể khẽ thở một hơi như thế nào đi nữa đây cũng chỉ là một bộ võ thánh thân thể chính mình siêu tốc tái sinh lời nói cũng không phải hắn lúc đầu thân thể ba tên võ thần nhìn xem cao viễn có chỗ dựa không lo ngại gì thậm chí còn có rảnh lo lắng cỗ thân thể này bộ dáng vẻ mặt không khỏi chấm xuống đều loại thời điểm này còn có rảnh d ỗ i đi thay cái này ký sinh thân thể lo lắng quyên nói cho các người biết đồng dạng quy tắc đối ta không có bao nhiêu tác dụng hạn phả xong thần lộ xác thực cực kỳ bá đạo hát quyên nát bấy chi lực gọn sóng lực phá hoại hai cỗ truy cầu cực hạn phá hư lực lượng hỗ trợ lẫn nhau đem phá hư vạn vật lực lượng đẩy lên cực kỳ trình độ kinh người bất quá cả hai dường như không cách nào như chính mình hai cái thần lộ như vậy hoàn mỹ vô khuyết kim dung hơn nữa cao viễn rất sớm thời điểm liền phát hiện song thần lộ chính mình đối rất nhiều quy tắc lực lượng làm miễn dịch chỉ là bước vào giới hải đến nay đều không có gặp phải cái gì cường đại võ thần không chút hoàn toàn phát huy thực lực của mình giờ phút này ba thần liên động quả thật làm cho phân thân cảm nhận được đã lâu thế lực ngang nhau cảm giác cao viễn nói đấm ra một q u y ề n vỡ vụn bị pha lộ l ì ê n h o à n h tới hai đạo công kỹ sau đó song thần lộ kích phát đến c ự c h ạ n hắc bạch năng lượng lưu chuyển toàn thân cao viễn bước ra một bước hắc u y ê n đỏ dọn nước cả hai rung hợp tổ hợp phong tỏa cao viễn tất cả hành động tại xé nát cao viễn quy tắc cùng thân thể gông xiềng bỗng nhiên răng rắc một tiếng bị chấn áp Từng ngũm hạn á t Tiếp theo một bên này hiện Viễn đỉnh lấy ản lúc lấy cái trước Cao khe hở. h ra p mắt, phạ á t ngàn v nhìn quy qua tắc. Trực tiếp vượt m ả n này bị dùng ức vạn quy tắc phong quy bị g ức tắc vực. Cái khu tỏa phạ nhìn xem cao viễn dễ dàng như thế liền thoát cách mình thần vực phong tỏa đôi mắt có hơi hơi ngưng mình đã phong tỏa hắn từ thiên địa ở giữa điều động quy tắc cùng là s o n g thần lộ võ thần hắn không nên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nát bầy chính mình phong tỏa mới đúng nhưng mà chẳng kịp chờ hạn phạ suy nghĩ sâu xa cao viễn cơ nằm đấm trong chốc lát liền xuất hiện tại trước mặt vạn dương miền vương dường như vạn dương xôi trào kinh khủng một quyền bảo bọc đầu của án p h a đánh xuống hừ h n p h a lạnh h ừ một tiếng mặc dù không rõ ràng chính mình thần lộ vì sao không cách nào trước tiên đem cao viễn ngăn chặn nhưng dù sao đây cũng là một vị song thần lộ võ thần vốn là không có dễ cầm như vậy hạn đối mặt cao viễn cái này một quyền kinh khủng hắn đánh ra một trường đỏ thấm hai cái thần lộ quấn dao tại bàn tay bên trên đông đông đông ba hai người bàng bạc lực lượng không ngừng đối xông toàn bộ thiên địa quy tắc chịu ảnh hưởng phương viên mấy vạn dặm quy tắc đều hỗn loạn cả phiến thiên địa đều sáng tối chập trần loại lên giống như là thế giới đều muốn bị ma diệt đồng dạng đây chính là song thần lộ võ thần a xác thực rất không giống cao viễn vừa dứt tiếng phía sau thiên hỏa đại đạo cùng ba văn thần lộ đánh sau l ư n g cao viễn nhưng cao viễn lại làm như không thấy không có xuyên qua hắn thần v ự c cái này sao có thể hắn rõ ràng chính diện đối cứng bệ hạ thế nào còn có sức mạnh đến ứng phó công kích của chúng ta chẳng lẽ nói hắn chỉ bằng vào tự thân võ thần đặc tính liền có thể miễn dịch công kích của chúng ta nên được ra cái này một cái kết luận lúc bị phá lộ l ì n hai h tên v õ thần nhất thời có chút không dám tin tưởng nếu là cao viễn toàn lực p h o n g ngự bọn hắn không đả thương được một gã song thần lộ v õ thần kia rất bình thường nhưng hắn giờ phút này không phải đang toàn lực đối phó bệ hạ công kích sao bọn hắn công kích làm sao lại không có tác dụng gì vẫn có chút tác dụng ít ra cho phía sau lưng gãi gãi ngứa vẫn là thật không tệ cao viễn quay đầu khinh miệt hơi l ư ờ n bọn hắn hai người lúc này bị nhìn thấy tâm thần vừa loạn đừng bị hắn hủ dọa tiếp tục công kích hắn đã hoàn toàn ký sinh tại cái này một bộ vo thánh trên người giải thích do bản thể hắn tao nộ qua lớn sáng tạo võ thần đạo quả bản nguyên t h ụ thương không phải đã sớm nhỏ máu lại sáng tạo ra một cái thân thể hắn tuyệt không có khả năng một mực bảo trì loại này chiến lược hãn phạ lớn tiếng nhắc nhở không sai vì phạ lộ hai người nghĩ cũng phải như thế tịch d i ệ t tiêu dương tích thủy nhất giới một đầu thiên hỏa thần lộ cũng hỗn hợp cùng một chỗ hình thành một quả tràn đầy gợn sóng phù văn to lớn dọc nước tia giọt nước to đến dường như có thể nuốt vào một toàn bộ thế giới hoàn toàn kỳ sinh cao viễn hơi xứng sở không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng ngay lúc này một quả đến từ bản thể tinh thần lực trục tử trực tiếp bị giao qua cái này phân thân bên trong thực lực của cao viễn đột nhiên tăng lên không ít vanh ba đang cùng án phạ căng thẳng vạn dương miệng vương c h i lực quyền l ư ợ n g dân g trào lập tức liền đem bàn tay của án phạ một chút xíu ép c o n g ép lui trở về Người ba, án phạ giật mình, không nghĩ tới cái này nhân tộc võ thần đúng là nhanh song thần lộ viên mãn. Án phạ nổi giận gầm lên một tiếng, lồng ngực chỗ hiện ngụm quyên, trong quyên giật gầm tới cái ba, ra hác phạ phạ chỗ hác tộc một một là lộ võ ả ạ n phạ vội vàng kích hoạt s o n g thần lộ p h ụ thể vanh ba nhưng một quyền này vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh vào ả ạ n phạ lồng ngực hắc q u ê n bên trong hắc q u ê n lúc này bị xé nát thân thể cũng ngay sau đó bị xé nát bất quá tại đồng thời đỏ thấm hai đạo thần lộ quy tắc cũng trong nháy mắt này theo trong mắt của h ắ n bán ra bán thủng lồng ngực của cao viễn hiện nhiên tại căng thẳng đối x ô n g ở giữa hai người đều đang chuẩn bị chuẩn bị ở sau chỉ có điều cao viễn chuẩn bị ở sau đánh đòn phủ đầu lại đến cao viễn chiến y sát ý tăng vọt giống như điên dại nào tới cận chiến ta cũng không sợ hạn phạ cũng sát ý dân trảo không sợ chút nào n ê n đón tiếp lấy Dầm dầm dầm ba. hai người theo á nhân tộc thế giới đánh tới không trung nhiều tầng không gian bích lũy nắp ấy đánh tới giới hải n h ấ t lên thao thiên t ự lãng thậm chí một lần đánh tới chỗ sâu trong giới hải chỉ có điều giới hải không chỉ có rộng lớn vô ngẩn đấy cũng là sâu không lường được mà bị phạ lộ cùng lìn ngưng tụ n ắ n gắt g cùng g ô n g dương trong lúc này cũng không ngừng đánh thẳng vào cao viễn tuy vô pháp chân chính ma d i ệ t cao viễn nhưng thời khắc mấu chốt trở ngại lại làm cho hắn không cách nào thuận lợi chấn sát tàn phạ Hán cũng đạt được một cái nhường hắn có chút không muốn thừa nhận sự thật t r ư ờ n g ba trăm linh tám phong thiên toà địa đây chính là một cái phong tử t r ư ờ n g ba trăm linh tám phong thiên toà địa đây chính là một cái phong tử ngươi không thay đổi thần lộ sao cao viễn một quyền đem hạn phà nhập vào đệ tứ duy độ hàng rào bên trong không chút kiêng kỷ ánh mắt quét mắt hắn sắc mặt của hạn phà âm t r ầ m không có trả lời mà là ba người lần nữa liên hợp công kích hạn phà đem tự thân chiến lực đẩy lên cực hạn hắn vẫn là chưa tin cao viễn chiến lực có thể như thế bền bỉ có thể một mực đánh tới đệ tứ duy độ hàng rào vỡ vụn lộ ra thâm thuy thần bí kinh khủng một cái thế giới khác bọn hắn như cũng không có cách nào làm gì được cao viễn bọn hắn tất nhiên có thể cho cao viễn tạo thành một chút thương thế nhưng chính bọn hắn cũng nhiều lần lọt vào cao viễn trọng thương nghiêm trọng lúc vị phá lộ cùng lìn kem chút bị cao viễn một quyền hoàn toàn đ á n h sát mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận nhưng hạn phá k h ắ c sâu ý thức được bằng vào tiền bạc bây giờ bên trên lực lượng dường như ai cũng bắt không được hay ta căn bản không cần thiết cùng ngươi cùng chết cái này chính là của ngươi thực lực cự h ạ ta bên này chỉ cần lại nhiều một hai tên võ thần ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ hạn phá tại cùng cao viễn lần nữa đối oanh một cách sau nhìn xem dập dần ở trên không toàn bộ hủy diện tính năng lượng tùy theo cùng cao viễn kéo dài khoảng cách không có tiếp tục cùng cao viễn q u â n đấu nữa cái này nhân tộc lực lượng của võ thần vô cùng vô tận cảm giác không thế nào giống như là một cái bản nguyên bị thương nặng võ thần cho nên hắn lựa chọn càng thêm cẩn thận biện pháp ổn thỏa mà không phải nhất mội cùng cao viễn ăn v a đủ chiến đấu kết không có kết thúc cũng không phải n g ư ờ i đơn phương định đoạt cao viễn lại không có ý định kết thúc chiến đấu nhân tộc á nhân tộc nợ máu dù sao cũng phải có người đến đòi thấy chuyện không thể làm liền muốn rút đi trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy đừng khi người quả đáng để ngươi sống lâu một chút thời gian mà thôi thật sự cho rằng từ chiến đến cùng chúng ta thất bại sao hạn phạ thấy cao viễn theo đuổi không bỏ trên mặt sắc mặt giận dữ căn bản là không có cách khống chế nhóm người mình không có tiếp tục vây giết tiếp nhường hắn có thời gian t h ở dốc ra ngoài ngày xưa cẩn thận hắn không muốn quá mạo hiểm cấp tiến liều chết đánh cược một lần dù sao hai cái cự đầu văn minh sứ giả sắp đến làm gì mạo hiểm như vậy đánh nhưng cái này nhân tộc võ thần lại như thế không biết tốt xấu lúc này hắn không phải càng cần thời gian khôi phục lực lượng sao thế nào còn dám trái lại tập giết bọn hắn đem bệnh ở lại đây đi cao viễn toàn thân huyết sát chi khí sát ý dần dần điên cuồng ma trùng theo sát ý lên mơ hồ cũng ô nhiễm ả ạ n phạ t r ở võ thần tâm trí để bọn hắn cũng biến thành h i ế u chiến lại điên cuồng nhưng vừa ngay từ đầu ô nhiễm bọn hắn nhận ảnh hưởng còn không phải rất nghiêm trọng còn có thể bảo trì bản thân lý tính bất quá theo thời gian trôi qua sẽ rất khó nói hơn nữa bị pha lộ liền hai tên võ thần có chút bị hù dọa có càng vững vàng phương pháp xử lý ai cũng không nỡ mạo hiểm thành như áo pháp bệ hạ nói như vậy bọn hắn đã thăm dò ra cao viện thực lực chân thật lại nhiều một hai võ thần liền có thể bảo đảm bắt lấy hắn tại loại này tình cảnh hoàn toàn không cần thiết cầm mạng của mình đi mạo hiểm tiếp tục các chiến s á c thực không phải tối ưu lựa chọn phong thiên tỏa địa ba hạn phạ ba thần liên hợp bốn đầu thần lộ xen lẫn tại trên quang chi lao lung đem toàn bộ lồng giam ra cố nhường đồng dạng võ thần đều cảm thấy tuyệt vọng doanh ba cao viễn một quyền trung điệp đánh vào cái này phong tỏa lồng giam bên trên k h u ấ y động lên ngàn vạn hủy diệt tính quy tắc lại không có thể thuận lợi phá hủy cái này lồng giam thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng này thời gian a đ ư n g vọng tưởng từ đây phương thế giới rời đi hạn phạ ba thần lúc này lại thi triển thần lộ ra chỉ một lần chỉ cần cao viễn đếm thử đột phá công kích bọn hắn liền ra tay ra chỉ thế phải đem cao viễn đóng chặt hoàn toàn ở cái thế giới này cao viễn chỉ là bình tĩnh nhìn qua án phà ba thần không có lại ra tay công kích cái này lồng giam mặc dù mình phân thân lực lượng so với bình thường song thần lộ võ thần yếu lược mạnh một chút nhưng cái này ba tên võ thần phối hợp s á t thực rất không tệ thậm chí linh đi ba văn thần lộ cùng h n phạ trong đó một đầu thần lộ là giống nhau ba người phối hợp phương pháp sợ là đã ma luyện hàng trăm hàng ngàn năm lại h n phà xác thực cẩn thận không có cho mình tiêu diệt từng bộ phận cơ hội hơn nữa nghe bọn hắn còn sẽ có võ thần đến đây xem ra đây quả thật là không phải phân thân có thể một lần bình định dù sao hắn muốn không phải đột phá cái này cái gọi là phong tỏa l ồ n g giam mà là muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ xem ra bản thể vẫn là đến mạo hiểm vượt qua đệ tứ duy độ tới ngươi liền chậm rãi chờ chờ tử vong phủ xuống a linh cưới lạnh nói cái này nhân tộc trốn không thoát tại cái này chờ đợi tử vong quá trình đã định chức vô cùng d à y vỏ ba cái võ thần cũng không dám cùng ta quyết nhất tự chiến sao thật muốn liều chết đánh cược một lần các ngươi nói không chừng thật đúng là có thể liều rơi ta đáng tiếc các ngươi bỏ qua có thể cho ta tạo thành một chút tổn thất duy nhất cơ hội cao viễn chỉ là dùng nhìn người chết như thế ánh mắt nhìn lấy bọn hắn mặc kệ ngươi dùng cái gì phép khích tướng đều vô dụng trong mắt tàn phạ cùng nhiệt không giảm lại không có chút nào xúc động phép khích tướng đều đã vận dụng xem ra ngươi là sợ hãi đã dự liệu được kết quả của mình sao vì phạ lộ cước ép đẻ xuống vừa rồi nội tâm kinh hãi giờ phút này cũng biến thành lời nói mật lên bọn hắn thật là kém chút liền bị giết giờ phút này phong tỏa hắn chầm chậm n h ư toan bọn hắn nắm vững thắng lợi trong lòng kho tránh khỏi có mấy phần đắc ý ngươi nói là chính là a chỉ muốn các ngươi đừng trốn là được cao viễn lừa nhác cùng nó tranh luận trốn Nhưng ngay lúc này, bên hai cao viễn vang lên một đạo tự trên người án phạ chuyển tới thanh âm vanh ba đồng thời một c ô điên cuồng quyết tuyệt lực lượng tự trên người á o pháp võ thần bạo phát đi ra một nháy mắt quấy nhiều án phạ thần lộ tính ổn định từ đó nhường phong tỏa toàn bộ thế giới lồng giam cũng yếu một chút lúc này cao viễn nếu là đậu thủ có cực lớn khả năng vỡ vụn cái này phong tỏa qua nhiều năm như vậy ngươi quả nhiên chuẩn bị trước khi chết phản công thủ đoạn chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đem thủ đoạn này dùng tại cứu vớt một cái nhân tộc võ thần trên thân mà không phải mình sắc mặt của án phạ có hơi hơi nặng lại không phải thật bất ngờ chỉ là trong lòng không khỏi nhiều một tia khó nói lên l ờ i ý vị người có thể ngu xuẩn thuần túy tới mức này lại ngược lại nhường hắn nhiều một tia tình ý chỉ là điểm này tình ý rất nhanh bị hắn xé nát tiếp theo một cái chớp mắt trên người hắn dâng lên hai cái thần lộ tăng lớn cường độ chấn áp dọt nước bên trong cựu hữu võ thần cao viễn cũng không sai qua cơ hội này hắn xác thực thừa cơ đánh nát cái này lồng giam lại không phải là vì chạy trốn mà là muốn t r ư ớ c thu lấy một chút lợi tức một cái thuần di hắn xuất hiện ở trước mặt bị pha lộ một quyền đánh phía bị pha lộ vì pha lộ vốn cho rằng an toàn không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này vội vàng không kịp chuẩn bị tập sát nhường trên mặt bị phá lộ vẻ đất ý trong nháy mắt biến thành hoảng sợ hắn như phát điên mong muốn kích hoạt chính mình thần lộ nhưng vẫn là muộn m một chút hơn nữa thiên hỏa đại đạo kích hoạt giờ phút này cũng nhận cao viễn ảnh hưởng kích phát cũng không thuận lợi đáng chết vì cái gì có cơ hội đào tẩu hắn không trốn đi lại muốn giết mình cái gì nhẹ cái gì nặng cái này nhân tộc võ thần không phân biệt được sao không c h ờ một chút đợi không được một chút cao viễn một quên d o n h bạo đầu của bị phá lộ võ thần tại đánh chúng trong nháy mắt bị phá lộ toàn bộ thân hình tinh thần lập tức bắt đầu tan dã t r o n vùi thần lộ hạch tâm cũng sụp đổ. mắt thấy liền phải hoàn toàn b ă n g diện muốn chết hạn phá lập tức kịp phản ứng đối với cao viễn đánh ra s o n g thần lộ áo nghĩa quấn quanh một trường muốn bức bách cao viễn từ bỏ g i ế t chết bị phá lộ không phải chính hắn cũng phải bị chính mình một k í c h này trọng thương thậm chí là gạt bỏ cao viễn lại không để ý đến phía sau hạn phá như cũng tại kích phát tự thân thần lộ hoàn toàn tiêu diệt bị phá lộ chỗ có sinh mệnh khí cơ a ba cứu ta bị phá lộ hoảng sợ trận t o con mắt nhưng vẫn là bị cao viễn vô tình hoàn toàn tiêu diệt hắn chết không nhắm mắt không thể nào hiểu được vì sao hắn tình nguyện từ bỏ cơ hội chạy trốn tình nguyện tiếp nhận bệ hạ công kích cũng muốn giết chết chính mình đây cũng không phải là một cái lý tính lựa chọn chính mình không phải liền là dễ y u cợt hắn một chút cái này hắn mẹ nó chính là một cái phong tử chương ba trăm linh chín sát thần căng thẳng uy hiếp chương ba trăm linh chín sát thần căng thẳng uy hiếp theo bị phạ lộ hóa thành cho tàn một chút xíu phiêu tán trên không trung bàn tay của ả n phạ cũng quán xuyên thân thể của cao viễn nhìn xem cao viễn không tránh không né cũng muốn tiêu diện bị phạ lộ võ thần hắn cũng l ử a dẫn ngút trời mỗi một cái võ thần đều là một cái tộc quần trụ cột thân làm nhất tộc c h i chủ đây đều là tài sản của hắn giờ phút này cứ như vậy vẫn lạc cái này khiến hắn làm sao có thể không giận ầm ầm ba hai cái thần lộ theo hắn đánh vào thân thể của cao viễn cũng ầm vang nổ bể ra đến hắn toàn lực ứng phó mặc dù bởi vì đây chỉ là vội vàng phát ra một kích toàn lực không đủ để gạt bỏ một vị cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại còn nữa coi như có thể hắn cũng sẽ không làm như thế bắt sống mới có giá trị khả năng đền bù tộc đàn giờ phút này vẫn lạc võ thần về phần linh nhân võ thần giờ phút này vừa mới kịp phản ứng chỉ là trên mặt giống nhau vẻ mặt hoảng sợ thần lộ điều động đều chỉ h o a n rất nhiều hắn vừa rồi nếu là để mắt tới không phải bị phá lộ mà là chính mình chính mình có thể còn sống s u ấ t sao trong đầu thôi diễn mấy lần sau cho ra kết quả là không thể coi như mình thần lộ không chịu nó ảnh hưởng nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên thời khắc khẩn cấp ngưng tụ công kích nhiều lắm là tại trước khi chết cho hắn tạo thành một chút thương thế trừ cái đó ra không cải biến được vẫn là kết cục l i n h bị dọa đến hoảng sợ kêu to lên vậy hạ giết hắn không tiếc bất cứ giá nào kích hoạt tộc ta nội tình giết hắn đều loại thời điểm này sát ý của ngươi còn chưa đủ kiên quyết xem ra ta vẫn là rất giá trị cao viễn quay đầu nhìn xem h n phạ sau đó nâng lên năm đấm hướng đánh tới h n phạ rút bàn tay về đón đỡ vay một tiếng tiếng vang hắn bị chấn lui lại mấy bước cao viễn nhìn xem phân thân của mình năng lượng tại tiêu tán tại bị h n phạ hai cái thần lộ lưu lại lực lượng xung kích lấy phân thân giờ phút này thực lực trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thanh trừ cái này tại thể nội tùy ý hoành hành lực lượng nhưng cao viễn không thèm để ý với hắn mà nói bản thể đã mua tới phân thân tổn thất liền tổn thất cũng chính là một bộ phận lực lượng chỉ muốn trở về bản thể lấy tự thân minh ngông thần lực rất nhanh liền có thể được tới khôi phục nhưng lại có thể giết chết một cái võ thần này làm sao tính đều không lỗ hạn phả vốn muốn thừa dịp cao viện thủ thương tiếp tục công kích bất quá nhìn thấy cao viện như cũ chiến ý ngang nhiên dáng vẻ hắn lại chần chờ cái này từ chiến lời nói không đúng với lòng hắn mong muốn chính mình một k í c h này là đả thương nặng hắn không sai nhưng hắn bên này cũng thiếu một cái võ thần coi như như cũ không có c h i ê m cư y ê u thế gì hắn nếu là trước khi chết phản công rất có thể sẽ mang đi một gã võ thần thậm chí là chính mình không có lời mặc dù cực kỳ phẫn nộ không cam lòng nhưng hạn phả chỉ là nâng lên hai tay một lần nữa ra cố lồng giam đem cao viễn chỗ khu vực cũng bao gồm đi vào bảo đảm hắn không thể chạy trốn liền có thể thật sự là đồ hèn nhát cao viễn có chút thất vọng cái này đều không thể hoàn toàn chọc giận bọn hắn xem ra giới hại võ thần sắc thực cực kỳ bạc tình bằng nghĩa nếu có thể chọc giận hắn kia cao viễn có năm chắc tiếp tục quấn tiếp tục đánh cuối cùng chiến thắng sẽ là chính mình không nghĩ tới chính mình làm thịt bọn hắn một cái võ thần hắn còn có thể bảo trì bình thản linh ân võ thần cũng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cao viễn nhưng cũng không dám lại mở miệng k ê u khích liền vô năng như vậy q u n g nộ trừng mắt nếu không phải ra hỏ này ngươi bất quá là dê lợi làm thịt hạn phạ lấy ra một giọt chứa cựu h u võ thần g i ọ t nước âm lánh nhìn qua cao viễn giọt nước bên trong giờ phút này cưỡng ép kích phát lực lượng cựu h u võ thần toàn thân tắm rửa lấy thân huyết hơi thở mâm anh ngươi vì sao không trốn ai cựu h u mở ra bởi vì cực hạn tiêu hao mà có rút bí mắt ánh mắt phức tạp nhìn qua cao viễn hạn tại hạn phạ toàn lực r a cố lồng giam phong tỏa cao viễn thời điểm nổi lên nổi lên thậm chí vì thế hắn đã đánh mất tướng đạo quả đưa ra ngoài khả năng lại không nghĩ rằng nhân tộc võ thần không có có thể kịp thời nắm chặt cơ hội này ngược lại là m mặc dù thành quả kinh người nhưng lại đã mất đi một cái sống sót cơ hội đây không phải hắn muốn nhìn đến chỉ có sống sót mới có tương lai a á nhân tộc võ thần cựu ứ võ thần cao viên theo dung mạo khí thức lập tức liền nhận ra đây là á nhân tộc võ thần theo hành vi trạng thái đến xem cái này rõ ràng là một vị sinh mệnh hấp hối tù nhân nói cách khác trước đó cái kia á nhân tộc võ thánh chỗ tiếp thu được đến từ võ thần tin tức tỷ lệ lớn là bị trong hải linh tộc võ thần vằn vẹo qua khả năng chính là vì vậy mà đánh tan kia bị phản bội á nhân tộc võ thánh nội tâm phòng tuyến tốt thay bọn hắn g á m thị á nhân tộc cùng nhân tộc tất cả hành động dù sao cựu lũ võ thần thật đầu nhập vào hải linh tộc không thể lại cho mình sáng tạo một cơ hội như vậy giờ phút này càng làm cho hải linh tộc bỏ ra một gã võ thần vẫn lạc một cái giá lớn cựu lũ đại nhân thông hướng thế giới dưới đất lối vào chỗ một gã á nhân tộc võ thánh khó có thể tin lại bi phẫn nhìn xem một màn này hắn là giỏi về điều tra võ thánh phụ trách đem nơi đây tình huống kịp thời chuyển đến lôi mạc nơi đó đi cao viễn bày ra vòng phòng hộ không hạn chế người một nhà xuất nhập chỉ dùng tại chống c ự lĩnh nhân một người chạy trốn ta có thể làm không được cao viễn hời hợt trả lời cựu l võ thần lời nói cũng không có lộ ra quá nhiều miễn cho nhường hạn p h m ý thức được chính mình bản thể tại ở gần bất quá xem bọn hắn biểu hiện ra bộ dáng dường như cảm thấy mình chính là bản thể chỉ có sống sót mới có hy vọng hiện tại nói cái gì đều trễ cựu tận lực lượng cuối cùng vốn định là cao viễn mở một đầu sinh lộ nhưng không ngờ thất bại không cần bi quan như thế không đến cuối cùng một khắc ai biết kết quả đây cao viễn nhìn qua hắn có ý riêng nói mặc dù tinh thần tư duy không cách nào thẩm thấu viên này dọn nước nhưng chỉ là theo mặt ngoài trạng thái đến xem cũng có thể nhìn ra được hắn bị cầm tù những ngày này nhất định là nhận hết các loại tra tấn ta cũng không có để các ngươi nói chuyện ả n phạ khoe miệng hiện ra một vệ tàn nhẫn đường cong hắn lớn tay nắm chặt nước này dọn lực lượng thấm vào trên người kiểu h u võ thần lúc này t ó é lên mảng lớn huyết đ ụ c cùng màu tươi ả n phạ đem vừa rồi l ử a dận toàn bộ phát tiết tại trên người kiểu h u dù là kiểu h u cố nén không kêu rên lại vẫn là không nhịn được buồn bực hư lên hiển nhiên thừa nhận không phải bình thường thống khổ ả n phạ b ả n muốn lần nữa phong tỏa kiểu h u đối ngoại giao lưu nhưng nghĩ lại không kịp thời phong tỏa nếu là cử động lần này đối ngoại giao lưu nói không chừng còn có thể phát huy kiểu hữu sau cùng giá trị những năm gần có thể tới hay không điểm mới đồ chơi thật sự là không thú vị cứ việc k i ể u hữu gương mặt đôi mắt đều nước ra nhưng hắn như cũ cô nén cái này toàn tâm giống như thống khổ dễu cực nói h ừ ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào h n phạ hừ lạnh nói lúc này gia tăng cường độ ngươi rất tốt cao v i ệ n đôi mắt nhữ lại lập tức ở trong lòng đem h n phạ an bài tiến trong luân hồi thần điện của mình đi ngươi bây giờ bắt không được ta quay đầu ngươi càng không có cơ hội ngươi nếu là không nhận hắn chịu khổ ta có thể cho ngươi một cái cơ hội dùng ngươi đến trao đổi hắn h n phạ nhìn ra cao viễn đúng là ý cái này lúc trước hắn cũng không nhận ra á nhân tộc võ thần lập tức tựa như là tìm tới chỗ đột phá bắt đầu một vòng mới nếm thử không cựu ư u võ thần vừa mới mở miệng liền bị á n phạ cấm l u ô n cao viễn không có trả lời chỉ là trực câu câu nhìn qua á n phạ ngươi sẽ không như thế tuyệt tình à đây chính là các ngươi nhân tộc trung thần năm trăm năm trước ta liền tóm lấy hắn ta chỉ là muốn hắn tu hành thần lộ nhưng bởi vì đầu này thần lộ đến từ nhân tộc hắn không cách nào như thế nào cũng không nguyện ý lộ ra tình nguyện chính mình chết thậm chí tình nguyện chính mình tộc đắn chết hết hắn đều không có thỏa hiệp người loại này người thân là nhân tộc võ thần chẳng lẽ không nên cứu sao h n phạ trao phúng giống như nhìn xem cao viễn hắn nói những này. tất nhiên là muốn lung lay cao viễn nội tâm nếu là hắn thật đồng ý trao đổi vậy mình liền không đánh mà thắng cầm xuống cái này nhân tộc võ thần nếu là không đồng ý cựu ưu võ thần cùng nhân tộc võ thần có khả năng sẽ sinh ra khúc mắt trong lòng dầu gì cũng có thể chu tâm trí tác dụng tốt nhất là có thể phẫn nộ không ngừng xung kích lòng giam sớm tiêu hao lực lượng của hắn 500 năm.、Cao、viễn nhìn qua kia dọt nước bên trong kiểu võ thần, nội rung động. viễn còn tâm Cao tức Cao qua kia võ kiểu ưu dọt trẻ lập cái này sợ là cái gì tra tấn uy hiếp thủ đoạn đều đ ạ nếm đ thử qua nhưng hắn lại vẫn không có khuất phục cái này cần là dạng gì ý chí lực cùng tín ngưỡng cái này khiến cao viễn cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính thậm chí đột nhiên cảm thấy nhân tộc có tài đức gì có thể khiến cho một cái tộc quần võ thần như thế bảo hộ người loại này không đ á n g chết lại càng không nên gặp dạng này tra tấn chương ba trăm mười đệ tứ duy độ sâu hàng bản thể sắp đến chương ba trăm mười đệ tứ duy độ sâu hàng bản thể sắp đến chỉ có điều lấy phân thân lực lượng giờ phút này xác thực không cách nào theo hãn phả trên tay cứu cựu h ữ võ thần nhưng cái này hiện tại cứu không được ít ra cũng không thể để hắn bị tội làm được điểm này ngược lại không khó chỉ cần n h ư ờ n g hắn không d à n h bận tâm là được ngươi muốn chọc giận ta vậy thì như ngươi mong muốn ta cái này ra ngoài đem ngươi làm thịt hai tay cao viễn vừa n h ấ c một quả h ắ c bạch song s ắ c tiểu thái dương t r ư ớ c ngưng tụ áp xúc về sau lại bành t r ư ớ n g b i ế n lớn sau đó liền chống đỡ tại cái này phong tỏa lồng giam bên trên Dầm dầm dầm. Song sắc mặt Hắc bạch không ngừng đánh thẳng vào phong tỏa lồng giam, song sắc song vào ngừng lồng trời tỏa toàn bộ lồng giam phong tỏa cũng không ngừng phát ra nặng nề g h châm đục giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nát đồng dạng sắc mặt của hạn pha hơi đổi nếu như hắn không thân tự ra tay đối kháng lồng giam duy trì liên tục gặp loại trình độ này công kích rất có thể sẽ bị phanh phá một khi bị công phá vạn nhất nhường hắn chạy trốn vậy liền được không bù mất đây là hắn tiền bạc bây giờ bên trên đáng giá nhất thẻ đánh bạc tuyệt không cho phép có nửa điểm sơ s u ấ t hắn không thể không tạm thời từ bỏ tra tấn cứu hai cái thần lộ dâng lên tựa như trật tự thần liên như thế khắc ở lồng giam bên trên thời điểm ra cố lấy lồng giam linh thấy thế cũng liền bận bịu ra tay song phương lập tức liền căng thẳng tại lồng giam hai bên chỉ cần h n phạ liền có một cái c h ư ớ c mắt không có toàn lực ứng phó cao viễn liền làm bộ muốn đột phá cái này làm cho h n phạ l i n hai tên võ thần giờ phút này giống như là trói địa linh như thế không thể không thời điểm cùng cao viễn rằng co căn bản không có dư thừa lực lượng có thể đi tra tấn một cái khác võ thần quả nhiên ngươi lo lắng ta chạy trốn cao viễn thấy thế đôi mắt có hơi hơi ngưng lập tức liền đạt được h n phạ để ý nhất chuyện hắn không phải lo lắng cho mình muốn giết hắn mà là lo lắng cho mình phá vỡ lồng giam có thoát đi nơi đầy khả năng ngươi dạng này ngoại trừ hưởng phí hết khí lực bên ngoài lại có thể có làm được cái gì sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh sắc mặt của ả ạ n phạ không dễ nhìn lắm hắn là muốn m cao viễn ra tay tiêu hao lực lượng không sai nhưng không muốn chính mình cũng bị động như thế lúc cần phải khắc không ngừng chuyển vận lực lượng cái này cường độ quá cao nhường hắn tra tấn cựu h ũ võ thần thời gian đều không có bất quá trọng yếu nhất là nhường hắn đã nhận ra mục đích của mình liên đ ệ chúng ta nhìn xem ai trước hao hết sạch lực lượng ai chết trước cao viễn xem thường nói h ừ ngu xuẩn tiến hành ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào việc đã đến nước này mặc dù không muốn bị động như thế bị nắm đi nhưng hạn phạ cảm thấy lực lượng của mình lẽ ra nên có thể kiên trì đến càng lâu bởi vì thân làm công k í c h phương mong muốn đột phá cái này đã tạo dựng hoàn chỉnh lồng giam cần tiêu hao càng nhiều lực lượng mày chết ngươi không có vấn đề gì cao viễn một q u y ề n đánh vào liệt dương một tiếng ầm vang cả vầng thái dương lúc này sôi trào lên hạn phạ liền hai tên võ thần áp lực tăng gấp bội xuyên t h ấ u qua tầng tầng lớp lớp h ỏ a diễm cao viễn ngắm nhìn i ể u u không cần vội vã chịu chết cao viễn bản thể đã tại trên đường chạy tới nhưng hắn lo lắng cựu u bắt đầu sinh tử trí muốn liều chết đánh cược một lần hay là ý đồ trợ giúp chính mình lại đột phá cái này lồng、giam. nếu là làm không được con tốt thật có hy vọng làm được k i a tám thành là l ấ y tính mệnh làm đại giá bởi vì ả ạ n p h a bị ép không ngừng thêm đại lực lượng đối cựu hữu phong tỏa không có như vậy hoàn toàn nghe được cao viễn lời này cựu hữu chỉ là đắng chát cười cười vừa rồi lần cơ hội đó đã hết sạch cái này năm trăm năm đến một chút siêu âm thầm tích lũy xuống có thể cung cấp hắn điều động lực lượng hiện tại liền cuối cùng liều chết đánh cược một lần cơ hội cũng không có nhìn xem cao viễn chậm chạp không cách nào đột phá lồng giam hắn nóng này giống kiến bỏ trên trào nóng xoay quanh thật vất vả nhìn thấy hy vọng liền muốn lần nữa đã mất đi vận mệnh vì sao tàn nhẫn như vậy bất công một khi án phạ sở muốn đợi viện binh đến n h â n tộc võ thần liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải nghĩ một chút biện pháp biện pháp biện pháp có thể có biện pháp nào tiểu ưu thúc đẩy đại não vắt hết vóc tại loại này trước nay chưa từng có mạnh mẽ ý chí hạ tại độ cao tập trung tinh thần bên trong một cỗ hắn giữ vững được mấy ngàn năm ý chí chậm rãi ở trong đầu hắn diễn hóa thành một đầu bảo hộ con đường hắn thấy được đệ nhị đ i ề u thần lộ một cái cùng bọn hắn thế giới siêu phảm nhân tổ nắm giữ tương tự năng lực dân tộc đem trong lòng của hắn bảo hộ thần thoại hiện thực hóa cụ tượng hóa càng phát ra kiên định hắn như tiên tổ như thế bảo hộ ý chí Đây là lộp lộ cộng hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn lần này nên làm cái gì muốn hiện tại liền hướng hạn phạ cầu cứu sao không không được cầu cứu lời nói hạn phạ như vậy đại nhân vật khả năng không lớn là tự mình ra tay hơn nữa ta còn tại trong lồng giam vừa rồi ngay trước mặt hạn phạ hắn liền một cái võ thần đều làm thịt giết ta đây không phải là dễ như chở bàn tay còn tiếp tục làm cái trong suốt tù bình a hy vọng đều không cần chú ý tới ta nội tâm a n phong bán thần cầu nguyện nhìn xem ánh mắt của cao viễn càng phát ra kính sợ cái này nhân tộc võ thần làm thật là mạnh mẽ biến thái ngay trước một cái cùng d a i võ thần mặt làm thịt bọn hắn một cái võ thần còn có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì khủng bố như thế chiến lược tại song võ thần bên trong sợ cũng là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại a có lẽ chỉ có những cái k i a nội tình thâm hậu cự đầu văn minh song thần lộ võ thần mới có mạnh như vậy a ít ra bọn hắn nhất tộc song thần lộ võ thần lao tổ không có mạnh như vậy chiến lược cựu đại nhân còn sống lúc này trong đệ tam duy độ linh giới cao viễn ở cái trước truyền thống tế đại chỗ đã lưu lại tiêu ký cao viễn đem tự thân lực lượng kích phát đến cực hạ đem trên người thuyền cái kiện hạ ở đồng thời trong tay ngưng tụ ra một thanh h ắ c bạch hỏa diễm lưới dao về sau một k i a hỗn độn vĩ lực cũng có chút cật lực phụ thuộc đi lên trước mắt cái này hỗn độn vĩ lực áo nghĩa cao viễn lĩnh nộ g bất quá một phần m ư ờ i tà h ư u còn xa không đạt được có thể đ ế m thử lấy đột phá này tới t h ứ tam thần lộ tiêu chuẩn bất quá dù chỉ là điều này cũng toàn phương diện tăng cường lực lượng của mình cao viễn đem trong tay lưới dao đâm vào đệ tứ duy độ hàng rào bên trong vạch một cái kéo. Xế. chỉ là nhìn chăm chú một cái liền dường như liền linh hồn đều đồng kết ánh mắt tư duy tất cả có thể cảm giác xa xôi chi điệu bên ngoài thủ đoạn đều không thể tại mảnh không gian này vượt qua nhiều ít khoảng cách cho dù có phân thân cái này một cái neo điểm nhưng trong lúc đó liên hệ tựa như một đầu như có như không dây nhỏ ven đường cảm giác phạm vi là cực kỳ có hạn nhưng cao viễn không chút do dự bao vây lấy linh thuyền cùng trên thuyền trần phong bắt đầu một lần chưa từng có đi xa neo điểm chính là như có như không phân thân cảm giác đặt mình vào trong đệ tứ duy độ cùng phân thân cảm giác đều trở nên yếu đi nhưng xem như phương tiến về phía trước vẫn là không có vấn đề t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i một chiều không gian đồng hóa tang nộ tính ngươi không may t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i một chiều không gian đồng hóa tang nộ tính ngươi không may không có trọng lực không có từ trường hóa học vật lý không chỉ có không tồn tại khả năng ngay cả siêu phạm võ đạo tại cái này một triệu độ đều là hỗn loạn vừa mới lên đường tại vượt qua một mảnh trong suốt không gian mảnh vỡ sau cao viện thấy được rất nhiều tàn phá tinh cầu có đường tính vượt qua hơn trăm triệu cây số không sai biệt lắm cung cấp một vạn làm tinh lớn nhỏ nhưng như thế to lớn tinh cầu tại bên trong vùng không gian này lại nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì trọng lượng từ trường cho dù là phàm ngón tay người nhẹ nhàng điểm một cái cũng có thể đẩy đến đậu có địa phương đ ỗ n g nhiên hiện ra con mang nguồn sáng là một khối bình thường nhỏ t h ạ c h đầu nhưng khẽ d ừ a gần khả năng liền lại biến thành một loại nào đó nguyên hư sinh vật đem tất cả đến gần sinh mạng thể không phải sinh mạng thể thôn vệ hầu như không còn có địa phương đều là hát á m có không sáng bóng đen du động cắt miếng giống như không gian cụ tượng hóa giống bọt biển như thế nước chạy vẹo trôi có không gian cắt miếng rất lớn cũng không cách nào cảm giác một khối bất quy tắc hình vông lục địa đụng vào sau hoặc là bị trôn v ù i hoặc là bị bóp méo thành cực kỳ trừu tượng đồ vật trên dưới cảng là có từng ngụm lỗ đen hiện hiện không biết thông hướng nơi nào cao v i ệ n trông thấy một đầu nguyên tố cùng quy tắc giao hòa vào nhau hình như cự hình biển sâu bạch tuộc mọc r a mặt quỷ nguyên hư sinh vật tại khác biệt không gian cắt miếng cùng trong lỗ đen trườn ghẹ qua khí tức không thua gì đồng dạng võ thần nhưng bỗng nhiên một cái quỷ thủ từ phía dưới đen nhánh không đáy không gian dò ra lập tức liền đem nó kéo xuống sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết văng lên sau một khắc vỡ vụn tứ chi từ phía dưới đen nhánh không gian phiêu tới cho dù là cao viễn cũng không khỏi phải có chút tê cả ra đầu làm quỵ kia tay ý đổ chụp vào cao viễn cao viễn gia tốc linh thuyền như một đạo lưu quang đồng dạng cấp tốc lướt qua nơi đây hắn mặc dù không sợ nhưng dưới mắt thời gian đang gấp vô ý cùng bất kỳ không biết lại sinh vật hùng mạnh giao phong không thể nào hiểu được so biển sâu càng tâm h thúy so tinh không càng thần bí giống như là vạn vật vạn giới điểm cuối cùng cao viễn tao nộ một chút không gian mảnh vỡ cùng nguyên k ư triều không gian nguy hiểm tự nhiên cành q u ă n sau dần dần lục lọi ra một ít quy luật thứ nhất chính là không cần hiếu k quá nhiều thưởng thức không cách nào giải thích đồ vật cùng hiện tượng đều tồn tại ở này thứ hai t ậ n khả năng tránh đi bất kỳ tất cả nhìn như hấp dẫn mắt người châu đồ vật t h như không hiểu nguồn sáng chờ một chút cũng may mảnh không gian này được cho vật sống nguyên hư sinh vật cũng không nhiều ngẫu nhiên mới sẽ thấy một chút đi săn hiện tượng không biết đi thuyền bao lâu cũng không biết vượt qua nhiều ít khoảng cách bằng vào đối phân thân đại khái cảm giác cố gắng khả năng có một phần ba khoảng cách cao viễn trong lòng đột cảm giác bất an một loại nào đó trực giác nói cho hắn biết chính mình ngay tại gặp một loại nào đó trí mạng uy hiếp có thể cao viễn song thần lộ kích phát đến t ự c hạn q u é t h ì n h kiểm tra bột phía lại không phát hiện bất kỳ nguyên hư sinh vật kỳ quái không có cảm giác được có cái gì để mắt tới ta nguy hiểm từ đâu mà đến cao v i ệ n n h ư mày không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là thực lực viễn siêu mình tồn tại cái này chiều không gian có loại này tồn tại sao cho dù có cũng không có khả năng trùng hợp như vậy liền bị chính mình gặp gỡ a hơn nữa thật có ác ý lại mạnh đến chính mình cũng cảm giác không đến kia sớm có thể đối tượng mình động thủ cho nên tạm thời có thể loại trừ làm một loại nào đó nguyên hư sinh vật để mắt tới chính mình kia trừ cái đó ra còn có thể có cái gì cao viễn toàn lực bộc phát thúc đẩy linh thuyền tăng tốc đi tới nhưng loại cảm giác này không có tăng cường cũng không có yếu bớt nếu là có đồ vật trong bóng tối theo dõi chính mình theo khoảng cách xa gần nên sẽ có biến hóa mới đúng s ắ c thực không phải tới từ vật sống này sẽ là cái gì cảm giác này n h ư ờ n g cao viễn như có gai ở sau lưng cực kỳ không thoải mái dứt khoát trực tiếp ngưng tụ ra một quả to lớn liệt dương chiếu sáng m ộ n phía bất quá không có soi sáng ra nhiều cự ly xa còn lại quan g mang liền bị mảnh này chiều không gian hắc á m chỗ thối vệ nhưng lúc này cao viễn lại thấy rõ bàn tay của mình h ắ bất bất nhưng trông t ấ y b coi ủ a như như thế cũng chỉ là duy trì lập tức trạng thái chỉ có rời khỏi đệ tứ duy độ đã không còn duy trì liên tục đồng hóa sau khả năng hoàn toàn thanh trừ loại này đồng hóa ảnh hưởng nhưng vừa đến đệ tứ duy độ liền lại có đồng hóa hấp vụ tiêu tán thời gian lâu hơn một chút liền khiến cho cao viễn cũng giống như giống du đ a n g tại đệ tứ duy độ nguyên hư sinh vật bình thường chỉ có thể nhiều chú ý một chút Toàn l ự cao chống cự, vẫn có c thể kháng trụ thật vẫn trụ lâu. viễn không có lựa chọn khác á nhân tộc thế giới tình huống hiện tại phân thân thực lực không đủ để giải quyết cao viễn lần nữa bao phủ linh thuyền cùng trần phong tiếp tục lên đường không trải qua thời điểm chú ý tự thân cùng trần phong biến hóa thần bí hỗn độn t h â m thúy trong đệ tứ duy độ cao viễn chỗ linh thuyền giống một vệt lưu quang lướt qua từng mảnh từng mảnh khu vực tốc độ cực nhanh có khi một chút c ự hình nguyên hư sinh vật bị bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lên lại cái gì cũng không thấy được đó là cái gì không biết qua bao lâu cao viễn bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cây ngân sắc sợi tơ từ phía trên dù xuống câu lấy một c h ù m ánh sáng bốn phía loang thoáng hiện lên mấy đầu cự hình nguyên hư sinh vật phảng phất là bị hấp dẫn bất quá duy trì khoảng cách nhất định cảnh giác cái gì thả câu xuống tới chùm sáng bên trong ngồi xếp bằng một đạo khuôn mặt mơ hồ tản ra cực kỳ cường hãn khí tức thân ảnh trên thân c u ố n quanh lấy phức tạp phủ văn màu vàng hắn dội ra một cái tay giống như là tại dẫn dắt những n à y nguyên hư sinh vật cao viễn trông thấy trong đó một đầu không thua gì song thần lộ võ thần nguyên hư sinh vật có chút no ngoe muốn động chậm rãi gần phía trước là giới hải võ thần còn là một vị song thần lộ võ thần đây là đệ tứ duy độ đi thuyền bên trong cao viễn gặp phải cái thứ nhất giới hải võ giả cao viễn bản không có ý định xen vào việc của người khác nhưng một giây sau hắn ngừng linh thuyền cái này giống như là chấn đán thiên tộc khí tức cùng thái thịnh dường như còn có huyết mạch quan hệ cao viễn khỏe miệng lộ xảy ra nguy hiểm ý cười mặc dù không biết rõ tên này võ thần đang làm gì nhưng nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí lại kích phát như thế khí tức cường đại h i ệ n nhiên là tại làm chuyện quan trọng gì tăng thêm chấn đán thiên tộc vốn là nhằm vào nhân tộc thủ phạm một trong kia mặc kệ hắn đang làm cái gì sự tỉnh đều tuyệt không thể nhường thuận lợi thành công nói không chừng hắn không thuận lợ cao ó có thể gián tiếp cứu rất tộc. tứ nhiều nhân、tộc. Không có gặp phải coi như song, tứ duy độ gặp được, vậy coi như hắn không gián gặp song, mông gặp coi miên coi cứu được, duy đệ độ vậy y c a viễn ngưng tụ một quả hắc bạch song s ắ c mặt trời vốn định đem lực lượng đẩy đến cực hạn lại đậu thủ bất quá nhìn thấy cả hai phải hoàn thành một loại nào đó tiếp xúc đặt thành một loại khế ước cao viễn liền quả quyết đ ộ c chiếc thủ. t linh Dầm dầm dầm ba. Làm ba. h u y ề n đống nhiên quần quanh. con hắc bạch hỏa diễm bị Làm thủ u quả y ề n giống biến thành một quả hắc bạch liệt dương, Cũng d í là là theo v không gian phú vị neo định mục tiêu mội nhử bí phát giao lưu t h o những này nhiều phương diện tiền đề nhân tố bên trên hắn đã đầu nhập vào rất rất nhiều rốt cuộc tiến triển đến một bước này ngay tại bàn tay của hồng luật vũ thần cùng nguyên hư sinh vật cự thủ sắp đáp cùng một chỗ lúc song phương đ ố n g nhiên đồng thời đã nhận ra cái gì đột nhiên hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại một quả hủy thiên diệt địa vạn b ẹ o liệt dương cứ như vậy năng g l ư ợ c điên cuồng đánh tới chương ba trăm m ư ơ i hai phá h ư ta tam thần lộ nguyên hư sinh vật chương ba trăm m ư ơ i hai phá h ư ta tam thần lộ nguyên hư sinh vật cái gì đông t h ầ n s ắ c của hồng luật biến tư duy đều không có kịp phản ứng viên này bọc lấy linh thuyền vạn b ẹ o mặt trời liền trực tiếp đâm vào trên người hắn diệt tuyệt vạn vật lực lượng lúc này ẩm vang nổ lên năng lượng tập trung một chỗ giống vụ nổ hạt nhân bên trong mây hình ấm đem mặt mũi tràn đầy kinh hãi hồng l u ậ bao phủ cả thể xác và tinh thần hắn đều đắm chìm trong tức đem thành công to lớn trong vui sướng bốn phía tất cả bị hút dẫn tới nguyên hư sinh vật mặc dù không có đều cùng hắn thành lập được không phải địch quan hệ nhưng làm rất nhiều công tác chuẩn bị ít ra có thể bảo đảm không đống nhiên công kích đồng thời vì ký kết khế ước phòng ngự của hắn đề phòng đều hàng đến cực hạn vì chính là không kích thích cái này nguyên hư sinh vật địch lý cùng đề phòng lại vạn b ạ n không nghĩ tới âm thầm lại còn có khủng bố như thế nguyên hư sinh vật bạo tạc văng lên bốn phía nguyên hư sinh vật mặc dù không phải cao viễn chủ yếu đối tượng công kích nhưng dư âm nổ mạnh cũng đưa nó nhóm vén bay ra ngoài giống ba những n à y nguyên hư sinh vật nhao nhao phát ra phẫn nộ tiếng gào thét loại kia cùng s o n g thần lộ võ thần nguyên hư sinh vật càng là hướng trung tâm năng lượng hồng luật phát ra mang theo chất vấn tiếng giống dường như cảm thấy mình bị lừa gạt bị g ã i bẫy cũng không quay đầu lại trốn vào hư vô hắc á m không gian trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa ba trung tâm năng lượng hồng luật thân thể tại bị năng lượng kinh khủng hòa tan nhưng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái này nguyên hư sinh vật rời đi phát ra bén nhọn thê lương không cam lòng giống to dội da nửa hòa tan cánh tay y đổ giữ lại thứ gì nhưng cuối cùng cái gì cũng không cứu vắn nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con vịt đã đun sôi cứ như vậy b a y a bốn hồng luật ngửa mặt lên trời rên d ỉ nhưng cao viễn một kích thành công lại là h oanh gia hủy diệt tất cả vạn dương d u n g hợp quyền tại hồng luật ý đồ ổn định chính mình trạng thái lúc cao viễn liền đã đánh ra cái này đấm ra một quyền bằng như ngân hà vỡ bờ đáng diệt tinh vực đáng hết tất cả hồng luật căn bản đến không kịp đề phòng liền phản ứng đều vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng không tưởng tượng được tập kích bất ngờ tăng thêm kẻ đánh len thực lực xa ở trên hắn kết quả không cần nói cô biết a n h ba hắn bị tinh hà vỡ bờ giống như lực lượng lần nữa bao phủ thân thể cấp tốc tan g ã hoàn toàn bị trôn buổi trước hồng luật gắt gao nhìn chằm chằm kẻ đánh lén giống như là muốn đem nó vĩnh viễn n như h ớ kỹ nhưng hoàn toàn thấy không rõ cao viễn đi thuyền thời gian hơi dài thân thể năng lượng tất cả cùng đồng thời đã sớm bị nửa đồng hóa đến mức ở những người khác xem ra cao viễn cùng nguyên hư sinh vật t r ê n lệch không lớn trong trước mắt này khôi phục hắc cám cùng yên tĩnh kia ngân sắc sợi tơ vẹo một cái biến mất cao viễn vốn định đem nó lôi kéo xuống nhìn xem cái này một chỗ khác đến tột cùng là cái gì nhưng cái này ngân sắc sợi tơ thu về tốc độ quá nhanh không có xóa g i t sạch đối phương lưu lại một tay đáng tiếc cao viễn có thể cảm giác được kia ngân sắc sợi tơ bên trên còn có tên này võ thần khí tức lúc này liền phải có kết luận bất quá không có nhường hắn thành công cùng kia nguyên hư sinh vật đạt thành cái gì khế đ ước hiệp nghị loại hình cũng coi là không tệ thu hoạch cao viễn không nghĩ nhiều nữa cũng không lại chỉ h o á n tiếp tục lên đường lên đường chỉ là tại cao viễn sau khi rời đi không bao lâu một chương chạy xuôi ước vạn vạn quy tắc thần quang gương mặt khổng lồ hiện lên ở này trên không trung mặt to lớn dường như bay khắp cả bầu trời một đôi con mắt màu tím bắn ra ước vạn sợi quy tắc thần quang liếc nhìn phân giải lấy làm khu vực dường như thời gian quay lại đồng dạng tái hiện vừa rồi con mắt màu tím r ộ i ra một vệ thần quang rơi vào cảnh tượng này bên trong p h ở ảm bi p h ở ảm p h ở ảm bi p h ở ảm phân tích m ỗ i trong nháy mắt hán trở về theo đã biến mất lịch sử mảnh vỡ bên trong b ắ c miệng cự tinh một tòa cực điểm xa hoa trong cung điện bên trong cơn báo năng lượng tâm thân ảnh của hồng luật hiện hiện tiếng giống giận dữ trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ thế giới làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện cái này hoàn toàn không thua gì tam thần lộ võ thần nguyên hư sinh vật hồng luật không hiểu lần này tổn thất quá thảm trọng tại khế ước bên trong sẽ ra chuyện như vậy về sau rốt cuộc không thể cùng đầu này nguyên hư sinh vật thành lập được bất kỳ quan hệ gì Cái này khiến này như muốn đồng i ê n c u vừa mới c h ế thời c á u trai, to thất t lại bại. lớn gặp Đồng như h vậy á nhân tộc văn minh quyển một chiếc thuyền lớn bắt đầu giám tốc tại đối diện là một gã hải linh tộc bán thần dẫn đầu hạm đội đều đã tiếp cận nơi muốn đến sao không thấy các ngươi nhất tộc võ thần bên người trường không một gã tuổi trẻ bán thần rất bình tĩnh nói chỉ có điều theo liếc nhìn ánh mắt đến xem hiện nhiên đối chỉ có bán thần tiếp đại rất không hài lòng bọn hắn là ai có đến từ đỉnh cấp thần cấp văn minh thiên tiêu kết quả một cái trung đẳng cấp độ thần cấp văn minh lại ngay cả một cái võ thần đều không có phái tới đón tiếp không khỏi quá không nặng xem bọn hắn trường không cùng lạc khê chỉ là bình tĩnh nhìn nhưng không có ngăn cản có một số việc bản thân bọn họ có thể không thèm để ý nhưng đi ra ngoài bên ngoài đại biểu liền không chỉ là bọn hắn mặt của mình mà là cả một tộc nhóm hết sức xin lỗi tộc ta bệ hạ hiện tại không cách nào bước ra hải linh tộc bán thần vội vàng hèn m ọ n giải thích nói các ngươi nhất tộc lại không chỉ một cái v õ thần lợi mới vừa nói bán thần càng phát ra bất mãn ngay tại hắn muốn tiến một bước vấn trách thời điểm lại bị lạc khê đưa tay ngăn trở đi mang chúng ta đi gặp các ngươi bệ hạ a nàng không nguyện ý tốn quá nhiều thời gian tại những ngày việc vặt bên trên thái độ đã có người thay bọn hắn biểu đạt liền có thể. không bao lâu ở tên này bán thần dẫn đầu h ạ lạc khê mấy người cũng đi tới á i nhân tộc chỗ thế giới liếc mắt liền thấy được rằng có s o phương các ngươi đã tới mặc dù h n phạ biết mình một mình cầm xuống cao viễn giá trị cao hơn nhưng thông qua lúc trước giao p h ò n g hắn hiểu được coi như mình tất cả thủ đoạn đều ra hiệu chết vào tay ai đều còn chưa nhất định như thế nào bắt sống dù sao bọn hắn cái này một cái văn minh tộc đàn không có từng sinh ra còn mạnh mẽ hơn hắn võ giả văn minh nội tình cũng là tại hắn thực lực trên cơ sở chế tạo độc chiếm đã không thực tế giải trừ cái này uy hiếp cũng đem nó lợi ích tận khả năng tối đại hóa mới là tối ưu lựa chọn chỉ có điều một khi cự đầu văn minh nhúng tay xuất lực muốn dùng cái này đổi lấy tới một đầu khả năng thích hợp bản thân thần lộ sẽ rất khó nhưng tóm lại là còn có thể n ế m thử cái gì nhân tộc song thần lộ võ thần nghe lời của á n pha ở đây tất cả đến từ siêu phàm hạch tâm tiêu h n i ê đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhất là biết càng nhiều nhân tộc tình báo trường không cùng lạc khê hai tên võ thần chuyện này là thật trường không không kịp chờ đ ợ i hỏi ánh mắt xuyên tấu qua lồng giam nhìn chong chọc vào xếp bằng ngồi dưới đất không ngừng, ngừng tụ liệt diễm tạo thành mặt trời đánh thẳng vào lồng giam đạo thân anh kia chúng ta đã cùng giao phong、qua. tộc ta vẫn lạc một vị võ thần cái gì cái này nhân tộc võ thần mạnh như vậy sao một ga ban thần thiên tiêu v ẻ mặt c h ấ n kinh ngoài ý mớn cái này hải linh văn minh cộng chủ là một cái song thần lộ võ thần còn có hai cái võ thần cái này đều có thể bị giết một cái võ thần cảm tạ áo pháp bệ hạ đem nó không trụ tộc ta sẽ không quên áo pháp bệ hạ công lao lạc khê nhìn xem áo pháp bệ hạ hứa hẹn nói làm rất khá rất tốt trường không cũng liền liên xưng tán hạn phá nghe vậy mỉm cười đều là phải làm đây là chúng ta cùng chung định nhân mặc dù hai người này đều là võ thần nhưng án phà đối mặt bọn hắn lại không có nửa điểm cao cao tại thượng ngạo khí ngược lại mười phần hiền hòa không nói phía sau bọn họ kia nhường người theo không kịp quái vật khổng lồ liên vẹn vẹn vĩnh hằng tộc lạc khê võ thần thực lực chân thật chưa chắc sẽ yếu hơn mình đối với cái này siêu phàm hạch o tâm k h á c loại võ thần tiên tiêu hắn sớm có nghe thấy hiện tại muốn làm sao bắt lấy hắn chương ba trăm mười ba các người coi ta là bột xuất ta chương ba trăm mười ba các người coi ta là b ộ xuất ta cái này tới quá nhanh hoàn toàn không có cơ hội a tầm mắt của cựu u xuyên thấu qua thân thể của án phà thấy được c h ừ không là khê hai cái này đỉnh cấp thần cấp văn minh tộc của người trên thân đều có cực kỳ đặc thù rõ ràng trên mặt trấn đán thiên tộc đều có màu đen vết khắc bên trong lận chứa lấy bọn hắn nhất tộc đặc hữu thiên phú vĩnh hằng tộc có được các loại khác biệt sắc thái đôi mắt viễn thanh là đ e n nhánh mà trước mắt lạc khê võ thần thì làm tản ra trạng ngân huy sắc nhìn cực kỳ thanh lãnh nhưng lại trói lọi thâm thúy bọn hắn đến tăng cường rất nhiều á n phạ bên này thực lực mặc dù chỉ có hai cái võ thần nhưng bọn hắn nội tỉnh quá thâm hậu dù chỉ là đồng dạng võ thần trên thân đồ vật bảng ệ n h tuyệt sẽ không thua xong thần lộ võ thần gia húng chi hai người này mang đến cho hắn một cảm giác không hề tầm thường tự nhiên là bắt sống trường không võ thần tràn đầy tự tin nói hắn nhìn giống như thụ t h ư ờ n g một bộ người chết dạng song thần lộ võ thần khó đối phó a áo pháp bệ hạ bên này lực lượng liền có thể đem hắn khôn lên hiện tại chúng ta bên này lại có trường không thiếu ra cùng lạc khê võ thần tại có cái gì tốt lo lắng cá trong chậu mà thôi đây chính là nhân tộc võ thần a ta còn là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nhân tộc võ thần không nên q u á tới gần hắn miễn cho lây nhiễm siêu phạm virus ở đây đông đảo thiên kiêu đều đều hiếu kỳ đánh giá cao viễn lạc khê cũng nhìn chăm chú lên cao viễn thế nhân đều coi là thiên phú của nhân tộc đối lập giới hải rất nhiều văn minh không phải rất kinh người nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nhân tộc một khi tới võ thần trời sinh thiếu thốn đặc tính liền sẽ từ từ bù đắp lại đạo đưa bọn họ con đường tu hành cùng người bình thường khác biệt quá nhiều người khác theo lấy thực lực tăng cường càng tu luyện càng chậm nhưng nhân tộc vừa vặn tương phản chỉ cần trở thành võ thần chỉ cần một chút xíu lĩnh mộ não vực thiếu thốn bộ phận vậy bọn hắn tốc độ tu luyện ngược lại sẽ càng lúc càng nhanh nhân tộc song thần lộ võ thần sẽ có bao nhiêu mạnh thời kỳ đỉnh phong dân tộc so ra mà vượt tộc ta sao lạc khê biết nhân tộc đã từng rất huy hoàng thậm chí có thể khiến cho siêu phàm cự đầu văn minh nhớ thương đến nay chỉ có điều n h â n tộc vẫn luôn bị đánh bên trên siêu phàm h ỏ a hại nhãn hiệu bởi vì bọn họ tinh thần não vực cực đ ặ c thủ sẽ ô nhiễm siêu phàm võ đạo nhưng cụ thể có thể hay không so sánh bọn hắn ngũ đại đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh nàng lại không xác định dù sao có ghi chép đến nay lịch sử ngũ đại đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh vẫn luôn là giới hải tuyệt đối c h ú a t ể bất quá tới song thần lộ võ thần ít thuộc về nhân tộc não vực đặc tính hẳn là hoàn chỉnh a thiên phú đối lập hoàn chỉnh nhân tộc sẽ là dạc gì trường không chú ý tới trong mắt lạc khê võ thần chiến ý. hiện nhiên lạc khê đối cái này nhân tộc võ thần rất có hứng thú nếu là mình có thể thể hiện r a đ ị c h nổi một gã sức mạnh của song thần lộ võ thần không chỉ có thể dương oai còn có thể nhường thế nhân tiến thêm một bước minh bạch bọn hắn bộ tộc này nhóm cường đại đồng thời thu hoạch lạc khê hảo cảm hắn mặc dù chỉ là một đầu thần lộ viên mãn võ thần nhưng tích lũy thâm hậu thăng thêm bọn hắn nhất tộc võ đạo thiên phú cung tên này song thần lộ võ thần trọng thương mang theo tiêu hao rất lớn đây chính là một cái soát hy vọng cơ hội tốt v ậ phần có thể hay không thắng mà không võ không công bằng loại hình hoàn toàn không cần thiết để ý so với quá trình Mọi người trong h t h lòng trú của hắn một mực rất không thoải mái rất muốn lần nữa chứng minh chính mình chứng minh chính mình mặc dù không phải song thần lộ đột phá cũng không phải khắc loại võ thần đột phá nhưng tuyệt không phải bình thường võ thần có thể so sánh dạng này mới có thể chân chính tiến vào lạc khê bọn hắn chỗ cái kia tuyệt thế thiên tiêu trong vòng đi thế là hắn đưa ra một cái nhường cao viễn hạn phạ đều vô cùng ngoài ý muốn đề nghị đã muốn sống bắt hắn liền không thích hợp cùng tiến lên nếu là lập tức đem hắn bước đến tuyệt cảnh cướp đi hắn chỗ có hy vọng không chừng liền tự bạo cho nên cần phải có người ở bên thời điểm giám thị hắn dự phòng hắn tự bạo Cái chính có cùng chúng quá sáng đại hiểm Mọi người liên thủi mới thiếu này, trường không đại nhân, đây chính là một vị song thần lộ võ thần, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Đúng vậy à? Mọi người cùng nhau sống lên, liên thủi bắt lấy hắn mới là sáng suốt nhất. Trường không là à? đây hay vậy lấy một thể bắt suốt ta mạo lộ là vị võ ra, đây chính là trấn đán thiên tộc thiên kiêu dứt khoát sao nhất thần lộ võ thần khiêu chiến xong thần lộ võ thần đám người ngay vậy đều là s ư ơ n g sở đại đa số người cảm thấy rất mạo hiểm nhưng cũng có người cảm thấy hắn dứt khoát phi phạm hàn pha bắt đầu lo lắng cái này không cùng lúc bên trên bất quá cảnh giới có khác đối với giới hải chúa tể người tộc đàn mà nói dường như không phải không cách nào vượt qua lời trời bọn hắn nội tình quá thâm hậu hắn kỳ thật cũng nghĩ thấy nhiều biết những này cự đầu văn minh thần lộ nói không chừng lúc nào thời điểm liền có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì cho nên hàn pha mặc dù cảm thấy cái này rất mạo hiểm nhưng cũng không có xuất khẩu ngăn cản dầu gì lấy bọn hắn lực lượng bây giờ có thể xảy ra vấn đề gì không cần thiết như thế ổn thỏa lý do cho thỏa đáng lạc khê mặc dù mình ý động nhưng ngoài ý liệu là nàng không có đồng ý cái này đề nghị trường không nghe vậy trong lòng loại kia muốn chứng minh ý chí của mình càng phát ra máy liệt hắn đều đã là cá trong chậu chẳng lẽ các vị cảm thấy đề nghị của ta không có có tính khả thi sao sắc mặt của trường không trầm xuống không, không không chúng ta không có ý tứ này rất nhiều thiên tiêu vội vàng khoát tay nói rằng ta cũng chỉ là thử xem không nhất định liền có thể bắt lấy hắn đợi lát nữa lạc khê ngươi cũng có thể dùng cái này nhân tộc võ thần ma luyện một chút thực lực của mình trường không giả ý khiêm tốn nói rằng đám người nhìn trường không tâm ý đã quyết tăng thêm dầu gì cũng khả năng không lớn sẽ có nguy hiểm tính mạng liền cũng không nói thêm cái gì lạc khê giống nhau chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái không tiếp tục mở miệng những n à y cự đầu văn minh thiên kiêu không nói những cái khác lá gan cùng ý nghĩ là thật to lớn hạn p h à khê n h u mày nhìn xem trường không bọn người lại không ngăn cản đề nghị của hắn cũng là có nhất định khả thi các ngươi coi ta là thành cái gì phó bản một sao cao n muốn chiến, chiến một một khiêu tiếp tới t cái cái m u ố viễn đấu. Vẫn lại à cùng lên nhìn o l về phía áp hạ ta còn tưởng rằng các ngươi viện quân mạnh bao nhiêu không nghĩ tới một cái song thần lộ võ thần đều không có ha ha vừa rồi á o pháp bệ hạ nói ngươi có thể là một cái giã võ thần ta còn không tin tưởng lắm nhưng hiện tại xem ra đúng là hết ngồi đại giếng mặc dù ngươi là song thần lộ võ thần không giả nhưng lạc khê võ thần một người liền không chắc sẽ yếu tại ngươi siêu việt cực hạn thành tựu khác loại võ thần ngươi có thể từng nghe nói qua a khác loại võ thần cao viễn hơi hơi tới điểm hứng thú vững trái lồng mở ra a các ngươi nhìn một chút bảo đảm đừng để hắn tự bạo hoặc chạy trốn liền có thể t r ư ơ n g không một bước bước tới lồng giam phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cao viễn chương ba trăm mười bốn g i bộ cao bao nhiêu ngà đến liền có nhiều hưng ác chương ba trăm mười bốn giả bộ cao bao nhiêu ngã đến liền có nhiều hung ác đại gia họa a đệ tứ duy độ cao viễn gặp tiến vào đệ tứ duy độ đến nay nhất phiền tải lớn kia là một đầu cao viễn lần thứ nhất không cách nào đoán chừng thực lực cụ thể kinh khủng nguyên hư sinh vật nó ẩn thân tại một khối không đáng chú ý không gian mảnh vỡ bên trong cao viễn theo bên cạnh lướt q u a lúc một cái bọc lấy trên t r ă m khỏa lớn nhỏ không đều sao trời cự thủ đột nhiên cầm ra cao viễn toàn lực tới đối kháng lại không chiếm được nửa điểm c h ố tốt vĩnh xa lưu lại đến theo không gian kia mảnh vỡ bên trong chen tới một đầu không thấy toàn bộ diện mạo nửa bên thân thể nguyên hư sinh vật vẹn vẹn cái này nửa bên thân thể liền phảng phất muốn lấp đầy t r u n g quanh đây cả vùng không gian một đạo hỗn loạn lại điên cùng tinh thần ba động truyền đến cao viễn trong đầu cao viễn không tâm tư cùng cái này không có gì đầu góc nguyên hư sinh vật giao lưu tiếp tục đề cao tốc độ rời đi nhưng cái này cánh tay của nguyên hư sinh vật dường như có thể vô hạn kéo dài đồng dạng không ngừng truy kích lấy cao viễn mong muốn đem cao viễn hoàn toàn lưu tại cái này chiều không gian thật đúng là một cái nhiệt tình thế giới cao viễn ở chỗ này ngược là có thể không kiêng nể gì cả ngưng tụ vô cùng vô tận mặt trời kinh khủng nổ lớn một nợ rộ chính là bao trùm mười vạn cây số trăm căn bản không cần lo lắng sẽ hủy diệt cái gì bởi vì mặc kệ dạng gì bạo tạc dạng gì lực lượng mảnh này chiều không gian đều có thể chịu được dường như nơi đây đã không có c à n g sâu một tầng không gian bích lũy khái niệm cao viễn cũng là tận hứng mặc dù s á c thực rất nguy hiểm nhưng nguy hiểm với hắn mà nói là trạng thái bình thường có thể không kiêng nể gì như thế thi triển chính mình tất cả thủ đoạn mà không cần có bất kỳ băn khoăn nào loại cảm giác này nhường cả thể sắc và tinh thần hắn đều rất vui vẻ đáng tiếc ta còn có việc song phương truy đổi kịch chiến hồi lâu khoảng cách cao viễn tính ra sợ là có thể dùng hết năm qua làm đơn vị cuối cùng cao viễn vận dụng một tia hỗn độn vĩ lực tăng thực lực lên mới thoát khỏi cái này khó chơi nguyên hư sinh vật cái này khiến cao viễn đối cái này chiều không gian dâng lên lòng kiên kỵ đây vẫn chỉ là hắn theo một cái phương hướng một đường tang o ộ có thể nghĩ mảnh này chiều không gian kinh khủng cỡ nào cùng thần bí lấy hắn thực lực hôm nay sợ là không có đủ tại cái này chiều không gian toàn phương diện thăm dò tư cách thậm chí cao viễn cảm thấy mảnh này chiều không gian khẳng định tồn tại sinh vật càng khủng bố hơn ông trời của ta kém chút liên chết loại này cấp bậc nguyên hư sinh vật đại chiến còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn tốt không có bị tác động đến quân bảo một chiếc dấu ở nào đó tàn phá bên trong tinh cầu bộ linh thuyền tại cao viễn cùng nguyên hư sinh vật không còn g i a o c h i ế n sau mới xông ra tại sao ta cảm giác bên trong một cái giống như là một người một võ giả trên thuyền một gã võ thần có chút không lớn xác định nói rằng đây không có khả năng à liền xem như trong truyền thuyết tam thần lộ võ thần cũng không có khả năng tại cái này chịu không gian không kiêng n g h ệ gì như thế làm việc ai sẽ trực tiếp theo những cái kia khu vực nguy hiểm vượt qua mà qua mà không đi tương đối an toàn đường thuyền cái này vừa rồi cái kia võ thần lập tức cũng biến thành có chút không xác định lên bất kể nói thế nào cái này đều cùng chúng ta không sao cả mau chóng tiến về bắc miệng tự tinh Chuyến này phải tất yếu tìm tới nhân tộc lịch phải nhân yếu này tới tất tìm s ử bi bản tảng, trước mắt cơ c ó t hạn ể khóa chặt t i i bắc m g giới vực. Ản phạ ừ, lạc khê ba triệt ê n thần phân biệt tọa lạc tại ba phương hướng. Ản võ biệt tọa tại t phạ ba Sau lạc đó hồi phong tỏa lồng giam trường không dạo bước đi tới trước mặt cao viễn đang tràn đầy tự tin đưa tay chuẩn bị công kích ngươi muốn làm sao cao viễn lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào đi sau lại trước chế nhân tại trường không khó mà bắt được trong nhận thức cao viễn một nháy mắt liền hiện lên ở trước mặt trường không trên không làm nhảy lên thật cao huy quyền g á n vẻ tốc độ nhanh chóng trường không con mắt chỉ tới kịp đi lên thoáng nhìn đã nhìn thấy một phát phá hủy hư không liệt dương c h i quyền hướng hắn đối diện đ a n h đến bản thân hắn căn bản không kịp phản ứng trong lòng ngoại trừ một cái chữ nhanh chính là nguy rồi cái này song thần lộ võ thần hoàn toàn không giống trọng thương bộ dáng bành bành bành bốn nắm đấm tại cách hắn đầu một mét chỗ nhận lấy trở ngại kia là từng đạo võ thần thực hiện ra hộ bình t r ư ớ n g mỗi một đạo đều không kém gì trường không bản nhân trong đó còn có một đạo song thần lộ võ thần gia trì nhưng rất nhanh cái này mấy tầng bình chướng bị cao viễn năm đấm hoàn toàn nắp ấy chỉ có tầng cuối cùng song thần lộ võ thần gia hộ làm ra trở ngại tác dụng nhưng chỉ là một đạo gia hộ cũng không phải là s o n g võ thần bản tôn lại là nổ vang một tiếng thần này khẩn cấp gia hộ cũng bị cao vận một q u y ề n thô bạo đánh nát bất quá trường không rốt cục có một cái chớp mắt phản ứng thời gian t h â n lộ hiện hiện như một đầu năng lượng dây l ụ i trong nháy mắt bao trùm đầu lâu của mình yếu hại c á i như à từng y từng vậy một nháy t mắt hắn đều kém chút cười ra tiếng nhưng cân nhắc tới đây là tới tự chấn đán thiên tộc võ thần hắn không dám cười một khi bị nhớ thương dù là có thể theo cái này đáng sợ n dân tộc võ thần trong tay sống sót kia cũng không thiếu được muốn bị bá đạo chấn đán thiên tộc thanh toán không ai có thể chế giễu bọn hắn thậm chí chỉ là nhìn thấy bọn hắn bị trò mèo một mặt đều không nhất định có thể sống không ít siêu p h à m hạch tâm thiên kêu i có chút lúng túng vứt đi đầu không nhìn tới mặc dù bọn hắn biết đây cũng không phải là trường không không có thực lực mà là địch nhân thực lực quá mạnh có thể trước sau thương phản to lớn như thế thật là có chút giống là trò cười a lạc khê cũng là bình tĩnh nhìn thẳng chỉ là trong mắt vẻ khinh thường t r ợ t l ó e lên quá mất mặt xấu hổ biết rõ đối phương là một cái song thần lộ võ thần cho dù là trọng thương song võ thần nhưng ở lồng giam giải khai một n á y mắt nên toàn lực độc thủ mà không phải ý đồ còn muốn nói gì nữa r i ê u võ dương ai nói nhảm thậm chí tại mở ra trước đó nên chuẩn bị kỹ càng chỗ có át chủ b à i bởi vậy mà biết hắn bình thường vẫn là cùng cùng giai võ giả chiến đấu chiếm đa số vượt cấp mà chiến ma luyện nên không nhiều hắn đối với mình còn chưa đủ hạ khắc hắn cùng chính mình vĩnh viễn không thể nào là người của một thế giới nàng bình thường không chỉ có sẽ cùng trong tộc s o n g thần lộ nàng cũng thử qua mặc dù là bị h o a n ngược nhưng ít ra biết được thực lực trên lệnh a ba sâu không thấy đáy hố to bên trong truyền gia trường không xấu hổ giận dữ không thôi gầm thét hắn giống dẫn theo hố sâu bay ra trên mặt màu đen vết khắc phát ra quy tắc chi lực khí tức trên thân không ngừng kéo lên gọi vừa bay ra ngoài cao viễn lần nữa nhảy lên thật cao lại một quyền đánh vào đầu hắn đem hắn lần nữa đánh vào lòng đất một giây sau phẫn nộ giống kinh khủng quỷ vật giống lên một tiếng vang lên lần nữa trường không phổi đều muốn tức nổ tung chưa bao giờ như thế mất mặt qua cái này song thần lộ võ thần căn bản cũng không có bị trọng thương không phải làm sao có thể có chiến lược kinh người như vậy hắn đều một lần hoài nghi có phải hay không hải linh tộc c á phạ cố ý muốn thấy mình đều xấu nhưng bất kể như thế nào mất đi mặt mũi nhất định phải dựa vào chính mình kiếm về đến không phải thật thành s ỉ nhục trụ bên trên thằng hề hắn đem thực lực thôi phát tới cực h ạ n một tôn tràn đầy nguyên tố chưa biết tạo thành võ thần cấp siêu duy sinh vật theo hắn màu đen vết khắc bên trong bị triệu hắn đi ra sau đó cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau giống phụ thể cùng tồn tại về sau lại từ chỗ mi tâm hiện ra hai tên s o n g thần lộ võ thần c u ố n dao dung hợp lại cùng nhau quy tắc cái này một sợi hai tên s o n g võ thần c u ố n dao dung hợp quy tắc trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh dao đỏ trừng thương hắn khí thế như hỏng giờ phút này thực lực của hắn dường như đã đạt đến xong võ thần cảnh giới, người đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả chương ba trăm mười lăm người đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả chấn đ á n thiên tộc nội tình thật sự là k i người h n hạn phạ thần s ắ c lập tức đọc lại một cái nhất thần lộ viên mãn võ thần giờ phút này thực lực tăng lên biên độ chi lớn lại vẫn thật có thể so sánh mới vào s o n g võ thần cảnh võ thần vượt qua cái này khoảng cách cực lớn mặc dù không phải hắn thực lực bản thân mà là tộc đàn nội tình thâm hậu tích lũy loại loại này b ộ c phát chắc hẳn cũng có thời gian hạn chế nhưng như cũ rất c i người là bình thường võ thần chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại trường không tựa như võ cực đạo người cụ thể trường thương đâm phá không gian sắc bén đến cực điểm thương mang quay phong vân mang theo ngàn vạn quy tắc diễn dịch ra một bộ hoàn mỹ không một tí vết sắc ý bức người thương pháp cùng nói hợp khống chế quy tắc như ma thần đánh tới cao viễn lại bình tĩnh nhìn lên trước mặt thương quang phong bạo cái này phảng phất có muốn đem chính mình xoắn nát xu thế đúng là có cực kỳ kinh người chiến lược khó trách dám khiêu chiến một gã song thần lộ võ thần, thần, lộ võ thần coi như cuối cùng đánh không lại bảo mệnh cũng không thành vấn đề nếu là trọng thương ký sinh tại đừng người thi thể bên trên song thần lộ võ thần kia xác thực có thể hướng càng l ạ quan phương diện phỏng đoán vất quá đây cũng chính là nhằm vào đồng dạng s o n g thần lộ võ thần mà nói đối cao viễn mà nói dù chỉ là phân thân hắn cũng không có khả năng bị vượt cấp mà chiến thậm chí thật muốn cùng nó chiến đấu cao viễn cảm giác đều là đối với hắn coi trọng thiêu đốt h thái dương cao viễn quả quyết nhóm lửa cỗ này phân thân tất cả lực lượng bản thể như là đã muốn tới cũng không cần phải cân nhắc duy trì cái này lực lượng phân thân thiêu đốt sau đem tất cả lực phá hoại đầy đến cực hạn không dừng lại hao hết phân thân tất cả lực lượng cũng không sao cả liệt dương đẹp cao viễn đấm ra một quyền nương theo nắm đấm anh ra còn có đầy trời liệt dương nhóm phong bạo đầy trời màu trắng đen mặt trời vạch phá bầu trời cùng trường không lôi cuốn mà đến thương quang phong bạo ẩm vang đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm ầm ba trong chốc lát đinh hai nhức g ó c tiếng nổ bên thai không dứt trường không thương quang phong bạo trong nháy mắt bị xé nát bị tạ tán cuối cùng liệt dương phong bạo nhóm nuốt hết liên quan cả người hắn cũng đều thừa nhận liên miên không dứt liệt dương oanh tạc võ thần gia hộ vỡ vụn tất cả lực lượng toàn bộ c h u ố t xuống ở trên người hắn cùng hắn dung hợp đặc thù võ thần siêu duy sinh vật cũng phát ra tiếng kêu t r n dãy rủi lấy như một đoàn mềm nát nguyên tố sền sệt vật ch trường không giống giận một bên dùng hai tên s o n g võ thần quy tắc tạo thành trường thương quét ngang đánh tới từng khỏa liệt dương một bên dùng tự thân thần lộ chấn áp cái này linh giới khế l ấ p vật lập tức hắn liền biến có chút chật vật không chịu nổi áo pháp bệ hạ hắn không phải bị thương nặng sao vì cái gì còn có loại này chế i n lực một g ã thiên tiêu bán thần kinh hay nói vừa rồi trường không võ thần b ộ phát thực lực đã rất kinh người rất cường đại thế nào kết quả vẫn là cùng ban đầu không có gì khác biệt vẫn là bị toàn phương diện áp chế cái này nhân tộc võ thần liền cường đại như vậy sao hắn giống như đang tiêu hao bản nguyên cùng thần lộ như thế trạng thái nhưng giống như càng cực đoan một chút h ạn phả đôi mắt n h í u lại liếc mắt liền nhìn ra cao viễn giờ phút này cực kỳ không ổn định lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra tới trạng thái rất quả quyết ta là biết mình trốn không thoát chuẩn bị liều chết nhất bắt sao có thiên tiêu bán thần trầm giọng nói bọn hắn đều rất cảnh giác trên người bọn họ đều có trong tộc võ thần gia hộ có thậm chí còn có song thần lộ võ thần gia trì mặc dù không bằng chấn đán thiên tộc vĩnh hằng tộc nội t ì n h thâm hậu như vậy nhưng cho dù là loại này song thần lộ võ thần cấp độ quyết đấu bọn hắn thật muốn cam lòng dùng xuất từ thân át chủ bài hoàn toàn có thể giút được một tay không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi này một đám bán thần cần cần rút một tay không h n phả thấy trường không càng phát ra mệnh mọi ứng phó tại liệt dương trong gió lốc đẫm máu quy tắc tăng ăn dã thần lộ sụp đổ đã là cực kỳ nguy hiểm h n phả trong lòng ứng tụ hắn cũng không dám nhường chấn đán thiên tộc thiên tiêu võ thần ở trước mặt mình xảy ra ngoài ý mớn không cần ta có thể trường không biết tình hình không ổn nhưng vẫn cảm thấy mình có cơ hội chỉ cần ổn định cùng mình dung hợp siêu duy sinh vật đem hai cái xong võ thần quy tắc kích phát đến t ự c h ạ n b ộ c phát ra chính hắn không đại năng trường không thần uy vẫn là có hy vọng cùng nó một trận chiến chỉ có điều nói còn chưa dứt lời cao viễn liền thoáng hiện ở trước mặt hắn cái thế đấm ra một quyền thế không thể đỡ thực lực chẳng ra sao cả miệng cũng rất cứng rắn vanh ba trường không thật vất vả mới muốn ổn định trạng thái lại bị cao viễn một quyền này toàn bộ oanh diệt cả người lần thứ ba từ không trung bị đánh xuống nhấc lên ngàn trượng thổ sóng lên đường đi cao viễn s o n g trường ngưng tụ một quả phá lệ nguy hiểm hắc bạch sòng sắt tiểu thái dương trong chấp mắt áp xúc tất cả quy tắc lực lượng tiến vào bên trong đối với trường không rơi xuống địa phương đẩy xuống dưới quân quận liệt dương phong tỏa tất cả không gian liền phải đem trường không hoàn toàn cho vùi có lẽ ngươi đúng là cái gì thiên tài nhưng đối ta mà nói thiên tài không thiên tài không có khác biệt quá lớn cao viễn bình tĩnh nhìn xuống rơi xuống liệt dương đến bây giờ cũng còn không biết trường không thần lộ là cái gì hắn luận dùng càng nhiều là chính mình tộc đàn thiên phú và hai tên song lực lượng của võ thần bất quá dường như cũng không có biết đến tất yếu ngược lại rất nhanh cũng sẽ là người chết bản thể khoảng cách đã rất gần lạc khê t h ấ y thế không có độc thủ ngược lại là án phạ trước không vững vàng tối sầm đỏ lên hai cái thần lộ bay lên đột nhiên xung kích cao viễn liệt dương sớm dẫn nổ hãn pha đột tiến một ngụm to lớn h ắ c quyên tại hắn diện hóa h ạ n hướng cao viễn phụ xuống nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh sao cao viễn không có quá lớn ngoài ý muốn một quyền oanh bạo t r ụ xuống tới h ắ c quyên lạc khê thấy thế cũng ra tay một đầu ngân huy sắc thần lộ dâng lên cũng ngưng tụ thành một đạo ánh trăng giống như chùm sáng đánh về phía cao viễn cao viễn vẫn là một quyền n á t b ấy siêu trường không t ử dưới đất lần nữa v ọ t lên đồng loạt ra tay đem hắn cầm xuống hà lực lượng của hắn đang tiêu hao một khi đến t ự c h ạ hắn liền hoàn toàn tiêu tán chúng ta liền không chiếm được bất cứ thứ gì hãn pha đề nghị chấm g i i n h â n tộc võ thần p h â n lượng ta cũng nghĩ ước lượng nhìn xem nhưng lạc khê tại gặp qua cao viễn lực áp thực lực của trường không sao không chỉ có không sợ trái lại trong mắt chiến ý càng phát ra nồng nặc t h ầ n s ắ c của ả n phả hơi chấm xuống những n à y cự đầu văn minh thiên tiêu đều là như thế kiêu ngạo thậm chí tự đ ạ i sao một phút thời gian là đủ rồi lạc khê mở miệng nói nghĩ đến thực lực của lạc khê càng mạnh ả n phả chấm mặc giống như cũng xác thực không ảnh hưởng toàn cục hắn chỉ là lo lắng đem dài lắm l ộ n lạc khê cũng căn bản không cho hắn phản đối cơ hội trực tiếp liền xuất thủ ngay cả trường không thay thế mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng không quấy dày nàng khác loại võ thần cho ngươi rất lớn lòng tin a vậy thì chơi đùa với ngươi a cao viễn muốn biết cái khác khác loại võ thần mạnh bao nhiêu tính toán chính mình cái này lực lượng phân thân tiêu tán lúc bản thể không sai biệt lắm cũng có thể đổi tới điều kiện tiên quyết là tại đệ tứ duy độ không gặp lại phiền phái gì vì lý do an toàn vẫn là đến giữ lại một chút thời gian cho ngoài ý muốn dù sao phân thân lực lượng đến xem xác thực không đủ để ứng phó ở đây tất cả địch nhân liên thủ cho nên cao viễn cũng không ngại cùng bọn họ chơi nhiều một hồi chơi đùa xem ra ngươi đối ta cảnh giới này thực lực hoàn toàn không biết gì cả là khê đạm mạc ánh mắt hơi hơi nhiều một chút không vui thật sự cho rằng song thần lộ võ thần liền nhất định so nhất thần lộ võ thần cường đại sao chương ba trăm mười sáu nhất thần lộ dị loại võ thần ngươi thật giống như chơi đến rất tận hứng chương ba trăm mười sáu nhất thần lộ dị loại võ thần ngươi thật giống như chơi đến rất tận hứng cao viễn nhìn xem là khê n ữ nhân này ngôn từ mặc dù không kịch liệt nhưng thực chất bên trong lại có một loại dấu ở cái này mỹ lệ t ú i ra d ư ớ i n g ạ mạng ta xác thực đối ngươi cảnh giới này thực lực hoàn toàn không biết gì cả cao viễn chính mình là dị loại song võ thần gặp phải n h â n mặc dù có s o thần lộ võ thần nhưng nhất thần lộ dị loại võ thần s ắ c thực là lần đầu tiên kiến thức đến chí ít vẫn là có dự kiến trước lạc khê đang khi nói chuyện đã ở lên tay ngưng tụ công kích một đầu ngân huy sắc thần lộ dâng lên một vòng trăng sáng giống như không gian luân bàn lúc này ở trước mặt nàng hiện hiện sau đó không gian này luân bàn đ ỗ n g nhiên biến mất phấp phấp một tiếng không gian này luân bàn đ ỗ n g nhiên không có dấu hiệu nào theo cao viễn trong thân thể bay ra trực tiếp xé ra cao viễn thân thể mọi người nhất thời giật mình vừa rồi kia lực á p vận dụng nhiều loại thủ đoạn cùng nội tình trường không tồn tại giờ phút này cứ như vậy bị công kích tới thân thể lập tức nhiều một cái động lớn cái này cho người lực trùng kích cũng quá lớn đây chính là một gã song thần lộ võ thần mà lạc khê chỉ là một gã nhất thần lộ võ thần vừa ra tay liền phải tay chính là trường không đôi mắt cũng là đ ố n g nhiên ngưng tụ giữa bọn hắn thực lực sai biệt có lớn như thế sao cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được mặc dù trên thân thể thương thế đối võ thần mà nói không đáng kể chút nào vết thương trí mạng vấn đề là hắn vừa rồi lại ngay cả cái này đều làm không được mà bọn hắn không hiểu là cao viễn không có chút nào biểu tình biến hóa chỉ là bình tĩnh túi đầu nhìn một chút thân thể của mình vừa rồi ta đều tận khả năng không đi phá hư cỗ thân thể này ngươi ngược lại tốt vừa lên đến liền mở cho ta động thật sự là không có lễ phép cao viễn tay khẽ vỗ vết thương trên người liền ổn định hắn vẫn là tận khả năng duy trì được cỗ thân thể này lúc đầu bộ dáng rất huyền n o không gian áo nghĩa cao viễn thẳng như i nói thủ đoạn tấn công như thế này có chút khó lòng phòng bị bất quá đối với có thể vô hạn trọng sinh võ thần mà nói đây cũng chính là nhìn đáng sợ trừ phi là một mạch đem tất cả tinh thần ý niệm cùng thân thể hoàn toàn xé nát dạng này khả năng đánh giết một gã võ thần nàng vừa rồi đúng là muốn làm như vậy chỉ là làm không được cao viễn phản ứng quá nhanh cho dù là trực tiếp tại trong cơ thể cao viễn tạo ra công kích cũng lập tức bị cao viễn điều động lực lượng đẻ xuống hoàn toàn không đả thương được căn bản cho nên cho dù là tất cả mọi người chấn kinh bị một chiều thương tổn cao viễn nhưng trên mặt lạc khê biểu lộ không có chút nào đắc thủ cảm giác vui sướng ngược lại là càng ngưng trọng thêm lên cái khác võ thần đều là tại nhiều lần gặp nàng công kích sau mới dần dần làm được điểm này có thể nam nhân trước mắt này chỉ là tại kích thứ nhất bên trong liền làm được điểm này nàng vội vàng ngưng tụ ra ba cái không gian luân bản đưa tay liền muốn lần nữa theo trong cơ thể cao viễn nổ tung nhưng cao viễn chỉ là vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lạc khê lạc khê vội vàng một tay đập ở giữa không gian luân bản bên trên vốn nên bị vượt qua khoảng cách trong nháy mắt bị vô hạn kéo dài c ả n không điên đào đồng dạng tiếp theo một cái chớp mắt cao viễn năm đấm vung xuống phanh phanh phanh mấy tiếng nổ một quyền liền đục phá đệ nhị duy độ đệ tam duy độ thậm chí đệ tứ duy độ hàng rào cũng hiện ra khe hở nhưng nắm đấm lại không đánh vào trên người lạc khê ngẩng đầu nhìn lại lạc khê ngay tại một mét có hơn nhưng cả hai thực tế khoảng cách lại tựa như lạch trời đồng dạng xa xôi liền một quyền này dư ba lực lượng không ngừng khuyết tán tại từng cái không gian lại đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Lạc khê ba, trên nắm tay liệt diễm sôi trào lực phá hoại thẳng tắp kéo lên phanh phanh phanh phanh phanh bốn nắm đâm phóng tới lạc khê phương hướng có cố ý từng tầng từng tầng không gian bích lũy đang nhanh chóng sụp đổ một tầng hai tầng mười tầng trăm tầng ngàn tầng cái này một mét khoảng cách đang bị cấp tốc rút ngắn mà đây chính là lạc khê bày ra giữa hai bên thực tế không gian khoảng cách sắc mặt của lạc khê biến đổi nàng không nghĩ tới sức mạnh của cao viễn bá đạo như vậy nàng bố trí không gian thần vực đ ơ n nhất cường độ mặc dù không bằng thiên nhiên không gian bích lũy nhưng số lượng nhiều lớn có những n à y không gian bích lũy tồn tại bất cứ địch nhân nào muốn chạm tới nàng đều không dễ dàng như vậy nhưng dưới mắt cái này kinh khủng giống như là mặt trời va chạm mà đến năm đấm đã gần trong g ă n t ứ c lạc khê tay phải xuề năm ngón tay ra đột nhiên một chảo ba cái kia biến mất không gian luân bản bỗng nhiên hiện hiện ở trước mặt nàng thay nàng chặn đến từ cao viễn năm đấm nhưng như cũ có chút ngăn không được cái thứ nhất không gian luân bản đã hiện hiện kẽ hở một giây sau cái thứ nhất không gian luân bàn liền ẩm vang nổ nát vụn cái thứ hai không gian luân bàn bắt đầu hiện ra với dạng nàng đôi mắt ánh mắt đồng thời rơi vào trên người cao viễn cao viễn toàn bộ thân hình bắt đầu vặn m ẹ o giống như là muốn bị xoay thành hình mèo mó không thể lực lượng c ố này không gian vặn m ẹ o lực lượng mạnh mẽ nhường phân thân hình thái cao viễn quả thật cảm nhận được uy hiếp nhưng sau một khắc cao viễn vừa xài bước ra mạnh mẽ theo vặn m ẹ o không gian bên trong c r ê n vào giống như là theo vũng bùn dãy rụa đi ra đồng dạng trên thân màu trắng liệt diễm dâng t à o bao trùn toàn thân giống như là khoác lên một vành mặt trời vặn vẹo không gian bích lũy bị khủng bố hỏa diễm đốt vỡ ra đến. giống như là từng khối hóng ánh mảnh vỡ như thế gì rào rớt xuống n g ư ơ i ánh mắt lạc khê càng ngưng trọng thêm liên tiếp lui về phía sau có chút khó có thể tin nhìn xem một màn này nàng thân lộ cùng tộc quần thiên phú đặc tính độ phù hợp cực cao ự c c là vô cùng phù hợp bọn hắn bộ tộc này con đường của thủy tổ bởi vậy giống nàng dạng này tộc nhân tại trong tộc đàn được xưng là thuần huyết hậu duệ thậm chí có tiến một b ư ớ c sáng tạo c á i mới nàng v ậ n vẹo võ đạo thần lộ dùng tại không gian đặc tính bên trên sáng tạo ra rất nhiều có thể giết người ở vô hình thủ đoạn nàng thậm chí từng ngường một gã võ thần chết được không minh bạch nhưng bây giờ lại ngay cả tạm thời vây khôn cái này nhân tộc võ thần đều làm không được hắn thần lộ quá bá đạo liền dã man như vậy đột phá tầng tầng không gian bích lũy đánh tới phong lạc khê mò lui trong lúc đó hai tay bay múa không gian bốn phía tại ngàn vạn quy tắc dẫn dắt h ạ từng mảnh từng mảnh thuộc về đệ tam duy độ không gian bích lũy bị cắt cắt xuống sau đó ở chung quanh cao viễn dọc theo khép lại lên giống một cái quan tài đem cao viễn phong kín ở bên trong sau đó thon dài ngọc thủ đối với cái này không gian bích lũy tạo thành cái dương cách không、vỗ. sai điểm và cảnh giam giáp răng giáp soạt toàn bộ không gian trong dương bộ lúc này nát bấy thành vô s ố phiến liên ngoại bộ không gian cái dương đều hiện lên ra lít nha lít nhít khe hở nhưng lạc khê vẫn không có dừng lại công kích nàng hiện ra ngân huy ánh sáng màu chạch cánh tay thăm dò vào nhiều tầng không gian móc ra một khối nhỏ chỉ có tại đệ tứ duy độ mới tồn tại lưới đao hình không gian m ả n h vỡ cái này m ả n h vỡ phiêu phủ ở trước mắt nàng hai tay cùng hai con ngươi đều hiện lên ra ngân huy sắc quy tắc thần quang rơi vào khối này không gian mạnh vụ bên trên đối với nó tiến hành lặp đi lặp lại tế luyện n h ư n g nó biến đến khả khống lại càng phát ra kinh khủng thì ra là thế khắc loại nhất thần lộ võ thần quả thật có thể so sánh s o n g thần lộ võ thần vậy ta thực lực chân thật đến cùng đạt đến trình độ nào tam thần lộ võ thần sao cao viễn vừa dứt tiếng một phát nắm đấm liền đánh xuyên không gian này dương đồng thời cả người như ngân hà bên trong một quả xuyên qua tất cả hàng tinh thô bạo đụng nát lạc khê còn lại tất cả không gian bích lũy phòng ngự tại nàng ánh mắt kinh hãi bên trong một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào nàng tinh xảo không tì vết trên mặt trực tiếp đem nó truy tới đệ tứ duy độ hàng rào bên trên ngươi vừa rồi giống như chơi đến rất tận hứng vậy kế tiếp liền đến thế ta không ta thay đổi chủ ý cao viễn chuyện đống nhiên nhất chuyển chương ba trăm mười bảy để cho ta d ù người, người, người loại này nếu như vẹn vẹn chiến bại lời nói thậm chí không đem tiêu ngạo hoàn toàn đánh nát sợ là đến chết một phút này cũng sẽ không chịu phục nội tâm cũng sẽ không bị chân chính đánh tan trên đầu lạc khê có bóng ánh không gian mảnh vỡ rơi xuống mặc dù lọt vào cao viện trọng quyền oanh kích nhưng các loại võ thần cường hãn thực lực quả thật làm cho nàng có thể chống cự cao viễn phân thân công kích lạc khê nhìn thấy lạc khê bị đánh bay trường không không bình tĩnh đang muốn chào hỏi đám người cùng tiến lên không sao lạc khê lại là bình tĩnh lao đi trên c h á n máu tươi k h o á t tay ngăn trở b ọ n hắn nàng không cảm thấy mình thất bại khắc loại võ thần thực lực quả thực kinh người thật hoàn toàn không kém gì song thần lộ võ thần lạc khê võ thần quá lợi hại cái khác bán thần thiên kêu i từ đáy lòng khâm phục nói nàng còn không có dùng tộc đàn lưu cho nàng một lát sau tay thần sắc của hãn phả có chút phức tạp đây đúng là dựa vào tự thân lực lượng cùng cái này nhân tộc võ thần chém chết thực lực như thế chính là h ắ n dạng này uy tín lâu năm song thần lộ võ thần cũng không có nắm chắc tất thắng nếu là nàng còn nắm giữ cái gì tộc đàn cho nàng bảo mệnh át chủ bài vậy hắn ngay cả kinh nghiệm lão đạo t u ế nguyệt tích lũy xuống hùng hậu thần lực chờ ưu thế khả năng đều không tồn tại nữa ngươi so với bình thường song thần lộ võ thần còn mạnh hơn một chút bất quá cuối cùng thắng sẽ là ta lạc khê nhìn chăm chú lên cao viễn tay vừa lộn đến từ đệ tứ duy độ không gian mảnh vỡ rèn đúc đặc thù lưỡi g a o hiện lên ở bàn tay nàng bên trong cho dù là tại gặp cao viễn t r ọ n quyền đánh kích thời điểm nàng cũng vẫn không có nhường không gian này mảnh v ánh mắt rơi vào đầu của cao viễn bên trên dao găm trong tay trong nháy mắt biến mất chiêu thức giống nhau đánh cái ngoài ý muốn vẫn được lập lại chiêu cũ đối t a nhưng vô dụng cao viễn cường điệu thôi phát đầu thứ hai ma trùng thần lộ vây một chút ngập trời hắc vụ từ hắn trên người bạo phát đi ra trong chốc l á t tràn ngập cả phiến thiên địa điên cùng ý chí trong nháy mắt lan tràn ha ha ha ba ngập trời hắc vụ bên trong hình như có quần ma l o ạ n vũ phát ra trực tấu tâm linh người kinh khủng tinh thần ô nhiễm ở đây tất cả mọi người đều có một cái chớp mắt thất thần sau đó siêu phàm hạch tâm tất cả thiên tiêu nhóm cùng nhau sắc mặt đại biến cái này sẽ là của nhân tộc siêu phạm vi rút sao thật là khủng khiếp vừa rồi còn không thèm chú ý tộc ta võ thần phòng ngự cẩn thận không nên bị ô nhiễm lên truyền thuyết là có thật nhân tộc thật mang theo siêu phạm ô nhiễm có chút thiên tiêu bán thần cảm giác trời đều sập có ít người coi là đây chỉ là truyền thuyết dù sao bọn hắn chưa từng thấy chỉ là những cái tiêu cự đầu văn minh một mực tại tuyên truyền giờ phút này loại lực lượng này cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc bọn hắn n g o nhau kích hoạt lên trong tộc võ thần lưu cho bọn hắn nội tỉnh đem chính mình trình độ lớn nhất bảo vệ trên mặt l ạ khê cũng là cả kinh cao viễn hơi xứng sở đây chính là bọn họ sợ hãi cái gì siêu phạm virus xác định không có lầm đây chỉ là chính mình một đầu thần lộ mà thôi theo sức mạnh của ma trùng quyết tán bốn phía tất cả tinh thần cảm giác ánh mắt chờ đều bị nhiễu loạn cao viễn đều không có di động trôi này biến mất lơi ư dao tại trước mắt cao viễn trước mặt hiện hiện mà không phải theo cao nguyên trong đầu xuất hiện cao viễn dôi tay nắm lấy thanh này lơi ư dao đôi mắt có hơi hơi ngưng quả nhiên lại thế nào quỷ dị công kích cũng đều có một cái khóa chặt mục tiêu quá trình chỉ cần có thể quấy nhiêu tất cả cảm giác thủ đoạn liền không cách nào chống g i n g tạo ra bất quá ta đoán ngươi là dựa vào ánh mắt đến khóa chặt nhảy vọn không gian vị trí cao viễn vừa dứt tiếng đem trong tay lưỡi dao đột nhiên hất lên sắc bén đáng sợ đúng là tương đối nhẹ nhõm xuyên thấu tới đệ tứ duy độ bên trong sau đó nên lưỡi dao ẩm vang nổ tung lên lưỡi dao mảnh vỡ đ ầ y trời bắn tung t vỡ u n số ít mảnh vỡ xuyên thấu chiều không gian tại trước mặt lạc khê hiện hiện n à n g biến sắc vội vàng đưa tay t ạ o dựng tầng tầng không gian bích lũy phòng ngự nhưng vẫn là bị cái này sắc chiêu lần thứ hai dùng liền bị hoàn toàn phá giải cái này nhân tộc ngộ tính kinh người như thế sao? ngươi dường như thật sinh ra có thể đánh với ta một trận ảo giác cao viễn không có thừa thắng s ô n g lên chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng vì sao không thể ta đã chậm g i ả i thích đứng lực lượng của ngươi nhân tộc võ thần quả thật có chút thực lực bất quá cũng chỉ thế thôi có lẽ ngươi bản thể còn tại lúc lại càng mạnh một chút nhưng cũng sẽ không tới không có cách nào đối phó cấp độ lạc khê mặc dù muốn lại tiến công nhưng nàng cho mình định thời gian sắp tới nhưng nàng có chút không cam tâm cứ thế từ bỏ nàng mong muốn chính là thắng lợi mà không phải cái khác kết quả ngươi là không tệ võ giả cho nên ta cải biến chủ ý lúc đầu muốn lấy cái này phân thân trước xử lý các ngươi một số người bất quá bây giờ ta còn là quyết định cho ngươi cơ bản nhất tôn trọng cho nên ngươi không cần cảm thấy tiếc nuối ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta bản thể lực lượng chỉ cần một chút xíu thời gian cao viễn lời này vừa nói ra h n phạ l c khê bọn người đều là xứ sở lời này của ngươi là có ý gì h n phạ lúc này đ ô n g cảm giác không ổn bản này thể không phải sớm mất cho nên mới ký sinh tại cỗ thi thể này bên trên sao không phải làm sao có thể có loại này c h i lực đây đã là song võ thần thực lực đình phong thiếu hư trương thanh thế coi như hắn còn có cái gì bản thể đoan t r ừ n g tiêu cũng chỉ là tinh thần lực t r ù n g tử miễn cưỡng k h ô n g chế thân thể tàn phế hắn nói rõ là đang chỉ hoãn thời gian lạc khê đại nhân chúng ta vẫn là mau chóng bắt lấy hắn a hắn tiêu hao lực lượng cũng nhanh đến cực hạng đừng để hắn chết đi chờ chúng ta bắt lấy hắn trị liệu khôi phục sau về sau có nhiều thời gian cùng hắn luyện một chút bán thần thiên tiêu nhóm đều đề nghị trước cầm xuống cao viễn cũng chỉ là chữ trên mặt ý tứ các ngươi nhiều người như vậy sẽ không phải là sợ rồi sao cao viễn khinh bạc dễ ước nói nghe nói như thế lạc khê lông mày vẩy một cái sợ nói đùa cái gì ngươi cần, cần bao nhiều thời gian còn có thủ đoạn gì nữa đều biểu diễn ra a sau đó nàng lại nhìn về phía h n pha đám người nói các ngươi cũng nghĩ một mẹ hốt gọn a cái này rõ ràng chính là kế hoa binh coi như thật có một ít tinh thần lực t r ù n g t ừ bên ngoài bắt sống sau cũng có thể từng cái ngược dòng tìm hiểu tiêu diệt chiến lược như vậy đã là s o n g thần lộ võ thần cực h ạ tuyệt không có khả năng còn có cái gì chuẩn bị ở sau không cần thiết bị hắn nắm đi h n pha mặc dù không biết rõ cao viễn đang có ý đồ gì nhưng hắn là bằng đầy đủ cẩn thận mới sống được lâu mới ủ n có được hôm nay tất cả ngược lại là địch nhân đề nghị đồ vật hết thể nắm ý kiến phản đối cùng tương phản cách làm mới là sáng suốt nhất. hắn tiếp tục bảo trì cái này trạng thái không cần chúng ta ra tay cũng biết tiêu vong có cái gì tốt lo lắng cái khác người sống sót thật muốn bỏ chạy liền chạy ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa nhưng lúc này trường không đứng ra duy trì lạc khê hắn đương nhiên không tin cao v i ễ n còn có cái gì cường đại bản thể hắn chính là khát vọng nhìn thấy hắn cái gì cũng cầm không ra được bộ dáng chờ lấy nhìn hắn cho cười vừa rồi dám đem chính mình làm thẳng hệ như thế b u ồ n địch có như thế một cái có thể nhục nhã hắn cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ còn nữa còn có thể chiếm được lạc khê hào cảm nàng càng mạnh giá trị liền càng cao Các n g ư ơ i không c ầ n tranh vừa rồi kéo dài thời gian mục đích ta đã đạt đến các n g ư ơ i khát vọng nhìn thấy chỉ cần m ộ ư ơ i cao viễn dựng thẳng lên một ngón tay mở miệng nói ra mười phút mười giờ luôn không khả năng là mười ngày a ha ha ha vậy cái này kéo dài thời gian thủ pháp cũng quá vụng về thô giáp ai sẽ đồng ý a bán thần thiên tiêu nhóm đồng thời mồm năm miệng mười nói rằng chín cao viễn là được bình tĩnh đến ngược tám cái gì đám người s ứ n g sở cái này tính là gì tranh thủ thời gian cách làm sáu năm mọi người thấy cao viễn ung dung bộ dáng không khỏi bên trong bắt đầu lo lắng đông nhiên chống r i ô n g nhiều hơn mấy phần bất an thiếu hư trương thanh thế vì cái gì hắn bình tĩnh như vậy không phải là có v i ệ t quân hạn phạ bọn người bốn phía l ư ớ t nhìn lại cái gì cũng không phát hiện có cái gì tốt khẩn trương hắn chính là đang đùa bỡn chúng ta muốn xem chúng ta cho hề ba hai cao viễn tự mình đến ngược trong lúc nhất thời mặc kệ thật giả ở đây tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều bị hù dọa một làm một chữ rơi xuống lúc d ị biến nảy sinh bốn phía chỗ có không gian đồng thời nắp ấy mặc kệ là giới hải vẫn là đệ nhị duy độ siêu phẩm giới đệ tam duy độ linh giới cùng đệ tứ duy độ nguyên thư tại lúc này đều vỡ vụn bầu trời sụp đổ ra một cái hang lớn một quái vật khổng lồ từ trong đó vọt ra chương ba trăm mười tám ta là các người ác ngộng chương ba trăm mười tám ta là các người ác ngộng biến cố đột nhiên xuất hiện n h ư n g tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi cái này bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt đồ vật quá kinh khủng đến từ đệ tứ duy độ nhìn đã bị chiều sâu đồng hóa liền cơ bản thuyền hình thái cũng nhìn không ra chật nhìn đi giống như là một đầu lôi cuốn đầy trời hát v ụ từ đệ tứ duy độ xông ra nguyên hư sinh vật bọn hắn kinh h á i chính là cái này quái vật khổng lồ trên người đệ tứ duy độ năng lượng quá nồng nặc lại cao v i ệ n đến ngược vừa đến liền xảy ra loại biến hóa này tất cả mọi người làm sao có thể không khẩn trương cảnh giác mà theo cái này quái vật khổng lồ sau lưng đệ tứ duy độ chậm rãi tự lánh khắp kín cái này quái vật khổng lồ trên người nguyên khư khí tức mới dần dần biến mất chậm rãi khôi phục thành bộ dáng lúc trước hình thể dần dần thu nhỏ bộ mặt thật mới hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt là một chiếc linh thuyền phía trên có người hắn thật sự có việt quân không không đúng người kia thế nào chỉ là một cái võ thánh mặc dù khí tức so với bình thường võ thánh mạnh rất nhiều nhưng quả thật chỉ là một cái võ thánh nhiều lắm thì một cái k h á c loại võ thánh cái này không thể nào không thể nào viện quân của hắn làm sao có thể yếu như vậy không nói tới một cái song thần lộ võ thần ít ra cũng phải là võ thần a một cái võ thánh có thể có làm được cái gì ha ha ha đây chính là ngươi muốn để cho chúng ta kiến thức đồ vật sao nguyên bản bị xảy ra bất ngờ biến cố giật mình kêu lên bán thần thiên tiêu nhóm khi nhìn rõ trên linh thuyền trần phong sau nhao nhao nhịn không được hống cười lên quả nhiên là phô trương thanh thế p h á n đoán của bọn hắn không có sai nhanh nhìn chằm chằm hắn đừng cho hắn dương đông kích tây sau chạy lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người lúc này gắt gao nhìn chằm chằm cao viễn phân thân đều coi là đây là cao viễn dương đông kích tây m a n h khỏe dự định mượn bất thình lình động tinh lớn thoát đi nơi đây nhưng khi bọn hắn nhìn về phía cao viễn lúc lại phát hiện cao viễn như cũ ung dung không đội không có chút nào muốn chạy trốn dáng vẻ không đúng một cái võ thánh làm sao có thể tại đệ tứ duy độ đi thuyền chiếc này linh thuyền nhìn cũng không phải là rất đặc biệt l ạ khê đánh ra chiếc này linh thuyền đột cảm giác không thích hợp thuyền này chỉ vừa rồi mang theo mà đến đệ tứ duy chính là trong tộc song thần lộ võ thần tại đệ tứ duy độ trở đến cực hạ n cũng không có khả năng mang theo khủng bố như thế đệ tứ duy độ đồng hóa năng lượng nhưng không chờ nàng nghĩ lại một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đ ố n g nhiên vang lên tất cả mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại cái này xem xét mỗi người con ngươi đều cùng đã xảy ra động đất cấp m ộ ư ơ i như thế kịch liệt không ngừng run dày bọn hắn trông thấy một cái thần thái bình tĩnh nhân tộc nam nhân một tay xuyên thủng hải linh tộc lồng ngực của trung chủ áo pháp cho dù là lạc khê chứ không những n à y lai lịch kinh người võ thần giờ phút này cũng không nhịn được sởn hết cả gái úp một luồng hơi lạnh từ lòng bàn ả ạ n phạ thật là một vị song thần lộ võ thần thế nào thoáng qua liền bị người rút trái tim vậy hạ linh nhân võ thần lúc này mới phản ứng được kinh dị hô lớn hắn bị một màn này dọa đến vong hồn đại bạo thực lực của ả ạ n phạ mạnh bao nhiêu làm việc có nhiều vất vảng hắn so với ai khác đều tin h tưởng có thể như thế một nháy mắt hắn liền bị người động đâm thủng thân thể nên nói ngươi cảnh rất tốt vẫn là sợ chết tốt đâu tại trong cơ thể của mình lại bày ra không dưới m ư ờ i vạn đạo phòng ngự quy tắc bất quá thật cũng không thể t i ế t ta bản không có ý định để ngươi chết được thống khói như vậy cao viến nói đánh vào trong cơ thể hạn phạ bàn tay đột nhiên về kéo hắn vừa rồi mặc dù không tin cao viễn còn sẽ có cái gì cường đại chuẩn bị ở sau nhưng ra ngoài cẩn thận hắn vẫn là tại bốn phía cùng trong cơ thể mình bày ra một chút phòng ngự lại vạn vạn không nghĩ tới bất thình lình tập kích sẽ mạnh mẽ như thế sau đó cao viễn mở ra bàn tay của mình một quả cầm tù lấy c ử u lũ võ thần g i ọ t nước hiện lên ở lòng bàn tay đúng là dương đông k í c h tây chỉ có điều cao viễn mục đích thật sự là trước cứu c ử u lũ võ thần không phải cũng không dùng được cái này thủ đoạn đánh lén n g ư ơ i phó cản phạ vẻ mặt kinh hãi nhìn qua cao viễn cố lực lượng này quá quen thuộc chỉ là lời còn chưa nói hết kinh khủng bạch diễm từ trên người hắn mỗi một cái lộ chân lông phun ra ngoài thiêu đốt hắn mỗi một cái tế bào mỗi một khỏa tinh thần t r ụ n g tử n h ư n g hắn nhịn không được liên tiếp phun ra từ ngụn tâm đầu huyết khuôn mặt cực hạ thống khổ và mẹo bất quá hắn vẫn là phấn khởi phản kích song thần lộ quấn quanh bàn t cao viễn nhìn cũng chưa từng nhìn thiện tay oanh ra một trường ba ầm ầm hai trường đối thanh bốn đầu thần lộ va chạm toát ra vô lượng hủy diện sóng ánh sáng không gian đổ sụp tới trong đệ tứ duy độ dư ba đem bốn phía tất cả mọi người đẩy lui trừ lạc khê cùng trường không ngoại lệ một trường đối thanh cao viễn không n ú c n í c h tí nào ả ạ n phá lại là liên tục nhanh l ù i lại sau lưng không gian bích lũy bị liên tiếp đụng nát hắn vốn muốn theo cao viễn trong tay đoạt lại bị cướp đi cựu h ữ võ thần nhưng nhìn xem cao viễn không n ú c n í c h tí nào d á n vẻ hạn phá ngừng công kích bộ pháp mà là mặt âm trầm cấp tốc chữa trị mới vừa rồi bị cao viễn đấm ra một quyền lỗ lớ nhưng miệng vết thương lưu lại lực lượng kinh khủng nhường hắn tốc độ chữa trị biến cực kỳ chậm chạp cái này khiến nội tâm bạn pha bất an đạt tới cực điểm áo pháp bệ hạ bị trọng thương người là ai trường không kinh thanh hỏi hai người bề ngoài cũng không giống nhau cho nên mới có cái này hỏi một chút ta là các người ác mộng cao viễn bình tĩnh nói rằng sau đó tay phải hướng phía phân thân một chiêu phân thân còn lại lực lượng đều ngưng tụ thành một đạo h ắ c bạch năng lượng quang bị hắn hấp thu tiến bản thể bên trong oanh bốn cao viễn cử động này lúc này giống kinh lôi bù và ở đây trong lòng mọi người bên trên hai cái này lực lượng như thế như vậy nói cách khác người này thật là bản thể tất cả mọi người nhất thời đều ngây người sau đó hai cái thần lộ tự trên người cao viễn dâng lên lực lượng cường đại nhường cả bầu trời oanh minh lên dường như toàn bộ bầu trời đều bị chập trần muốn sụp đổ ra đầu dạng cao viễn một t r ư ờ n g bóp nát trong tay giọt nước vô số phong ấn ứng t h à n h m à n át cựu ưu võ thần lúc này theo nước này g i ọ t bên trong giải phóng ra ngoài khoảng cách gần cảm thụ được cựu ưu võ thần kia bị cha tấn phá thành mảnh nhỏ thân thể cùng tinh thần tư duy cao viễn bi p h n đan sen sắt ý mọc thành bụi không nên gian nan như vậy còn sống nếu là cái này giới hại vạn tộc dung không được chúng ta sống sót vậy liền đem cái này giới hại sốc hắn tự tiến vào giới h ả i sau nhìn thấy đều là sống ở nhân gian luyện ngục bên trong nhân tộc rất nhiều nhân tộc văn minh q u y ề n bị một cái tiếp một cái tiêu d i ệ t người sống s ó t bị nô dịch vô số năm liền đại tân sinh vừa ra đời liền là nô lệ chính là công cụ chính là con n g ồ i ngay cả chỉ là trợ giúp nhân tộc cá nhân tộc cũng khó khăn trốn cái này giới hại vạn tộc cập thủ dạng này thế đạo nhường hắn rất không thích chương ba trăm mười chín nghiền ép bản thể thực lực hàm kim lượng còn đang lên cao chương ba trăm mười chín nghiền ép bản thể thực lực hàm kim lượng còn đang lên cao đi mau ta đ o n hậu k i ự u ưu võ thần một khi tự do không kịp vui sướng lúc này âm thầm đưa tin cho cao viễn không có cần thiết này cao viễn lắc đầu nói nhất định phải đi chúng ta phải đối mặt r a không chỉ những người trước mắt này chỉ có sống sót mới có hy vọng k i ự u ưu lại vô cùng khẳng định nói hắn không biết cao viễn bản thể mạnh bao nhiêu nhưng cũng là song thần lộ có thể hay không vượt qua dưới mắt nguy cơ đều còn không biết coi như có thể cũng chỉ sẽ đưa tới mạnh hơn đ ị c h nhân một cái nhân tộc song thần lộ võ thần đủ để gây nên cự đầu văn minh người nói chuyện chú ý bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép loại này tồn tại rời rạc tại bọn hắn trưởng không bên ngoài nói hắn lại buộc phát ra đệ nhị điều thần lộ áo nghĩa n ế n thử đột phá v a n h long long long đến hàng vạn mà tính quy tắc lúc này điên cồn u g phun trào tản ra cực kỳ khủng bố huy áp nhưng cao viễn liếc mắt liền nhìn ra hắn cái này đệ nhị điều thần lộ áo nghĩa rất không lưu loát lực lượng tích lũy cũng không đủ đây là dự định cưỡng ép tạo nên đệ nhị điều thần lộ dù là không thành công nhưng cái này đột phá quá trình bên trong cũng là siêu việt hắn hiện hữu cực hạ n lực lượng đệ nhị điều thần lộ hạn phạ vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem cựu đâu lúc này ông ông tác hưởng cái này bị chính mình n ố t năm trăm năm á nhân tộc lại nắm giữ đệ nhị điều thần lộ hình thức ban đầu. cái này sao có thể nhiều năm như vậy ở giữa hắn thời điểm thừa nhận tra tấn liền thực lực đều chưa từng khôi phục lại đỉnh phong q u a căn bản không có khả năng tu luyện làm sao có thể lĩnh nộ ra đệ nhị đ i ề u thần lộ lạ c h ê trường không bọn người cũng không nhịn được nhiều nhìn cựu h ữ võ thần một cái bất kỳ một cái nào có hy vọng trở thành song thần lộ võ thần tồn tại đều không thể coi thường chúng ta vừa rồi lớn phí chắc trở vậy mà thật chỉ là đang cùng một bộ phân thân chiến đấu linh n h ân võ thần n u ố t một ngụm nước bọn chật vật lẩm bẩm cái này cái này quá bất hợp lý đi hắn vừa rồi thực lực tại song võ thần bên trong đã chưa có địch thủ kết quả còn thật chỉ là một tôn phân thân đây là từ đâu xuất hiện quái vật an phong ban thần cảm thấy người trước mắt này nói không chừng đều có thể quét ngang chính mình toàn bộ văn minh tộc quần lần này nếu là hắn có thể còn sống sót chính mình nhưng phải càng chủ động biểu hiện ra giá trị của mình mới được bản tôn thoạt nhìn không có bất kỳ trọng thương bộ dáng thực lực kia sẽ mạnh đến đâu bán thần thiên tiêu nhóm trong mắt tràn đầy vẻ k i a rẻ bất quá là dựa vào tập kích bất ngờ mới đả thương nặng á n phạ hắn vẫn chỉ là s o n g thần lộ võ thần trường không âm thanh lạnh lùng nói chỉ có điều nói tới nói lui trong mắt lại tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng hiển nhiên nội tâm cũng không thoải mái đối phó bọn hắn còn không cần chúng ta liều mạng không cần phải lo lắng cao viễn ngưng tụ hắc bạch liệt diễm cự thủ một t r ư ờ n g đem c ử u u võ thần điều động quy tắc vớt lên có thể c ử u u võ thần đối toàn bộ giới h ả i đều có thật sâu k i ế n kỵ vẻ sợ hãi chỉ là cho tới nay hắn đều tự thân ý chí gánh vắt những n à y ăn mòn sợ hãi của hắn chỉ có điều khi hắn nhìn về phía cao viễn kia thong rong chấn định nhưng lại nổi lên kinh khủng phong bạo đôi mắt hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng cao viễn thế nào liền dũng khí xuất thủ cũng không có sao cao viễn lại nhìn về phía lạc khê bọn người nói cho cùng vẫn là song thần lộ võ thần còn ch lạc khê nhìn thấy trên người cao viễn dâng lên thần lộ vẫn là hai cái vẫn cảm giác đến có lực đánh một trận hàn tập kích bất ngờ đều không thể giết chết thạp hạ giải thích rõ bản tôn thực lực coi như điểm số thân cường đại hẳn là cũng không có quá siêu khó vừa dứt tiếng lạc khê công kích lần nữa nàng hòa vào trong thần lộ ngân huy sắc thần lộ đầu đôi tương liên tạo thành một cái trống không vòng tròn vòng tròn bên trong tầm mắt cách không chính đối cao viễn thần lộ áo nghĩa bị thôi phát đến cực h ạ n không gian mặt mẹo từng tầm từng tầm không gian bích lũy bị xoán át không gian bích lũy mảnh vỡ hiện ra hình dạng xoán ốc tràn vào cái này v theo thứ nhất chiều không gian tới đệ tứ duy độ đều có không gian bị bóp méo đến cực hạn sau vỡ vụn sau đó bị áp suất ngưng tụ thành một quả không gian mảnh vỡ hạt giống chỉ có điều đệ tứ duy độ không gian bích lũy nàng chỉ có thể khiêu động một chút xíu làng c ố lực lượng này thấu qua tất cả không gian bích lũy tác dụng tại trên người cao v i ễ n lúc trên người cao viễn tư duy quy tắc thần lộ cũng đều xuất hiện v ặ n vẹo hiện tượng c ố lực lượng này muốn đem cao viễn hoàn toàn méo mó xoắn nát nhưng cao viễn chỉ là đưa tay đấm ra một quyền hiện tại bản thể hắn mới có thể chân chính phát huy ra hắn thần lộ áo nghĩa phân thân chỗ có thể động dụng thủ đoạn cùng lực lượng đều rất có hạn vạn dương miệng vương vê anh một quyền làm vỡ nát vô hình tác dụng tại không gian của mình vặn b ẹ o chi lực quyền uy không giảm nắm đấm vô hạn bành trướng dường như quyền bên trong mỗi một vầng mặt trời đều bị thôi phát tới hủy diệt cực hạn biên giới vê anh minh phun trào ra vũ trụ như gió bao năng lượng ba vê anh ba lạc khê vòng tròn thần lộ bị mạnh mẽ oanh b ạ o ra lạc khê lúc này theo dung hợp trạng thái của thần lộ lui đi ra cả người nàng đã thành huyết nhân vẻ mặt có chút ngốc trệ dường như không thể nào tiếp thu được dung hợp thần lộ sau lại bị người một quyền liền đ n h phá nhưng rất nhanh cắn r ă n g một cái hai tay kích thích cật lực ngưng tụ ra bảy không gian luân bản chém về phía cao viễn vẫn còn tiếp tục tiến lên năm đấm v a n g ba lại là một tiếng vang thật lớn chỗ có không gian luân bản đều vỡ vụn suy suy suy mà cao viễn năm đấm còn không có thu về không gian bốn phía tại lạc khê nhìn soi mói giống bị đông cứng đông dạng ngân huy sắc cùng khối băng như thế không gian mảnh vỡ khóa lại cao viễn thân thể đồng thời một hạt không gian v ặ n b ẹ o hạt giống muốn nhảy vọt không gian tiến vào trong cơ thể cao viễn tại thể nội nổ tung nhưng cao viễn chỉ là toàn thân rung động kinh khủng y áp tầm ban quét sạch bắc phương đông kết không gian mảnh vỡ trong nháy mắt bị chấn tùy theo một tay thăm dò vào đệ tứ duy độ đem tiêu một hạt không gian vặn bèo hạt giống hao đi ra thủ đoạn cao minh hơn một chút g i ấ u ở đệ tứ duy độ trong khe hẹp lại nhảy dược không ở giữa đối người bình thường mà nói xác thực rất khó phòng cao viễn nói một trường bóp nát ở trong tay hạt giống nên ta chủ công mặc dù có chút t h ư hiếp người bất quá ta trở thành võ thần liền đã có loại thực lực này không có cách nào lại thấp cao viễn thân ảnh biến mất lại xuất hiện ở trước mặt lạc khê nâng quyền liền đập xuống ở trong mắt lạc khê cao viễn giờ phút này dường như biến thành vô thượng ma vương lại giống là nguyên khư thế giới nhất là không thể diễn tả kinh khủng tồn tại nâng quyền tạo nên quyền phong liền xoắn nát nàng thao túng ngàn vạn quy tắc chi lực thân xác của lạc khê biến đổi lớn một quyền này lại cho nàng một loại không cách nào đối kháng mênh g ô n g cảm giác nhưng nàng vẫn là ngưng tụ vô số không gian bích lũy tiến hành phòng ngự có thể trong nháy mắt liền bị đánh nát gặp nguy trong đầu của nàng một hạt giống bị nàng kích hoạt vĩnh hằng thần vực một cỗ viễn siêu s o n g lực lượng của võ thần hiện hiện như vòng bảo hộ đồng dạng đưa nàng bao phủ trong đó cao viễn nắm đấm rơi xuống nhận lấy trở ngại nhưng vấn đề không lớn cao viễn thực lực lần nữa bay vụt tại lạc khê ánh mắt kinh hãi bên trong cái này phòng ngự bị vá một quy nàng trong nháy mắt bị vanh thành một đoàn huyết vụ hơi có chút dùng sức quá độ quên đây là bản thể không phải phân thân bất quá cuối cùng c ố lực lượng kia không thuộc về nàng hẳn là không dễ dàng như vậy chết đi ta còn muốn lấy được một chút tin tức hữu dụng đâu cao viễn nhìn trước mắt dần dần tiêu tán huyết vụ hơi có chút khổ não nói rằng chỉ có điều chừng không hạn pha bọn người lại đều đã bị dọa đến như muốn điên cuồng hai quyền một quyền nát bấy nàng thần lộ trạng thái cùng tất cả công kích quyền thứ hai liền đem nó v a n thành huyết vụ đây chính là một vị nhất thần lộ khác loại võ thần mà bọn hắn lại là liền xuất thủ trợ g ú t cơ hội đều không có bởi vì vừa rồi không ai cảm thấy lạc khê sẽ ở hai q u y ề n bên trong bị người đánh nổ dù sao cao viễn bản thể mạnh hơn kia cũng vẫn là s o n g võ thần võ thần thăng thêm trên người lạc khê tất có tộc q u ầ n át chủ bài trong thời gian ngắn kết quả xấu nhất hẳn là cũng chính là rơi vào hạ phòng làm sao có thể bị h oanh sát nhưng hiện tại bọn hắn không xác định tốt tiếp theo một cái c h ớ c mắt âm thanh của lạc khê vang lên ngươi tuyệt đối không phải s o n g thần lộ võ thần chương ba trăm hai mươi loạn giết khi các người đứng ở chỗ này cũng không phải là vô tội chương ba trăm hai mươi loạn giết khi các người đứng ở chỗ này cũng không phải là vô tội nương theo lấy âm thanh của lạc khê vang lên nàng huyết vụ sụp đổ địa phương tựa như thời gian quay lại đồng dạng nàng dâng trào huyết vụ t h u vệ thân thể khôi phục tất cả phục hồi như cũ trong c h ư ớ c mắt lạc khê liền lần nữa x u ố n g lại cái này tốc độ khôi phục luận võ thần bất tử bất diệt đặc tính nhanh hơn mà cái này hiển nhiên là lo lắng cao viễn vừa rồi thừa cơ bổ đao cái này chẳng lẽ là lực lượng thời gian cao viễn đôi mắt có hơi hơi sáng có chút không lớn xác định dù sao lực lượng thời gian là càng thêm hư vô mở mịt tồn tại ngược lại là không gian ở khắp mọi nơi chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể ửa vào thậm chí tiến vào một cái khác chiều không gian cấp độ sâu cảm lộ không gian huyền ảo nhưng lực lượng thời gian ngoại trừ di sản của bắc đầu văn minh cao viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nghĩ loại này thần lộ quy tắc tại bên trong giới hải cũng nhất định tưa thớt cực kỳ cường đại chỉ là cái này vĩnh hằng tộc hẳn là nắm giữ lấy thời gian cùng không gian hai loại thần lộ áo nghĩa cùng người của bắc đầu văn minh tộc thời không vũ thần như thế cái này sao có thể lạc khê đại nhân thật là khắc loại võ thần a trên lý luận là không kém gì song thần lộ võ thần tồn tại chẳng lẽ nói hắn có một con đường cũng là khắc loại thành thần cái này dường như chỉ có khả năng này chỉ là nhân tộc có mạnh như vậy thiên phú sao trước đó bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua khả năng này nhưng cao viễn giờ phút này rõ ràng hai cái thần lộ biểu hiện ra lực lượng lại là nghiền ép đồng dạng s o n g thần lộ võ thần ngoại trừ khả năng này bọn hắn cũng không nghĩ ra khác mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cấp tốc khôi phục lạc khê nếu là lạc khê bị oanh sát bọn hắn đều không xác định chính mình phải chăng còn có dũng khí đứng ở chỗ này ngươi tuyệt đối không phải s o n g thần lộ võ thần làm lạc khê nói ra lời này sau nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn đem tin tức này chuyển về bản tộc bên trong đây tuyệt đối là đủ để cho toàn bộ siêu phàm hạch tâm các đại tộc nhóm khiếp sợ chuyện nhân tộc nếu thật là ra một gã tam thần lộ võ thần vậy quá khó giải quyết nhưng giới h ả i quá mênh mông bao la liền xem như bọn hắn mong muốn đưa tin cũng cần tới một chút chỉ định địa phương không phải tộc đàn cần gì phải cho ra ngoài bọn hắn chuẩn bị rất nhiều bảo mệnh át chủ bài chuẩn bị rút lui như hắn thật sự là tam thần lộ võ thần chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn lạc khê lúc này đối án phạ trường không bọn người truyền âm nói đồng thời ngân huy sắc đôi mắt bên trong bay ra một quả bóng ánh sáng long lanh tinh thần t r u tử đây là nàng bảo mệnh át chủ bài đ ngươi nhanh. Nhanh sai lầm cao viễn từng bước một đi về phía lạc khê ta chính là song thần lộ võ thần chỉ có điều ngươi cũng có thể là một gã khắc loại võ thần vì sao ta không thể là dị loại song võ thần cao viễn bình tĩnh nói nhường lạc khê bọn người kinh dị lời nói cái gì dị loại song võ thần không có khả năng là tuyệt đối không thể trường không nhịn không được kinh ngạc thốt lên dị loại song võ thần đối bọn hắn những này cự đầu văn minh thiên kiêu võ thần mà nói cũng là truyền thuyết loại này chỉ tồn tại trên lý luận phỏng đoán làm sao có thể chân thực tồn tại lạc khê đôi mắt đẹp đ ỗ n g nhiên chừng lớn cái này so cao viễn là một g ã tam thần lộ võ thần còn muốn càng làm cho người ta chân kinh cái này không nhất định liền mạnh hơn tam thần lộ võ thần nhưng so tam thần lộ võ thần càng thưa thớt thậm chí đương thời đều không tồn tại loại này dị loại người loại này một khi tiến vào tam thần lộ kia đến mạnh bao nhiêu các ngươi nhìn giống như có chút không tin vậy thì tự mình cảm thụ một chút ta cao viễn trực tiếp hướng tất cả mọi người phát khởi công kích đến đều tới còn nghĩ rời đi làm sao có thể không không ta tin ta tin một gã thiên k i ê u bán thần nhịn không được sợ hay nói mặc kệ là tam thần lộ vẫn là dị loại song võ thần chỉ cần không là bình thường song võ thần vậy thì đối với bọn họ mà nói đều vô cùng nguy hiểm ta cảm thấy các ngươi không tin cao viễn song thần lộ sôi trào cực hạ màu trắng n g h i ễ m hắc sắc ma lực như mưa to gió lớn quét sạch mà ra t cao biến ộ dẫn đầu xuất hiện khắp nơi trước mặt lạc khê sắc mặt của lạc khê biến đổi kích hoạt cái này tinh thần trúng tử một cỗ sức mạnh huyền diệu tác dụng tại cao biên m ộ n phía cao biên trên rõ ràng một cái chớp mắt đã vọt tới trước mặt lạc khê khoảng cách không đến trăm mét nhưng tiếp theo một cái trước mắt lại ngược lại rút lui tới ngoài ngàn mét lại loại này rút lui vẫn còn tiếp tục cao viễn một quyền oanh phá không gian bốn phía hàng rào nhưng như cũ kéo ra vạn mét khoảng cách đi lạc khê vội và nói g n hạn phạ trường không cũng rất nhiều bán thần thiên kêu n h a u n h a u kích hoạt ra võ thần lực lượng một nháy mắt liền có hơn m ộ ư ơ i đạo khác biệt cường độ võ thần lực lượng đánh vào cao viễn trên h ắ c bạch thần ngực chỉ có điều cho dù là cùng một chỗ đ ộ n g thủ lại vẫn chưa có thể trước tiên theo cái này thần v ự c kéo ra một đường vết dẫn đến cái này khiến mỗi người nội tâm càng phát ra sợ hãi bất an cái này không nghi ngờ gì đã chứng minh thực lực của cao viễn ở xa bọn hắn tất cả mọi người phía trên nhưng theo lạc khê cũng gia nhập một đường vết rách rốt cục bị xé đứt ra bọn hắn tập hợp lực lượng cũng là không thể khinh thường không phải không gian áo nghĩa giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng bất quá cường độ không phải rất đủ cao viễn ngưng tụ một phát siêu cấp trọng quyền một quyền đánh nát đệ tứ duy độ không gian bích lũy ngoại bộ hỗn loạn đồng hóa lực lượng xung kích mảnh này nhận lực lượng thời gian quấy nhiều góng ánh khu vực tăng thêm nội bộ cao viễn vung lên nằm đấm cả hai giáp công hạng làm khu vực trong nháy mắt bị quấy thành một mảnh hỗn độn lực lượng thời gian cũng bị cao viễn một bước phóng ra trực tiếp theo đệ tứ duy độ không gian bên trong đụng đi ra hai tên không kịp phản ứng lúc bán thần t i ê n tiêu lúc này bị đụng thành hai đoàn huyết vụ cho dù có trong tộc võ thần gia hộ cũng như cũng không cách nào ngăn trở bật hết hỏa lực cao viễn mà bọn hắn cũng không phải là chân chính võ thần bạo thanh huyết vụ chẳng khác nào chết đi mau trốn bọn hắn theo thần vực khe hở một mạch dung xuất ra ngoài cao viễn lại là phóng ra một bước đối với lân cận đảo vong người chính là một trận quyền đầu lập doanh có võ thần gia hộ bán thần t u t bản thân ngay tại tu hành xong thần lộ bán thần t u t có xong võ thần gia hộ bán thần t u t những n à y bán thần thật đúng là bất p h ẳ m tự thân thiên phu không tội còn giàu có như vậy người người đều có võ thần thậm chí cực thiểu số có song võ thần gia hộ nhưng cũng chỉ là gia hộ cũng không phải bản tôn thật muốn đều là võ thần song võ thần kia mới xem như phiền thoái cao viễn hời hợt i ế t chóc l ấ y không đừng có g i ế t ta nhằm vào ngươi chính là hải linh tộc ngươi giết bọn hắn a chúng ta mạnh mẽ hơn hải linh tộc ngươi giết chúng ta chính là đắc tội chúng ta tất cả t ộ c đàn chúng ta là vô tội oan có đầu nợ có chủ a theo từng người từng người chạy trầm bán thần t i ê n tiêu bị rét nói khác đến không giết các ngươi các ngươi liền sẽ bỏ qua thân làm nhân tộc ta cũng như thế khi các ngươi xuất hiện ở đây thời điểm liền không ai là vô tội cao viễn như cũng loạn giết không ngừng không bao lâu ban thần thiên tiêu nhóm liền bị tàn sát hầu như không còn t r ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt đại nạn lâm đầu diên phần mình bay lực lượng tuyệt đối t r ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt đại nạn lâm đầu diên phần mình bay lực lượng tuyệt đối vanh ba lúc này là khê trường không ả n phạ l i n h bốn tên võ thần đang trong lúc chạy trốn chặt chẽ b a o đoàn ngưng tụ ra một đạo kinh khủng liên hợp công kích hướng cao viễn đánh tới bọn hắn không thể không ra tay không phải lập tức liền sẽ bị đ u ổ i kịp đạo này liên hợp công kích nếu là đánh trúng một gã bình thường xong võ thần đủ để đem nó ma diệt nhưng đối cao viễn mà nói còn không cách nào chân chính uy hiếp được hắn Cao viễn m ộ tuyệt q ề n oanh p đối lực lượng liền mang ý nghĩa đối với thế cục quyền quyết định tuyệt đối hắn còn không muốn chết tên này nhân tộc mục tiêu thứ nhất hẳn là áo pháp bệ hạ cùng đến từ cự đầu văn minh thiên tiêu một khi để bọn hắn chạy đi mới là phiền toái lớn nhất nếu như là chính mình trốn đi hắn không nhất định sẽ tới truy kích chính mình ý nghĩ này cùng một chỗ linh liền cũng không còn cách nào ngăn chặn đống nhiên chuyển biến lộ tuyến thoát ly bao đoàn đạn phạ lạc khê bọn người ngu xuẩn đừng có chạy lung tung lạc khê thấy thế nhịn không được phẫn nộ quát bọn hắn bao đoàn bằng vào riêng phần mình át trù bài khả năng đánh ra một chút hy vọng sống lúc này đều không hợp tác chỉ lo chính mình chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết trong mắt đạn phạ lấp lóe cũng lên tách ra đảo vòng ý nghĩ nhưng lý trí nói cho hắn biết làm như vậy chỉ sẽ càng chóng chết cho nên hắp chế giao cho ta cựu ưu võ thần mặc dù trạng thái không tốt nhưng giờ phút này cũng không có chỉ là một cái quần chúng mà là ngang nhiên xuất kích hai con mắt của hắn đều là cựu hận khí tức của hắn đều là điên cuồng những năm gần đây cái này tộc đàn đối bọn hắn nhất tộc làm cái gì hắn nhưng là nhất thanh n h ị sở h n p h ạ thường thường dùng cái này đến áp chế kích thích tra tấn hắn chứ không nói tương lai sẽ như thế nào dưới mắt có như thế một cái báo thủ cơ hội hắn làm sao lại bỏ lỡ nếu không phải h n phả những cái kia võ thần báo đoàn hắn muốn nhất xe nát nhưng thật ra là h n phả nhưng hắn biết hắn hiện tại còn không làm được đến mức này trái lại mạ mội xung kích là khê trường không ả ạ n phạ bọn hắn chính mình ngược lại có thể sẽ thành làm đ ộ t phá khẩu thành v ữ n g b ậ n nhưng nếu như chỉ là một cái nhất thần lộ võ thần bất luận bỏ ra cái giá gì hắn đều muốn làm thì hắn nhằm vào á i nhân tộc rất nhiều biện pháp là ả n phạ đề nghị lại là nhường linh nhân võ thần đi chứng thực đúng chỗ đối với nó cựu hận hoàn toàn không thua gì ả n phạ linh thấy cao viễn không có đ u ổ i theo vừa thở dài một hơi liền trông thấy mặt mũi tràn đầy đen cuồng phản phất muốn cùng hắn đồng quy vô tận cựu u võ thần đánh tới lúc này bị giật này mình cái này hải linh tộc võ thần cũng là một cái phong tử nhưng nghĩ đến những thứ này năm qua á nhân tộc bị bọn hắn tàn sát tìm niềm vui t r ă m không còn một hắn cũng c o i chút sợ thật muốn rơi vào cái này á nhân tộc võ thần trong tay tuyệt đối là sống không bằng chết mà tình huống trước mắt tuyệt không thể lưu lại nhất định phải đi nhưng đã cảm lộ đệ nhị đ i ề u thần lộ cựu hữu võ thần bất kể bất kỳ giá nào đánh g i ế t vẫn là lập tức liền đổi kịp linh nhân võ thần một trường đem nó t ử trong đệ tam duy độ đập đi ra thần viết yếu hữu quang thấu quang k ỳ điểm trên người cựu u võ thần dâng lên một đầu quang minh thần lộ một trường oanh ra ngàn vạn cùng chỉ có liên hệ quy tắc bị tập trung kiềm chế cùng một chỗ nương tụ thành một cái quang chi kỷ điểm kỳ điểm lương tụ tại lòng bàn tay một trường oanh phá thân thể của lĩnh kim quan g kỳ điểm lúc này tại thân thể k h u y ế t tán ra đến nhường huyết nhục đ ổ sụp chốt bụi cao viễn chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn ra ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất một cái chỉ muốn trốn một cái không muốn sống không muốn mạng thực lực kia còn hơn một chút kết quả như thế nào cơ hồ là có thể nghĩ cao viễn bản cũng có thể đem nó nhẹ nhõm đánh giết nhưng i ể u ưu võ thần cái này năm trăm năm cầm tù á nhân tộc văn minh quyển những năm này tang nộ cần một cái chỗ tháo nước để cho ý nghĩa niệm thông suốt thần ma trung yên cao viễn đem bạch sắc trung yên cùng sức mạnh của ma chúng tôi diễn đến cực hạn cả hai hoàn mỹ dung hợp hợp minh bắn ra không thể lực lượng vô địch một q u y ề n vỡ vụn lạc khê không gian bích lũy trường không nhiều nói song võ thần gia hộ cùng hạn phạ giao nhau phòng ngự hai cái thần lộ phốc phốc xùy ba người đồng thời phun ra tâm đầu hết bọn hắn tất cả thủ đoạn ra hết bao quát tạn phả tế ra mang theo người một giọt diễm hồng sắc dọc nước tộc đàn nội t ì n h kích hoạt trong đó lực lượng n h ư n g hắn từ đầu đến cuối ở vào năng lượng liên tục không ngừng mạnh nhất giá vẻ có thể coi là như thế ba người liên tục như cũng không phải là đối thủ của cao viễn ngược lại là tiêu hao rất nhiều lạc khê người hướng đệ tứ duy độ tản tinh thần t r ù n g tử sao trường không hỏi ở chỗ này chỉ có nắm giữ lấy tam thần lộ võ thần một quả tinh thần lực t r ù n g tử lạc khê có thể làm được điều này tản nhưng không nhất định có thể thuận lợi đem tin tức chuyển trở về lạc khê đáp cái này một chút thời gian vẫn phải có nhưng cụ thể có thể hay không thuận lợi đến sau khi đến có thể hay không lập tức n h ư ờ n g tộc đàn phái ra việt quân bọn hắn lại có thể hay không chống đỡ đến lúc đó đều là một tần số chỉ là hy vọng xa vời dù sao cũng so hoàn toàn không có hy vọng tốt chỉ thuận theo ý trời chúng ta cùng một chỗ a n h mở đệ tứ duy độ mạo hiểm theo chỗ kia chạy trốn a cao viễn cũng nhờ vào đó lĩnh nộ cái này lực lượng thời gian chỉ là trong thời gian ngắn tìm không thấy tốt cắt vào miệng hơn nữa cao viễn cảm thấy hỗn độn vĩ lực càng mạnh trong đó càng là bao hàm toàn diện cho nên coi như lĩnh nộ thời gian hoặc không gian áo nghĩa cao viễn cũng sẽ không đem nó xem như điều thứ ba thần lộ bất quá đem nó xem như võ kỹ năng lực sử dụng cao viễn cảm thấy vẫn là tương đối không tệ không chỉ dễ dàng hơn đi đường vượt qua giới hải thậm chí lần nữa cùng hư hư thực thực tương lai n h â n tộc thành lập liên hệ chính mình có lẽ sẽ không lại bị động như vậy mà lạc khê tản nhập đệ tứ duy độ tinh thần t r u tử xác thực không thế nào tốt chặn đường bắt giữ đệ tứ duy độ rất khó khăn định vị đối với nó hiểu rõ cũng không rõ ràng hơn nữa cái này xuất từ tam thần lộ võ thần tinh thần t r u tử xác thực phi phạm không có cái này lời nói cao viễn đoan chừng bọn hắn liên hợp lại cũng rất khó cùng mình làm cái này ngắn ngủi đối kháng bất quá cao viễn cũng cái gọi là thực sự có người tiếp tục đi tìm cái chết hạn toàn diệt chi ba người thừa dịp cao viễn bị thời gian đảo lưu trong nháy mắt liên thủ phá vỡ đệ tứ duy độ không gian bích lũy đệ tứ duy độ vừa vỡ mở trường không lập tức tế ra bản thân xa hoa linh thuyền nhảy lên nhảy lên không tiếp tục để ý hai người trong nháy mắt bỏ chạy mà trùng hợp chính là hạn phá lạc khê cũng đồng thời lựa chọn phương hướng khác nhau bỏ chạy lạc khê tốc độ phản ứng thậm chí càng hơi nhanh một chút hiển nhiên ba người đều tin tưởng liên thủ cũng không có khả năng có đường sống bọn hắn đều trước tiên bỏ chạy liền là muốn cho hai người khác hạt chót vì chính mình tranh thủ thời gian. đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay trên một điểm này các ngươi cũng là rất có ăn ý xem ra đúng là không có đồ vật cao viễn kích phát một k i a hỗn độn vĩ lực bản thân lực lượng độ cao cùng đệ tứ duy độ phù hợp ở chỗ này hắn so lạc khê bọn hắn càng thêm như cá gập nước cao viễn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tàn phạ một quyền x u y ê n tim oanh phá hắn tất cả phòng ngự chấn vỡ hắn tất cả quy tắc đem nó phong tỏa đuổi bắt lại một cái thuận di đang đang chạy trốn trường không cũng bị một quyền đánh phá lồng n ự c lạc khê đã thoát ra rất cự ly xa nàng tự cho là cao viễn trước đuổi theo giết hai người khác nàng quay đầu nhìn thoáng qua không thấy được sau lưng có bất kỳ truy binh trong lòng không khỏi dâng lên một vệ hy vọng quả nhiên chỉ cần mình so những người khác chạy càng nhanh liền sẽ có đường sống nhưng giờ phút này vẫn không thể bung lỏng trốn trốn trốn ba trốn được càng xa càng tốt chỉ là vừa vừa quay đầu lại tiếp tục đi đường đôi mắt lại đ ỗ n g nhiên ngưng tụ bởi vì ở phía trước một người đàn ông hai tay phân biệt sách theo hai người là ả n phạ cùng chừng không hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình mở miệng nói có chút chậm chương ba trăm hai mươi hai luân hồi thân điện tình báo cùng tử vong chương ba trăm hai mươi hai luân hồi thân điện tình báo cùng tử vong lạc khê nhìn xem giống như chó chết bị sách theo hai người trong nháy mắt như rứt vào hầm băng ngươi thế nào bắt được vị trí của ta đây cũng không phải là tại giới hải càng không phải là tại đồng dạng siêu duy thông đạo mà là tại thần bí kinh khủng tràn ngập không biết nguyên khư thế giới đệ tứ duy độ mong muốn tại khu vực này tinh chuẩn truy kích tới một người hẳn là khó như lên trời mới đúng ngươi trên người chúng đều có khí tức của ta làm sao lại ngây thơ cho là mình còn có đường sống cao viễn xem thường nói cao viễn đã xuất hiện ở trước mắt lạc khê biết mình không thể chạy trốn nhất là nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng không cách nào phát ra tiếng t r ư n g không cùng ý đồ dễ dụa lại đã không có bất kỳ sức phản kháng hạ phạ tâm lúc này liền chìm đến đáy cốc bất quá lạc khê vẫn không có từ bỏ mà là căm tức nhìn cao viễn khiêu khích nói có bản lĩnh người dùng một đầu thần lộ cùng ta chiến đấu lấy mạnh hiếp yếu ai làm không được rất không tệ can đảm nhưng lựa chọn đối địch với ta liền nên tiếp nhận hậu quả tương ứng mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm tính cùng lâm nguy xử lý năng lực nữ nhân trước mắt này đều hết sức xuất sắc ngay tại lúc này còn ý đồ kích thích chính mình thân làm cường giả tôn nghiêm bởi vì nàng biết càng là thực lực cường đại người càng là tự ngạo tự tin phép k í c h tướng là cực dễ dàng tạo tác dụng nàng con tại tranh còn đang cố gắng tranh thủ thời gian bởi vì nàng hướng nhiều cái phương hướng đều tản tinh thần trụ tử con vận dụng đã không nhiều tam thần lộ sức mạnh của tinh thần trụ tử có lẽ thật còn có một tia hy vọng không đến cuối cùng một khắc nàng tuyệt không công tha chỉ có điều đối cao viễn mà nói những này đều không có chút ý nghĩa nào bởi vì cao viễn chưa hề coi nàng là thành là cùng mình giống nhau tồn tại v õ giả không có chút ý nghĩa nào ta tiến vào võ thần liền cảnh là dị loại song võ thần cả hai sớm đã hoàn mỹ dung hợp dù là ta chỉ vận dụng một đầu thần lộ nhưng bản chất trên thực lực cũng biết tràn ra cái này giới hạn bản thể của ta không có cách nào biến yếu như vậy không cho được ngươi mong muốn cái gọi là công bằng bất quá ngươi lúc trước cũng cùng phân thân của ta giao phong qua xem là khá nghe cao v i ệ n đương nhiên lời nói lạc khê t r ậ n tò con mắt trở mặc nhất thần lộ dị loại võ thần thực lực hắn thấy lại là thuộc về sẽ để cho hắn biến yếu phạm chủ mà chính mình thậm chí chỉ là phối cùng phân thân của hắn chiến đấu căn bản không đáng bản thể hắn tiến hành một trận cái gọi là công bằng quyết đấu nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì hắn bản thể quá mạnh nàng còn chưa từng thấy có cái nào tiên tiêu tự tin tới loại trình độ này đây là một loại m i t h ị mà lại là cực kỳ thẳng thắn miệt phảng phất như là đang nói kẻ yếu không xứng khiêu chiến hắn đồng dạng cái này thật sâu đau nói lạc khê kiêu ngạo nội tâm cho dù là tại siêu phàm h ạ n tâm nàng cũng là có thể so sánh rất nhiều uy tín lâu năm võ thần tuyệt đại thiên tiêu từng cái văn minh cự đầu rất nhiều võ thần không không coi chính mình là thành con trai của bọn họ nữ tấm gương lúc nào thời điểm bị như thế khinh thị qua a ba lạc khê rít lên một tiếng ngưng thụ còn lại tất cả lực lượng trực tiếp phóng tới cao viễn khởi xướng sau cùng phản kích kết quả bị cao viễn một trưởng nhẹ nhõm đ ó lấy sau đó bị cao viễn một quyền đánh vào trên đầu trong nháy mắt không có ý thức không không dừng tay thả ta sai rồi thả ta một con đường sống linh nhân võ thần nâng lên còn sót lại một cánh tay hoảng sợ hô to cầu xin thả thứ hắn một cánh tay một cái bắp đùi bị điên dại trạng thái c ử u lũ võ thần sống sờ sờ xé toang hắn như cũ lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đổi mạng khởi s ư ớ n g không có chút nào thỉnh thoảng tấn công mạnh n h ư n g hắn liền khôi phục thân thể thời gian đều không có vừa dứt lời hạn liên bị c ử u lũ võ thần tràn ngập hận ý một chữ chết ba tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau một lúc cựu lũ võ thần lấy bị linh nhân võ thần trọng thương bản nguyên một cái giá lớn một trường đánh xuyên thân thể của hắn thấu quan g kỳ điểm theo trên người mỗi một cái tế bào b ắ n ra đem nó hoàn toàn trôn vùi cựu ưu võ thần ngựa mặt lên trời thét dài không ngừng dường như k h ỏ e ý dường như bi thương lại giống là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh không biết qua bao lâu lạc khê vốn cho là mình bị giết vừa ý biết chậm rãi trở về bản thể mở mắt ra xem xét phát phát hiện mình còn tại á i nhân tộc đại lục ở bên trên lại thấy được nhường nàng kinh hồn bạc vĩa cực kỳ một màn kinh khủng không ngươi không có thể giết ta đừng có giết ta đừng lại để cho ta đi cái kia địa ngục không cần cầu văn ngươi trong mắt nàng từ trước đến nay tự đại tự phụ lòng tự trọng cực mạnh trường không võ thần giờ phút này đang quỳ tại đó trước mặt n h â n tộc không ngừng cầu xin tha thứ đấy k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ tinh thần đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lạc khê cảm thấy h ã i nhiên đối với cái này không ngừng đối với mình phóng thích hào cảm người nàng biết rõ được hắn đến cỡ nào kiêu ngạo cho dù là tử vong là cực hình cũng không có khả năng n ư ờ n g khuất phục thành dạng này mới đúng tại chính mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi không có cách nào cung cấp bất kỳ ta muốn tình báo ta vẫn là mình tìm đến a cao viễn đem treo giữa không trung luân hồi thần điện lại bộ nhập trên người trường không đem nó ý thức kéo vào chỉ có đem nó tinh thần ý chí phá hủy yếu bất tinh thần ý chí khả năng càng dễ phá hơn h i ể u cầm chế chỉ là ngắn ngủi mấy giây lạc khê liền hoảng sợ trông thấy trường không ý thức trở về sau cả người bởi vì sợ h ã i không cách nào không chế mà hoàn toàn c u ộ n tròn r ú p vào một chỗ t h ậ m chí không rõ niệm niệm lại n h ả y lấy cái gì giống như là đã điên rồi nhưng ngẫu nhiên lại sẽ khôi phục thanh t ỉ n h cầu s i n tha thứ biết cái gì cứ nói đi dạng này cao viễn đại nhân khả năng cho người một thông khoái an phong ban thần ở bên、quên. hắn chỉ hy vọng có thể sống quá lập tức tương lai đã không tại hắn cân nhắc trong phạm vi ta thật không biết rõ cái gì chân vó giới không biết cổ xương n g u y ệ n là ai không biết rõ nhân tộc trước kia là thế nào chỉ biết là bọn hắn từng là uy hiếp toàn bộ siêu phàm vó đạo tồn tại ta thể đây quả thật là ta biết tất cả có thể nói ta đều nói người thả qua ta ta tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai nhấc lên nơi này phát sinh qua chuyện trường không đối mặt tan phong bán thần thuyết phục căn bản không có cái gì chần chờ toàn bộ đỡ ra xem ra ngươi là thật không biết vậy thì phát huy ngươi sau cùng giá trị a cao viễn lúc này bạo lực xâm lấn ý thức h ả i của hắn chỗ sâu muốn đem hắn không cách nào cáo chi đồ vật toàn bộ móc ra chỉ bất quá đối với chân đán tiên tộc cơm chế cao viễn trước đó không có xâm nhập nghiên cứu càng nhiều hơn chính là nghiên cứu vĩnh hằng tộc cơm chế lại những ngày võ thần trên người tiên tiêu cơm chế càng thêm cường đại nhất là khê trên người cơm chế là viễn siêu song thần lộ võ thần bảy coi như cao viễn hiểu do cơm chế nhưng có tin tức là loạn mã trạng thái không nhất định có thể toàn bộ thu hoạch ảnh theo cao v i ệ n xâm lấn đầu của trường không nổ tung lên tất cả tư duy đều đang nhanh chóng biến mất bạo lực phá giải một m h á y mắt có không ít tin tức đều bị cao v i ệ n bắt được cũng là không có gạt ta trường không tử vong đối cao v i ệ n mà nói không đáng giá nhắc tới chỉ là cái này khiến cao v i ệ n tao mày bắt được tin tức bên trong s á c thực không có bất kỳ cái gì liên quan tới chân võ giới đôi câu vài lời đây là tới tự đỉnh cấp thần cấp văn minh võ thần lại là liền đôi câu vài lời tin tức đều không có tại chân võ giới đến cùng là địa phương nào vì cái gì thần bí như vậy chương ba trăm hai mươi ba ta là phong tử vẫn là ma đầu chương ba trăm hai mươi ba Ta là p hai o n vẫn g tử, là m đầu. trầm Nhìn xem trầm tư cao v ễ n Lạc c khê, ũ n g bị đánh gây h a i chở â n quỷ dạp mặt ắ t trào. trầm đều được phung có cầm không hãi Hai người m sợ vẻ không nói một lời lạc khê ngược tốt một chút nàng chỉ là thấy được trận này thẩm vấn cuối cùng một màn mà toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả án phạ nội tâm phỏng tuyến đã bắt đầu giao động hắn quyết định mặc kệ cao viễn hỏi cái gì hắn nhất định biết gì nói đ ấ y hắn biết mình không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng duy nhất xa cầu chính là chết thông khoái nhưng khi lời nói của cao viễn vang lên lúc sắc mặt của án phạ biến đến vô cùng hoảng sợ trên người ngươi không có thư ta mớn bọn hắn không biết do đồ vật ngươi cũng không có khả năng biết ta giữ lại ngươi đến bây giờ lý do chỉ có một cái ngươi biết cao viễn tiếng nói bình tĩnh lại làm cho hãn phạ trong nháy mắt phát điên hắn giống một đầu mất lý trí cho dại kéo lấy tàn phế hai chân hung mạnh hướng cao viễn đánh tới nhưng bị phong tỏa tất cả lực lượng hắn căn bản s ờ không đụng tới cao viễn hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh bản thân bị trọng thương cựu hữu võ thần nếp miệng điên cuồng cười ha hả ta trước đó nên đem các ngươi toàn giết toàn giết cựu u người tên hèn nhất này ngươi không muốn vì mình tộc đàn báo thù sao nhìn xem tộc nhân của các ngươi còn lại nhiều ít những người kia tất cả đều là ta để cho người ta giết mà ngươi tất cả dòng dõi đời sau lại là ta tự mình nguyên một đám giết chết là ta để ngươi chỗ có hậu đại toàn bộ diệt tuyệt vốn định từ trên người bọn họ tìm tới cùng n g ư ơ i thần lộ có liên quan vết tích lại không nghĩ rằng bọn hắn rác rưởi như vậy một cái có thể bước vào võ thần cảnh đều không có mặc kệ là thí nghiệm còn là sinh tử giao đấu toàn đều không thể kích phát tiềm năng của bọn hắn tại xác nhận bọn hắn xác thực không có kế thừa ngươi thần lộ sau ta mới kết thúc bọn hắn dài đến mấy chục năm thống khổ ngươi biết không đến chết bọn hắn đều mong mọi ngươi vị này không biết biến mất bao nhiêu năm tổ tiên sẽ đến cứu bọn hắn ngươi là không thấy được bọn hắn trước khi chết xuân dạng thật sự là buồn cười quá ha ha ha hạn phá ba ngươi cái này x u ấ t sinh chết tiệt cựu u võ thần nghe vậy lúc này muốn rách cả mí mắt nghĩ đến chính mình vì bảo hộ á i nhân tộc văn minh quyền không thể không bỏ xuống chính mình dòng dõi một mình tiến về giới hải kết quả bọn hắn lại thảm t a o hạn phá bản nhân độc thủ hắn khi đó vốn cho rằng hạn phá uy hiếp không thành liền trực tiếp giết bọn hắn không nghĩ tới còn bị hạn phá hành hạ mấy chục năm tiến hành các loại thí nghiệm đưa tay liền phải một trường đem nó chụp chết lại bị cao viễn một tay nằm lấy hắn hẳn phải chết nhưng chỉ giết một lần có thể còn thiếu rất nhiều t h ậ t muốn một bàn tay đem hắn chụp chết vậy thì như ước nguyện của hắn nghe được cao viễn lời này cựu u cũng theo l ử a giận bên trong tỉnh táo lại đạo lý kia hắn tự nhiên biết chỉ là vừa mới nghe được lời nói của án phạ hắn không cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình trong nháy mắt đó chỉ muốn chụp chết hắn cựu u không đội án phạ lại gấp hắn lúc này chửi ấm lên thứ hả nhát cựu u ngươi cái này thứ hả nhát ngươi liền giết chết ta dũng khí đều không có sao giết ta ạ ả n phạ biết rõ một khi rơi vào cái này nhân tộc võ thần cái kia q u ỷ dị trong thần điện nhất định là sống không bằng chết hậu quả bởi vì tại trường không tiến vào cái kia q u ỷ dị trong thần điện trước hắn so với mình còn kiên cường nhưng là không có một hồi liền tệ ra q u ầ n cầu xin tha thứ hắn không biết rõ bên trong có cái gì cũng không biết có phải hay không là tâm lý của trường không tố chất không được nhưng hắn không muốn tự mình đi nghiệm chứng người tiến đi giết hắn a giết nghỉ lần vạn lần cũng không đáng kể lần này cao viễn không chỉ có đem h n phạ ý thức kéo vào trong luân hồi thần điện n h ư n g cảm thụ từng đoạn đời người luân hồi nỗi khổ cũng sẽ cựu hữu tinh thần ý thức kéo vào đi trở thành hạn pha ác ngậu. bên ngoài thời gian chỉ là quá khứ một phút trên mặt tạn pha giáng chống đỡ lấy điên cuồng liền chuyển hóa làm hối h ậ n thống khổ bi thương sợ hãi tuyệt vọng phản phất tại cái này thời gian cực ngắn bên trong nhân sinh của hắn bị luân hồi vô số lần kinh nghiệm vô số cấp bậc lên lên xuống xuống mà thời gian trôi qua năm phút hạn pha tinh thần liền h ỏ n g mất nhưng rất nhanh hắn sụp đổ tinh thần lại bị một lần nữa tạo nên lên lại lặp đi lặp lại phá hủy tới sụp đổ một lần lại một lần lạc khê có chút khó có thể tin nay quỷ dị trong thần điện đến cùng có chỗ đặc thù gì. có thể nhường một gã song võ thần tinh thần hoàn toàn sụp đổ có thể trở thành song võ thần cường giả cái nào không phải trải qua rất nhiều ma luyện làm sao lại sụp đổ nhanh như vậy mà ả ạ n phả mỗi lần sau khi chết thanh tình ngắn ngủi phát ra mỗi một câu cũng thời điểm kích thích lạc khê thần kinh nhạy cảm giết ta h giết ta h ta sai rồi ta thật biết sai không muốn giết bọn hắn không muốn giết bọn hắn tất cả tội đều là ta phạm b ả o nhìn xem trước đây không lâu còn không sợ tử vong một lòng m u ố n chết mười phần kiên cường hạn phả trong thời gian ngắn ngủi như thế liên bắt đầu tuyệt vọng rên dỉ cầu xin tha thứ lạc khê không cách nào k h ô n g chế giờ phút này ngay tại nội tâm của nàng điên cuồng lan trán sợ hãi ngươi có cái gì muốn nói ta đối phong tử không có gì đáng nói giết người bất quá đầu chắn đất vì sao muốn tra tấn bọn hắn hắn không phải mới vừa đã đem tất cả biết đến đồ vật đều nói cho ngươi biết sao ngươi tính là gì cường giả chẳng qua là một cái ma đầu giết g à dọa khỉ loại này cũ thủ đoạn đối ta vô dụng lạc khê hừ l ệ n h dáng chống đỡ nói nàng lập tức liền đoán được cao viện đưa nàng giữ lại tới sau cùng nguyên nhân không có gì hơn là cảm thấy mình tại trong tộc thân phận địa vị không tầm thường có thể biết một chút c h ừ không hạn phạ không biết rõ chuyện có ít người vẹn vẹn là tử vong không cách nào chuộc lại tội lỗi của mình chỉ giết hắn một lần vậy như thế nào hướng những năm này chịu đủ c h a tấn cùng người đã chết bằng đàn dao hơn nữa hướng các ngươi tới c h a tấn giết chết người khác không phải là các ngươi am hiểu a các ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ta xưng là phong tử cùng m a đầu ngươi lời nói ở đây cao viễn trịnh trọng quan sát một chút l à khê nàng phản ứng này giống như có chút không đúng quá ngây thơ sau đó mới tiếp tục nói nói các ngươi sẽ không phải cho là mình là người tốt lành gì a có được hay không người ta không biết rõ nhưng tộc ta tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc ngươi vô duyên vô cớ giết chết tộc ta b á n thần bây giờ cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta nhưng giết người liền giết người nhưng ngươi lấy c h a tấn người vì vui không phải phong tử ma đầu là cái gì lạc khê hỏi ngược lại vô duyên vô cớ ha ha ha cao viễn nhịn không được cười ra tiếng có gì đáng cười lạc khê nhữ mày không hiểu không biết mình chỗ nào nói sai nhìn lạc khê không hề giống là rào biện dáng vẻ cao viễn nhìn c h ầ m c h ầ m nàng hỏi ngươi chăm chú ngươi không biết rõ tộc nhân của ngươi ở chỗ này làm chuyện gì lời này của ngươi là có ý gì ngươi tộc bán thần tại ngược sát người nơi này cao viễn thả chấm ngữ khí trầm giọng nói rằng đây không có khả năng tộc ta có tộc quy tuyệt không có khả năng lạm sát kẻ vô tội s a không nói liền nói gần nhất bắc miện c ự tinh nếu không phải tộc ta thúc đẩy văn minh bảo hộ pháp rất nhiều nhân tộc văn minh quyển đã sớm hoàn toàn diệt tuyệt lạc khê kịch liệt phản bác cao viễn nghe vậy cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng không xác định thật giả dù sao người vì sống sót lời gì đều nói được bất quá muốn xác nhận thật giả rất đơn giản loại sự tình này không thể nào là cái gì cơ mật tối cao thậm chí tới bắc miện tự tinh xem xét liền biết cho nên chỉ cần kéo đến luân hồi thần điện đi một lần rất dễ dàng liền có thể xác nhận thật giả cho ta đi vào đi cao v i ệ n đem nó tư duy kéo vào luân hồi thần điện bên trong nhưng lại tại hắn quan chắc lạc khê tại luân hồi thần điện bên trong nhất cử nhất động lúc lại sâu cảm giác n g o à i ý muốn t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố hy vọng làm ra lựa chọn của người a t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố hy vọng làm ra lựa chọn của người a bởi vì tại các loại cực đoan hoàn cảnh hạ tại không có hiện hữu ký ức không có đi cải biến nàng tư tưởng điều kiện tiên quyết làm nàng nương tựa theo bản tính làm ra các loại lựa chọn lúc xác thực không có lạm sát kẻ vô tội không có vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn cái này đặt ở một người bình thường trên thân có lẽ là đối lập bình thường làm người tiêu chuẩn cơ bản nhưng đối với một cái du đãng tại giới hải không có nhiều quy củ có thể ước thúc tồn tại võ thần mà nói lại cực kỳ khó được một cái võ thần cho dù là tâm tình không tốt cũng có thể tiện tay hủy diệt một cái văn minh tộc đàn cao viễn không biết rõ đây có tính hay không là một người tốt nhưng ít ra là có điểm mấu chốt nàng ra tay với ta vẹn vẹn vì thay tộc nhân đòi lại một cái công đạo cái này khiến cao viễn đối nàng vừa rồi nói liên quan tới tộc quy chuyện của văn minh bảo hộ pháp hơi hơi tin tưởng một chút bất quá cao viễn vẫn là muốn biết nàng chuyến này còn có hay không cái khác mục đích thế là hắn tại luân hồi thần điện bên trong lại đem bọn hắn vây quanh á nhân tộc văn minh quyển vây giết chính mình cái này một chuyện lập lại một lần cũng cẩn thận quan sát phản ứng của nàng phát hiện nàng ngoại trừ là tộc nhân mà đến ra tay với mình một cái khác đ ộ n cơ là bởi vì chính mình thân phận của nhân tộc ra ngoài cường giả hiếu chiến tri tâm hẳn là cái này vĩnh hằng tộc cùng cái khác cự đầu tộc đàn khác biệt vẫn chỉ là cá thể bên trên khác biệt cao viễn suy tư bình thường theo cá thể bên trên liền có thể suy tính cả một tộc nhóm cơ bản làm việc chuẩn tắc nhưng bây giờ một cái viễn t h à n h thuộc về tuyệt đối có ác ý cực hạn biến thái loại người kia mà lạc khê lại đối lập thủ tự cái này khiến cao dương nhất thời không rõ rõ cái này vĩnh hằng tộc đến cùng là cái dạng gì tộc đàn bất kể nói thế nào đã là địch liền nên là hành vi của mình trả giá đắt lớn nhất nhân từ chính là đạt được tất cả tin tức hữu dụng sau cho nàng một t h ô n g khoái cao viễn không có vì vậy dừng lại luân hồi thần điện theo vừa rồi những cái k i a võ thần cùng án phà này đôi võ thần thái độ đến xem lạc khê dạng này thiên tiêu tại trong tộc đàn tại siêu phàm hạch tâm bên trong cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại thậm chí nói không chừng tộc đàn đều đem nó xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng biết đến đồ vật tuyệt không phải ở đây bất cứ người nào có thể so trong đầu của nàng đồ vật nhất định rất có giá trị cứ việc lạc khê biểu hiện nhường cao viễn cảm thấy ngoài ý mớn nhưng tại bên trong luân hồi thần điện đáng chết vẫn là sẽ chết tại kinh nghiệm vài chục lần đời người tử vong sau lạc khê nội tâm liền đã thủng trăm ngàn lỗ vẫn có điểm mấu chốt cùng lương thiện người chặn đánh phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến sẽ đối lập đơn giản rất nhiều nàng hạch tâm nhất tư duy phòng tuyến đang bị một chút xíu ma d i ệ t rơi nhưng ở lần thứ mười bốn đời người trong luân hồi nàng đ n g nhiên đã nhận ra cái gì tại một cái hoàn toàn hư cấu thế giới bên trong nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dựa dẫm vào ta ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì lạc khê hạch tâm nhất não vực còn không có bị công phá nàng tự thân tương đương với song võ thần lại có một quả tam thần lộ tinh thần trung tử sức chống cự viễn siêu đồng dạng song võ thần phía trên liên c u n g cựu h ữ võ thần mặc dù rơi xuống h n p h ạ trong tay nhưng chỉ cần bảo vệ chính mình hạch tâm nhất tư duy cũng có thể nhường h n pha không thể làm gì thậm chí lần này đ ờ i người trong luân hồi nàng sớm ý thức được chính mình ở vào một loại nào đó hư cấu thế giới trong luân hồi tam thần lộ hạt giống thật đúng là bất phảm tự thân cũng có chút đồ vật loại tình huống này còn là lần đầu tiên cao viễn lập tức liền nhìn ra nàng sớm thanh tịnh nguyên do mà kinh nghiệm luân hồi sau nội tâm của nàng một điểm hy vọng cuối cùng cũng t ă n vỡ mỗi một lần đời người luân hồi đối nàng đều là cực hạ n tâm lý tàn phá nàng vừa dứt tiếng liền quả quyết dẫn nổ tất cả lực lượng tinh thần bởi vì tử vong trong nháy mắt ký ức trở về n h ư n g nàng biết ra giới chỉ mới qua thời gian cực ngắn kể từ đó sợ là trên trăm hơn ngàn lần luân hồi sau ngoại giới thời gian cũng không trôi qua bao lâu nàng chờ không đến bất luận cái gì có thể có thể đến vệ binh tự sát là có thể nhanh nhất kết thúc tất cả thống khổ biện pháp duy nhất ở trước mặt ta sinh tử của ngươi ta quyết định cao viễn cưỡng ép tham gia suy nghĩ của nàng một cái tinh thần lực đại thủ trực tiếp theo vào trong óc của nàng nhiễu loạn nàng đối tự thân lực lượng không chế khiến cho không cách nào tự sát lạc khê lúc này mặt sám như cho hai con ngươi trống giống nàng thực sự không nghĩ tới lấy thực lực của mình tại trước mặt người đàn ông này liền tự sát đều làm không được ngươi mong muốn một kẻ ngu ngốc lời nói như vậy tùy ngươi liền a nhưng coi như như thế lạc khê n à o vực vẫn là có một chút lực lượng có thể điều động cái này không đủ để tự sát nhưng nhiễu loạn tự thân tinh thần tư duy ký ứ c lại là đủ như thế có chút hung ác không t h i ế p biến thành ngớ ngẩn cũng muốn để cho mình không thu hoạch được gì cao viễn khẽ nhũ mày không nghĩ tới ý chí của nàng kiên định như vậy đều bắt x ố n g nàng nhưng chỉ là muốn thu hoạch tình báo lại gặp một chút phiền thoái chính mình cũng nhanh phá giải tinh thần của nàng tâm chế lại không nghĩ rằng nàng sớm thanh tỉnh cũng tuyệt mệnh chống cự xem ra cái này tam võ thần muốn so s o n g võ thần cường đại rất nhiều luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút lực lượng có thể làm cho nàng điều động hơn nữa nàng não vượt thuộc tính tổng cho cao viễn một loại cảm giác quen thuộc bất quá thô bạo biện pháp không được không có nghĩa là cao viễn vô kế khả thi chỉ là bình thường có thể đơn giản hóa chuyện hắn cảm thấy không cần thiết trầm trầm mưu toan không cần thiết thế nào đi động não nhưng không cần thiết không có nghĩa là sẽ không ngươi không phải tại đợi viện quân sao nói cho ta một chút vật có giá trị ta liền tạm thời không giết ngươi như thế nào nói không chừng ngày nào viện có tới ngươi liền được cứu cao viễn biết rõ được hy vọng không chỉ có là lực lượng c ư ờ n g đại cũng là một thanh có thể đâm về bất kỳ sinh vật có trí k h ô n lưới dao vì để cho nàng quả thật có thể nhìn thấy một tia hy vọng cao viễn đem nó từ luân hồi bên trong phóng ra lạc khê tư duy vừa trở về bản thể liền trông thấy cách đó không xa ả n phả kêu dền không ngừng không biết do ả n phả giờ phút này đang tại bên trong luân hồi thần điện kinh nghiệm lấy cái gì nhưng hắn lại nổi điên đem hết lục của mình một chút xíu chóc xuống nhường nàng sợn hết cả gai cái này nhân tộc ma đầu thực sự quá kinh khủng một cái s o n g võ thần lại bị tra tấn tới mức độ này nếu không phải mình não vượt c ầ thủ lại có sức mạnh của tam võ thần gia trì khẳng định cũng biết rơi vào cùng hắn không sai biệt lắm kết quả giống nhau cái này càng phát ra kiên định nàng tìm chết chi tâm nhưng biết rõ nam nhân này đang dẫn dụ mình có thể nàng nhưng vẫn là lòng mang may mắn đã xảy ra chuyện lớn như vậy rất nhiều bán thần thiên kiêu v ẫ n lạc cự đầu văn minh võ thần v ẫ n lạc coi như nàng tản hạt giống không nhất định có thể kịp thời bị tộc nhân tiếp thu được nhưng trong tộc sớm tối cũng biết phát giác được mất liên lạc bọn hắn còn phái g a viện c ò tới cho nên nàng không có lập tức để cho mình biến thành ngớ ngẩn h ắ n chỉ cần không cưỡng ép nắm giữ tư tưởng của mình thời gian mang xuống đối với mình mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trừ phi ngươi hưng thuận với ta không còn đem ta kéo vào vừa rồi thế giới tinh thần bên trong lạc khê đưa ra điều kiện của mình ta làm thế nào quyết định bởi ngươi là có hay không thành thật có thể hay không cung cấp tin tức có giá trị còn có đình chỉ không cần ý đồ thảo luận với ta bất kỳ điều kiện gì ta là không thích phiền thoánh người、ngươi、không được còn có những người khác t h như cái gì văn minh giao lưu hội ta không tin các ngươi tộc đ à n bên trong mỗi người đều có ngươi như thế đặc thù cho dù có thông qua phân tích ngươi lần tiếp theo đột phá các ngươi nao v ư ợ t sát xuất thành công cũng biết cao hơn một cái không được liền mười cái hai mươi cái ta ngược lại muốn xem xem các ngươi nhất tộc có bao nhiêu v õ thần có thể để cho ta nếm thử cho nên ngươi không phải duy nhất hiện tại ta chỉ cấp qua ngươi một cơ hội muốn sống vẫn là muốn chết cao viễn lại là đạm mạc nhìn chăm chú lên nàng không còn cho nàng bất kỳ có kẻ mặc cả cơ hội ngươi cái này phong tử lạc khê nhìn xem cao viễn xem thường bộ dáng cùng kế tiếp có thể sẽ làm chuyện nàng cũng bị cao viễn điên cùng giật này mình nghe giọng điệu này nếu là không chiếm được v ậ t hắn m u ố n hắn có thể sẽ một mực giết tiếp trong chấp đoán g này đánh tan nàng mới vừa rồi còn cảm thấy có khả năng đàm phán cơ hội làm ra lựa chọn của ngươi a t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm dần dần hoàn thiện lịch sử tin tức về sư n g u y ệ t t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm dần dần hoàn thiện lịch sử tin tức về sư n g u y ệ t lạc khê cảm giác mình bình thường thông minh tài trí hoàn toàn mất hết phát huy không gian nam nhân này quá chuyên quyền độc đoán cho mình một tia hy vọng lại lại lập tức chặt đứt bất kỳ có kẻ mặc cả khả năng chỉ cần mình giờ phút này nói một chữ không hắn tuyệt đối sẽ lập tức giết mình nhưng không tiến vào kia kinh khủng luân hồi thế giới nàng cảm thấy mình vẫn có thể bảo vệ tinh thần của mình tư duy hay tâm chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian liền có được cứu vớt khả năng mà chỉ cần hắn y đổ lại đem chính mình kéo vào luân hồi thế giới chính mình liền đem chính mình biến thành ngớ ngẩn ngọc thạch câu phần nhường hắn không chiếm được bất cứ thứ gì hiện tại còn giống như có thể lại tranh một hồi nghĩ đến đây lạc khê chậm rãi có quyết định người đều muốn biết thứ gì chuyện xấu nói trước có một số việc không phải ta không muốn lộ ra mà là làm không được lạc khê suy tư rồi nói ra nàng có thể thấu lộ ra ngoài đồ vật cũng hơn nửa không phải cái gì trọng yếu cơ mật mà lời này vừa nói ra cũng liền mang ý nghĩa nàng khuất phục tại cao viễn đề nghị cao viễn thay thế khoe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hiện ra một vệ cờ nhạt muốn liền để nàng lấy là thời gian là ưu thế của nàng nhưng trên thực tế chỉ cần cả hai khoảng cách gần ở chung chờ mình có thể tốt hơn ngụy trang hỗn độn vĩ lực sau liền có thể im hơi lặng tiếng thẩm thấu t i ế n suy nghĩ của nàng hạnh tâm dùng cái này đạt tới hoàn toàn trưởng khống mục đích của nàng sẽ không để cho bất kỳ một chút tin tức hữu dụng mất đi nàng cần thời gian chính mình sao lại không phải các ngươi vì sao muốn đối nhân tộc đổi tận giết tuyệt cao viễn hỏi ra một cái tại làm tinh liền có vấn đề lạc khê ngay vậy nội tâm thở dài một hơi đây không phải một cái khó mà trả lời vấn đề tương phản cái này tại siêu phàm hạnh tâm là rất nhiều văn minh đều biết sự tình đừng dùng nhân tộc là siêu phàm thai h o ạ hoặc ô nhiễm loại này các người đối ngoại tuyên truyền quan phương đáp án đến trả lời ta ta tin tưởng chuyện không có đơn giản như vậy nếu thực như thế nhân tộc hiện tại chỉ sợ đều không có mấy cái võ thần có thể uy hiếp được các ngươi cái gì hoàn toàn không cần thiết đổi tận giết tuyệt hơn nữa các ngươi đối nhân tộc nô dịch nghiên cứu hoàn toàn không ngừng qua liền phàm p ấ t muốn từ trên người dân tộc được cái gì đồ vật như thế cao viễn cảm thấy bị thả tại ngoài sáng bên trên tuyên truyền đồ vật tính chân thực còn chờ khảo cứu cái này cũng có thể không nhất định chính là giả nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ như n h â n tộc thật sự là thái họa kia vì sao qua nhiều năm như vậy còn có nhiều như vậy võ thần muốn có được nhân tộc lịch sử bí t à n g tu luyện sẽ ô nhiễm đồ vật của mình cái này chẳng phải tự mâu thuẫn sao cho nên cái này đến từ cự đầu văn minh lời giải thích sợ là không có nhiều người tin tưởng chỉ có điều trở ngại cự đầu văn minh cương đại không ai công khai đưa ra chất vấn mà thôi đương nhiên cũng không loại trừ có người có thể giải quyết ô nhiễm vấn đề hoặc muốn bi quá hóa liều hàng người nhưng cao viễn như cũ cảm thấy nhân tộc là siêu phàm thai họa điểm này lời giải thích là hoàn toàn chân đứng không vững hắn chính là nhân tộc vẫn là dị loại song võ thần chỉ cần mình không chủ động công kích người khác là không thể nào ô nhiễm những người khác khả không siêu phàm võ đạo làm sao lại nhận tất cả mạnh đại văn minh đổi u tận giết t u y ệ t quá không hợp sử a lại trong đó tất có ẩn tình mà tại cái này đi qua lịch sử ẩn tình bên trong chính mình có phải hay không cũng tồn tại qua nếu là có vì sao chính mình không có ký ức nếu là không có vì sao cái này giới hải có nhiều như vậy quen thuộc nhân tộc truyền thuyết vương tính võ thần thái dương thần là ai đang thao túng nhân tộc thao túng lịch sử thao túng lập tức thậm chí là tương lai chỉ có làm rõ ràng tất cả mới sẽ không bị người lợi dụng t r n g khống lạc khê vốn cho rằng cao viễn vấn đề này rất tốt trả lời chỉ cần dựa theo mọi người đều biết nói ra là được có thể vẫn chưa trả lời cái này đáp án liền bị cao viễn sớm phủ định cái này khiến nàng lập tức cũng có chút không biết trả lời như thế nào ta không có xâm nhập h i ể u qua phương diện này lịch sử hơn nữa trên người n g ư u i liền có hư hư thực, thực siêu phạm ô nhiễm lực lượng cái này không nhất định chính là giả lạc khê chi tiết nói tới nếu như nhân tộc thật sự là thái hoa vậy các ngươi vì cái gì còn muốn tìm cái gọi là nhân tộc lịch sử bí t à n g cao v i ệ n đưa ra chỗ mâu thuẫn hai con ngươi nhìn c h ằ m c h ằ m là khê lưu ý lấy nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa đây chẳng qua là một cái truyền thuyết truyền thuyết nhân tộc cộng chủ l ọ t vào giới h ả i vạn tộc thảo p h á t lúc lấy l ạ i thần thông giữ lại một đoạn lịch sử đem nó xem như h ỏ a trùng đưa ra ngoài ta muốn là muốn chạm thảo trừ căn a đây là giới h ả i phạm là có võ thần văn minh đều nghe qua truyền thuyết đương nhiên vạn tộc thảo phạt cắt đức lịch sử cũng không phải là bình thường văn minh có thể biết trong lịch sử cho điểm này chỉ ở siêu phàm hạch tâm rộng khắp lưu truyền cái khác giới hải văn minh đa số chỉ biết là nhân tộc lưu lại hỏa trùng loại hình số ít cùng siêu phàm hạch tâm võ thần tiếp xúc qua cờ ư n giả mới hiểu cái này tương đối hoàn chỉnh đối ngoại tuyên truyền nhân tộc lịch sử truyền thuyết a xem ra ngươi cũng không xác định thật giả khó trách lúc trước tinh chủ những người kia sẽ kích động như vậy trong truyền thuyết bí tàng bị bọn hắn phát hiện làm sao lại không kích động mà không người phát hiện dù là đến từ cự đầu văn minh cũng không dám trăm phần trăm xác định việc này có thật tồn tại hay không đương nhiên cũng có khả năng nàng không phải một cái để ý đi qua lịch sử người cho nên không có đi truy đến cùng nhưng bọn hắn trong tộc một chút uy tín lâu năm võ thần hẳn là có thể trăm phần trăm xác định cái này là chân thật tồn tại chỉ là cho tới nay cũng không tìm tới mà thôi ta xác thực không biết rõ thật giả liền xem như thật cái này trăm vạn năm trôi qua nói không chừng đều tự nhiên tiêu vong dù sao những năm gần đây đều chưa từng nghe qua nhân tộc đi ra cái gì đặc biệt siêu khó c ự c g i ả lời nói đến nơi đây âm thanh của lạc khê bỗng nhiên im bặt mà rừng đôi mắt hiện lên một vệ k i n h hãi siêu khó c ự c g i ả trước mắt cái này không phải liền là chẳng lẽ nói nội tâm của nàng lúc này nhấc lên thao thiên tự lãng nhưng rất nhanh cấp tốc ngụy trăng tốt cao viễn đôi mắt ngưng lại nhưng không quan tâm sinh tử của nàng đều tại chính mình một ý niệm coi như nàng đoán được lại có thể thế nào lịch sử như thế nào giữ lại cao viễn rất hiếu k ỷ đến cùng là dạng gì lực lượng có thể làm được điểm này thuyết pháp này nhường cao viễn có chút chân kinh dù là thấy qua thời không lực lượng thấy qua tương lai một góc có thể lịch sử như thế nào giữ lại đi ra muốn nói n h â n tộc cường giả liều chết đưa ra một chút n h â n tộc tới giới hải một cái nào đó thường nhân khó mà chạm đến địa phương kéo dài hơi tàn cao viễn ngược cũng sẽ không kinh ngạc như thế nhưng lịch sử thế nào giữ lại lấy ra ta không biết rõ l ạ khê lắc đầu nói nàng xác thực đối quá khứ lịch sử không có hứng thú gì nàng cả đời đều tại hát vang tiến mạnh có thể làm cho nàng đi hướng đỉnh phong đường rất nhiều làm gì để ý một cái truyền thuyết liền xem như thật cuối cùng cả đời cũng không nhất định tìm được trăm vạn năm trước sự tình a về thời gian hẳn là đúng dù sao siêu phạm hạch tâm khẳng định có chính mình lịch sử về thời gian rất khó làm bộ cũng không cần thiết làm bộ giới h ả i vạn tộc vây giết huy hoàng nhân tộc bị giữ lại lịch sử nhân tộc lịch sử bí tàng tồn tại cao viện trầm tư lạc khê cung cấp tình báo dần dần hoàn thiện nhân tộc tại giới hải đã từng tạo nộ cùng giới hại các tộc mâu thuẫn không khó suy đoán bây giờ ngũ đại đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh hẳn là nhân tộc ngã xuống sau lợi ích đã đến người về phần trở thành giới h ả i trung địch chân chính bị diệt nguyên nhân lại như cũ đến đánh một cái dấu hỏi có nghe hay không qua cổ xương nguyệt cái tên này là nhân tộc cao viễn bản đối với cái này không ô m bao lớn hy vọng bởi vì vừa rồi trường không cũng không biết rõ cái này có nhiều loại khả năng một là cổ xương nguyệt không có đến siêu phạm h ạ n tâm hai là đã tới nhưng không có gây nên cái gì chú ý dù sao nàng là có có thể đột phá tới võ thần nhưng cũng có khả năng vẫn là một cái võ thánh ba là khả năng bị nuốt ở nơi nào một nữ nhân là cảnh giới gì võ thần lạc khê trầm tư hỏi đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng không xác định có thể là võ thánh cũng có thể là là võ thần ta lại hướng võ thần khả năng lớn hơn một chút cũng chính là mười mấy năm qua sự tình trong vòng mười mấy năm chuyện a ta ngẫm lại ta tựa hồ là nghe qua nơi nào có nữ tính võ thần sinh ra chỉ có điều nàng giống như không gọi c là cái gì nhị xảo trà đúng tựa như là cái tên này ngươi nói cái gì cao viễn nghe vậy thần sắc đột nhiên chấn động chương ba trăm hai mươi sáu treo thưởng tăng thần lộ võ thần cảnh chương ba trăm hai mươi sáu Treo thưởng, tam thần lộ võ thần cảnh. lộ võ đây là cao viễn tiến vào giới hải sau lần thứ nhất đạt được cùng sương n g u y ệ t có liên quan tin tức cho tới nay cao viễn đều không nghĩ tới sương n g u y ệ t sẽ dùng người của lam tinh tộc xưng ơ hào hành tàu giới hải bởi vì làm căn bản không có cần thiết này tại giới hải lại không người nhận biết nàng cho nên trước đó cao viễn đều theo cổ sương n g u y ệ t tên thật đang tìm người khó trách một mực không có tin tức nói không chừng lúc nào thời điểm liền bỏ qua nàng bây giờ ở nơi nào đây là cao viễn tiến vào giới hải mục đích quan trọng nhất một trong lạc khê nhìn xem cao viễn vừa rồi nam nhân này giết người lúc đều cực kỳ bình tĩnh lạnh lùng có thể giờ phút này chỉ là nghe được một cái tên liền có có chút rõ ràng tâm tình chập trờn người này với hắn mà nói chắc hẳn m ư ợ i phần trọng yếu chính mình có hay không có thể coi đây là đàm phán thẻ đánh bạc chỉ là ý tưởng này vừa lên liền đối mặt cao viễn kia băng lãnh dường như có thể xuyên thủng tất cả ánh mắt nội tâm lạc khê lúc này r u lên liền tranh thủ tự mình biết chuyện một một đường tới cuối cùng có quan hệ tin tức của nàng là nàng xuất hiện tại bắc miện cự tinh phá hủy nơi đó xa khoảng cách truyền t ố n g trận cụ thể ở đâu ta cũng không biết nàng là siêu phạm hạch tâm tội phạm truy nã chấm ngâm một hồi lạc khê vẫn là đem tin tức này nói cho cao viễn ai truy nã nàng kết quả này cao viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhân tộc tại giới hải tình cảnh hắn đã có hiểu biết t r ấ n đán thiên tộc phát khởi treo thưởng nói nàng phá hủy t r ấ n đán thiên tộc một cái nền văn minh cụ thể ta cũng không biết b á c miệng cự tinh a xem ra là đến đi một chuyến cao viễn có mục đích rõ ràng trước đó hắn đều là dọc theo bắt đầu văn minh trước truyền thống tế đại tiến không biết con đường phía trước tự nhiên không có mục đích rõ ràng nhưng mặc kệ là thiên lượng võ thần chỗ sách văn minh giao lư hội vẫn là dưới mắt có biết tung tích của s ư n g u y ệ t đều phải đi một chuyến khả năng an tâm hơn nữa văn minh giao lư hội rất nhiều văn minh giao hội. nguồn tin tức càng nhiều theo lạc khê miệng bên trong biết được bắc miệng tự tin h là phụ cận vài miếng giới vực văn minh trọng tâm là ngoài siêu phàm hạch tâm tương đối quan trọng một bộ phận còn có mấy cái cự đầu văn minh người đại biểu cũng ở đó cùng nó bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích cao viễn lại hỏi thêm mấy vấn đề tỉ như trong cự đầu văn minh v õ đạo thực lực người mạnh nhất đều là cảnh giới gì tam thần lộ võ thần các cự đầu văn minh đều có tam thần lộ võ thần về phần cụ thể có bao nhiêu ta không biết rõ lúc đầu lần này ta nếu là có thể lĩnh nộ được đệ nhị điều thần lộ trở về trong tộc là có tư cách biết đến chỉ là xuất sư chưa nhanh liền bị hắn bắt được nói đến đây trong mắt lạc khê không khỏi có một vệ hai toán lướt qua chỉ là tam thần lộ võ thần cao viễn khẽ n h ư mày liền tam thần lộ võ thần so mình bây giờ cảnh giới chỉ mạnh một cái cấp bậc thực lực chân thật khả năng còn chưa nhất định hơn được chính mình thực lực như vậy như thế nào tại tương lai trong chân võ giới giết chết chính mình chẳng lẽ là vây đánh giết chết tạm thời không loại trừ khả năng này bất quá cao viễn đã làm tốt hai tay chuẩn bị chỉ là tam thần lộ võ thần nói là võ thần nhưng tam thần lộ võ thần xa so với song võ thần mạnh hơn nhiều là võ hướng võ đạo trung cực một đạo hồng câu rất nhiều võ thần dốc cả một đời cũng không cách nào bước vào cảnh giới này trong đó tranh lệch tuyệt không phải nhất thần lộ cùng song thần lộ có thể so các cự đầu văn minh tộc trưởng đều là tam thần lộ võ thần có khó khăn như thế sao cao viễn có chút không hiểu mình bây giờ đã m ò tới điều thứ ba thần lộ hình thức ban đầu không nhất định cần tập hợp đủ tất cả hỗn độn vĩ lực cao viễn cảm thấy có một nửa chính mình không sai biệt lắm liền có thể lĩnh ngộ trưởng khống hỗn độn vĩ lực bước vào thứ tam thần lộ tuyệt đối không có vấn đề đương nhiên hỗn độn vĩ lực càng đầy、đủ. hắn thực lực liền căn m ạ n h mặc dù không muốn nói như vậy nhưng cao viễn không có cảm thấy cái này có nhiều khó khăn cũng chính là cảm nộ hỗn độn vĩ lực cần tốn một chút thời gian mà bây giờ cảm giác được tám đám hỗn độn vĩ lực lại có một đoàn rơi xuống trong tay mình chỉ còn lại bảy đám chẳng qua trước mắt cũng chính là có thể cảm giác được tồn tại cụ thể ở đâu cũng không biết rõ trừ phi giống ôn hỏa vợ ư n g d ạ n g này cử hành cái gì đặc thù có thể làm cho mình cảm giác được nghi thức xin đem sao đi đây không phải bình thường khó cho dù là khắc loại võ thần cũng rất khó trở thành tam thần lộ võ thần lạc khê vô cùng khẳng định nói ta so với tam thần lộ như thế nào cái này là khê khẽ n h ư mày nhất thời không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán bởi vì bất luận là tam thần lộ võ thần vẫn là trước mắt cái này dị loại song võ thần đều là nghiền ép chính mình tồn tại không cách nào trước tiên phán đoán vậy nói rõ giữa chúng ta tranh lệch cũng không phải là rất lớn vậy bọn hắn dựa vào cái gì giết chết ta nếu là thực lực tranh lệch không nhiều cho dù là vây đánh dù là không đ ị c h lại cũng không có khả năng liền cơ hội rút lui đều không có cao viễn tự nói lấy trần võ giới đến cùng là địa phương nào chỗ kia có cái gì đặc thù cái gì cường già sống ở nơi đó các ngươi tộc hẳn là có mạnh hơn tồn tại a không biết do đề cập điểm này lạc khê trong đầu cấm chế liền mơ hồ muốn tự bảo ra hiển nhiên cái này đã dính đến một ít nhất là cốt lõi cơ mật cao viễn t h ấ y thế cũng không tiếp tục truy đến cùng x u ố n g d ư ớ i ngược lại chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực của mình bất luận dạng gì tương lai đều có thể thay đổi cao viễn lại hỏi thêm mấy vấn đề sau lại mở miệng nói ra một vấn đề cuối cùng ngươi có nghe hay không qua chân võ giới chân võ giới đây là địa phương nào lạc khê đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả liền một cái khác loại võ thần cũng không biết ta cao viễn mơ hồ cảm thấy chỗ kia có lẽ là tất cả nguồn gốc vấn đề một lát sau cao viễn mang theo cựu đu, trần phong an phong bọn người trở lại thế giới dưới lòng đất cao viễn dự định chủ động xuất kích không bị động chờ đợi kêu lôi m ặ c bọn người tự nhiên đến rút lui nơi đây những người sống sót đã tại hướng từng chiếc từng chiếc trên phi thuyền trang cao viễn vì bọn họ sắp xếp xong x u ô i chỗ bọn hắn sẽ cùng đảm h à n g bọn hắn h ộ i hợp không thích hợp khoảng cách cái văn minh này vòng quá gần bởi vì cao viễn không có cách nào ở chỗ này trấn thủ hắn muốn tiếp tục lên đường chỉ bằng mượn thực lực bản thân bày ra thủ đoạn không nhất định có thể gánh vác đến từ cự đầu văn minh tam thần lộ cường giả mặc dù lớn như vậy nhân vật không nhất định sẽ xuất động nhưng cao viễn sẽ không cầm những người này đi mạo hiểm lôi m ặ c bọn người t h ầ n sắc phức tạp nhìn xem mảnh này dựng d ụ c bọn hắn một đời lại một đời người thổ địa thật tới muốn rời đi thời điểm trong lòng khó tránh khỏi không bỏ bọn hắn đứng tại một khối to lớn bia đá trước mặt ôn hỏa vượng cùng gần đây hy sinh người bọn hắn thi thể đều trôn ở phương này thổ địa hạ n một ngày nào đó các ngươi sẽ trở lại đến lúc đó cũng không còn cần cái này mê vụ đến cam đoan an toàn của các ngươi cao viễn nhìn xem lôi m ặ c bọn người cam kết chỉ cần người còn sống liền còn có hy vọng cựu võ thần cũng cổ vũ nói ta chỉ là tiếp nối l ử a mạnh hắn không thể tận mắt còn sống nhìn thấy chúng ta có một chút hy vọng sống hôm nay sinh hoạt với hắn mà nói quá khổ hắn trước kia tại một lần phản kháng hành động bên trong bị bắt làm tù binh bị hải linh tộc tẩy não trở thành chiến đấu nô lệ thay hải linh tộc bên ngoài tham gia rất nhiều nô lệ thi đua hắn tại bắc miện cự tinh nô lệ thi đua bên trong ngàn trận chiến ngàn thắng nhưng rất nhiều nửa đêm hắn đều theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh khóc lóc kể lể lấy hắn giết qua rất nhiều rất nhiều nhân tộc sau khi trở về thật vất và tìm tới cơ hội thoát ly hải linh tộc trừng khống nhưng hiện tại xem ra cái này chỉ sợ cũng là hải linh t bây giờ khó được có một tin tức tốt ta muốn nói cho hắn chúng ta thoát ly hải linh tộc n ắ m trong tay chúng ta tự do hắn cũng rốt cuộc nghe không được lôi m ạ c dôi tay vớt ve lấy băng lánh bia đá chương ba trăm hai mươi bảy bắt miệng cự tinh vĩnh hằng tộc thường hẳn chương ba trăm hai mươi bảy bắt miệng cự tinh vĩnh hằng tộc thường hẳn g t h ầ n s ắ c của cao viễn phức tạp nhìn xem lôi m ạ c bọn người lúc này hắn mới biết được cái này không từng có qua bất kỳ trao đổi gì liên hệ với chính mình võ thánh có dạng gì đi qua cũng minh bạch vì sao hỗn độn vĩ lực sẽ ở trên người hắn sinh ra hải linh tộc còn có một gã võ thần còn sống nếu là hải linh tộc vị kia bị ta giết chết võ thần không có nói láo hắn hẳn là đi bắt miệng cự tinh thông chi chân đán thiên tộc cùng lĩnh hàng tộc cao viễn đại nhân ta tạm thời không cùng lôi m ặ c bọn hắn đồng hành không hoàn toàn diệt sát bộ tộc này tất cả võ thần nội tâm của ta không cách nào bình tĩnh trở lại thỉnh cho phép ta cùng ngài đồng hành cựu võ thần kiên định nói mặc dù án phạ đã tại cực hạ n thống khổ hối h ậ n chết đi nhưng bộ tộc này võ thần còn chưa có chết tuyệt còn lại một cái Tốt. Cao thậm chí tử vong tiên đoán một mực quân lấy hắn không muốn để cho hắn đi theo chính mình mạo hiểm nhưng hắn không có lý do đi ngăn cản một người báo thủ người nói là tại bị cầm tù thời điểm có nhân tộc võ thần cùng người thành lập qua liên hệ làm cao viên cùng cựu ư u giao lưu lúc cựu ư u đem cái này trong lòng bí mật lớn nhất cũng nói cho cao viễn đúng vậy tại tinh thần đạt đến cực hắn lúc cùng nó thành lập qua mấy lần ngắn ngủi liên hệ bất quá ta là bị động tiếp nhận tất cả tin tức ta không cách nào chủ động liên hệ tới người này nhưng chúng ta nhất định không phải tại một mình phân chiến vung ra não vực ta xem một chút cao viễn rất hiếu kỳ i ể u u không có bất kỳ cái gì kháng cự với hắn mà nói không có cao viễn bọn hắn đã sớm đã mất đi tất cả nhất là đang nhìn qua cao viễn chiến đấu sau hắn nghiễm nhiên đem cao viễn xem như là bọn hắn bộ tộc này siêu phạm nhân tổ đối đãi nhất là cả hai vẫn là cùng một cái tên đúng vậy i ể u u sớm tại hơn một n g à n năm trước liền nhìn qua trong thương lan mộ bi nội dung khi đó phía trên lực lượng trôi qua còn không có nghiêm trọng như vậy bảo tồn lại nội dung càng hoàn chỉnh mặc dù cao viễn biểu thị chính mình không có cái này siêu phạm nhân tổ ký ức loại hình nhưng cựu u vẫn coi cao viễn như là truyền thế loại hình đối thuyết pháp này cao viễn tự thân đều có chút tán thành mặc kệ là thái dương thần vẫn là loài á nhân tộc mang đến võ đạo siêu phàm nhân tổ cái này rõ ràng thuộc về cùng là một người lại cùng chính mình có quan hệ chỉ là cao viễn lý không rõ cũng không có đem đối ứng ký ức cho nên tạm thời xem như chuyển thế loại hình lời giải thích ngược lại dễ hiểu hơn bàn tay của cao viễn rơi vào cựu h u trên đầu theo không ngừng xâm nhập hắn cảm giác được hỗn độn vĩ lực lưu lại khí tức. Chỉ có điều vẹn vẹn bằng vào khí tức cao viễn không cách nào cùng nó thành lập liên hệ thậm chí đối phương còn tận lực xóa đi cái này một bộ phận khí tức nếu không phải mình cũng nắm giữ lấy hôn đ ộ n vĩ lực sợ là đều không phát hiện được một cái nắm trong tay một bộ phận người của hôn đ ộ n vĩ lực tộc võ thần có thể liên hệ với ngươi có lẽ cùng ngươi tu luyện thần lộ có quan hệ cao viễn cho ra cái này đáp án thậm chí cao viễn hướng to gan một mặt suy đoán cái này có thể hay không cũng cùng sương n g u y ệ t có quan hệ thậm chí khả năng chính là nàng bản nhân từ trong miệng lạc khê biết được đối lập tự do không có bị cự đầu văn minh bắt giữ nhân tộc võ thần là cực kỳ thưa thớt có lẽ chờ đối phương lần nữa khởi xướng liên hệ phía bên mình dùng giống nhau lực lượng đáp lại liền có thể biết được cái này nhân tộc võ thần là ai tộc nhân của ta. thật ngược sát ái nhân tộc cùng nhân tộc lạc khê nhìn xem cái này một khối lúc đầu cùng nàng không có bất kỳ quan hệ nào lớn tấm địa đá lớn lại nghĩ tới đi theo cao v i ệ n tiến xuống lòng đất cùng lôi m ạ c bọn người tụ hợp lúc nhìn thấy kia từng cái trong danh địa thi thể cùng lưu lại khí tức nàng l i ề n biết cao v i ệ n nói đúng là sự thật những năm này ta cũng có chút bành trướng không nên vừa nghe đến tộc nhân bị giết liền không phân tốt xấu ra tay với bọn họ hơn nữa còn có dấu tư tâm của mình hẳn là t r ư ớ c làm rõ ràng đúng sai đúng sai lạc khê tỉnh lại lần này là bại lần này sai lầm n h ờ n à n g ý thức được rất nhiều thứ từ khi trở thành các loại võ thần sau nàng vẫn bị như chúng tinh phủ nguyệt dơ lên cao cao n h ư n g nàng đắm chìm trong một cái cực kỳ không thế giới chân thật bên trong nhưng bây giờ bị nam nhân này từng quyển vô tình nắp ấy chính mình ở trước mặt hắn tính cái gì thiên tài a nàng lần nữa thấy được thế giới chân thật chỉ có điều minh bạch lại có thể thế nào bây giờ vận mệnh của mình đã bị người khác trưởng khống dẫn đường a cao viễn nhìn xem lạc khê nói rằng bác miệng cự tinh vị trí cao viễn biết trước đó theo thiên lượng võ thần nơi đó thu hoạch lúc trước cũng tại truyền thống tế đài tuyến đường bên trên có lẽ có sai lệch nhưng đại khái là một cái phương hướng mà á nhân tộc văn minh quyển muốn càng xa một chút cao viễn là theo đệ tứ duy độ vượt qua chỗ kia hiện tại đến trở về một khoảng cách mà k h ô n g chế trường không bọn hắn mang tới thuyền lạc khê sẽ thuần thục hơn tự nhiên là nhường nàng dẫn đường cao viễn dự định đem lôi m ạ c chờ người tới tương đối an toàn hoặc l à tới gần chuyển tống tế đài vị trí lại để bọn hắn tự hành tiến về đàm hàng vị trí chúng ta sẽ còn trở lại theo cuối cùng một chiếc thuyền vận tải tiến vào đệ tam duy độ cựu u cũng một lần cuối cùng nhìn cái này thật vất vả trở về lại không cách nào m ỏ i mòn chờ đợi cô hương cuối cùng dứt khoát quyết nhiên đi theo cao viễn chỗ thuyền trốn vào trong linh giới bắt đầu hướng trước bắc miện cự tinh tiến nói là á nhân tộc văn minh quyển khoảng cách bắc miệng cự tinh rất gần nhưng đó là so sánh toàn bộ giới hải mà nói nếu là đặt ở giữa hai bên khoảng cách này là cực kỳ xa xôi võ thánh chỉ dựa vào bản thân đi đường lời nói tiêu tốn thời gian có thể n ằ m qua tính giới hải vô ngần một chỗ văn minh sáng trói đầy xã hội tụ địa phương một cái trắng l o á n g như tuyết ngọc đài phiêu p h ù ở một tòa rộng lớn trong đ ị a đường thỉnh thoảng khuấy động ra kinh khủng hủy diệt tính gợn sóng năng lượng tại ngọc đài phía dưới có hai cái hơi trông có vẻ gián mua nhắm mắt dưỡng thần võ thần ngồi xếp bằng đúng vậy là khi bọn hắn phát hiện một vị nhân tộc võ thần đang, đang truy tung bên trong có thể sẽ bởi vậy trì hoãn một chút thời gian cũng tại chúng ta nơi này lưu lại nhất lớp bảo hiểm tiếp thu được nên tinh thần chủng tử thường hàng võ thần hồi đáp vừa r ân một một việc này cứ giao cho ta đến theo vào à thần du bế quan vừa kết thúc không bao lâu liền gặp được như thế chuyện thú vị vận khí thực là không tội có cái gì tình huống mới nhất ta sẽ nói cho người biết thương hằng cười ha hả nói đi người bác quái này hiếu kỳ tính tình vẫn là một chút cũng không thay đổi tên này võ thần xem thường cười cười từ từ tuyến nguyệt dù sao cũng phải tìm một chút việc vui ân chờ một chút lạc khê cô nàng này giống như không có cẩn thận như vậy lấy thực lực của nàng cũng không cần thiết cẩn thận như vậy nhưng đ ố n g nhiên tên này võ thần đôi mắt có hơi hơi ngừng nhìn về phía thường hàng võ thần chương ba trăm hai mươi tám bạch hử tính toán người đã đến a chương ba trăm hai mươi tám bạch hử tính toán người đã đến a nghĩ đến là phát hiện cái này nhân tộc võ thần thực lực không tầm thưởng thường hằng rất tự nhiên nói rằng sau đó đem trong tay tinh thần chủng tử đưa tới trước mặt hắn có chất vấn tên này võ thần túi đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên thường hằng giống như là thời gian dừng lại đầu dạng nhưng sau đó lại là công nhận nhẹ gật đầu không có tiếp nhận trong tay thường hằng tinh thần trung tử kêu được nhiều cực khổ người phi tâm hẳn là thường hằng cười n h ạ t nói gặp hắn không có muốn xem xét cái này ý của tinh thần trung tử cũng liền đem nó thu về sau đó hai người lần nữa nhắm mắt dưỡng thần kiên thủ ngọc này đài vừa rồi tất cả nhìn như gió êm sóng lặng lại tại thường hằng ý sâu trong thức h ả i n h ấ t lên một c ố báo tắp tinh thần ngu xuẩn ngu xuẩn a hắn để ngươi nhìn ngươi liền trực tiếp nhìn a sợ đắc tội ta làm gì chúng ta đều là song thần lộ võ thần người cái này sợ bức phía trên kia căn bản không phải phát hiện gì rồi nhân tộc võ thần mà là lạc khê tín hiệu cầu cứu đang bị hư hư thực thực người của tam thần lộ tộc võ thần truy sát tam thần lộ ngoa tạo tình huống như thế nào lắm lợi như thế thanh âm trong đầu thao thao bất tuyệt vang lên mà đạo này trong đầu thân ảnh là cỗ thân thể này bộ dáng vẫn là như thế nhiều lời như vậy mỗi ngày đều ở nơi này thao thao bất tuyệt lại không người biết ngoại trừ hưởng phí hết thời gian thì có ích lợi gì ở bên cạnh hắn thân ảnh của bạch hử chậm rãi hiện hiện vừa mới nhìn đến kia tinh thần chủng tử nội dung hắn không tự chủ lộ ra một chút sơ hở cho nên lập tức dùng một cái khác tận lực lộ ra sơ hở nhường đưa ra chất vấn lại cùng nhau bỏ đi đối t ự thân hoài nghi ngươi cũng đem ta ý thức n ớ t lại còn không được ta nói thêm mấy câu ngươi so với trước kia ngươi còn muốn bá đạo ta cũng chính là quan c h ắ c ngươi lại không có đem ngươi thế nào ngươi cũng quá không tử tế a ngươi sao không ngăn cản ta nói chuyện hắn nói nói lại phát hiện bạch hử chỉ là lẳng lặng nhìn xem chính mình không có lại lên tiếng ngăn cản muốn nói cứ nói đi bạch hử bình tĩnh nói ngươi cùng hắn thật đúng là không giống đội thanh trước đó ngươi sợ là đã sớm đưa tay đem ta p h o n g ấn cho nên có thể nói cho ta ngươi bây giờ rốt cuộc là thứ gì sao t h ư ơ n g h ằ n g trầm giọng nói rằng ta chính là ta nhân tộc bạch hử thật là ngươi thật không nghĩ tới thiên su theo phát hiện được ta tồn tại ý thức được ta bản thể cường đại sau càng đem ta xem như sau cùng đường lui mặc dù hắn biết s á t x u ấ t thành công cực thấp theo một ý nghĩa nào đó hắn s á c thực thất bại nhưng cũng tiện nghi ngươi mặc dù ta chủ thể ý thức không tại nhưng bằng ngươi một cái chỉ có song thần lộ áo nghĩa lại không có đủ đối ứng thần uy cùng tu vì tinh thần thể làm sao có thể áp chế ta cái này một bộ phận ý thức đừng hỏi hỏi cũng không biết t h a n h thật khai báo à, ngươi cũng chính là thừa dịp ta chủ thể ý thức thần du thời điểm có thể k h ô n g chế ta đợi ta chủ thể ý thức trở về gặp nạn nhất định là ngươi thường hằng khẳng định nói hơn nữa chỉ cần tộc ta có võ thần vất lạc mặc kệ là tại giới hải chỗ nào tin tức này nhất định không đạt được bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện là ngươi báo cáo sai quan chắc ngọc đài nội dung chỉ là vì chỉ hoãn một chút tin tức không tiếp t ự thân bại lộ sao lấy ngươi bây giờ loại này ta đều không thể nào hiểu được tinh thần thể ngươi như tiếp tục cần nút đợi đến đủ cường đại lúc sợ là ta chủ thể ý thức trở về cũng không nhất định làm gì được ngươi nhưng bây giờ a <cười> tại trên con đường tử vong nhảy m ú a thật là rất nguy hiểm hắn cần thời gian lấy thiên phú của hắn thời gian nhiều một ít tương lai liền sẽ cường đại hơn mấy phần nguyên nhân a ta là nhân tộc ánh mắt bạch hử trầm tĩnh lại lại dẫn một chút xa suốt tinh thần khí chất ngươi là tại chuộc tội sao là chết đi cái kia người chuộc tội kỳ thật rất không cần phải như thế nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói các ngươi kỳ thật không phải một người chỉ là nhân cách khác nhau mà thôi hắn làm tất cả cùng ngươi lại có quan hệ gì còn không bằng gia nhập ta vĩnh hàng tộc thường hàng tận tình n u ê n gia nhập lời này ngươi tin vẫn là ta tin bại lộ một phút này ta liền sẽ trực tiếp bị xóa đi ngươi nếu là nguyện ý đem một thân tu vi cùng thân thể trưởng k h ô n g quyền giao ra ta sẽ không giết ngươi bạch hử đề nghị thương hằng sửng sốt một chút tùy theo mở miệng t r e o chọc nói ngươi có thể thật thiệt lương ta có phải hay không còn phải nói tiếng đa tạng ngươi thương hằng không có chút nào tin ngược cũng không cần theo như nhu cầu mà thôi ngươi đương nhiên có chỗ tốt ta đây ngươi có thể sống côn vọng ngươi chỉ là một cái biến dị tinh thần thể không có chút nào tu vi muốn dựa vào tinh thần thể ăn mòn trưởng khống ta tất cả ngươi coi ta là cái gì tốt xấu ta cũng là một cái song võ thần ngươi xem thường a y nếu không phải ngươi thừa dịp ta ý nghĩ của bản thể thần g i lúc tập kích bất ngờ ta cái này lao võ thần ngươi cảm thấy ngươi sẽ có phần thắng thương hằng hùng hùng hổ hổ nói rằng càng nói càng là kích động không có chút nào thân làm võ thần cường giả phong phạm thừ một chút ta dù sao cũng phải làm chút gì bạch hử không có sinh khí chỉ là bình thản ngắn gọn đáp lại nói có thể nói cho ta bản thể của ngươi ý thức đi địa phương nào sao lần trước ngắn ngủi trở về sau tâm tình của ngươi dường như rất kích động ai tạ i yêu cầu ngươi đem mới đản sinh nhân tộc võ thần đưa qua bạch hử đôi mắt có hơi hơi ngưng thương hằng trầm mặc sau một hồi mới mờ miệm ngươi biết cũng thật nhiều loại trạng thái này ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng mới đúng bị ngươi quan trắc hóa ra là loại cảm giác này bất quá ngươi không có thời gian vừa dứt tiếng thường hàng đạo này tồn tại ở não hải hư hào ý thức thể dần dần ngưng t h ự c lên ý nghĩ của bản thể ngay tại trở về thân ảnh của bạch hử dần dần biến mất chủ thể tinh thần vừa trở về thường hàng ngay từ đầu có chút hoảng hốt giống như là cái gì đều không nhớ rõ không đúng là ai đang q u ấ y dày ý thức của ta nhận biết vì sao ta phân thể ý thức có chống lại qua vết tích chẳng lẽ là ta tu luyện xảy ra vấn đề ta tinh thần chủng tử thanh hay là khi đi ngang qua đệ tứ duy đỗ lúc bất chi bất giác bị ô nhiễm thường hằng đã nhận ra một chút dấu vết để lại nhưng hắn không cảm thấy có người có thể bí mật chui vào v ĩ n h hằng tộc toàn bộ giới hải đều không ai có thể làm điểm này trừ phi là toàn bộ cự đầu văn minh công tới không phải hắn tại trong tộc liền là tuyệt đối an toàn kia vấn đề liền chỉ có thể là xuất hiện ở tự thân trên tinh thần không dám có chút chủ quan hắn vội vàng lần theo vết tích này đem tinh thần của mình tư duy xuyên vào đi vào muốn đem chính mình hoàn toàn kiểm tra một lần rất nhanh liền ngược dòng tìm hiểu tới một quả cho hắn cảm giác có chút quỷ dị tinh thần chủ tử đây chính là đầu ngôn sao thường hằng không có có mơ tưởng liền đem chủ thể ý thức thẩm thấu đi vào hắn ngược lại muốn xem xem viên này tinh thần t r ù n g tử đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là vừa đi vào hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp viên này tinh thần t r ù n g tử bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít lấy tinh thần lực điêu khắc thành vô số p h ù văn đều là xoay b ả y l ệ n h r a tám có chút t r i ệ u tượng p h ù văn tản ra một cỗ làm cho người ý thức h o à n g hốt ăn mòn đáng sợ cảm giác ta thật bị ô nhiễm lúc nào thời điểm thường hằng trận to con mắt trong mắt đều là vẻ kinh ngạc người quả nhiên tới bạch hử tại cách đó không xa bình tĩnh nhìn xem hắn chứ ba trăm hai mươi chín từng bước một leo cao hơn chương ba trăm hai mươi chín ý thức tranh đoạt chiến từng bước một leo cao hơn là ngươi ngươi vừa rồi bóp méo ta kia một bộ phận ý thức nhận biết đem chân thực tồn tại chuyện hư vô không tồn tại hóa nhìn thấy bạch hử trong n g a y mắt từng đi theo thiên su tại làm t i n h t r ở qua viên kia tinh thần trụng tử dường như bị kích thích không ít không c h ọ n vẹn tin tức giờ phút này đều đứt quá n g h i ể n hiện là ta đang khi nói chuyện bạch hử kích phát viên này trong tinh thần trụng tử bố trí lực lượng bốn phương tám hướng lăn lộn tinh thần lực triều tịch lúc này hướng thường hằng quần quận quần tới sắc mặt của thường hằng biến đổi hắn lập tức ý thức được chính mình chúng bấy chính mình lại trực tiếp bị kéo đến tinh thần ý thức đối kháng tranh đoạt trong c h é m giết cái này với hắn mà nói ngược lại thụ cực lớn hạn chế rất nhiều võ đạo thần thông đều không thể vận dụng một thân dung hợp ngàn vạn quy tắc tu vi có thể động dụng cũng chỉ có lực lượng tinh thần phương diện lại cái này cái tinh thần lồng giam cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an tại không biết rõ tình huống cụ thể hạ lý do an toàn vẫn là rút lui trước ra lại đem cái này một quả dị thường tinh thần lực t r ù n g tử cô lập trước c h ớ đi bạch hử tinh thần thể trực tiếp hướng hắn đụ tới đụt vào tinh thần của hắn thể nội cả hai lúc này quân g a o dung hợp lại cùng nhau một nháy mắt lại không phân khác biệt bắt đầu tranh đoạt khởi ý biết thể quyền chủ đạo cái này một bộ tinh thần thể khi thì biến thành bạch hử bộ dáng khi thì biến thành thường hàng bộ dáng ta là song võ thần ngươi bất quá là n g ư ơ i song võ thần đạo quả có tại là nếu không phải song võ thần đạo quả ngươi lại làm sao có thể giấu g i ế m được cảm giác của ta thường hằng lập tức liền cảm giác được bạch hử ở trong cơ thể hắn buộc phát s o n g thần lộ một đầu là bình thường nhất lấy lượng đạt chất thần lộ lấy vạn tộc cùng nhân tộc điên cùng chém rết sau năng lượng là đột phá nguồn suối đầu này thần lộ nhìn thu bạo đơn giản lại cần ý chí lớn lao có rất ít người có thể chịu đựng qua nhiều người như vậy tinh thần ý chí sung kích là thuộc về rất nhiều người nếu biết lại bị người cho rằng hạ hạ sách thần lộ nhưng hắn thành công lại cho người cảm giác rất không bình thường một đầu là thời khắc nguy cấp cưỡng ép dung hợp tinh chủ tức đoạt hắn chú c h ú thần lộ đầu này thần lộ giống như là thôn vệ giống như là giá tiếp nhưng cũng mang theo nhân tộc đặc hưu ô nhiễm ký tức rất điên cùng một con đường có thể cưỡng ép chiếm c ứ người khác tất cả cho mình dùng mà bây giờ bạch hử áp dụng biện pháp chính là thiên su kia tại thời khắc nguy cơ nổ ra tới cưỡng ép dung hợp thôn vệ phương pháp xử lý thiên xu song võ thần nhân tộc còn có cao viễn dị loại song võ thần nhân tộc lịch sử bị tàng cuốn g i a o ở giữa cả hai ký ức cũng tại lẫn nhau tiếp xúc dung hợp cho dù có đạo quả nhưng ngươi còn chưa đủ hoàn chỉnh không có tu vi không có chính mình dung hợp ngàn vạn quy tắc thân thể ngươi chỉ là không trọn vẹn song võ thần ta lại làm sao lại thua đừng quá coi thường ta thiên không bạch hử thường hằng kinh sợ sau khi lại lại có chút vui sướng cùng kích thích dường như thật lâu không có gặp phải chuyện như vậy ta chưa từng xem thường qua ngươi không phải như thế nào lại vì ngươi chuẩn bị nhiều như vậy bạch hử vừa dứt tiếng viên này ngoài tinh thần chủ tử rất nhiều nhìn như bình thường tinh thần t r ụ n g tử chậm rãi chuyển biến làm màu đen sau đó hướng viên này bên trong tinh thần t r ụ n g tử vào tới tràn vào dây dưa tinh thần thể bên trong n g ư ơ i đây là cái gì lực lượng n g ư ơ i hám bên trong trường không ta nhiều như vậy tinh thần t r ụ n g tử thường hằng cả kinh nói hắn thế nào cảm giác cái này chỉ là tinh thần thể bất hử so với hắn tại lam tinh vừa lĩnh lộ hai cái thần lộ lúc còn phải cường đại hơn rất nhiều đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không biết rõ dẫu ở n g ư ơ i tư duy bên trong, trong khoảng thời gian này vì giảm xuống chính mình tồn tại cảm ta đem chính mình p i c h o n biến thành bản thể của ta một cái tiềm phục tại ngươi trong ý thức nhân cách quên đi tại h không u quả ộ c cả. cả về ta tất、cả. Bất quả nói đúng ra, ta tất cả này đã không tồn t ra, nói đúng nay đã ta bản thân bản phải cũng không loại à một c n người thực sự, chỉ là một cái không tồn cái thực một thực thể t chỉ sự, có là này h cách. â n n Tại loại này, ngụy trang trạng thái bên trong tinh thần của ta liền đã xảy ra loại biến hóa này nắm giữ cái này một cỗ ta mặc dù không cách nào lĩnh ngộ nhiều ít nhưng có thể toàn phương diện tăng cường ta lực lượng tinh thần bạch hử nói một đoàn hôn đ ộ n không rõ lực lượng thần bí liền hiện lên ở tinh thần thể bên trên cấp tốc ăn mòn thường hàng tinh thần ý chí nhường thường hàng khó mà chống cự căng thẳng ý thức tranh đoạt chiến thiên bình ngay tại hướng bạch hử bên kia n h i ê m v ân tinh thần thể của ngươi còn chịu một chút tổn thương xem ra ngươi chuyến này cũng không thuận lợi đâu địch thương hằng kinh hãi y đổ ra bên ngoài k ê u cứu trễ ngươi nếu là ý thức được tự thân có chút vấn đề thời điểm lập tức k ê u cứu dẫn tới các ngươi trong tộc cừng giả kia gặp nạn chính là ta bất quá thông qua ta trong khoảng thời gian này đối ngươi q u a n chắc phát hiện lòng hiếu kỳ của ngươi rất nặng đối chuyện gì đều có hứng thú ta ra tay qua vết tích xác thực không cách nào hoàn toàn giấu giếm được ngươi cho nên liền tương kế tự kế đưa ngươi dẫn đến nơi đây bạch hử ý thức dần dần chiếm cứ quyền chủ động cỗ này tinh thần thể không còn cả hai biến hóa thường hằng tinh thần thể từ từ nhỏ dần sau đó bị phong ấn ở cái này tinh thần thể n ã bộ không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt bất quá ngươi cũng không cách nào tiêu diệt ta nhiều nhất là áp chế ta ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào ngươi không giấu được bao lâu bại lộ thời điểm chính là của ngươi chết bất đắc kỳ từ thời điểm thường hằng tinh thần thể v ề v h ả i suy sụp ta biết không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt ngươi ta chỉ là cần một chút thời gian tới làm một số việc mà thôi nếu như ngươi có thể nói cho ta biết lời nói vậy thì không còn gì tốt hơn không phải trong khoảng thời gian này ta một câu cũng sẽ không cùng ngươi giao lưu hoặc là dùng cái này thân thể đi làm một chút hữu dụng thú c h u y ệ n ba một câu cũng không giao lưu cái kia đối thoại lao hắn mà nói không thua gì thực hình hơn nữa đi làm chuyện thú vị là chuyện gì sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn muốn thân bại danh liệt sao có việc dễ thương lượng a thường h à n g vội và nói người trước thật tốt lánh tính một chút bạch hử không có tiếp tục hắn hiện tại tiêu hao cũng rất lớn nhất định phải nhanh khôi phục không phải quyền chủ động lúc nào cũng có thể sẽ bị đoạt lại đi hắn tin tưởng vững chắc thường h à n g nói x o n g dễ thương lượng nhất định có kéo dài thời gian ý nghĩa ở bên trong không biết qua bao lâu bạch hử mới dần dần chập tới tại quan c h ắ c ngọc đ à i hạ tỉnh táo lại mở mắt ra nhìn về phía như cũ nhắm mắt dưỡng thần một vị khác võ thần vẫn là đến sớm một chút nghĩ biện pháp đem hắn cũng cầm xuống dạng này chuyện này đối với bên ngoài một cái trọng yếu chạm tình báo liền hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình dù sao lần một lần hai chính mình tranh nhau muốn tới tự đứng ngoài bộ tình báo còn bình thường nhưng nhiều lần không cho cái khác người nhìn cho dù là có thường hằng như thế một người hiếu kỳ tâm trọng cực kỳ bắt quái người thiết lập tại cũng không có khả năng che giấu mạch hử trong lúc suy tư cất bước đi ra gian phòng kia ngầm đầu nhìn về phía bầu trời vùng trời này mượi phần kỳ dị phía trên là nguyên một đám n h â n tộc văn minh quyển chủ yếu tầm mắt tiêu cự đều rơi vào từng người từng người n h â n tộc bán thần hoặc nhân tộc võ thần trên thân bọn hắn đem nhân tộc võ thần đều đưa đến địa phương nào đi bất kể nói thế nào hiện tại cuối cùng là có chút quyền chủ động ngươi thấy những n à y sẽ không ngồi yên không lý đến a cao viễn trước thu thập tất cả tình báo hữu dụng làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đang làm gì bước đầu tiên leo cao hơn ánh mắt của bạch hử xuyên thấu tầng tầng rộng lớn công trình kiến trúc rơi vào một tòa thiền cung đồng dạng cung điện hoa lệ bên trên chương ba trăm ba mươi văn minh giao lưu hội chư thần hội tụ chương ba trăm ba trăm ba mươi c tuyệt tuyệt, tất cả tham gia giao lưu hội văn minh đều tại riêng phần mình nền văn minh hoặc một ít chế định khu vực tạo dựng ven đường qua lại bắc miện g cự tinh truyền tống trận hoặc đường thuyền võ thần tuy mạnh mẽ nhưng giới hải bao la mượn nhờ những ngày văn minh công trình có thể để bọn hắn càng nhanh tới mục đích s ư ơ n g q u ố t lúc trước liền nói với thiên lượng võ thần tốt hắn bên kia đường thuyền cùng truyền tống đài có thể nhường hắn sử dụng vốn cho là hắn về đi xử lý một số việc liền sẽ trở về dù là không trở lại ước chuyện đã quyết cũng lẽ ra nên sẽ tuân thủ nhưng bây giờ lại hoàn toàn liên lạc không được nhường hắn không thể không suy đoán thiên lượng võ thần có phải hay không xảy ra chuyện gì nhưng thiên lượng võ thần dù sao cũng là nhất thần lộ viên mãn thậm chí khả năng cùng chính mình như thế chỉ cần tìm được đệ nhị điều thần lộ liền có hy vọng đột phá tới xong thần lộ võ thần thực lực như vậy tại võ thần bên trong cũng có chút cường đại. sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện a chính mình có thể vẫn chờ mượn nhờ bọn hắn văn minh chi lực t r ợ chính mình càng nhanh đến lam tinh vì thế hắn tại bắc miệng cự tinh đem tài sản của mình toàn bộ tiêu hết mua không ít có thể tăng cường thực lực đồ vật bảo mệnh hắn không lo lắng lam tinh nhân tộc có cái gì cường giả mạnh nhất nhân tộc võ giả cũng bất quá là một cái bán thần coi như cao viễn thiên phú dị bẩm như thế trong thời gian ngắn nhường hắn đột phá tới võ thần lại như thế nào một cái tân tấn võ thần lại làm sao có thể là đối thủ của mình lần này đi mười phần chắc chín là hắn bay lên thời điểm chuẩn bị những này là vì đề phòng những khả năng k i a giống như hắn ngoại ý muốn phát hiện người của lam tinh nhưng bạn sự chuẩn bị thỏa đáng lại không nghĩ rằng không cách nào mượn dùng cái văn minh này vòng lực lượng nếu là dựa vào bản thể hắn đi thuyền cần hoa càng nhiều thời gian hắn đã có chút đã đợi không kịp dù sao bảo sơn đang ở trước mắt đợi thêm ba cái mặt trời này nếu là còn không có bất kỳ cái gì h ư ớ n g cũng chỉ có thể lên đường không thể kéo dài nữa s ư ơ n g q cốt định cho mình sau cùng kỳ hạn sau đó hắn trở về bắc miện cự tinh trung tâm thành nơi đây là các tộc nhóm văn minh giao lưu chế định các giới vực chủ thể phương châm địa phương lần này văn minh giao lưu hội còn không có kết thúc thậm chí vừa tới cao trào thời điểm bởi vì chấn đán thiên tộc cùng vĩnh hằng tộc đại biểu tại lần này trong hội nghị xuất hiện nghiêm trọng ý kiến khác nhau vĩnh hằng tộc cảm thấy nên giao phó các nhân tộc văn minh quyển càng nhiều quyền lực cho bọn hắn cơ bản nhất tự do sinh dục quyển cùng tu luyện tư cách cho ra lý do là nhân tộc một đời so một đời yếu không cho bọn họ thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội giá trị của nhân tộc sẽ càng ngày càng thấp thậm chí sẽ chân chính đi hướng diệt vong bọn hắn nhất định phải cân nhắc càng thêm lâu dài chấn đán thiên tộc lại tư phản bọn hắn cảm thấy không thể b u ô n g lỏng đối nhân tộc văn minh quyển l ù n g bắt nhân tộc thật là tốt tài nguyên tăng lớn giám thị nuôi nuốt khả năng lợi ích tối đ ạ i hóa về phần nhân tộc thật hoàn toàn diệt vong cũng không quan trọng ngược lại giới h ả i tộc đàn nhiều như vậy nhân khẩu tài nguyên vô luận như thế nào đều là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn hơn nữa giới h ả i còn có rất nhiều nơi chưa từng thăm dò qua bọn hắn tin tưởng vững chắc tại rất nhiều chưa thăm dò khu vực khẳng định cũng có nhân tộc tồn tại nhân tộc căn bản cũng không có thể có thể chân chính diệt vong đến và năm mấy trăm ngàn năm qua đi bọn hắn cũng còn có thể thường xuyên phát hiện mới nhân tộc văn minh quyển chính là chứng minh tốt nhất. văn minh khắc vòng võ vọ thần cũng vây quanh cái này hai phe cánh m à c h u y ể n đương nhiên cũng có giống xương cốt dạng này không có văn minh tộc quần mẹ quá c o n tôi võ thần hắn căn bản không quan tâm bọn hắn thái độ đối với n h â n tộc đối các văn minh giới vực tài nguyên cướp đoạt hắn tham gia náo nhiệt là bởi vì nơi này văn minh đông đảo võ thần đông đảo các loại tin tức cái gì cần có đều có xương cốt quét mắt một cái hộ i trường ở đây võ thần khoảng chừng ba bốn mươi vị số lượng này nhìn không ít nhưng phân tán ở phụ cận đây vài miếng trong giới vực khả năng một cái giới vực cũng còn không được chia mười vị võ thần lại bọn hắn cũng không phải là thần phục vĩnh hàm tộc đồng ề u l thời cũng nhận giới hải cự đầu văn minh quy củ ước thúc mặc dù đã mất đi một chút tự do nhưng một chút cường đại văn minh nếu là ý đồ công kích bọn hắn không cách nào như vậy không kiên nghệ gì cả ít nhất phải tìm một cái nói còn nghe được sẽ không đánh mặt tới ngũ đại đình cấp thần cấp văn minh lý do cùng lệ cớ nếu không phải giới hải quá bao la vĩnh hằng tộc chấn đán thiên tộc cũng không đủ nhân thủ lại là lâu dài hơn tài nguyên cân nhắc rất nhiều đã bại lộ nền văn minh khả năng sớm đã bị bọn hắn tiếp quản vì không cho giới hải những n à y ra đời võ thần văn minh có liên hợp lại đối kháng bọn hắn khả năng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng công phạt trong đó cái nào đó nền văn minh n h â n tộc ngoại trừ n h â n tộc văn minh q u y ể n không nhận ngũ đại văn minh cự đầu bảo hộ cho nên n h â n tộc văn minh q u y ể n đối rất nhiều văn minh mà nói là hoang dại bảo tàng vĩnh hằng tộc cùng chấn đán thiên tộc lại là một phen giao lưu không có kết quả sau liền chuyển rời đến văn minh khác tranh chấp chủ đề bên trong đi ngoại trừ các văn minh tài nguyên giao dịch văn minh giao lưu hội cũng là điều tiết các nền văn minh mâu thuẫn hội nghị rất tốt không ai nâng lên nhân tộc lịch sử bí tảng đã nhiều năm như vậy đều không ai phát hiện sợ là sớm đã đem xem như một cái truyền thuyết đối loại kết quả này xương cốt rất hài lòng kể từ đó chính mình căn bản không cần phải góp miễn cho gây nên một số người chú ý nhất là không thể để cho vĩnh hằng tộc cùng người của c h ấ n đán thiên tộc biết không phải cái này bảo tàng liền cùng hắn không có quan hệ gì nhưng ngay lúc này bác miệng giới vực mana c h ủ n g tộc võ thần đ ỗ n g nhiên đứng ra nói rằng tộc ta có tin tức chuyển đến thiên thần tộc cả một tộc nhóm cùng thiên lượng võ thần bị người diệt diệt người dân tộc võ thần lời này vừa nói ra toàn bộ phòng hội nghị đều lâm vào ngắn ngủi tích mịch võ thần v ẫ n lạc mặc kệ là tại trong cự đầu văn minh vẫn là tại từng cái nền văn minh đều là sự kiện trọng đại nhất là rất nhiều nền văn minh cũng cũng chỉ có một võ thần khả năng này là mấy ngàn trên vạn năm mới tích lũy đi ra mà bây giờ cái này còn cùng n h â n tộc võ thần có quan hệ trong chấp loáng này liền đưa tới chú ý của mọi người có võ thần là lo lắng lọt vào trả thù có thì là để mắt tới nhân tộc võ thần to lớn giá trị nhân tộc võ thần hẳn là sẽ không là hắn a xương cốt cũng có chút chấn kinh không nghĩ tới trước đây không lâu còn trao đổi qua thiên lượng võ thần cái này bị người làm thịt vẫn là nhân tộc lịch sử bí tàng phương hướng cái này không khỏi cũng thật trùng hợp xào tới xương cốt đều không tự chủ được nghĩ đến một cái khả năng cái kêu nhân tộc võ thần sẽ không phải là lục minh thế giới gặp phải cao viễn hắn đúng là một cái cực kỳ không tầm thường bán thần h ắ n không phải là coi như hắn đột phá cũng không có khả năng giết chết thiên lượng võ thần nhưng kế tiếp chỉ sợ sẽ có người đi cường điệu lục soát một khu vực như vậy nghĩ tới đây xương cốt sắc mặt lúc này trầm xuống chương ba trăm ba mươi mốt giáng lâm ngang nhiên xung qua đem bọn hắn toàn giết chương ba trăm ba mươi một giáng lâm ngang nhiên xông qua đem bọn hắn toàn giết đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống không ai sẽ nguyện ý gặp tới sắp tới tay bánh gà tổ bị người khác phá chia hết thật là đáng chết ta đây là từ đâu xuất hiện nhân tộc võ thần lại vào lúc này đưa tới chú ý của bọn hắn c ạ m mạ kỳ người cái này nguồn tin tức có thể tin được không có võ thần nhìn về phía cái kia đứng thẳng người lên côn trùng hình thái có dữ tợn rắc hút thân cao gậy võ thần xác nhận nói thiên chân vạn xác tộc ta ban thần thậm chí đã chứa chấp một nhóm thiên thần t ộ c người v i ễ n hằng ngươi nghe được đi nhân tộc võ thần hiện tại ngươi còn cảm giác cho chúng ta có thể bông lỏng đối nhân tộc giám thị sao dưới loại tình huống này bọn hắn cũng còn có thể sinh ra chúng ta không biết rõ võ thần bọn hắn nhìn còn rất có sức sống thậm chí á i nhân tộc văn minh quyển cũng xuất hiện hư hư thực thực nhân tộc võ thần tồn tại còn diện s á t tộc ta tộc nhân ngươi vẫn là trước đem việc này báo cáo về trong tộc đàn a ta muốn đưa ra đề nghị này võ thần sẽ càng thận trọng cân nhắc chấn đán tiên h tộc võ thần ánh mắt hồng luật như lúc nhìn về phía vĩnh hằng tộc đại biểu vĩnh hằng tộc đại biểu khen h ữ mày sau đó trở mặc bỗng nhiên toát ra một cái nhân tộc võ thần đến. t người người hồng ậ m chí đ i luật vũ thần vẫn nhìn mọi người nói bọn hắn đương nhiên cũng sẽ xuất động bất quá cái này nhân tộc võ thần lúc trước không có bị bọn hắn phát giác được nên có cái gì chỗ khác biệt hoặc là nắm giữ bí phát gì càng nhiều người động tâm càng tốt càng dễ dàng tìm tới cái này nhân tộc võ thần hành tung đạt được sự cho phép của hồng luật vũ thần tăng thêm vĩnh hằng tộc không còn tỏ thái độ khuynh hướng nhân tộc ở đây không ít võ thần ánh mắt lúc này đều lửa nóng bắt đầu top năm top ba tụ tập cùng một chỗ thương lượng muốn làm sao cầm xuống cái này nhân tộc võ thần bất quá cũng không ít võ thần không phải rất nóng lòng hồi báo mặc dù cao nhưng phong hiểm cũng lớn có tộc đàn là bước lên không nổi cái nguy hiểm này cái kia hồng l u ậ t đại nhân kia chuyện của á nhân tộc văn minh quyền hải linh tộc võ thần cung kính dò hỏi không cần phải lo lắng lúc trước đã thông báo tại phụ cận tộc ta trước thiên kiêu đi xử lý càng có vĩnh h ằ n tộc l ạ khê võ thần cùng đi cho dù có cái gì tình huống ngoài ý mới tăng thêm các ngươi tộc lực lượng cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả một cái phong thần như ngọc tuấn mỹ dị thường thân thiện hào quan võ thần cũng mượn cơ hội này mở miệng nói ra lời của hắn cũng dẫn tới đông đảo võ thần chú ý bởi vì mở miệng nói chuyện chính là một gã song võ thần võ thần văn minh tộc đàn tại bắc miện giới vực có thể nói là mạnh nhất tồn tại không đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không cách nào tiêu tan tinh chỉ là một cái cùng ngươi cạnh tranh sau kẻ thất bại làm gì như thế canh cánh trong lòng ngươi bây giờ đều là song thần lộ võ thần coi như hắn c h ư a khỏi vết thương thế trở về cũng lung lay không được sự thống trị của ngươi a có võ thần khẽ cười nói chỉ là đem cái này năm xưa nợ cũng dọn dẹp một chút mà thôi không cười đáp lại nói chúng ta cũng là không quan trọng thậm chí nói không chừng còn có thể nhiều một phần ngoài định mức thu nhập lúng bắt cái này nhân tộc võ thần quá trình bên trong chúng ta nhiều chú ý một chút chính là không ít võ thần nao nhau, nhau tỏ thái độ đây đúng là thuận tay có thể làm chuyện còn vì thế k hắn quyết định tại bọn hắn tốt năm tốt ba thương thảo tốt kết minh trước trước một bước xuất phát ngược lại cũng đợi không được thiên lượng võ thần sau đó mấy ngày toàn bộ bắc miệng cự tinh đều táo động càng phát ra náo nhiệt không ít võ thần đều gọi chính mình văn minh tộc đàn bên trong võ giả tìm người người tự nhiên là càng nhiều càng tốt dù là phát hiện mục tiêu thời điểm chính là bọn hắn mất mạng thời điểm nhưng chỉ cần có thể đem tin tức truyền tới liền đã phát huy tác dụng của bọn họ coi như truyền không ra chỉ cần bị diệt mất liên lạc bọn hắn cũng có thể thông qua thăm dò hiện trường phân biệt ra được là bị người nào sát hại b ắ c miệng cự tinh qua lại phi hạo linh thuyền số đo một cái t ử tăng vọt gấp trăm lần không ngừng đến mức cao viễn bọn người gây linh thuyền đi vào b ắ c miệng cự tinh phụ cận lúc đều không có gây nên người nào chú ý đây chính là bắt miệng cự tinh a thật đúng là hồng vĩ cũng thật là náo nhiệt nhiều như vậy tộc đản võ thần số lượng giống như cũng không b t đây chính là văn minh giao lưu hội cao v i ệ n cảm giác t vùng cái này có ít nhất hơn trăm vạn lam tinh lớn như vậy hoàn toàn có thể cùng chân chính thái dương hàng tinh so lớn nhỏ mà tại đối mặt bọn hắn cái này một mặt vô số linh thuyền phi hạm kết thúc khác biệt chiều không gian đi thuyền lần lượt hiện hiện sau đó tới gần bắc miện g cự tinh cắt chỉ định bến cảng đăng ký nhập sách làm sao lại náo nhiệt như vậy trước đó không có có nhiều như vậy ngoại lai、like、v õ giả đây cũng là xảy ra chuyện gì an phong bán thần nghi ngờ nói bọn hắn m u ố n là đi theo trưởng đồi đến giao lưu hội t r ư ớ n g kiến thức cho nên mới ở phụ cận đây đi dạo tìm tìm thú vui bác miện g cự tinh trước đó căn bản không có náo nhiệt như vậy ngươi phải đi vào thật sao lạc khê nhìn về phía cao viết hỏi coi như ngươi thực lực c ư ờ n g đại nhưng nơi này võ thần cũng không b t bọn hắn nhất tộc cũng có cường gia tại chỉ là bọn hắn chẳng lẽ còn không có phát giác được tình cảnh của mình sao thế nào nàng cảm giác được liền một cái bản tộc võ thần đều không có ra bên ngoài phái coi như không có bắt được chính mình tinh thần lực t r ù n g tử cũng hẳn phải biết mình đã mất liên lạc đi làm sao lại bình tĩnh như vậy thật là kỳ quái nàng tự nhiên không biết rõ nàng bây giờ còn tại một loại nào đó nhiệm vụ bên trong mà không phải mất liên lạc có khí tức quen thuộc còn không chỉ một nói cao viễn không nghĩ tới cái này cự tinh bên trên sẽ có bao nhiêu nói khí tức quen thuộc lục minh thế giới cái kia võ thần đệ tứ duy độ gặp phải võ thần thậm chí là một đạo có chút quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức thật không hổ là nhiều cái văn minh giao lưu hội người quen thật không ít cao viễn đại nhân nơi này võ thần số lượng kiểu h u hơi chút cảm giác liền lập tức chặt đứt bởi vì kia số lượng n h ư ờ n g hắn có chút tê cả ra đầu sợ trước tiên bị đảo ngược ngược dòng tìm hiểu tới chúng ta sau đó phải làm thế nào kiểu h u trầm giọng hỏi cái gì làm thế nào trực tiếp ngang nhiên xông qua nhìn thấy ai nên giết liền giết a i ai ngăn cản chúng ta giết người ngay cả bọn hắn cùng một chỗ làm thịt cao viễn vân đạm phong k i n h nói rằng lạ khê ba ba an phong ba ba k i u u ba ba chương ba trăm ba mươi hai ta muốn thấy xem ai có thể giết ta chương ba trăm ba mươi hai ta muốn thấy xem ai có thể giết ta mặc kệ là lạc khê vẫn là cựu bọn hắn nghĩ tới cao viễn kế tiếp có thể sẽ đi làm chuyện tỉ như chui vào ám sát tại bên ngoài b ắ t miệng c ự tinh ô m cây đợi thỏ chờ một chút thậm chí cái này còn cực hạn tại tại trên hải linh tộc mà không bao gồm cự đầu văn minh võ thần chủ động vây giết cự đầu văn minh võ thần là tìm chết con đường bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính diện cứng rắn cái này một cái khả năng đây là phàm là chỉ cần còn có một phần vạn lý trí người cũng sẽ không đi làm chuyện là không cách nào tưởng tượng đ i n c u n g cho nên bọn hắn giờ phút này nguyên một đám mới cùng gặp quỷ như thế nhìn xem tao viễn an phong b á n thần hai chân trực tiếp bị dọa mềm lún đơn tay vịn thuyền x u ô i theo cố gắng không để cho mình trượt rơi xuống đất thật muốn làm như thế cao viễn có sống hay không hắn không biết rõ nhưng chính hắn nhất định là chết chắc lạc khê cũng trận to con mắt nhìn xem một bộ đương nhiên liền nên làm như vậy đó là cái biện pháp tốt cao viễn lần thứ nhất cảm thấy người này não mạch kín nghiêm trọng thoát cách mình lý giải trước đó cảm giác hắn không phải một cái không có đầu góc võ thần a chẳng lẽ hắn tự tin tới có thể quét ngang toàn bộ bắc m i ệ n cự tinh võ thần cái này sao có thể tự xác thức trả thù a cũng là có thể thực hiện chính là sợ còn không tìm được hải linh tộc võ thần chúng ta trước hết bị người giết chết i ể u võ thần thì tại kinh nghiệm lúc đầu kinh hai sau thản nhiên tiếp nhận khả năng tức sắp đến chịu chết hành trình hắn lo lắng duy nhất chính là tại bọn hắn trước khi chết không cách nào làm rơi hải linh tộc võ thần chỉ có vẻ mặt si ngốc chân phong đối với cái này vẫn không có bất cứ ý kiến gì có vấn đề gì không cao viễn không hiểu nhìn lấy bọn hắn lạc khê cũng nhìn không được trận trắng mắt còn có vấn đề gì hay không cái này toàn là vấn đề t ố ta thật muốn làm như thế lạc khê cảm giác chính mình cũng không sống nổi hoặc là tại cao viễn thời khắc nguy cấp bị hắn cùng nhau mang lên đường hoặc là bị hắn làm thành con tin ý đồ uy hiếp bọn hắn nhất tộc võ thần có lẽ quả thật có thể đối với vĩnh hằng tộc đưa đến sợ ném chuột vỡ bình tác dụng nhưng c h ấ n đan thiên tộc tuyệt không có khả năng bị uy hiếp được thậm chí tại loại này không thể làm gì không thể không hy sinh dưới tình huống bọn hắn ước gì chính mình xảy ra chuyện tốt dùng cái này đến suy yếu bọn hắn thực lực của vĩnh hằng tộc vì tự cứu lạc khê không thể không chủ động xuất kích ngươi biết nơi này hội tụ nhiều ít võ thần bọn hắn đều có thủ đoạn gì đều là lập trường gì hành vi của ngươi sẽ ảnh hưởng cái khác tại nơi này sinh hoạt nhân tộc sa đ trong lòng lạc khê lúc này đáp bất quá mặt ngoại lại là trầm mặc không nói tại loại này đại thế hạng ta không cảm thấy nơi này nhân tộc có thể có chỗ tốt gì cảnh lại xấu lại có thể xấu tới cái gì đi đâu cao viễn nhìn qua bắc miệng cự tinh mắt thấy liền muốn ngao ngoe muốn động lạc khê đau cả đầu tình cảm mình nói nhiều như vậy phân tích nhiều như vậy vẫn không thể nào ngăn cản hắn cái này muốn dẫn lấy đám người cùng một chỗ hành động tự sát sao ngươi không phải còn muốn tìm tới người sao ngươi biết người nào có người ngươi muốn tìm tin tức sao vạn nhất biết mấu chốt tin tức người kia cũng không cường đại trong chiến đấu bị người tùy tiện đánh chết vậy ngươi không phải là sai qua một cái có thể thu hoạch hữu dụng tin tức cơ hội lạc khê tiếp tục tại tranh bởi vì nàng biết coi như trong tập thật không biết mình giờ phút này tình cảnh nhưng cao viễn chỉ cần tại cái này cự tinh bên trên có hành động bọn hắn liền sẽ phát hiện chính mình chân thực tình cảnh sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới cứu mình có thể nói nàng tới đây nhưng nàng được cứu vẫn hy vọng nhiều rất nhiều điều kiện tiên quyết là không khai thác cao viễn vừa rồi loại kia tự sát thức phương pháp công kích ngươi nói có đạo lý chỉ là nơi này đối ta mà nói là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ còn có cái gì so trực tiếp bắt lấy bọn hắn càng nhanh thu hoạch tình báo phương pháp xử lý vẫn là mau chóng nhanh thông nơi đây dù sao ta cũng không biết lúc nào thời điểm đã bị người giết chết tốt xấu cũng cho ta nhìn xem là ai có thể giết ta cao viễn lời này thật giả trộn lẫn nữa vậy mà các phương diện đều không nghe được chân võ giới tin tức k i a dẫn xà xuất động là rất có cần phải chỉ có điều dẫn là khẳng định đến dẫn nhưng lúc nào thời điểm dẫn đến mình nói tính hắn cũng biết mình sớm muộn cũng sẽ chết cho nên đây là đại nạn sắp tới dưới tình huống sau cùng điên cùng sao lạc khê đối cao viễn tương lai sắp vẫn lạc lời giải thích không có chút nào kỳ quái ngược lại là có chút ngoại ý muốn cao viễn một cái cực đoan như vậy nhân tộc võ thần lại còn có loại này tự mình hiểu l ấ y cái này rất giống là một cái cực đoan điên n ờ i còn bảo trì một loại cực kỳ dị thường tỉnh táo tư duy nghe được cao viễn lo nghĩ chỗ l ạ c khê vội và nói g n ngươi không có thu hoạch tình báo thông đạo nhưng ta có chỉ cần đi vào b ắ t miệng c ự tin h lấy thân phận của ta có thể theo rất nhiều tình báo tổ chức cùng văn minh trong vòng thăm dò tới ngươi muốn biết tất cả đây không tính là làm phản sao cao viễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng ngươi chỉ là muốn tìm một người cũng không phải muốn thăm dò tộc ta bí mật đã d ạ n g này vậy thì dẫn đường a cao viễn trầm ngâm một hồi thoạt nhìn như là miễn cưỡng đồng ý giết người lúc nào thời điểm đều có thể giết cũng đều tất nhiên muốn giết nơi này đáng chết cùng mình có quan hệ người có cũng không chỉ có một nhưng trước lúc này nếu có thể mượn nhờ một cái cự đầu văn minh thân phận của thiên tiêu võ thần tìm tới có quan hệ với sương nguyệt hạ lạc tin tức kia thật lãng phí một chút thời gian cũng là đáng l i ê n khiến cái này người quen lại sống thêm mấy ngày a nhìn xem cao viện thật tiếp nhận đề nghị của mình lạc khê nhất thời có chút ngoài ý m u ố n cái này bắt làm tù binh địch nhân của mình vậy mà có thể nghe vào khuyến cáo của mình cũng không biết vì sao cảm giác là lạc h ỉ là lạc khê nhất thời cũng nghĩ không thông quái ở nơi nào lạc khê chọn lựa một cái khoảng cách võ thần nhóm vị trí có đoạn khoảng cách địa phương bắt đầu đăng nhập bắc miệng tự tinh chủ yếu là nàng sợ kích thích tới cao viễn cho là mình đem h ắ n hướng v õ thần tụ tập địa phương mang là đối hắn có cái gì mưu đồ như thế liền hoàn toàn ngược lại kết quả sẽ như thế nào nàng liền hoàn toàn không có cách nào dự đoán có lạc khê cái này một tầng thân phận h i ể m vụ sau bọn hắn không có bất kỳ cái gì cản trở liền tiến vào bắc miệng c ự tin h thậm chí nhận lấy nên bến cảng người phụ trách n h i ệ t tình chiêu đãi những người này dù là nhận ra lạc khê thân phận cũng không thành vấn đề dù sao tại vĩnh hằng tộc tình huống bên kia bọn hắn vốn là không có tao ngộ nguy hiểm gì tự nhiên khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào về phần trường phong một cái đối lập bình thường vo thần biến mất không có nhanh như vậy gây nên chú ý dù sao hắn lại không có viên thứ ba tinh thần chủng tử không có cách nào đem tin tức kịp thời truyền về trong tộc hiện tại người của c h ấ n đán thiên tộc đoán chừng đều cho là hắn còn an toàn cùng lạc khê ở cùng một chỗ thế nào bắc miện g cự tinh bỗng nhiên biến náo nhiệt như vậy an phong cái này cho săn vội vàng hướng phụ trách chiêu đại đám bọn hắn người hỏi thăm lập tức tình huống bọn hắn là tại tìm một cái nhân tộc võ thần lúc nào thời điểm lại thêm một cái nhân tộc võ thần vừa tiến vào tới bắc miện g cự tinh bọn hắn nghe được tin tức này an phong cùng lạc khê đều có chút chấn kinh ngoài ý mới lúc nào thời điểm nhân tộc võ thần còn có thể một cái tiếp một cái xuất hiện bọn hắn là đang tìm ta. cao viễn tử t ô n nói trong mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý chương ba trăm ba mươi ba mạnh mẽ đâm tới mà đến ô nhiễm mang theo thể chương ba trăm ba mươi ba mạnh mẽ đâm tới mà đến ô nhiễm mang theo thể thì ngươi hai người không tự chủ được hướng cao viễn nhìn lại cái này không đúng sao thiên thần văn minh bị d i ệ t tựa như là trước đây không lâu mới chuyện phát sinh ngắn như vậy thời gian ngươi làm sao có thể theo bắc miệng i ớ i vực lệnh t r u n g bộ vị trí liền vượt qua tới á nhân tộc văn minh q u y ể n ngay từ đầu lạc khê cảm thấy cái này cũng không phải là không thể được nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng liền xem như có thể ở đệ tứ duy độ đi thuyền như thế trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đến ái nhân tộc văn minh quyển mới đúng bởi vì cho dù là tam võ thần tại đệ tứ duy độ đi thuyền sau một thời gian ngắn cũng phải dừng lại chỉnh đốn một đoạn thời gian không phải cũng có bị đồng hóa nguy hiểm chớ nói chi là đệ tứ duy độ nguy cơ trùng trùng ngoại trừ vượt qua đệ tứ duy độ ngươi cảm thấy còn có biện pháp nào có thể khiến người ta tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong vượt qua đoạn này khoảng cách cao viễn nhìn đồ đần như thế nhìn xem là khê có chút hoài nghi mình trước đó có phải hay không đem nàng dậy vào đến qua đợt gác dẫn đến hiện tại đầu ó c không tốt như vậy làm cái này theo bọn hắn nghĩ chẳng lẽ không phải là thưởng thức sao Không cao ó khả n ă viễn lập tức liền bắt được từ mấu chốt chính mình có phải hay không bỏ qua cái gì xem ra chính mình đối giới hải hiệu do còn chưa đủ sâu a có lẽ thật cần thu thập càng nhiều tình báo lạc khê nghe cao viễn kiểu nói này trong lòng đột nhiên lúc này cái gì đều hiểu cho nên ngươi l à bằng vào phân thân định vị tại đệ tứ duy độ mạnh mẽ đâm tới sau đến á nhân tộc văn minh quyền cao viên trầm mặc không phải đâu hắn nào biết được có cái gì đường thuyền mạng ngươi thật to lớn vận khí thật tốt mặc dù đường thuyền rất nguy hiểm không xác định nhân tố cũng rất nhiều nhưng so ngươi cái này thô bạo hành vi ít nhất phải an toàn vô số lần cho dù là đồng dạng song thần lộ võ thần chỉ muốn nhờ thích hợp công cụ lại đi đường thuyền lời nói tỷ lệ lớn là có thể bình yên tới mục đích mà ngươi làm như vậy chỉ cần vận khí kém chút gặp phải một chút tuyên cổ tồn tại kinh khủng cấp nguyên hư sinh vật cơ bản nhất định phải chết lạc khê có chút chấn kinh cảm khái cao viễn mạng lớn mệnh cứng rắn thật sự là một cái phong tử dám ở đệ tứ duy độ như thế làm loạn đúng là gặp được tạm thời không cách nào giải quyết đại gia hỏa cao viễn như có điều suy nghĩ nếu như kêu một cái khác nhân tộc v õ thần thật sự là cao viễn đại nhân lời nói vậy bọn hắn không phải toi công bận rồi sao bọn hắn sợ là có nằm mơ cũng chẳng lờ tốc độ của cao viễn đại nhân lại nhanh như vậy càng không nghĩ tới cao viễn đại nhân giờ phút này liền tại bọn hắn mí mắt nội tình a an phong ban thần ngẫm lại liền không khỏi có chút sờn hết cả gai úc s ắ mặt của lạc khê ngưng lại đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi ng nói không chừng sẽ hại càng nhiều võ thần những cái kia võ thần còn chưa bắt đầu đi tìm người nhưng người bọn họ muốn tìm lại đã đi tới bên cạnh bọn họ còn bị hắn biết được những người này đều là muốn xuất thủ đối phó chính mình như là mình nhất định sẽ âm thầm tìm cơ hội nguyên một đám gạt bỏ bọn hắn chính mình có phải thật vậy hay không làm sai có lẽ vừa rồi nhường hắn đi đại náo một trận mới là tốt nhất sách chỉ là hiện tại đổi giọng đã không còn kịp rồi nàng đã đem lợi và hại đều nói cho hắn biết thậm chí nàng một khi không muốn động dùng thân phận của mình cùng lực ảnh hưởng đi giút hắn liền nhất định sẽ chọc giận hắn sẽ chết đến rất khó coi bất kể nói thế nào bác miệng cự tinh võ thần số lượng rất kinh người bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát giác được hắn cùng sự hiện hữu của chúng ta hy vọng bọn họ không nên xem thường hắn dạng này có lẽ có thể ở phát hiện lúc trước hắn thiếu xuất hiện một chút thương vong lạc khê chỉ có thể tận khả năng như thế l à quan nghĩ đến nàng chỉ là một tù binh có thể làm được chuyện rất có hạn kế tiếp chúng ta đi cái nào cao viễn nhìn về phía lạc khê an phong muốn biết tình báo giới hải thương hội là tối ưu lựa chọn hơn nữa hải linh tộc bản thân cũng là giới hải thương hội một viên lạc khê chi tiết nói tới ở điểm này nàng không có gì tốt d ấ d i m cũng không dám d ấ d i m không phải trời mới biết cái này điên dại đầu sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự t ì n h đến dẫn đường cao viễn chỉ có ngắn gọn hai chữ một đoàn người thêm chút nguy trang hành t ầ u tại rộng rãi đường đi khắp nơi đều là một mảnh nhiệt hòa độc hại cảnh tượng theo đại lượng võ giả tràn vào b ắ t miệng cự tinh giao dịch xung đột giao lưu trời lúc này đạt đến chưa từng có phồn v i n h các loại sinh vật có trí không nhiều để cho người ta hoa mắt thân cao theo một cm tới vài trăm m é thậm chí hơn ngàn mét giống loài cái gì cần có đều có đừng nhìn nắm giữ võ thần nền văn minh không nhiều nhưng có nền văn minh một cái liền bao hàm nhiều cái tộc đàn mặc dù số lượng không có lam tinh khoa trương như vậy nhưng có mười mấy cái tộc q u ầ n nền văn minh lại không phải số ít dù sao một cái tộc đàn một khi sinh ra võ thần làm sao có thể không đối ngoại khuất trường đem không có võ thần lại bại lộ bên ngoài văn minh tộc đàn hết thể đặt vào chính mình bản đồ bên trong n h â n tộc cũng không ít tầm mắt của cao viễn theo trên đường phố không ít túi đầu sắp mặt chết lặng y phục cũ kỹ làm lấy các loại công việc bẩn thiệu việc cực trên người n h â n tộc lướt qua hắn trông thấy rất nhiều rất có thực lực bên người dị tộc thường thường đều có mạo xưng làm hạ nhân cùng nô lệ nhân tộc võ giả thậm chí có nhân tộc võ thành cấp tồn tại tại lam tinh hoặc là cái khác nhân tộc văn minh q u y ề n võ thánh là trụ cột đồng dạng tồn tại nhưng ở chỗ này lại chỉ là tùy ý chủ tử mắng không nói lại đánh không hoàn thủ kẻ ti tiện đó cũng không phải nói võ thánh không đáng tiền cho dù là tại có võ thần văn minh bên trong võ thánh vẫn là chỉ yếu tại võ thần bán thần tồn tại có thể tại nhất tộc bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng nơi này chỉ là nhân tộc võ thánh không đáng tiền không bị xem như người nhìn xong đây chính là ngươi nói văn minh bảo hộ p h á p sao như cũ khắp nơi là nô lệ như trước kia so sánh đã tốt hơn rất nhiều lạc khê túi đầu không có gì phấn khích nói rằng trước kia bọn hắn nhất tộc không có đẩy ra văn minh bảo hộ pháp lúc nhân tộc xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt là không cho phép đứng thẳng hành tẩu trước kia còn càng kém thân xác của cao viễn phức tạp hắn cũng là nhân tộc như là không thể đi ngược dòng nước tử vong có lẽ đều coi là một cái kết quả tốt đ ỗ n g nhiên đường đi cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào có nhân tộc nô lệ trốn hắn tranh thoát phòng hộ công xiềng a hắn hướng chúng ta nơi này chạy tới mau tránh ra hắn nội điên một khi bị tiếp xúc đến chúng ta đều muốn bị ô nhiễm nhân tộc là hành tẩu tai hại siêu phạm vi rút cái thuyết pháp này dường như sớm đã thâm nhập lòng người người đi đường nao nhao linh hoạt tránh thoát chỉ sợ bị chạm đến như thế ta muốn về nhà ta muốn về nhà một cái tóc hai bù xù máu me khắp người nhân tộc v ọ thánh mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc hung hăng chạy về phía trước một bên chạy một bên c u ồ n g loạn la to giúp ta một chút giúp ta một chút giúp ta về nhà phía trước chỉ cần né tránh không kịp lúc người một khi bị hắn tới gần liền sẽ bị hắn bắt lấy bị bắt lại người lúc này dọa kêu to một tiếng căn bản không để ý hắn đang nói cái gì vội vàng quyền c ư ớ c tăng theo cấp số cộng đem chính mình theo trong tay tránh ra mau mau mời bán thần đến cho ta thực hiện tinh thần tẩy lễ cùng che chở đáng chết ta ai bảo cái này nổi điên nhân tộc chạy đến s ắ p mặt người này lúc này biến trắng bệnh vẻ mặt hoảng sợ thậm chí hận không thể tại chỗ đem cái này nổi điên nhân tộc nô lệ đánh chết muốn là bình thường nô lệ có tốt đụng l i ề n đụng phải nhưng loại này điên rồi là có cực lớn nguy hiểm giúp ta một chút về nhà về nhà hắn ngắm nhìn m ộ n phía đầy giấy mờ mịt tiếp tục hướng phía trước đường phi nước đại nhưng đường đi người đều đã cấp tốc tạt ra không ai muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc hắn thay thế càng phát ra tuyệt vọng điên cuồng con n g ư ơ i không ngừng l u n g tung run rẩy các n g ư ơ i những ngày vong ân phụ nghĩa ra hỏa nếu không phải ta nhân tộc tổ tiên khai thiên tích địa các n g ư ơ i tất cả đều trong bóng đêm trầm luân các n g ư ơ i tất cả đều là tạp mái tạp mái ha ha ha mà lúc này trên đường phố duy nhất không có tránh né người cũng chỉ có cao viễn bọn hắn t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố tinh chủ tộc đ à n nhân tộc tế tự dồ sina t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố tinh chủ tộc đ à n nhân tộc tế tự dồ sina đừng đúng hắn hắn đ i ế t rồi loại kia siêu phàm ô nhiễm thậm chí sẽ ảnh hưởng các người dân tộc chính mình dù là thực lực ngươi rất mạnh trong cơ thể mình nguồn ô nhiễm cũng có khả năng bị dụ phát ra tới hoặc mất đi k h ô n g chế lạc khê nhắc nhở mặc dù nàng là võ thần võ thánh căn bản không đến gần được nàng nhưng tu vi của nàng đã bị p h o n g ấn coi như không có nàng cũng không dám tại trước mặt cao viễn động nhân tộc cao viễn nghe vậy lại vẫn không n ú c ních hắn cứ như vậy nhìn xem hướng hắn chạy tới lập tức nắm mình lên hai tay nhân tộc võ thánh v ề nhà suy nghĩ của hắn càng thêm h ỗ n loạn đọc nhấn do từng chữ càng phát ra không rõ rệt cao viễn cái gì cũng không nói chỉ là như cái hiền hòa láo giả đưa ra một cái tay đến nhẹ nhàng vô vô hắn t r ừ n c ó n bởi vì cao viễn không biết do hắn nền văn minh phải chăng đã không tồn tại nữa đồng thời hắn vô ý thức nhìn về phía bên người trần phong trước đây không lâu trần phong cũng là điên trị còn lại mấy cái chấp nghiệm bên trong một cái chấp nghiệm cũng là về nhà cho nên cao viễn có thể đối với nó tình cảnh cảm động lây thậm chí nghĩ đến cái này có thể hay không cũng là trần phong lúc đến đường h ắ n tại về lam tinh trên đường phải chăng cũng bị bắt làm tù binh trở thành cái nào đó tộc quần nô l ệ qua loại sự tình này phát sinh ở một cái quen thuộc một cái từng sóng vai nhiều năm chiến hữu trên thân đối với mình sung kích là không giống đến tại cái gì ô nhiễm loại hình theo cao viễn những này ngược lại là ma t r ù n g thuốc b ổ hơn nữa bọn hắn nếu là không đã từng lịch cực hạn tuyệt vọng cùng tra tấn như thế nào lại biến thành dạng này mọi người không đi xử lý để bọn hắn biến thành như vậy thi hại người ngược lại là đem người bị hại xem như là hồng thủy manh thú cái này sao mà hoang đường l à khê an phong đều vô ý thức lui một bước loại này bọn hắn đến nay không cách nào nghiên cứu triệt để lực lượng mặc kệ bọn họ có phải hay không võ thần đều không muốn nhiễm nửa phần thậm chí tại giới hải có một loại thuyết pháp như vậy thực lực càng mạnh có giả nhận nhân tộc siêu phàm ô nhiễm sát xuất lại càng lớn lại một người tiếp xúc đến hắn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách nói không chừng nổi đ i ê n người lại muốn thêm một cái mọi người giờ phút này đem cao viễn cũng nhìn thành hồng thủy manh thú hắn là không tin nhân tộc mang theo siêu phạm vi rút lời giải thích vẫn là không quan tâm lạc khê nhìn xem cao viễn cư như vậy thản nhiên cầm cái này tay của nhân tộc võ thánh nhất thời có chút xuất thần hắn liền thật không sợ chính mình cũng bị ô nhiễm sao còn là mình nói đến không đủ minh bạch giống hắn dạng này m a đầu gặp phải loại tình huống này không phải sớm tại đối phương ních lại gần mình có khả năng uy hiếp chính mình trước đem nó một bàn tay chụp chết sao tại sao sẽ là như vậy biểu hiện làm sao lại như thế ôn hòa mà nhường nàng càng thêm không nghĩ tới sự tình l ạ nguyên bản điên cùng n h â n tộc võ thánh tại tiếp xúc đến cao v i ớ n lúc lập tức liền an tính lại bốn phía người vây xem cũng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu đây là có chuyện gì tiêu nhân tộc sao không nổi điên ngược lại an tính lại không rõ ràng chưa từng thấy nổi điên nhân tộc còn có thể được vô i ê n người của tinh không phòng hộ đội tới nhanh chóng đem n ó đánh chết đ ỗ n g nhiên có người nói một đội tuấn lãng trên thân mang theo hà quang võ trang đầy đủ võ giả từ nơi không xa cấp tốc lướt đến bọn hắn vừa đến bốn phía võ giả nhao nhao có chút như chút được g á n nặng cho dù là bán thần cũng không ngoại lệ bọn hắn là so nổi điên nhân tộc võ thánh cường đại không sai nhưng không ai bằng lòng đi mạo hiểm bất quá cũng may b ắ c miệng cự tinh có chuyên môn phụ trách loại này chuyện bộ môn bọn hắn là ai cao viễn nhìn về phía chi này tiến tới gần võ giả đội ngũ nhìn về phía lạc khê hỏi bọn hắn những người này cho mình một loại cảm giác quen thuộc n h ư n g hắn nhớ tới lam tinh quần tinh dị tộc nhưng càng chuẩn xác mà nói hẳn là tinh chủ tinh không nhất tộc b ắ c miệng cự tinh sinh trưởng ở địa phương tập đàn một cái rất có thực lực văn minh tập đàn lạc khê hồi đáp liên tộc quần danh tự như thế mang theo tinh chữ cao viễn nhìn chăm chú bọn hắn. cũng không tính để bọn hắn đem cái này người mang đi người này ta muốn cao viễn nhìn xem đến người nói mặc dù không có nắm chắc khôi phục hắn lý tính nhưng hắn nổi điên nói tới một ít lời nhường hắn có chút để ý không có nhân tộc tổ tiên khai thiên tích địa bọn hắn liền mãi mãi cũng trầm luân trong bóng đêm cho dù là điên rồi nhưng vẫn không có quên sự tỉnh có lẽ là cái này nhân tộc văn minh quyển cực kỳ trọng yếu một bộ phận lịch sử người là ai cầm đầu tiểu đội trưởng vẻ mặt hầu nghi quét mắt cao viễn lạc khê bông cảm giác không ổn chỉ là còn không đợi nàng nghĩ ra cái gì hóa giải phương pháp xử lý cách đó không xa truyền đến một đạo âm vang hữu lực thanh、âm. ai cũng không được tổn thương hắn bất kỳ sinh vật có trí k h ô n đều được hưởng cơ bản sinh mệnh bảo hộ quyền các người muốn cố tình vi phạm sao một cái nhân tộc nữ tính mang theo giống nhau thuộc về tinh không tộc tiểu đội võ giả xuất hiện tại đường đi một bên khác là tinh không tộc đại tế t i dô sinh a phát bệnh nghiêm trọng như vậy nhân tộc còn muốn thu nhận sao không có cần thiết này đi là bởi vì nàng cũng là nhân tộc nàng nếu không phải bàng thượng tinh không tộc cộng chủ thường xuyên dạng này che chở nhân tộc sợ l à sớm đã bị người vụ trộm xử lý xong a có người nhỏ giọng nói nhỏ nói nhưng tất cả giao lưu âm thanh mặc kệ là trong bóng tối đều bị cao viên bắt giữ lập tức liền đại khái đã đoán được rổ x i、si、nạ tại phương thế giới này thân phận địa vị cùng nàng đối đ ạ i nhân tộc thái độ chờ một chút nàng tuy là một cái nhân tộc nhưng ở cái này bắc miệng cự tinh lại cũng không thắt xuống bởi vì nàng đang vì một vị song thần lộ võ thần làm việc lại kiệt lực giữ gìn nhân tộc quyền lợi cái này khiến cao viễn không khỏi nhiều nhìn nàng một cái nàng xem ra tuổi tắc cũng không lớn mặc giản lược một m ạ c trường bào màu trắng hai đầu lông mày mang theo một cỗ thương xót thế nhân khí chất giống như là theo trong bức tranh đi ra thành nữ tu vi lời nói cũng không tín yếu có bán thần cấp độ là tế tư dạng này nhân tộc đã không có thu nhận che chở cần thiết ta lý do an toàn vẫn là đem nó xử lý xảy a trước hết nhất chạy tới kia một tiểu đội trưởng trần trờ nói rằng chỗ không xử lý hiện tại từ chúng ta định đoạn nơi này không có các ngươi chuyện gì lời nói của r ồ x í nạ không có quá mức vênh váo hung hăng lại mang theo một c ô không cho phép nghi ngờ kiên quyết cầm đầu tiểu đội trưởng sắc mặt có chút xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu quay người rời đi đã dạng này vậy chuyện này cứ giao cho la tế tư xử lý chỉ hy vọng đến tiếp sau sẽ không lại dẫn phát cái gì dối loạn nhìn xem cầm đầu tiểu đội trưởng rời đi không ít vừa tới bắc miệng cự tinh võ giả cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi đây không phải một nhân loại sao coi như là tinh không tộc võ thần làm việc cùng là ban thần cũng không cần thiết theo nàng ý tứ tới đi ngươi sợ là không biết tinh không tộc võ thần không từng vì ra mặt cho nàng thật là không t i ế c đắc tội một gã võ thần thì ra là thế xem ra bọn hắn quan hệ rất không bình thường đẩy ra phòng hộ đội sau dô s ì nạ mới nhìn hướng cao viễn bên này nàng phất phất tay bên người tinh không tộc võ giả nhau nhau rơi vào nội điên nhân tộc võ thanh bột phía thật có lôi quấy n h i u tới chư vị chúng ta cái này đem người mang đi đây là tẩy lễ hoàn sau khi phục dụng cao ó thể kịp viễn nhìn xem đưa tới trước mặt bình xứ không hề lay động dồ xì nạ làm việc dường như đúng là rất có nghề nàng vốn có thể trực tiếp đem người mang đi vẫn còn tượng trưng đưa cho một chút đền bù các ngươi sẽ xử trí như thế nào hắn cao viễn hỏi dồ xì nạ hơi xứng sở không khỏi nhiều nhìn cao viễn một cái tại cái này giới hại bên trong còn có người quan tâm n h â n tộc những chuyện này những năm gần đây nàng không biết rõ xử lý nhiều ít thường n g à y lúc này những n à y cùng n h â n tộc từng có tiếp xúc người càng để ý chính mình phải c h ẳ n g có bị ô nhiễm phong hiểm nơi nào sẽ quan tâm ô nhiễm thể vận mệnh cho dù có đó cũng là để bọn hắn mau chóng đem cái này ô nhiễm thể thanh lý mất mà không phải hỏi bọn hắn sẽ xử lý như thế nào cái này n h â n tộc chẳng lẽ hắn cảm thấy còn có cái gì khác phương thức xử lý sao đây cũng không phải là các ngươi nên quan tâm d ô xi nạ còn chưa lên tiếng bên cạnh một cái tinh không tộc võ giả liền khinh miệt quét mắt bọn hắn một cái thật dễ nói chuyện cao viễn nhìn hắn một cái ừ ngươi cho rằng cái này tinh không võ giả thấy cao viễn dám như thế cùng hắn nói chuyện sắc mặt lúc này liền trầm xuống bất quá hắn nói còn chưa dứt lời liền bị d ô xi nạ đưa tay ngăn trở nàng ôn h ò a không nhanh không c h ầ m âm thanh nhầm vang lên chúng ta sẽ ở bảo đảm tính mạng hắn an toàn trên cơ sở xử lý thích đáng xin các ngươi không cần phải lo lắng trong các ngươi cũng có nhân tộc sao mặc dù cao viễn bọn người làm một chút dễ dàng cho tìm hiểu tình báo nguy trang nhưng nàng nhìn không thấu cái này ít nhất nói do thực lực của bọn hắn ít nhất cũng là bán thần cấp độ mà liên tưởng đến thái độ của bọn hắn nàng hơi hơi đã tính toán một chút coi như đoán sai cũng không có gì nhưng nếu là đoán đúng vậy thì không giống tử cao viễn chỉ là quét nàng một cái liền biết nàng không có nói sai chỉ là một cái nhân tộc bán thần cao viễn có thể theo trên thân tùy tiện phân biệt ra được lời nói thật cùng hoang ngôn là cao viễn suy nghĩ qua trong giây lát liền thoải mái thừa nhận có thiên thần văn minh quyển tiêu vi một chuyện tại cái này sương nguyện từng xuất hiện địa phương nói không chừng cũng có nàng lưu lại nhãn tuyến loại hình nàng phong cách hành sự luôn luôn như thế c dù, dù sao nhân tộc ũ n ở chỗ này thân phận cực kỳ hèn bọn một khi bị phát hiện là tự do thân nhân tộc lập tức liền sẽ bị nô lệ con buôn để mắt tới không ra một ngày sẽ xuất hiện tại nô lệ đấu giá hội bên trên là bởi vì chính mình việc đã làm sao để bọn hắn cảm thấy có thể tín nhiệm chính mình à? nhưng coi như như thế cái này như cũ rất qua loa các ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm vẫn là mau rời khỏi nơi đây à ta không biết rõ các ngươi từ đâu tới nhưng không cần đối với bất kỳ người nào thừa nhận thân phận chân thật của mình d ô x í nạ trầm lâm một lát sau lên tiếng hào tâm k huyên văn minh bảo hộ pháp không phải quy định tại không phải đối địch chiến tranh dưới tình huống không được lại tùy ý bắt được nhân tộc đem nó biến thành nô lệ sao lạc khê nhữ mày khó hiểu nói cái này bên ngoài lý do thoái thác chỉ là vì nhường một số người nhìn lộ ra chính nghĩa mà thôi ai chân chính áp dụng qua quanh năm suốt tháng quan niệm không phải một đầu không ai chấp hành bảo hộ pháp có thể cải biến được rổ xì nã lắc đầu nói rằng lạc khê trầm mặc nàng là võ thần từ nhỏ đã cao cao tại thượng nào biết được phía dưới những người kia con con thẳng thẳng nàng nhìn thấy cao viện đối với cái này không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng ngoài ý muốn dường như đã sớm biết sẽ là như thế một loại tình huống hắn rõ ràng so trước đó đứng tại vị trí cao hơn lại như cũ có thể thấy do phía dưới này bất chất cùng hắn so sánh chính mình dường như quá mức nông cạn đa tạ hảo ý của ngươi nếu như các ngươi có thể thích đáng an trí hắn giao cho ngươi cũng không có gì không thể bất quá trước lúc này ta muốn theo hắn tâm sự cao viễn suy tư rồi nói ra không phải ta không nguyện ý mà là hắn đã không cách nào bình thường trao đổi hơn nữa thời gian dài tiếp xúc hướng các ngươi tới phong hiểm quá lớn rổ xi、si、nạ trần trờ nói rằng không cần phải lo lắng hắn ô nhiễm không được ta hắn cũng chỉ là một cái người bị hại cao viễn đối kia nhân tộc võ thánh vậy vây tay kia nổi điên nhân tộc võ thánh tại rổ xi、si、nạ bọn người ngạc nhiên ánh mắt h ạ từng bước một đi về phía cao viễn cái này là khê rổ xi、si、nạ bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này nhân tộc ô nhiễm hẳn là không thể khống đây là giới hại vạn tộc chung nhận thức hắn là làm sao làm được nhất là là khê vừa rồi hắn có thể chấn an cái này nhân tộc võ thánh ngược còn chưa tính có thể là ỉ vào chính mình là nhân tộc lại là cực kỳ cường đại võ thần lấy lực lượng cường đại đem cái này ô nhiễm cưỡng ép chấn áp xuống dưới nhưng bây giờ lại dường như có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời như thế là cùng k i a m ộ t đầu cùng nguồn ô nhiễm không sai biệt lắm thần lộ có quan hệ sao võ thần liền có thể khống chế loại lực lượng này thậm trưởng không cái khác nhân tộc nguồn ô nhiễm tế tự đại nhân cao á thánh Các cái i tinh nội loại hiểu miệng. ngươi này không trận con dâng lên một loại không hoàng Ngầm cũng không nhìn thấy. Rõ ràng thấy. tộc một to mắt, tâm một gã gì võ Rõ sợ. s xí nạ thần sắc nặng nghề nhìn sắc v ề phía h c i tiểu đội n à y thay à n viên h khác. c o viện t h ấ thế mới thu hồi con mắt của mình dư quang đem l ự c chú ý đều đặt ở trước mắt trên người n h â n tộc võ thánh tùy theo không có bất kỳ cái gì che lấp đối với hắn hỏi n h â n tộc tổ tiên làm chuyện gì cái gì là khai thiên tích địa vì cái gì nói bọn hắn đều là người vong ân phụ nghĩa đối mặt cao viễn hỏi thăm tên này dân tộc võ thánh con ngươi không ngừng loạn chuyển loạn chiến dường như đang điên cuồng hỗn loạn trong ý thức d â y r ù a cao viễn một tay rơi vào đầu hắn bên trên tận khả năng giúp hắn làm rõ hỗn loạn não vực lại phát hiện não vực cùng trần phong không sai bị lắm không t r ò n vẹn lại cực kỳ hỗn loạn không cách nào làm rõ cho dù là tự thân văn minh c h i hỏa ma chủng dùng chung đưa đến hiệu quả cũng rất có hạn não vực có chút phá hư là không thể nghịch trừ phi có thể nghịch chuyển thời gian xem ra sau này vẫn là được nhiều tìm chút thời giờ đi nắm giữ cái này một bộ phận tương quan lực lượng chính là không biết lạc khê viên kia tam võ thần tinh thần chủng tử khôi phục thế nào đến tăng tốc thẩm thấu tốc độ đem nó hoàn toàn trường không nắm khả năng tiến thêm một bước đi nghiên cứu lực lượng này sau một hồi t ê n này n h â n tộc võ thành mới từ hỗn loạn trong ý thức g ạ t ra mấy chữ vô sỉ ti tiện kẻ trộm là h â n tộc tại đỉnh phong thời điểm bị phản bội bị đánh cắp cái gì sao nhưng bất kể nói thế nào nếu là hắn khắc sâu vào trong lòng lịch sử là chân thật lời nói n h â n tộc có lẽ không chỉ có không phải thai họa ngược lại là hoàn toàn cùng thai họa tương phản tồn tại k h i u n h â n tộc liền lại càng không nên có hôm nay chỗ này cảnh mặc dù đạt được tin tức rất ít nhưng cũng làm cho cao viễn xác định một ít sự tình mà lấy trạng thái đến xem là họ không ra càng nhiều đồ vật thế là cao viễn bay đầu nhìn về phía rồ xi nạ hỏi một cái mười phần mẫn cảm vấn đề ngươi biết nhân tộc xảo trả sao đã đây là một cái nhân tộc còn gia nhập bản thổ văn minh mặc kệ là thái độ gì mặc kệ cùng sương nguyệt có quan hệ hay không khẳng định đều sẽ chú ý bất kỳ cùng nhân tộc có liên quan tin tức mới đúng thậm chí so một chút tổ chức tình báo đều muốn càng chú ý điểm này nghe nói như thế rồ xi nạ t h ầ n sắc chấn động ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén g ắ t gao nhìn c h ă m c h ă m cao viễn chương ba trăm ba mươi sáu lấy thân làm mồi giới hải thương hội chương ba trăm ba mươi sáu lấy thân làm mồi giới hải thương hội cái này một cái nhân tộc võ giả là thật không sợ chết sao l ờ i gì cũng dám ra bên ngoài nói là nên nói hắn ngu xuẩn tốt vẫn là ngây thơ tốt như thế để tài nhạy cảm hắn cứ như vậy bên đường hỏi lên nàng cân nhắc một chút ngôn ngữ ta cũng chỉ là từng nghe nói kia là bị đỉnh cấp thần cấp văn minh truy nã t r ọ n g phạm vẫn là không cần cùng với nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì tốt không phải nói nàng từng ở chỗ này náo qua một trận sao người chưa thấy quan nàng cao viễn không hiểu hỏi nàng là thừa dị b ắ t miệng cự tinh lực lượng trống rông lúc náo qua một trận không hiểu thấu phá hủy một chút truyền thống trận nếu như ngay cả ta đều có thể thấy được nàng nàng không phải đã sớm rơi xuống một ít võ thần trong tay nàng rất cẩn thận rộ xi n ạ lắc đầu nói cũng không có rõ ràng tỏ thái độ cũng là người kia liền giao cho ngươi chúng ta đi d ư ớ i hải thương hội nghe ngóng xem một chút đi cao viễn nhìn xem bên cạnh lạc khê nói rằng nói xong cũng liền không lại lưu lại mang theo lạc khê bọn người rời đi lưu lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng rổ xi n ạ cho nên nói chúng ta ngụy trang ý nghĩa ở đâu ngươi cứ như vậy đem thân phận cùng mục đích của mình giao phó đi ra ngoài lạc khê có chút đoán không được cao viễn đến cùng đang suy nghĩ gì hoặc là nói muốn làm gì nàng sẽ còn tới tìm chúng ta chỉ kém một cơ hội bất quá ta hy vọng nàng tới tìm chúng ta thời điểm là một người cao viễn t ừ tốn nói ngươi vừa rồi hành vi là tại hạ mồi lạc khê hơi xứng sở suy nghĩ ký một hồi mới n g h i thông suốt cái này đã là hạ mồi cũng là thăm dò chân thực thái độ bởi vì hắn đã sớm biết ngay trước nàng bộ hạ mặt nói những này mặc kệ nàng có biết hay không có quan hệ nhân tộc c h u y ệ n của cổ sư nguyện đều nhất định không sẽ tiết lộ nửa điểm nhưng biết được cao viễn mục đích mặc kệ nàng có mang ý tốt vẫn là ác ý đều nhất định sẽ tìm cái thời gian đến xác nhận nếu là có ý tốt tự nhiên nhất định sẽ chú ý tin tức về sư nguyện ít ra là một sinh hoạt tại cái này nền văn minh lại có phần người có quyền thế t u y ệ t không có khả năng là nàng vừa rồi nói như vậy hoàn toàn không biết gì cả nếu là có ác ý nàng cũng không có khả năng bông tha cái này cùng nhân tộc xảo trá có liên quan người chính như hắn nói tới nàng nhất định sẽ lại tìm tới đến lúc đó mới là thẳng thắn gặp nhau thời điểm điểm này thậm chí nhường r ồ x i、si、nạ nghĩ thông suất cũng không quan trọng nàng cũng vẫn là có khả năng chọn m ạ o hiểm nếu là có thể trăm phần trăm xác định cao viễn thân phận của nhân tộc cùng thái độ kia nàng liền nhất định sẽ tới bởi vì cao viễn tự thân giờ phút này chính là một khối cực kỳ mê người con mồi cái này tâm tư của phong tử cũng quá nhỏ lạc khê không khỏi có chút run dày thực lực cường đại như thế còn chưa tính thế nào dăm ba câu tiện tay bày ra một cái bẫy thậm chí liền bọn hắn chỗ cũng cùng nhau nói cho nàng là ám chỉ nơi đó chuyện sắp xảy ra xuất từ bút tích của bọn hắn chỉ là hắn dự định tại giới hải thương hội làm cái gì từ khi trở thành tù binh của hắn sau mặc dù không có lại gặp chịu tra tấn nhưng lại như cũ lo lắng đề phòng một đường thấy có chút hỗn loạn một lời không hợp rút đao khai chứng người bày xuống sinh tử lôi đài giải quyết mâu thuẫn ân đ o á n người nhiều vô số kể chính là cao viễn đoàn người này đều gặp mấy bắt không hiểu thấu đến gây chuyện người nói cái gì văn minh giao lưu hội nhìn càng giống là một cái kẻ phạm pháp tụ tập ổ trộm cướp những này án mạng cũng không người xử lý văn minh đông đảo mỗi cái địa phương luật pháp khác biệt cho dù có luật pháp tồn tại nhiều như vậy mâu thuẫn căn bản không có khả năng xử lý qua được đến hơn nữa có mâu thuẫn phạm vi nhỏ giải quyết ngược lại sẽ không ảnh hưởng tới văn minh khác nhau hợp tác an phong giải thích nói loại hiện tượng này h ẳ n thấy cũng nhiều dù sao tranh cường hiếu thắng là rất nhiều văn minh sinh tồn bản chất không ít võ giả đều cảm thấy văn minh của mình c à n g mạnh có giống như mê tự tin ngoại trừ cự đầu văn minh cùng cao cấp thần cấp văn minh được công nhận cường đại không có người nào dám tùy tiện khiêu khích bên ngoài văn minh khác tranh đấu từ trước đến nay sẽ không thiếu ngược lại là lạc khê rất có vài phần hiếu kỳ trước kia nàng bất luận đi đến nơi nào bên người đều là người tốt nàng nhìn thấy đều là thượng tầng cao nhất lưu văn minh người giống dưới mắt những n à y văn minh ở giữa tầng dưới chót sinh hoạt nàng không là hoàn toàn không biết rõ bất quá càng nhiều hơn chính là tin đồn bọn hắn những n à y võ thần thiên tiêu cùng những người này mặc dù tại cùng một mảnh giới hại lại thân ở thế giới khác nhau bên trong tại giải quyết m ấ y đám mắt không mở võ g i ả sau cao viện đám người đi tới một tòa rộng lớn thép hợp kim sắt tòa thành trước tòa thành đỉnh chóp nhất có một cái hình tròn điêu khắc sóng b i ể n phủ điêu kim s ắ t tiêu chí giống như vậy phân bộ tại trên bắc miệng cự tinh có ba cái bắc miệng cự tinh là rất lớn an phong giới thiệu nói đại môn mở rộng ra đám người qua lại không dứt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bán thần xuất nhập bất quá không nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ thần tiến vào tòa thành đi qua rộng rái thông đạo đi tới trong đại đường trên vách tường là từng mặt hình chiếu ba d phía trên hiện ra nguyên một đám nhiệm vụ ti tức phía trên có văn minh khác nhau vòng treo lên tới vật tư nhu cầu cùng tương ứng tiền thưởng cũng có các văn minh tộc đàn muốn người truy sát chỉ cần xuất ra nổi giá tiền đều có thể treo ở phía trên đây là t h ư ơ n g hội cao viễn có chút không hiểu cái này nhìn càng giống là một cái bao hàm toàn diện vạn sự phòng chỉ cần xuất ra nổi tương ứng giá cả liền không có không thể giao dịch đồ vật cùng chuyện thậm chí cao viễn thấy được đối khác biệt tu vi nhân tộc võ giả giá cả đây cơ hồ là đem nô lệ giao dịch bày bỏ vào bên ngoài văn minh bảo hộ pháp chính là một chuyện cười cao viễn tinh thần phát tán xuyên thấu qua tầng tầng phòng hộ có thể nhìn thấy tại cái này xa hoa tòa thành hạ n g có cực kỳ rộng lớn địa lao bên trong giam giữ lấy nhiều cái tộc quân nô lệ trong đó lấy nhân tộc số lượng chiếm đa số thân xác của cao viễn có hơi hơi nặng sau đó ánh mắt thô sơ giản lược quét qua theo bên ngông trong tin tức bắt được hai cái nhường hắn chú ý tin tức tinh tinh không tộc phản đồ tu vi võ thần cung cấp t â m tích của hắn tin tức tương quan tiền thưởng tám khối bán thần nguyên tinh xào trá tên thật không rõ nhân tộc tu vi võ thần cung cấp tam tích của hắn tin tức tương quan tiền thưởng mười lăm khối bán thần nguyên tinh đ đi là cao viễn ế t t i đôi mắt lúc này ngưng tụ mặc dù biết sương nguyệt sớm đã bị cự đầu văn minh truy nã nhưng không nghĩ tới tiền thưởng sẽ như thế phong phú so đồng dạng là võ thần tinh cao hơn nhiều như vậy mặc dù tinh không có đánh rết cùng bắt sống tiền thưởng nhưng x ư ơ n g nguyệt cái này tiền thưởng đủ để cho tuyệt đại bộ phận võ thần đều tâm động võ thần cấp nguyên tinh năng lực một gã võ thần cung cấp nhiều lần toàn lực mà chiến năng lượng thậm chí bảo tồn hoàn chỉnh loại kia có thể cảm nộ lưu lại thần lộ áo nghĩa cũng tỉ như trước đó thiên su trưởng không thần bi có sức mạnh của thời không vũ thần cùng áo nghĩa có thể hiểu thành thời không vũ thần một bộ phận nguyên tinh mà sương nguyệt treo thưởng cao như thế cũng mang ý nghĩa tình cảnh của nàng cực kỳ đem gian nan điểm này cho dù là đang minh sát sương nguyệt đã là một gã võ thần cái này chuyện vui sau cũng như cũng không cách nào làm cho cao viễn có nửa điểm vui sướng cao viễn lời gì cũng không nói nhưng l ạ khê lại cảm thụ được một loại cực kỳ nguy hiểm hàn ý chống g i n g mà lên người à n từ trong ngực lấy ra một ra ngực ngọc sắc lấy kim khối đối bài, với đại đ n n g g phụ trách duy trì trật tự duy ư ờ phụ trách nói rằng, mang chúng ta đi gặp các người nơi này cao nhất người phụ trách. Đúng đúng đúng. Người đi trách. trách gặp ta cao các phụ phụ vẻ mặt sợ hãi đem bọn hắn đưa đến tòa thành phía sau càng rộng lớn càng tôn vinh lộng lây trong phòng cao viễn b ọ n người còn không tiến vào liền gặp một nhận được tin tức cấp tốc trình lý tốt dung nhan dáng vẻ vẻ mặt cười lấy lòng b á n thần hắn h è n m ọ n tiến lên đón không biết là vĩnh hằng tộc vị kia vo thần đến thật làm cho hàn xá thật là vinh hạnh thẳng vào chủ đề a, cao viễn khua tay nói hắn có thể không hứng thú đem thời gian lãng phí ở những n à y giao tế việc vặt v a n bên trên Mong muốn nhân t ộ cao võ thần xảo trá tin tức. Các người tới xác thực chính là thời t chính người xảo xác Các điểm, là bên b liên này quan tới nàng tình xác á thực có tới mới phải phải nhất. Trường Sương Nguyệt Hạ Lạc, Z2 không Trường Sương Nguyệt Hạ Lạc, Z2 không Hạ Hạ đâu. đâu. Lạc, Lạc, Cao viễn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy liền nghe tới tin tức như vậy vốn cho rằng còn cần phí một phen chắc trở hoặc là không thu hoạch được gì dù sao sương nguyệt làm việc cực kỳ cẩn thận thật muốn có lòng g i ấ u đi phối hợp nàng võ đạo thiên phú đồng dạng s o n g thần lộ võ thần đều rất khó ngược dòng tìm hiểu tới hành tung của nàng nhưng cái này giới h ả i thương hội lại như thế thần thông q u ả n g đại lại thật sự có tin tức liên quan tới nàng chỉ có điều lạc khê đại nhân ngươi cũng tin tưởng tình báo này tiền thưởng chúng ta đã chi trả tiền liền rồi dựa theo chấn đ á n thiên tộc bên họ tia yêu cầu chúng ta không thể lại bán trao tay cho cái khác người đinh cách bán thần vẻ mặt trần trờ nói rằng đưa tiền cao viễn liếc mắt liền nhìn gia đình y ê thương nhân bản chất không có gì hơn là muốn ngồi lên giá ta cho lạc khê sửng sốt một chút là ngươi muốn tìm người cũng không phải người nàng muốn tìm thế nào muốn chính mình đưa tiền chính mình là tù binh cũng không phải quản gia của ngươi hơn nữa tin tức này giá cả cũng không rẻ người không cho cũng được chính ta cầm không đủ cao viễn bình tĩnh quét lạc khê một cái vừa nhìn về phía đinh c á c h bắn thần hải linh tộc cũng là giới hải thương hội một viên theo lý mà nói bọn hắn nếu là muốn cho hải linh tộc ra mặt lời nói đó cũng là đ ị c h nhân đối với đ ị c h nhân cao viễn từ trước đến nay không nâng tay cao viễn chính mình là không có tiền hắn không có cái thói quen này hắn là giết qua không ít c ư ờ n giả nhưng bình thường bọn hắn sau khi chết lực lượng đều bị hắn hấp thu hết nơi nào sẽ có nguyên tinh lưu lại hơn nữa cũng không phải tất cả võ thần đều có nguyên tinh trước khi chết phản công bọn hắn trong chiến đấu liền hao hết chính mình tất cả chứa đựng muốn liếm bao cơ hội cũng không nhiều nhưng cái này lại như thế nào những người này cái nào không phải sáng loáng tài phú thực lực bản thân liền là lớn nhất tài phú ta cho lạc khê lập tức liền xem hiểu ánh mắt cao viễn bên trong h à g nghĩa hắn không có tiền nhưng là chính mình cũng là hắn dự trữ một quả khác loại võ thần nguyên tinh dùng để thanh toán tình báo dư xài lạc khê có chút không tình nguyện cùng hú hoán từ bên hông lấy ra một khối nội bộ áp xúc bình thường không gian mảnh vỡ cùng rất nhiều pháp tác ngọc bài giá cả bao nhiêu hai mươi mười lăm quả bán thần nguyên tinh đinh cách ban thần có như vậy một nháy mắt cảm giác suy nghĩ của mình giống như bị đông cứng lại nhìn thấy lạc khê có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng lại ngoan ngoan móc ra chứa đựng ngọc bài bộ dáng nội tâm của hắn lúc này giật mình cái này nhìn thường thường không có gì l ạ người chẳng lẽ lại là so lạc khê võ thần còn càng thêm ghê vớm tồn tại sẽ không phải là trong lĩnh h à n g tộc uy tín lâu năm song võ thần thậm chí là tam thần lộ võ thần a lúc đầu chuyển nhượng tình báo bọn hắn gặp phải một chút phiền thoái mặc dù không phải cái gì phiền t o á i lớn có thể thích hợp thao tác thì như không cẩn thận tiết lộ ra ngoài bởi vì trực tiếp đã bán trao tay cho chấn đán thiên tộc bọn hắn nghĩ đến cũng sẽ không quá so đo hơn nữa người tới lại là vĩnh h à n g tộc tuyệt đại thiên tiêu võ thần hắn bên này cũng đắc tội không nổi đến lúc đó như nói thật chấn đán thiên tộc cũng có thể hiểu được bất quá ít nhiều vẫn còn có chút phiền thoái một chút vất vả phí dù sao cũng phải thu không phải tổng bộ biết cũng không lớn hào giao đại nhưng nếu như tới là vĩnh h à n g tộc càng thêm quyền thế ngập trời đại nhân vật vậy hắn là một m chút tiền cũng không dám kiếm nay loại nhân vật khả năng chỉ cần một cái lơ đ á thái độ bọn hắn tại con đường của bắc miệ cự tính coi như đi chấm dứt dù sao chung quanh đây giới vực đều là địa bàn của bọn hắn trong giới hải rất nhiều quy tắc nguyên tắc bọn hắn là muốn tuân thủ nhưng ngũ đại cự đầu văn minh thật là quy tắc nguyên tắc chế định người giao phó tình báo phía sau đinh âu lúc này biết gì nói đấy xảo trá ba ngày trước tại siêu phạm hạch tâm trên cái dạ tinh xuất hiện qua về sau liền biến mất nhưng mấy ngày ngắn ngủi nặng có thể rời đi phạm vi rất có hạn tình hình hiện tại như thế nào chúng ta cũng không biết bất quá chấn đán thiên tộc đã được đến tin tức này cho nên tình báo này tin tức mới có thể chuyển xuống tới phân bộ đến đương nhiên tại bắt ở nàng trước bất kỳ có thể cung cấp tin tức mới nhất người như cũ có thể lại thu hoạch được phong phú tiền thưởng nhìn xem đinh ô nói xong l ạ c khê bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vụ n trộm đánh giá cao viễn một cái nàng không biết rõ cả hai cụ thể là quan hệ như thế nào nhưng nhất định không chỉ nhận biết không ngừng đến từ một chỗ đơn giản như vậy hiện tại cái này nhân tộc xảo trá tình huống không thật là tốt hắn sẽ làm thế nào nhưng tiếc nuối là lạc khê không thể theo trên mặt cao viễn thấy cái gì biến hóa rõ ràng ngược lại là dị thường bình tĩnh bình tĩnh nhường nàng cảm giác có từng tia từng tia l a n ý ở trong lòng nổi lên đây chính là một cái tùy thời làm s o n g tử vong chuẩn bị dị loại song võ thần nếu thật là đại náo một trận chấn đán thiên tộc sợ là sẽ phải xuất hiện tổn thất không nhỏ bất quá cái này cùng chính mình có quan hệ gì chính mình lập tức trọng yếu nhất vẫn là phải kéo dài thời gian nghĩ biện pháp sống sót thời gian có chút tấp bách cao viễn ngón tay có chút đập cái ghế năm tay nàng đã là võ thần dưới tình huống bình thường song võ thần đều không nhất định có thể bắt lấy nàng chính diện chiến lược nàng có lẽ không phải rất xuất sắc nhưng bàn luận đặc mệnh ẩn giấu nguy trang cao viễn còn chưa thấy qua so với nàng ưu tú hơn người cho dù là thiên su ở phương diện này bên trên cũng phải kém hơn nàng một bậc nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại xuất sắc một khi bị toàn bộ chấn đán thiên tộc để mắt tới cũng không phải nguy hiểm hai chữ liền có thể hình dung chẳng qua nếu như có thể đem ánh mắt của chấn đán thiên tộc hấp dẫn đến nơi đây kia áp lực của nàng cũng biết tương ứng giảm bớt rất nhiều trong lòng cao viễn rất nhanh có quyết định hắn vốn là muốn dẫn xà xuất động muốn dọn sạch những cái kia n g ố c ngẽ h chính mình võ thần chỉ có điều vì không bỏ sót bất kỳ cùng xương nguyện có liên quan tin tức mới tạm hoãn hiện tại mục đích làm như vậy lại thêm một cái có thể lập tức hành động ta muốn bắt miệng tinh tất cả võ thần tư liệu thế nào thu phí không không cần những tin tình báo này các ngươi trong tộc người hơi hơi thu thập một chút liền có không đáng tiền không đáng tiền miễn phí đưa đinh âu cung tính nói ngươi vẫn là nói giá a cao viễn lại nhìn thẳng hắn nói rằng không cần không cần thật không cần đinh âu vội vàng k h o á t khoác tay lạc khê nhìn xem hai người đột cảm giác dùng cả mình đ á n h tới hán giống như động sắc cơ mới vừa rồi là muốn tùy tiện mượn cớ đem cái này bán thần làm thì sao cao viễn không nói chuyện tử tế nghe lấy sau khi nghe xong cao viễn bình tĩnh nhìn xem đinh âu nói rằng trong địa lao nhân tộc nô lệ có hay không thực lực mạnh hơn một chút thật không hổ là vĩnh hàng tộc võ thần địa lao c ầ m chế có thể giấu giếm được đồng dạng võ thần nhưng không giấu giếm được các vị đại nhân bất quá thực lực mạnh một điểm nhân tộc nô lệ hiện tại rất thưa thớt nhưng nếu là cho chúng ta một chút thời gian thì ra ngươi biết vậy là được rồi cao viễn ngắt lời hắn sau đó dò ra một cái tay trực tiếp đem đinh ô đầu hài xuống đâm máu trên đầu vẫn là vẻ mặt cười lấy lòng bộ dáng hắn đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra lạ khê an phong vẻ mặt kinh dị nhìn xem cao viễn không phải mới vừa rồi còn đang nói hay thế nào đông n i ê n liền động thủ giết người, người thế nào giết hắn lạc khê trước đây không lâu mới phát giác được hắn tâm tư cẩn thận có lẽ chậm g ã i thoát ly phong tử phạm chủ nhưng bây giờ hắn liền đem cung cấp tình báo người giết hắn lại nổi đ i ê n sao cho dù là vừa rồi có phát giác lạc khê lúc này cũng là vẻ mặt khó có thể tin giới hải thương hội tới một mức độ nào đó có thể gần với cự đầu văn minh thậm chí tới một mức độ nào đó có thể cùng cự đầu văn minh sánh vai tóm lại là muốn một cơ hội giết h a y không phải giết đâu cao viễn tử tốn nói thiện tay đem đầu ném xuống đất